Chương 518. Cửa nhà đều bị vây quanh. Chương 518. Cửa nhà đều bị vây quanh. Tiếp xuống mấy ngày, hoàng cung bên trong lại lâm vào một mảnh trong bình tĩnh, không người lại thảo luận đến cùng đưa cái nào công chúa đi thổ phồn Hòa Thân. Thổ Phồn sứ giả Lộc Đông Tán cũng chỉ là mỗi ngày đi dạo Trường An thành, cũng không có thúc giục lý thế dân mau chóng lựa chọn một tên công chúa. Tất cả tựa hồ đều khôi phục lại gió hêm sóng lặng bộ dáng, chỉ là không biết từ lúc nào bắt đầu, một đầu lời đồn đại lại là tại Trường An thành bên trong lan truyền đứng lên. Nghe nói không, thổ Phồn sứ giả lập tức sẽ đi, không chuẩn bị cùng chúng ta ký kết minh ước. nghe nói bởi vì bệ hạ trước đó tuyển một cái xa xôi nữ hiện tại giang hạ vương lại không chịu gả nữ nhi để thổ phồn sứ giả cảm giác bị vũ nhục đúng vậy à người ta mang theo thành ý tới đi thổ phồn cũng có thể khi vương hậu đâu đây cũng không chịu đồng ý quả nhiên là tuyệt hiện tại tốt thổ phồn sứ giả vừa trở về cùng bọn hắn thổ phồn đại vương một trò chuyện quay đầu liền bắt đầu đến tiến công chúng ta đại đường cũng không à bên ngoài bây giờ còn tại tiến đánh cao xương quốc trong nước mấy cái hoàng tử bọn hắn đều tạo phản lại đến một cái thổ phồn chỉ sợ hòa bình thời gian không có ai chúng ta dân chúng sinh hoạt làm sao như vậy khốn khổ a à? đúng à. ta liền khôi phục dựa vào cái gì để cho chúng ta dân chúng sinh hoạt như vậy gian nan hòa bình thời gian mới qua bao lâu a lại muốn nên đón chiến tranh rồi sao bằng không thì chúng ta cùng nhau đi giang hạ vương bên ngoài phủ cầu giang hạ vương đem nữ nhi gà đi a ta cảm thấy A, đi a trong lúc bất chi bất giác số lớn dân chúng tụ tập tại giang hạ vương bên ngoài phủ từng cái đau khổ kêu thảm cầu giang hạ vương đem mình nữ nhi gà đi gà cho thổ phồn đại vương ô, ô ô giang hạ vương van cầu ngươi đem công chúa gà đi a giang hạ vương để cho chúng ta dân chúng vượt qua một điểm ngày tốt lành a giang hạ vương chúng ta là thật không muốn đánh trận chiến, van ngươi đem nữ nhi gả đi a. van cầu. ô ô ô ô. giang hạ vương bên ngoài phủ một trận tiếng cầu khẩn không dứt đại lượng dân chúng đều là đang khổ cực cầu khẩn. tiếng vang cũng không tự giác truyền đến vương phủ nội bộ. vương gia hiện tại vô số dân chúng nhóm đều vây quanh ở bên ngoài đâu, cầu ngài gả nữ nhi. chúng ta bây giờ ngay cả suất môn thu mua đều không được nhịn. vương phủ hạ nhân một mặt buồn rầu nhìn đến giang hạ vương. hừ. lý đạo tông hừ lạnh một tiếng, trên trán nổi lên gân xanh, lộ ra vô cùng phẫn nộ. nay một đám ngu dân, quốc cùng quốc tri ở giữa, há lại hòa thân có thể giải quyết? dựa vào cái gì liền muốn gạ ta nữa nhi đáng ghét đừng phản ứng bọn hắn trong nhà lương thực đủ ăn không ra khỏi cửa chính là ai là vương phủ hạ nhân thở dài một hơi yên lặng đem đại môn đóng chặt cứ như vậy vương phủ bên ngoài dân chúng cầu khẩn vương phủ bên trong đại môn đóng chặt căn bản liền không mở môn không để ý bọn hắn như thế kéo dài dòng dã ba ngày thời gian theo thời gian trôi qua dân chúng số lượng là càng ngày càng nhiều cả ngày tới đây cầu khẩn âm thanh càng là chấn thiên động địa nhưng là không có bất kỳ người nào để ý tới lý đạo tông minh bạch đây là lý thế dân như kế, chính là muốn dùng dư luận lực lượng tới dọa bức bách mình đồng dạng lý đạo tông cũng rất phẫn nộ mình vì lý thế dân xuất sinh nhập tử làm bao nhiêu sự tình. cuối cùng lý thế dân còn muốn nhớ kỹ mình nữ nhi quả thật là đáng ghét đến cực điểm cha nữ nhi nguyện ý gả gả đi có thể khi vương hậu ngươi liền để nữ nhi gả đi a lý tuyết nhạn bị lý đạo tông nhốt tại trong phòng cũng một mực có thể nghe phía bên ngoài bách tính tiếng kêu rên, tự nhiên cũng minh bạch hiện tại lý đạo tông áp lực là đến cỡ nào đại nàng bị lý đạo tông cưng chiều mười bảy năm nàng cảm thấy hiện tại cũng là nàng bảo vệ mình tra thời điểm không cần thổ phồn vương hậu có cái gì tốt nhạc nhi ngươi không cần phải lo lắng chỉ cần sống qua gần là được rồi lý đạo tông trong đôi mắt tràn đầy nhu tỉnh đưa tay vớt vớt lý tuyết nhạt đầu trong nhà sự tình, còn không cần ngươi đi lo lắng bậy hạ cũng sẽ không ép buộc ta bây giờ chỉ có thể dùng những thủ đoạn này yên tâm đi sống qua gần thổ phồn sứ giả cũng chỉ có thể thay người ngươi cho rằng lần này thổ phồn thật dám cùng chúng ta đại đường tranh đấu sao hắn không dám bằng không thì hiện tại đều có cớ sao lại một mực đợi tại trường an thành bên trong đây chứng minh thổ phồn đó là muốn cùng đại đường kết minh lý đạo tông trong mắt lóe ra tinh quang quanh năm hành quân chiến trường kinh nghiệm phong phú vô cùng hán chỗ nào nhìn không ra trong này tình huống nếu như thổ phồn quả nhiên là đối với đại đường dục dịch khi biết lý thế dân tùy tiện tuyển một cái công chúa sau đó đã sớm chạy về đi báo tin bắt đầu tiến công đại đường thậm chí nói người ta đều sẽ không điều động sứ giả tới trực tiếp đối với đại đường đậm võ người ta thổ phồn cũng không phải đại đường loại này lễ nghi trì bang còn giảng cứu xuất sư nổi danh loại hình thật sao cha lý tuyết nhạn bán tín bán nghi hốc mắt đã là ướt nghe ngoại giới động tĩnh cẩn thận từng ly từng tý nhìn đến lý đạo tông có chút lo lắng bộ dáng thật cha sẽ không lừa ngươi Lý đạo tông cười gật gật đầu, người an tâm hầm mấy ngày, mấy ngày sau đó liền tốt. Thủ phồn sứ giả tại trường ăn đợi không được bao lâu, bậy hạ cũng sẽ không một mực cùng ta hao tổn. Tốt. Nhìn thấy Lý đạo tông như vậy kiên quyết, Lý Tuyết Nhạn cũng không có lại nói cái gì, chỉ là ai cũng không nghĩ tới, Lý Thế Dân sắc thực sẽ không một mực cùng Lý đạo tông hao tổn, cho nên hắn lại dùng một chiêu. Chính vào hôm ấy buổi tối, Lý đạo tông chi tử, Lý Cảnh Nhân cùng Lý Cảnh Hằng đột nhiên liền trở về nhà. Tại nhìn thấy hai đứa con trai mình đột nhiên trở về, Lý đạo tông cả người đều là sửng suốt một chút. Cha, bệ hạ nói chúng ta rất lâu chưa có về nhà. để cho chúng ta về nhà cùng ngươi tụ họp một chút chức vụ đều tạm thời dừng lại lý cảnh hằng cùng lý cảnh nhân hai người sớm đã là thành hôn bên ngoài làm quan lúc đầu hào hảo đột nhiên thu được lý thế dân thánh chỉ, cũng không cho thu thập hành lý thời gian liền vội vàng trở về trường an thành cha không dài an thành đều còn không biết nơi này tin tức hiện tại ta là minh bạch đến tột cùng xảy ra chuyện gì lý cảnh hằng trở lại trường an thành sau đó nhìn đến cửa nhà bên ngoài như vậy nhiều bách tính tiếng gọi ở mỹ hơi hiểu rõ một phen liền hiểu lý thế dân vì sao sẽ để cho mình hai cái trở về cha ta cùng đại ca đã thương lượng qua chức quan này không cần cũng được Lý Cảnh Nhân một mặt phẫn nộ, vì sao không nên ép bức bách chúng ta muội muội đến thổ phồn đi, chúng ta liền không? Không phải liền là trước con a, không cần, ở chỗ này, bệ hạ còn mạnh hơn bức bách quan viên cả nữ, đại đường chỉ sợ là phế đi. Cha, không bằng chúng ta đi đầu quân thái tử đi, thái tử bây giờ tạm phản, tất nhiên sẽ thu lưu chúng ta. Dạng này chúng ta cũng có thể giữ được tính mạng. Một bên, Lý Cảnh Hằng lại là lắc đầu, vẫn là tôi đi. Ân. Lý Cảnh Nhân nhướng mày, phẫn nộ nhìn đến Lý Cảnh Hằng, trong đôi mắt tràn đầy lửa giận. Ca, ngươi chuyện gì xảy ra? Ngươi chẳng lẽ lại muốn trơ mắt xem chúng ta muội muội đến thổ phồn cái kia chim không thèm ý địa phương sao? Chương 519, không thể liên lụy cha cùng ca ca. Chương 519, không thể liên lụy cha cùng ca ca. Không phải, ta cũng không phải là ý tứ này. Lý Cảnh Hằng lắc đầu, đồng dạng là nhíu chặt lông mày, mở miệng nói ra. Thái tử điện hạ dù sao cũng là bệ hạ trưởng tử, chúng ta cùng cũng không có bao lớn giao tình. Đầu nhập thái tử không bằng đầu nhập Nô vương. Lô vương điện hạ cùng phụ thân vẫn là có nhất định giao tình, đến thuộc địa, chúng ta còn có càng nhiều hy vọng. Lô vương sao? Lý Cảnh Nhân sờ lên cái cằm, khẽ gật đầu. Cũng là không sao, dù sao chỉ cần không đem muội muội gả đi, thế nào đều được. Nhìn thấy hai đứa con trai mình như vậy quan tâm mình muội muội, Lý Đạo Tông trong lòng cũng là có chút cảm khái, trên mặt cũng là lộ ra vẻ vui mừng. Trong nhà hai vị huynh trưởng yêu thương muội muội, lúc này mới nói rõ mình giáo dục không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ bất quá đối mặt hai người đề nghị, Lý Đạo Tông lại là lắc đầu, cười khổ nói: "Các ngươi cũng đừng nghĩ lấy cho thái tử cùng nô vương làm luận thêm. Chúng ta không nguyện ý gả ngược lại là không sao, một mực trong nhà, cũng liền thành dành tối một chút. Nếu như chạy trốn, vậy liền quá không cho bệ hạ mặt mũi, đến lúc đó" mặc kệ chúng ta là đầu nhập ngô vương vẫn là thái tử đều sẽ cho bọn hắn mang đến cực kỳ không tốt ảnh hưởng thái tử coi như xong nô vương thế nhưng là tại thuộc địa tiếp cận thổ phồn chốc lát chúng ta đi ngô vương chỗ ấy thổ phồn liền có lý do đối với chúng ta đại đường động binh đến lúc đó ngươi để ngô vương làm sao bây giờ lý đạo tông một phen đem thế cục phân tích cực kỳ minh bạch nghe được lý cảnh hằng lý cảnh nhân hai huynh đệ cũng là liên tục gật đầu vậy cũng được dù sao liền đợi trong nhà thôi bị chửi liền được mắng quan này không phù hợp bệ hạ cũng không thể giết chúng ta à làm sao có thể có thể giết chúng ta chúng ta chỉ là không nguyện ý cả cũng bởi vì đây giết chúng ta, ngươi liền xem nhẹ bệ hạ độ lượng. ba người tán gẫu, nhưng là ai đều không có chú ý đến. ngoài cửa có một thân ảnh ngồi trồn hổm trên mặt đất, che lấy mình miệng, trong mắt nước mắt rầm rầm chảy xuôi xuống. người này chính là Lý Tuyết Nhạn. nguyên bản Lý Tuyết Nhạn nghe nói mình hai cái ca ca trở về, vẫn rất vui vẻ chạy tới, coi là các ca ca là muốn biện pháp đến giải quyết sự tình, lại là không nghĩ tới, hai người lại là bị bệ hạ xung còn tới, ngay cả chức quan cũng bị mất được nghe lại mấy người đối thoại. Lý Tuyết Nhạ trong lòng liền tràn đầy thật sâu ấy chi tình. nàng chỗ nào không biết, cha cùng các ca ca không để cho mình cả đi. là tiếp nhận bao lớn lực lượng bây giờ ngay cả chức quan cũng bị mất thậm chí ngay cả đường lui đều không có nô vương cùng thái tử bên kia đều không thể đi qua chỉ có thể gắt gao tại trường an thành bị người mắng cha ta là anh hùng hắn nam trinh bất chiến một đời anh danh không thể hủy ở nơi này các ca ca ta đều đã thành hôn quản lý một phương cũng không thể bởi vì chút chuyện này ảnh hưởng đến bọn hắn không phải liền là thành hôn a luôn luôn phải gả ra ngoài đi thổ phồn cũng có thể khi vương hậu đâu ta không thể liên lụy cha cùng các ca, ca nghĩ tới đây lý tuyết nhạn liền ngồi sổm thân thể từng bước một sau này chuyện mãi cho đến khoảng cách xa sau đó lý tuyết nhạn lúc này mới bắt đầu chạy hết tốc lực đứng lên hoàng cung cam lộ điện bên trong hô đây lý đạo tông ngược lại là một cái tính bướng mình chết cũng không nguyện ý đem nữ nhi cho gà đi lý thế dân xoa mình huyệt thái dương lộ ra vô cùng buồn rầu nếu không phải chấm những cái kia nữ nhi cũng không lớn lên làm sao cũng không tới phiên lý đạo tông nữ nhi a trường lạc bọn hắn chấm cũng không thể thật đem các nàng đến thổ phồn đi a trên thực tế lý thế dân cũng không phải là muốn khó xử lý đạo tông chỉ là lý thế dân bên người chúng nữ nhi phần lớn đều là định ra đi hoặc là đó là không có lớn lên còn lại một cái trường lạc công chúa hắn cũng không trở thành nói để cho mình trưởng công chúa đến thổ phồn đi thôi cho nên xác thực không ai tùy tiện tìm người đi hết lần này tới lần khác còn bị thổ phồn sứ giả lộc đông tán phát hiện quả thực khó làm a thổ phồn sứ giả gần nhất cái gì động tĩnh lý thế dân quay đầu nhìn về phía một bên vương công công thổ phồn sứ giả mỗi ngày ngay tại trường an thành các nơi đi dạo ngẫu nhiên đi thành bên ngoài ruộng đồng nhìn xem lưu ra thôn đi không ít lần vương công công cung kính đáp lại nói lại là nhìn một chút ngoại giới sát trời nhỏ giọng nhắc nhở vậy hạ thời điểm cũng không sớm nên đi nghỉ tạm ai, sự tình cũng không giải quyết đâu, chẳng khó mà ngủ a." Lý Thế Dân thở dài một hơi, lộ ra cực kỳ khó xử. "Bệ hạ, Giang Hạ Vương hai vị công tử đều đã đến Giang Hạ Vương phủ, chắc hẳn Giang Hạ Vương rất nhanh liền có thể nghị thông suốt." Vương Công Công mở miệng an ủi. Nghe được lời này, Lý Thế Dân sắc mặt lộ ra vẻ lúng túng cùng ấy nãy, cũng không biết chấm làm như vậy, đến cùng là đúng hay sai. "Bệ hạ, Giang Hạ Vương thân là người trong hoàng thất, lẽ ra vì hoàng thất mà kính dâng, ngài không nên tự trách." Vương Công Công mở miệng, để hắn hai đứa bé đi thuyết phục một phen, cũng là bệ hạ thể diện. Tại Vương Công Công xem ra, thân là người trong hoàng thất, hưởng thụ lấy hoàng thất phúc lợi. tại thời khắc mấu chốt, vì hoàng thất kính dân, bản này đó là theo lý thường nên sự tình. lý thế dân là một cái hoàng đế, không có ép buộc giang hạ vương, mà là để giang hạ vương hai đứa con trai trở về, đi thuyết phục giang hạ vương đã cực kỳ nhân từ đổi lại cái khác hoàng đế. quản tờ mở giang hạ vương cái gì ý nghĩ, trực tiếp đó là một đạo dưới thánh chỉ đi, không đồng ý liền từ bỏ ngơi vương vị, để ngươi cưỡng ép đồng ý chỉ đơn giản như vậy đúng lúc này. bên ngoài đột nhiên đến một cái thị vệ, bệ hạ, phía ngoài hoàng cung có một nữ tử, tự xưng là giang hạ vương chi nữ, lý tuyết Nhạn, cầu kiến bệ hạ. bây giờ đã là buổi tối. Cung môn sớm đã là quan bế, Lý Tuyết Nhạn đột nhiên quang minh chính đại chạy tới, thật đúng là để hoàng cung thủ vệ kinh ngạc một chút. đã lâu không gặp đến gan to như vậy người. Ngược lại là Lý Thế Dân trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, vội và nói: nhanh, nhanh, mang vào. phải. Thị vệ lui ra. đây Lý Tuyết Nhạn mình chạy tới, xem ra nàng là nghĩ thông, chỉ là Giang Hạ Vương không đồng ý à? Lý Thế Dân trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, hướng về phía một bên Vương Công Công nói ra. Lý Tuyết Nhạn có thể trong đêm chạy tới, liền đã chứng minh Giang Hạ Vương là không đồng ý bằng không thì nàng cũng không trở thành một người tới. không sao. chỉ cần lý tuyết nhạn tại trong tay bệ hạ nàng nguyện ý gả liền không sao sáng mai bệ hạ đem dưới thánh chỉ đạn thời gian xác định ký kết tốt hiệp mình khế ước công bố thiên hạ giang hạ vương liền vô pháp đổi ý vương công công mở miệng ha ha ha ha lý thế dân cười một tiếng khẽ gật đầu biểu thị đồng ý có thể đi sau một lát cam lộ điện bên ngoài lý tuyết nhạn siết chặt mình ống tay áo thần sắc khẩn trương đi đến Thần thân nữ lý tuyết nhạn bãi bãi thấy bệ hạ ha ha không sao không cần đa lễ đều là người trong nhà lý thế dân lộ ra vô cùng nhu hòa vội vàng từ trên long nghỉ đứng lên đến đi đến Lý Tuyết Nhạn bên cạnh, đem đỡ đến một bên trên ghế. Ngồi đi, người trong nhà, chúng ta liền coi nói chuyện tiếng. Ngươi tối nay tới là vì chuyện gì? Giang Hạ Vương, thử, ngươi không biết chuyện gì sao? Hừ hừ hừ, chương 520. Lý Đạo Tông mức cùng. Chương 520, Lý Đạo Tông mức cung. Một đêm này, Lý Tuyết Nhạn ngủ lại hoàng cung. Sáng sớm ngày kế, một đạo thánh chỉ từ hoàng cung phát ra. Phong Giang Hạ Vương chi nữ, Lý Tuyết Nhạn vì văn thành công chúa, xuất giá thủ phồn, giữ gìn hai nước hòa bình. Tin tức vừa ra, toàn thành khiếp sợ. Ngày giang hạ vương không phải không có đồng ý không đúng vậy à ta hai ngày này một mực tại giang hạ vương cửa nhà cũng không có gặp hắn đi ra ngoài a bệ hạ đây là bên dưới thánh trì bức bách không đúng sao đậu xanh rau muống, tình huống gì a nhanh nhanh đi giang hạ vương phủ giang hạ vương đi ra giang hạ vương đi ra giang hạ vương bên ngoài phủ thật lâu không có mở ra đại môn hôm nay rốt cục mở ra chỉ thấy được giang hạ vương thân mang một thân màu trắng tội ý nghĩa không có bất kỳ cái gì áo khoác thản nhiên đứng tại trước mặt mọi người nhìn thấy giang hạ vương đây một bộ dáng dân chúng càng là khiếp sợ Không phải Giang Hạ Vương vì sao không mặc quần áo liền đi ra? Đúng vậy a, tình huống gì a? Không biết ta, Giang Hạ Vương đây là muốn làm cái gì? Quần áo đều không mặc. Hắn đây là muốn làm gì a? Vậy hạ không phải gà sao? Văn Thành công chỗ đâu, người nàng đâu? Ngay tại dân chúng hoang mang thời điểm, Lý Đạo Tông mở miệng, "Ta, Giang Hạ Vương, Lý Đạo Tông, vì nước vì dân, chinh chiến không biết bao nhiêu năm tháng, tiến đánh bất quyết, tiến đánh tùy triều, chiến trường bên trên kinh lịch vô số sinh tử. Ta không thẹn với thiên hạ bách tính. Ta thân là hoàng thất tông thân, vì thiên hạ bách tính, chinh chiến sa trường, đem hết toàn lực" trên thân tất cả đều là vết thương nói đến lý đạo tông một tay lấy mình quần áo xé mở chỉ thấy được hắn trên thân lít nha lít nhít đủ loại mặt sẹo hiện lên ở đông đảo dân chúng trước mặt đây chính là ta chiến công ta vinh quang cũng là ta là thiên hạ nỗ lực ta là thiên hạ người bỏ ra nhiều như vậy bản vương liền muốn hỏi một câu các ngươi vì sao muốn bức bách bản vương gà nữ ta một cái làm cha ta đã dùng tính mạng đổi lấy các ngươi bách tính an khang như thế vẫn chưa đủ sao các ngươi vì sao còn muốn dùng ta nữ nhi đem đổi lấy các ngươi muốn của mình a các ngươi nói vì cái gì nhạn nhi mới mười tuổi nàng chỉ là một cái hài tử, nàng một mực đợi trong nhà, chưa hề ra ngoài, các ngươi lại muốn bức bách nàng lấy chồng ở xa thổ phồn. các ngươi có thể có lương tâm, ta xuất sinh nhập tử nhiều như vậy năm, ngay cả chính ta nữ nhi đều thủ không được sao? Lý đạo tông một phen chất vấn, một phen gầm thét, chấn thiên động địa, đông đảo dân chúng nghe được càng là xấu hổ cúi đầu đối với Lý đạo tông, bọn hắn nghe được nhiều lắm, Lý đạo tông là hoàng thất tông thân bên trong, số ít có thể văn, có thể võ lại tướng. vì nước vì dân, xuất sinh nhập tử đặc biệt là bọn hắn nhìn đến Lý đạo tông trên thân cái kia lít nha lít nhít vết thương, dân chúng trong lòng càng là ấy nấy đúng vậy a như vậy một cái anh hùng. bọn hắn còn muốn bức bách người ta đem nữ nhi đến thổ phồn đi, tuy nói đi thổ phồn đó là vương hậu, nhưng là bọn hắn làm sao không biết thổ phồn cũng không phải là một nơi tốt. Ai? Có bách tính thở dài một hơi, nhìn qua lý đạo tông trên thân vết thương cực kỳ ấy náy hô một tiếng. thật xin lỗi. một cái bách tính mở miệng, còn lại dân chúng cũng mỗi một cái đều là cực kỳ ấy náy đáp lại. thật xin lỗi giang hạ vương, là chúng ta không phải. giang hạ vương, ai? xin lỗi. chúng ta đi cũng được. chúng ta sẽ không lại đi cầu ngươi. đúng vậy à? ngươi thủ hộ chúng ta bách tính nhiều năm như vậy, bây giờ ngươi muốn thủ hộ ngươi nữ nhi, cũng có thể lý giải. là chúng ta yêu cầu nhiều lắm, dân chúng mở miệng. Lý Đạo Tông mày may bất mãn ý, ngược lại là ghét bỏ trừng mắt liếc đá người. Bây giờ biết sai thì có ích lợi gì? Bản vương nữ nhi đã không có ở đây. Cục cục tiếng võ ngựa chuyển đến. Lý Cảnh Hằng, Lý Cảnh Nhân hai huynh đệ nắm ba con ngựa đi tới. Lý Đạo Tông cũng không nói nhảm, trực tiếp chở mình lên ngựa, hướng đến hoàng cung mà đi. Trong miệng hay to. Bản vương Lý Đạo Tông, nửa đời trước vì nước vì dân xuất sinh nhập tử, chiến công vô số. nửa đời sau nguyện dùng vương tước cùng tất cả chiến công đổi bản vương nữ nhi một con đường sống. cầu bệ hạ ân chuẩn. Lý Cảnh Hằng. Lý Cảnh Nhân nguyện dùng tất cả chức quan đổi muội muội một con đường sống, cầu bệ hạ ân chuẩn. Cầu bệ hạ ân chuẩn. Một đường. Ba nhân khẩu bên trong hét to. Dẫn tới vô số dân chúng nhóm quan sát, cảm khái. Ai? Giang Hạ Vương vì nữ nhi cũng là dùng hết tất cả a. Một cái nữ nhi, đáng giá hắn như thế sao? Chúng ta sai a. Giang Hạ Vương nửa đời trước thủ hộ chúng ta bất tính, hiện tại ngay cả nữ nhi đô hộ không được. Chúng ta cũng không thể để Giang Hạ Vương thủ hộ chúng ta, còn để hắn nữ nhi lại đến thủ hộ chúng ta a. Một cái thổ phồn, bằng không thì liền cùng thổ phồn đánh một trận a. Mẹ, thời gian này bất quá, Giang Hạ Vương. không lừa hiếp chúng ta bách tính, kinh lịch chiến trường vô số hiện tại ngay cả nữ nhi đô hộ không được dựa vào cái gì đúng a giang hạ vương là một cái hiền vương chúng ta dạng này bức bách hắn làm gì đánh một chầu a đánh không sợ thổ phồn cung thổ phồn đánh một chầu đột quyết đều bị chúng ta diệt một cái thổ phồn tái chiến một lần không sai lại đánh một lần ai nhưng là chúng ta thật vất vả mới có hiện tại sinh hoạt ta Ừ, vậy như thế nào ngươi vui lòng trơ mắt nhìn đến hiền vương nữ nhi xuất giá thổ phồn sao vui lòng a hừ dân chúng cảm khái và phần đủ loại ý nghi đều có ngay từ đầu bọn hắn chỉ muốn hòa bình nhưng là khi giang hạ vương cởi quần áo ra hiện lộ hắn trên thân vô số vết thương nghe được hắn giảng thuật nửa đời sau bảo vệ nữ nhi muốn dùng vương tức chi vị đến đội nữ nhi khiến dân chúng khiếp sợ sau khi lại có hay nay hay nay phía dưới bọn hắn tự nhiên đem tất cả sai lầm đều đặt tại thổ phồn trên thân nếu không phải thổ phồn nơi nào sẽ có được hôm nay giang hạ vương một đường vào hoàng cung sự tình huyên náo xôn xao chỉ là ba người còn chưa tới hoàng cung chỉ là vừa đến cửa hoàng cung lại ngừng lại bởi vì cửa hoàng cung đang đứng một đám người lý thế dân mang theo đám con trước còn có Lý Tuyết Nhạn đứng tại cửa cung, im lặng chờ lấy Lý Đạo Tông đến. hắn tự nhiên thu vào Lý Đạo Tông tuyên ngôn nội dung, trong lòng cũng là có cực lớn ấy náy. Thần Lý Đạo Tông, bài kiến bệ hạ. Lý Đạo Tông xuống ngựa, cũng không nói nhảm, trực tiếp liền quỳ trên mặt đất, trùng điệp một giờ đầu. Thân nguyện từ bỏ vương tước thân phận, từ bỏ hoàng thất thân phận, dùng tất cả gia tài đổi nữ nhi Lý Tuyết Nhạn một con đường sống, lưu nàng tại đại đường, cầu bệ hạ ân chuẩn. Chúng thần cũng là như thế. Lý Cảnh Hằng cùng Lý Cảnh Nhân hai huynh đệ đồng dạng quỳ trên mặt đất, lơ tiếng nói ra. Lần này nói vừa ra đông đảo đám đại thần đều là khẽ thở một hơi, không nói gì. làm sao đến mức này a lý thế dân nhìn qua lý đạo tông cũng không biết mình nên là tức giận đâu vẫn là khổ sở đâu mình giống như đem lý đạo tông bức quá mức a ai lý thế dân thở dài một hơi nhìn qua lý đạo tông mở miệng nói ra Chẳng chưa hề có bức bách chi ý hôm nay tuyên chỉ cũng là đêm qua nhạn nhi chủ động nếu như nhạn nhi không muốn đạo thánh chỉ này như vậy hết hiệu lực a chương 521. giải quyết dứt khoát chương 521, giải quyết dứt khoát phanh phanh phanh nghe được lý thế dân lời này lý đạo tông trùng điệp hướng đến lý thế dân dập đầu lệ ba cái đa tạ bệ hạ ban ơn lý đạo tông minh mạch lần này. mình đến đây bước cùng đã triệt để đắc tội Lý Thế Dân, không cho Lý Thế Dân mặt mũi. Nhưng chỉ ít có thể đem Nữ Nhi lưu lại là không còn gì tốt hơn. Nhạn Nhi, đi thôi, theo cha về nhà. Lý Đạo Tông ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lý Tuyết Nhạn. Giờ phút này Lý Tuyết Nhạn trên mặt đã treo đầy nước mắt, giọt giọt rơi đi xuống đâu. Cha vì nàng làm được một bước này, nội tâm của nàng cảm động không được. Chỉ là nàng minh bạch, chốc lát mình đồng ý về nhà. Như vậy, cha tước vị không có, các ca ca chức quan không có, cả nhà đều không có thất vọng. Nàng không thể đồng ý, cha. thứ nữ nhi bất hiếu, thân nữ nhi tại hoàng thất, vì thiên hạ bách tính, vì hai nước hòa bình, nguyện ý xuất giá thổ phồn. mong rằng cha thanh toàn. Lý Tuyết Nhạn đồng dạng quỳ trên mặt đất, hướng đến Lý Đạo Tông cúi đầu. gia quốc đại nghĩa cực kỳ trọng yếu, bây giờ đại đường mưa gió phiêu miểu, nữ nhi tuy nói là một tên nữ tử, nhưng cũng nguyện ý vì đại đường hiến thân. thổ phồn, nữ nhi nguyện ý gả, cha, cầu thành toàn bộ. Lý Tuyết Nhạn một phen, khiến tất cả mọi người đều là nhịn không được nhẹ gật đầu đây một phần khí tiết, thật không hổ là giang hạ vương trí nữ. bốn phía xung quanh vòng qua đến dân chúng, nghe được những lời này, hốc mắt một cái liền đỏ lên. trời ạ đây chính là văn thành công chúa sao quả nhiên khí độ phi phạm. giang hạ vương thủ hộ trên nửa đời hiện tại văn thành công chúa phải bảo vệ chúng ta nửa đời sao a ô ô ô nước mắt mắt rõ ràng văn thành công chúa có thể lưu tại đại đường vượt qua ngày tốt lành nhưng nàng hết lần này tới lần khác vì chúng ta bất tính, muốn gả đi thổ phồn đáng chết thổ phồn vì sao nhất định phải cưới văn thành công chúa a đáng ghét a thổ phồn đáng chết a thổ phồn ở đâu là đến hiệp minh đây là tới nục nhã chúng ta đại đường a đáng ghét dân chúng nghị luận ở mỹ trong đôi mắt đối với thổ phồn cũng là tràn đầy tiêu hận nhìn thấy một màn này lý thế dân trong mắt lại là lòe qua vẻ vui mừng không sai lý thế dân chuyên môn tại cung môn bên ngoài chờ lý đạo Tông đến một mặt là bởi vì ấy nấy. một mặt khác chính là vì bốc lên ra quốc cửu hận khiến dân chúng thống hận thổ phồn là một cái hoàng đế ấy nay hắn tự nhiên sẽ có nhưng vĩnh viễn giảng buộc không được hắn hắn trong mắt chỉ có quốc gia lợi ích lý tuyết nhạn xuất giá một phương diện có thể giữ gìn đại đường cùng thổ phồn quan hệ chỉ ít tiếp xuống mấy năm đều không cần lo lắng vấn đề một mặt khác còn có thể bốc lên dân chúng đối với thổ phồn thống hận cũng thuận tiện tương lai tiến đánh thổ phồn sư xuất nổi danh Khuku, thổ phồn đại vương chỉ là cầu hôn một tên công chúa, cũng không phải là nhất định phải văn thành công chúa. Lộc Đông tán ho khan một tiếng, đứng ra thân đến. Hắn là đến ký kết hiệp minh khế ước, cũng không phải là đến cùng đại đường bách tính kết thù đặc biệt vẫn là đắc tội một cái quyền cao chức trọng giang hạ vương. Người ta không vui như vậy ý gà nữ nhi, lộc Đông tán tự nhiên cũng không dám cưới a bằng không thì tiếp xuống mấy năm, thổ phồn một mực bị đại đường nhớ kỹ, bị giang hạ vương nhớ kỹ, thời gian kia cũng không tốt qua. Hắn muốn là đại đường mình đi nội đấu, phồn phát triển mình, tương lai lại tìm cơ hội đến đem đại đường bắt lấy, mà không phải hiện tại cùng đại đường kết thù. giang hạ vương như vậy yêu thương nữ nhi cho dù là ta đều cảm động không được ta thay đại vương làm chủ đại đường có thể đổi một cái công chúa lộc đông tán chủ động mở miệng kỳ thực đã là cho lối thoát đến thậm chí đổi một cái công chúa nói hết ra người sáng suốt đều hiểu đại đường nơi nào còn có cái gì công chúa có thể đổi át dựa theo thổ phồn yêu cầu ngoại trừ lý thế dân nữ nhi chỉ có lý tuyết nhạc hiện tại để đổi không phải liền là lộc đông tán thỏa hiệp trước đó không biết tên cái kia công chúa cũng có thể lời vừa nói ra lý đạo tông nhãn tỉnh sáng lên cả người đều là kích động đứng lên có lộc đông tán những lời này mình nữ nhi mới xem như triệt để bảo vệ liền ngay cả lý tuyết nhạn đều là nhãn tình sáng lên nếu là có thể lưu lại bồi tiếp cha nàng đương nhiên cũng không vui rời đi cái gì ra quốc đại nghĩa nào có cha trọng yếu đâu ai ngờ đến lý thế dân lại là hơi nhíu cao mày bây giờ phù hợp thổ phồn sứ giả yêu cầu công chúa chỉ có văn thành công chúa bất quá giang hạ vương lao khổ công cao hắn duy nhất nữ nhi không nguyện ý gả coi như xong thổ phồn sứ giả ngươi cũng không cần mở miệng đây gả công chúa sự tỉnh liền không cần phải nói đại đường không lấy chồng cái này cùng minh khế ước cũng không ký kết lộc đông tan xứng sở ngay nháy mắt có chút mộng bức nhìn đến lý thế dân mẹ người tờ mở là nghe không hiểu tiếng người sao ta nói là thay cái công chúa a không phải nhất định phải người nữ nhi cũng không phải nhất định phải văn thành công chúa tùy tiện đổi một cái trên mặt mũi qua đi là được a thế nào liền không ký kết cùng minh khế ước a đang mộng bức thời điểm lý tuyết nhạn lại đứng dậy chỉ thấy được lý tuyết nhạn khóc nước mắt như mưa con mắt bỏ bừng nhưng vẫn như cũng là kiên định nói ra vậy hạ ta nguyện ý gả, vì hai nước hòa bình ta nguyện ý gả. nếu là ta xuất giá có thể đổi lấy hai nước hòa bình ta nguyện ý đến thổ phồn đi vì thiên hạ bất tính ta nguyện ý từ nhỏ lý tuyết nhạn sùng bái nhất người chính là mình cha nhìn đến lý đạo tông vì thiên hạ dân chúng xuất sinh nhập tử nàng liền bội phục không được bây giờ bởi vì nàng không nguyện ý gả dẫn đến hai nước cùng mình thất bại cha nửa đời trước tích xúc vinh quang chỉ sợ muốn triệt để hủy hoại chỉ trong chốc lát nàng không nguyện ý nhìn thấy một màn này nàng nguyện ý nỗ lực tất cả nhạn nhi ngươi xác định sao quân vô hình nôn chẳng có thể phá lệ thu hồi một lần ý chỉ nhưng không thể nhận trở về lần thứ hai lý thế dân sắc mặt nghiêm túc nhìn đến lý tuyết nhạn mở miệng nói ra nhạn nhi đừng đồng ý đừng gả a lý đạo tông vội vàng là lớn nhưng mà Lý Tuyết Nhạn chỉ là nhìn thoáng qua Lý Đạo Tông cha Nữ Nhi bất hiếu lần này không thể nghe cha cha chinh chiến cả đời một đời anh danh không thể vì ở Nữ Nhi trên thân vậy Hạ Lý Tuyết Nhạn nhìn về phía Lý Thế Dân ta nguyện ý gả tốt Lý Thế Dân đều không đợi đám người phản ứng lập tức mở miệng đồng ý xuống tới việc này không thể lại xoắn suýt đi xuống tranh thủ thời gian xác định được bằng không thì tình thế hỗn loạn nhiều lắm Đại Đường Văn Thành công chúa vì nước vì dân xuất giá thổ phồn chấm cảm động vô cùng việc này liền như vậy xác định Văn Thành công chúa xuất giá thổ phồn khắp thiên hạ thành lập sinh tử ca tụng văn thành công chúa chi công đức không lý đạo tông hét lớn một tiếng trong mắt tràn ngập sự không cam lòng giang hạ vương chịu mến nữ nhi chất cũng là cảm động bất quá hôm nay giang hạ vương cảm xúc bất ổn người đến đem giang hạ vương đưa vào cung bên trong khiến ngựa y chăm sóc lý thế dân cũng không có khả năng để lý đạo tông tiếp tục mở miệng vung tay lên lúc này đến một đám đám thị vệ trực tiếp đem lý đạo tông cùng hắn hai đứa con trai toàn bộ cho mang vào hoàng cung bên trong thổ sứ giả hôm nay là ngày tháng tốt không bằng chúng ta vào thời khắc này ký kết cùng minh khế ước a. Lý Thế Dân giải quyết dứt khoát, trực tiếp nhìn về phía Lộc Đông Tán, cũng không đợi Lộc Đông Tán đáp lại, lại là vung tay lên, người đến, lấy cùng Minh Khế ước đến, ngay trước dân chúng mặt, hôm nay liền đem cùng Minh Khế ước cho ký kết. chương 522, Minh ước ký kết, công chúa muốn ra gả Đại Trương. Chương năm Minh ước ký kết, công chúa muốn ra gả Đại Trương. Thổ Phồn cùng Đại Đường chính thức ký kết Minh ước, Thái Cực Điện bên trong đông đảo đám Đại Thần đều là một mặt vui mừng. Ngay tại vừa rồi, Lý Thế Dân cùng Lộc Đông Tán chính thức ký kết Minh ước, đặt thành nhất trí. Lộc Đông Tán đại biểu Thổ Phồn đối với Đại Đường xưng thần. Bài kiến thượng quốc hoàng đế bệ hạ, lộc đông tán cung kính hướng đến lý thế dân túi đầu. Ngay sau, thổ phồn chính là đại đường nước phụ thuộc, nghe theo đại đường hiệu lệnh. Ha ha ha ha! Lý thế dân phát ra cười to một tiếng đối với lộc đông tán nói nghe theo đại đường hiệu lệnh, lý thế dân cũng không thèm để ý người sáng suốt đều biết, đây chỉ là lời xã giao thôi đại đường quả thật mệnh lệnh thổ phồn làm chút cái gì, người ta không nhất định sẽ làm. Chỉ bất quá, nghe đứng lên dễ nghe một chút. Thổ phồn thành đại đường nước phụ thuộc đại đường vẫn như cũng là tối cường tồn tại. Hôm nay hai nước ký kết minh nước, chính là đại hỷ thời gian, chư vị đều không cần rời đi, trong cung dùng bữa a. Lý Thế Dân vui tươi hớn hở nhìn đến đám người mở miệng nói ra, "Phải, đông đảo đám đại thần đều là cung kính cúi đầu, đa tạ đại đường hoàng đế bệ hạ." Lộc Đông Tán cũng đồng dạng là mặt đầy mỉm cười gật đầu. Trong lúc nhất thời, tựa hồ tất cả mọi người đều quên lý đạo tông, quên đi Lý Tuyết Nhạn đều đắm chìm trong hai nước ký kết minh ước khoái trá bên trên. Ban đêm, hoàng cung nội bộ cực kỳ náo nhiệt, Gia yến khai tiệc. Chủ khách đều là hoan, đám người đem rượu ngôn hoan, biết bao khoái hoạt. Ngược lại là ở một bên tiền điện bên trong, "Cha, nữ nhi bất hiếu. nhưng nữ nhi không thể trơ mắt nhìn đến cha đánh liều hơn nửa đời người vinh quang toàn bộ hủy hoại chỉ trong chốc lát lý tuyết nhạn đầy mắt dưng dưng nhìn đến lý đạo tông cùng mình hai vị ca ca cha xuất sinh nhập tử thật vất vả có bây giờ địa vị không thể làm nữ nhi mà từ bỏ a hai vị ca ca cũng là như thế các tẩu tẩu đều đang ở nhà bên trong chợ các ngươi đâu cũng không thể bởi vì ta một người mà hủy hai người các ngươi gia đình a đối với xuất giá thổ phồn lý tuyết nhạn cũng không phải là nhất thời hứng khởi mà là đắn đo suy nghĩ sau đó kết quả nàng minh bạch tại đại đường chống lại lý thế dân mệnh lệnh sẽ tao nộ cái gì Nàng minh bạch, chốc lát mình không gả thổ phồn, mình cha sẽ tao nộ cái gì? Mình hai cái huynh trưởng sẽ tao nổ cái gì? Nàng minh bạch, nàng chỉ có hỏa thân con đường này có thể đi được thông. Ai? Lý Đạo Tông trùng điệp thở dài một hơi, cực kỳ bất đắc dĩ nhìn đến Lý Tuyết Nhã, trong đôi mắt tràn đầy tiếc nuối cùng không cam lòng. Tân tân khổ khổ nuôi vài chục năm nữ nhi, vậy mà liền dạng này bị đưa ra ngoài, Là một cái lao phụ thân trong lòng là thật phẫn nộ à? Sớm biết như thế, hai năm trước nên sớm đi đưa người gả đi. Lý Đạo Tông trong miệng lẩm bẩm nói, hắn cũng minh bạch, chuyện cho tới bây giờ đã là vô lực hồi thiên, chỉ có thể tiếp nhận vận mệnh. không có việc gì cha đi thổ phồn ta chính là vương hậu vẫn như cũng là có thể vượt qua ngày tốt lành đến lúc đó ta cho cha người viết thư mỗi ngày đều viết đâu lý tuyết nhạn miễn cưỡng gạt ra nụ cười an ủi lý đạo tông ai lý đạo tông thở dài một hơi cũng không nói lời nào một bên lý cảnh nhân lý cảnh hàng hai huynh đệ càng là túi đầu một mặt thất lạc không biết như thế nào mở miệng trong lúc nhất thời toàn bộ thiền điện bên trong xa vào đến một cỗ quỷ dị trong an tĩnh ai đều không có mở miệng nói chuyện chỉ là cúi đầu nghĩ đến mình tâm sự nhưng một cỗ bi thương khí tức lại không ngừng tràn ngập Lúc này, một trận tiếng bước chân chuyển đến, mấy người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy được Lý Thế Dân từng bước một đi tới, trên mặt mang vẻ ấy nãy. "Đạo Tông, ai, chấm đến. Ngươi theo chấm đi ra đi một chút đi." Lý Thế Dân nhìn thoáng qua Lý Đạo Tông, quay người lại hướng đến bên ngoài đi đến. Thế này, Lý Đạo Tông cũng không có do dự, đứng dậy, liền đi theo Lý Thế Dân bước chân. Hai người trong hoàng cung dạ bước, ai đều không có mở miệng nói chuyện, chỉ là dưới ánh trăng, im lặng đi tới. Lý Đạo Tông đi theo Lý Thế Dân sau lưng, còn có thể nghe đến Lý Thế Dân trên thân truyền đến mùi rượu, trong lòng càng là một trận diễn gì. mình nữ nhi đều bị ép xuất giá thổ phồn, bệ hạ còn tại cùng người khác uống rượu, bọn hắn nên uống rất vui vẻ à? đạo tông à, huynh đệ chúng ta đã nhiều năm như vậy, hôm nay việc này, là chấm xin lỗi ngươi. trận lý thế dân mở miệng, khiến lý đạo tông không nghĩ tới là lý thế dân vừa mở miệng, lại chính là xin lỗi. mới đầu, ngươi tại thái cực điện bên trong không cho chấm mặt mũi, trực tiếp cự tuyệt, khiến chấm có chút tức giận, cho nên chấm chỉ là muốn trừng phạt ngươi một phen, cũng không phải là nhất định phải đem tuyết nhạn đến thổ phồn đi. lý thế dân quay người, đưa tay đè xuống lý đạo tông bả vai, Hòa nói ra, qua nhiều năm như vậy. Ngươi theo chấm xuất sinh nhập tử ngươi đối với đây nữ nhi bảo bối coi trọng chấm còn có thể không biết sao chỉ là chấm cũng đành chịu ngươi nhìn hoàng cung bên trong công chúa đều đã là đã đính hôn chỉ có trường lạc chấm tổng không đến mức đem trường lạc cho ra đi thôi tuyết nhạn chấm cũng không nghĩ tới chỉ là thổ phồn sứ giả chủ động sách ra ai kỳ thực đây hết thể đều là thổ phồn âm mưu thổ phồn âm mưu lý đạo tông nhiễu mày hoài nghi nhìn về phía lý thế dân hắn có thể không nhìn ra cái gì thổ phồn âm mưu ngược lại là lý thế dân cố ý đem lý tuyết nhạn đến thổ phồn đi vì đó là bước lên dân chúng đối với thổ phồn cử hận thậm chí mình đối với thổ phồn cựu hận không tệ lý thế dân khẽ gật đầu thổ phồn là vì ly gián chúng ta hiện tại trong đại đường loạn không ngừng tạo phản chỗ nào cũng có còn có ngoại định. thổ phồn đối với chúng ta đại đường dục dịch cũng không dám trực tiếp động thủ cho nên đến hòa đàm trên thực tế chính là vì đa phần hóa chúng ta quân thần để cho chúng ta trong đại đường loạn càng thêm triệt để một chút nếu như hắn là thật tâm đến hòa đàm sao lại để ý gả đi đến tận cùng là ai ra nữ từ đâu dù sao là hoàng thất tông thân chẳng phải đủ à? lý đạo tông khẽ gật đầu điểm này hắn ngược lại là đồng ý phạm là thổ phồn là thật tâm đến hòa đàm không có chỉ mặt gọi tên muốn cái nào công chúa cái kia tùy tiện nhét một cái công chúa quá khứ hoàn toàn không có vấn đề người ta cũng sẽ không thiêu lý lộc đông tán thế nhưng là một cái khó lường nhân vật hắn thầm kín cùng châm nói nhất định phải tuyết nhạn chất nữ không thể nhưng trên mặt nổi lại nói có thể không cần lý thế dân trong mắt lóe lên một hơi khí lạnh khỏe miệng lướt qua một tia cười lạnh người này ra tâm bừng mừng, châm gọi chúng ta quân thần quan hệ muốn dẫn tới đại đường loạn hơn một chút bây giờ mưa do phiêu miểu, châm thật sự là bất lực bệnh này ai chỉ có thể xin lỗi ngươi may mắn tuyết nhạn chất nữ hiểu chuyện nô thuận cũng không đại não quả nhiên là nữ anh hùng quả thật là hộ phụ không có khuyển tự a xem ra tại ngươi giáo dục phía dưới ngươi các con chắc hẳn cũng là cực kỳ tốt cảnh hằng cùng cảnh nhân hai huynh đệ chấp cũng chuẩn bị trọng dụng bọn hắn nói đến lý thế dân vô vô lý đạo tông bà vai an ủi tuyết nhạn bên kia ngươi yên tâm chấp quyết định sẽ không để cho thổ phồn bạc đãi nàng đồng thời chờ chúng ta xử lý xong nội loạn sớm muộn sẽ tiến vào thổ phồn đem tuyết nhạn tiếp trở về nói đến đây lý thế dân ra vẻ một bộ nổi giận đùng đùng bộ dáng kỳ thực tất cả sự tình vẫn là quái mấy cái kia nguyên tử nhất định phải tạo phản cả trong đại nội loạn nếu không tiểu tiểu thổ phồn Chấm sao lại thỏa hiệp, con cung thân, chấm không đem thổ phồn cho diệt đều coi là tốt." Lý Thế Dân lốt bút nói một tràng nói. Lý Đạo Tông lại là nghe được tâm lý đi. Hắn nghe hiểu, Lý Thế Dân đây là tại vung nổi, đang lừa dối mình đem mình kỉu hận cho chuyện gì, chuyển dời đến thổ phồn trên thân, chuyển dời đến đông đảo hoàng tử trên thân. Lý Đạo Tông cũng không ngu ngốc, ngược lại là một cái cực kỳ thông minh người, bằng không thì hắn cũng không có khả năng có được hôm nay địa vị. Ngu xuẩn, trừ phi là vận khí người tiên, bằng không thì cũng sớm đã chết ở trên chiến trường. Hắn chỗ nào nghe không ra Lý Thế Dân nội tại hàm nghĩa. Lý Tuyết nhạn xuất giá thổ phồn đã là kết cục đã định vô pháp cải biến, mình đừng có lại ôm lấy bất kỳ hy vọng. Tại giữ gìn nữ nhi thời điểm, cũng muốn suy tính một chút mình hai đứa con trai. Mặt khác, không cần ghi hận Lý Thế Dân, có thể đi ghi hận thổ phồn, cũng có thể đi ghi hận Lý Thừa cản mấy cái kia tạo phản. Có thể nói, Lý Thế Dân những lời này không có danh ngôn, nhưng đem tất cả mọi chuyện đều giảng rõ ràng. liền ngay cả uy hiếp đều đã dùng tới. Hô, Lý Đạo Tông thật dài thở ra một hơi đến. Hắn xác thực yêu thương mình nữ nhi, nhưng là hai đứa con trai, hắn đồng dạng cũng là muốn chiếu cố đến, cũng không thể vì nữ nhi. mà để hai đứa con trai triệt để phế bỏ a đã không đường có thể đi. Thân minh bạch, thổ phồn dã tâm mừng mừng, châm ngỏi ly rán, thần sẽ không lên khi, mời bệ hạ yên tâm. Thần chỉ là quá mức yêu thương nữ nhi, nhất thời không thể tỉnh ngộ. Lý đạo tông mở miệng, Lý thế dân trên mặt lộ ra hài lòng thần sắc, khẽ gật đầu, vô vô Lý đạo tông bà vai. Châm biết được ngươi là một người thông minh, có thể chính mình đi tới. Ngươi đối với Tuyết Nhạn sủng ái, châm cũng minh bạch, ngươi hái nữ xuất ruột, với tư cách phụ thân, chấm có thể lý giải. dạng này, lần này Hộ Tống Tuyết Nhạn đi thổ phồn, chấm liền phái ngươi đi qua như thế nào? cũng coi là thành toàn cha con các người lý thế dân cười nhẹ nhàng nhìn đến lý đạo tông t lý đạo tông xứng sở nháy nháy mắt có chút không có thể kịp phản ứng bệ hạ yên tâm lý đạo tông là thật không nghĩ tới lý thế dân nguyện ý để cho mình đưa lý tuyết nhạn đi thổ phồn vạn nhất trên nửa đường mình đổi ý chuyện kia liền làm lớn chuyện huynh đệ chúng ta một trận chấp đối với ngươi còn có cái gì không yên lòng đâu lý thế dân cười cười một bộ lơ đen bộ dáng cha con các người ly biệt có thể để các ngươi nhiều tụ một đoạn thời gian là một đoạn thời gian a lý thế dân mở miệng đào tạo bệ hạ lý đạo tông chắp tay cúi đầu có thể đưa Lý Tuyết Nhạn đi thổ phồn, Lý Đạo Tông tự nhiên là nguyện ý, được rồi, thời điểm không còn sớm, ngươi trở về trấn an trấn an bọn hắn đi, buổi tối trong cung ở lại chính là Lý Thế Dân khoát tay áo, Lý Đạo Tông cũng không có nhiều lời, yên lặng lui xuống đợi đến Lý Đạo Tông rời đi. một bên trong bóng râm, Vương Công Công mới chậm rãi đi ra, bệ hạ, khiến giang hạ vương hộ tống Văn Thành công chúa, đây. Vương Công Công hơi có vẻ nghi hoặc nhìn đến Lý Thế Dân, nhưng phạm là một người đều có thể nhìn ra, đối với Lý Tuyết Nhạn xuất giá thổ phồn, Lý Đạo Tông là đến cỡ nào không tình nguyện, vì Lý Tuyết Nhạn, Lý Đạo Tông đều có thể từ bỏ mình vương tức thân phận. Ai cũng không thể căn đoàn, tại hộ tống Lý Tuyết Nhạn trên đường, Lý Đạo Tông đến tuột cũng sẽ làm ra chuyện gì đến? Ha ha ha ha, không cần phải lo lắng, hắn cũng không phải chỉ có một cái nữ nhi, còn có hai đứa con trai đâu. Lý Thế Dân sờ lên râu ria, vừa cười vừa nói, đem hai đứa bé kia chăm sóc tốt, không chuẩn bọn hắn rời đi Trường An Thành chính là để Lý Đạo Tông đưa Lý Tuyết Nhạn rời đi. Là Lý Thế Dân đối với Lý Đạo Tông một tia ấy nãy, cho nên xem như thành toàn đồng dạng để Lý Đạo Tông tự tay đưa nữ nhi đi thổ phồn. Lý Đạo Tông đối với thổ phồn cứu hận mới có thể càng thêm nồng hậu dày đặc nhất cử nước tiện, Lý Thế Dân cũng không giải thích, ngược lại là nhìn đến Vương Công Công hỏi. Trong triều các lộ quan viên gia quyến có thể đều giám sát lên. đã an bài ám vệ ẩn nút đến các đại quan viên phụ đệ, tuyệt đối sẽ không lại xuất hiện như Lý Tích như vậy tình huống. Vương Công Công đáp lại nói, từ khi Lý Tích chạy tới Giang Nam Tạo phản, còn thuận tay đem mình gia quyến lao tiểu toàn bộ đều vụng trộm đóng gói mang đi sau đó. Lý Thế Dân đối với đám đại thần gia quyến cũng là lưu tâm. Bây giờ thế cục hỗn loạn, trong triều đại thần cùng Lý Thừa Càn quan hệ bọn hắn tốt không phải số ít, ai cũng không thể cam đoan sẽ có hay không có cái thứ hai Lý Tích xuất hiện. Cho nên vẫn là sớm làm phòng bị tốt. vậy là tốt rồi lý thế dân khẽ gật đầu trong lòng không khỏi thở dài một hơi ai tín nhiệm nguy cơ a văn thành công chúa xuất giá thổ phồn tin tức tại mấy ngày giữa chuyển khắp toàn bộ đại đường đồng dạng thổ phồn đối với đại đường xương thần càng là dẫn tới vô số dân chúng đắc ý văn thành công chúa vì đại nghĩa xuất giá thổ phồn thật khiến cho người ta kính nể a đúng vậy a văn thành công chúa là một cái tốt công chúa bất quá cũng là hiện tại chúng ta đại đường cường đại thổ phồn đều chỉ có thể xương thần cũng không a tiểu tiểu thổ phồn bắt lấy nghe nói hầu quân tập tướng quân xuất trình cao xương quốc cũng là tin chiến thắng liên tục a ha ha ha đại đường là càng ngày càng mạnh không sai sự tính tốt văn thành công chúa đây một gà đi miễn trừ chiến hỏa chúng ta bách tính ngày tốt lành muốn tới rồi các nơi bách tính đối với lý tuyết nhạn xuất giá đều là cực kỳ đồng ý chỉ là xuất giá một cái công chúa liền có thể thu hoạch hòa bình cớ sao mà không làm đâu nhưng mà tại ưu châu thành bên trong phanh đáng ghét lưu đạn đều chế tác được lý thế dân này lao tặc lại còn nghĩ đến hòa thân thần vương phủ lý thừa càn đập bàn một cái phanh uy thế chi lớn trực tiếp đem cái bàn cho đập náo loạn, vỡ vụ trên mặt đất kinh ngạc Lý Uyên đám người đều là một mặt cổ quái, đậu xanh do uống, ngươi đây nghịch tôn, tốt lành phát cái gì hóa? Lý Uyên vô vô mình ngực, một mặt không hiểu thấu nhìn đến Lý Thừa Càn. Hoa thân là chuyện của ta, một cái Lý Tuyết Nhạ, đổi lấy cùng thổ phồn hòa bình, hiện tại chúng ta nội đấu, thổ phồn lại đến lẫn vào một tay, liền phiền thoái. A a. Lý Thừa Càn cười lạnh một tiếng, khoát tay chặn lại, lười nhắc nói cho ngươi, cùng ngươi loại này hoàng đế nói không rõ. Lịch sử bên trên, Văn Thành công chúa xuất giá thổ phồn, xác thực cải biến thổ phồn rất nhiều chuyện, đem đại đường rất nhiều văn hóa dẫn tới thổ phồn, khiến thổ phồn phát sinh to lớn cải biến. tức thì bị thổ phồn bách tính chỗ kính yêu nhưng đây chỉ là văn thành công chúa cống hiến trên thực tế văn thành công chúa cả đời qua cực kỳ gian khổ với tư cách đại đường công chúa nàng không có tư cách vì thổ phồn vương sinh nuôi trẻ nữ đơn giản điểm đến nói người ta ghét bỏ nàng cho rằng nàng không xứng sinh em bé đồng dạng nàng chỉ là hòa thân sản vật, cũng không nhận được thổ phồn đại vương sủng ái với lại nàng gả đi chỉ là 10 năm thời gian thổ phồn đại vương liền trực tiếp chết tương đương nàng chơi chọi một người tại thổ phồn dựa theo tình huống bình thường thổ phồn đại vương sau khi chết nàng là có thể trở lại đại đường lịch sử bên trên văn thành công chúa châm trước thổ phồn bách tính khó khăn làm người thị lường lưu tại thổ phồn giáo hóa một phương trên thực tế tại lý thừa Cản xem ra văn thành công chúa tinh khiết đó là bị thổ phồn chính quyền bắt có ở căn bản cũng không để nàng rời đi có văn thành công chúa tại mới có thể càng tốt hơn thu nạp nhân tâm thôi có thể nói văn thành công chúa đến thổ phồn đó là tinh khiết chịu khổ ngươi tờ mở vẫn là thái tử đâu ngày sau ngươi cũng là hoàng đế làm sao lại nói không rõ lý huyên nổi giận chỉ vào lý thừa Cản cái mũi quát ngươi cái này nơi tôn cho chấm giải thích rõ ràng đến cùng ý gì chương năm Lý Thế Dân đảo ngược, chương 523, Lý Thế Dân đảo ngược. Cổ có nhân hoàng, vì nhân tộc chi hoàng. Lý Thừa Càn một mặt nghiêm mặt nhìn đến Lý Huyên, nhân hoàng vì nhân tộc sống lưng. Hiện có hoàng đế, hộ thiên hạ bách tính. Hoàng gia gia, ta lại hỏi ngươi, bây giờ Đại Đường đủ mạnh thì không? Đương nhiên cường thịnh. Lý Huyên lúc này gật đầu, không chút do dự nói ra, liền ngay cả đột quyết đều diện, dân chúng thời gian cũng càng ngày càng tốt. Làm sao không tính cường thịnh? Ban đầu tùy triệu đều không thể cùng chúng ta so sánh với, đại tùy đã không bằng Đại Đường. đã như vậy, vì sao còn muốn hòa thân? lý thừa cằn trong đôi mắt lóe qua một tia khinh thường nếu là đại đường thế yếu bị buộc bất đắc dĩ chỉ có thể hòa thân thế thì cũng coi như cho dù là hoàng đế cũng nên hiểu được biển báo nhưng là đại đường cường thịnh không sợ tất cả một cái tiểu tiểu thổ phôn lại có thể lật ra sóng gió gì dựa vào cái gì để cho chúng ta đại đường cùng hòa thân còn phải đưa bên trên nữ tử lấy nữ tử cho thỏa đáng chỗ tặng cùng địch quốc đây tính cái gì đại đường đại đường sống lưng ở đâu bởi vì cái gọi là thiên tử thủ biên giới quân vương chết xả tắc không kết giao không cắt đất không bồi thường đây mới thực sự là có khí chỉ cần dám đánh giám liều không có cái gì khó khăn là độ không qua đi lý thừa càn một phen để lý huyên rơi vào trong trầm mặc hơi cúi đầu tựa hồ tại dư vị nói tốt một bên ngụy trinh lại là vỗ tay cổ võ một mặt kích động nhìn đến lý thừa càn thiên tử thủ biên giới quân vương chết xa tắc không kết giao không cắt đất không bồi thường đây mới thực sự là quân vương không tệ thái tử điện hạ một thân ngông nên nếu là có thể lưu truyền đủ để cho đại đường tiên thu vạn đại đỗ như hối đồng dạng là con mắt tỏa sáng mở miệng nói ra có thiên tử thủ biên giới quân vương chết xá tắc những lời này tại dù là hậu thế đại đường không được vẫn như cũng là có vô số bách tính chen trúc tiến lên chính như hậu thế đại minh triều đồng dạng phản thanh phục minh bao nhiêu năm rồi bao nhiêu người nhớ mãi không quên chính là bởi vì đại minh triều cái tiên một phần dân tộc quốc khí có lẽ như thế nhưng thân là hoàng đế cân nhắc nên càng thêm chu toàn một chút bỏ một chút lợi ích đổi lấy càng nhiều lợi ích không phải chuyện tốt ta lý huyên khẽ gật đầu nhưng vẫn như cũng là không đồng ý lý thừa càng ý nghĩ ngươi có thể đánh ra thiên tử thủ biên giới quân vương chết xá tắc danh hảo nhưng ngươi tuyệt đối không có thể làm dạng này hoàng đế chân chính hoàng đế vạn vật đều có thể lợi dụng lý uyên thành khẩn vô cùng đem lợi trong lòng mới nói đi ra tại lý uyên xem ra tất cả tất cả cũng chỉ là nói cho dân chúng đi nghe chân chính hoàng đế chỉ có thể đi suy nghĩ lợi ích mặc kệ những này lý thừa càn cũng không muốn cùng lý uyên đi cãi lại hắn gặp qua chân chính dân tộc quốc khí không có thương không có pháo lại đem tất cả địch nhân đều đổi ra khỏi bản thân thổ địa dòng dã ba năm thời gian đây là vô số anh hùng dùng trên thân nhiệt huyết đúc thành mà thành bây giờ phụ hoàng muốn cùng thân thổ phồn nhất định phải ngăn cản lý thừa càn trong mắt lóe lên một hơi khí lạnh còn có thổ phồn sứ giả cũng không cần lưu lại, chết đi coi như xong. để một nữ tử đi hòa thân, đổi lấy thổ phồn xương thần, đây là phế nhất vật lựa chọn. hai quân giao chiến, không chém sứ. ngụy trinh nhí mày mở miệng nói ra. ha ha. lý thừa càng khép cười một tiếng, vậy cũng muốn xây dựng ở thổ phồn thực lực có thể cùng chúng ta đại đường chính diện giao phong lại nói. bây giờ thổ phồn thế yếu, không có quyền nói chuyện, cái gì không chém sứ, chỉ có chúng ta đại đường chạm bọn hắn, không có bọn hắn chạm chúng ta đại đường. quốc chiến chỉ nhìn thực lực, không phân đúng sai. lý uyên đầu, hơi có vẻ phức tạp nhìn đến lý thừa cản, có chút phương diện. đứa cháu này nhìn là vậy vì minh bạch so sánh trạm sát sứ giả điểm này người ta liền phi thường hiểu được biên báo nhưng là tại có chút phương diện lại là cố chấp rất chỉ là hòa thân đổi lấy một cái to lớn thanh danh đây không tốt sao đây tốt không được ai nhiều có lợi mua bán kết quả là ngày hôm đó ú châu thành tần vương lý thừa càn phát ra tiếng mời phụ hoàng lập tức trạm sát thổ phồn sứ giả cự tuyệt hòa thân đại đường không ngừng vươn lên không bao giờ dựa vào một nữ tử đi đổi lấy hòa bình nếu là phụ hoàng khăng khăng lợi dụng một nữ tử đi đổi lấy thổ phồn hữu nghị bản vương lý thừa cản đem xưng đế tin tức vừa ra toàn quốc oanh động toàn bộ đại đường dân chúng đều là chấn động vô cùng chơi ạ, thái tử điện hạ lại muốn dự định xưng đế không phải thái tử điện hạ đây rốt cuộc là muốn làm gì a ta có chút không hiểu rõ a chỉ là xuất giá một cái công chúa mà thôi đổi lấy thổ phồn xương thần đây không phải chuyện tốt sao đúng a minh ước không đều đã ký kết sao và thái tử điện hạ nói quá đúng ta tử vừa mới bắt đầu liền thật không vui ý mặc dù chúng ta dân chúng quá khổ không muốn đánh trận chiến nhưng vì sao muốn dựa vào một nữ tử đi đổi lấy hòa bình đâu đúng a chúng ta đại đường nam nhân là chết hết đến sao dựa vào cái gì phải đưa nữ rõ ràng chúng ta liên đột quyết đều diện đã đầy đủ cường đại bây giờ lại còn muốn cùng thân không phục thái tử nói quá đúng cái này mới là chúng ta đại đường thái tử a ai thái tử muốn xưng đế đại đường lại muốn loạn đi lên dân chúng nghị luận âm ỉ đủ loại ngôn luận đều là tầng tầng lớp lớp đủ loại ý nghĩ người đều có có là đồng ý lý thừa cản có tự nhiên là không đồng ý trong lúc nhất thời toàn bộ đại đường bởi vì chuyện này cũng là âm ỉ lật trời vô số dân chúng nhóm nhiệt nghị lấy ủng hộ thái tử cùng không ủng hộ thái tử đứng thành hai phái không ngừng khắc khẩu tranh luận ai đúng ai sai mà ngày hôm đó Giang Nam Nam Vương Lý Thái cũng tuyên bố tuyên bố, quân tử kiện không ngừng vươn lên, Đại Đường không sợ bất kỳ ngoại địch, không cần dựa vào bán nữ tử mà đổi lấy hòa bình. Khẩn cầu phụ hoàng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra không phải vậy, bản vương cũng đem xuống đế. Nếu là nói Lý Thừa càng phát ra tiếng là đốt lên trận này hỏa, như vậy Lý Thái phát ra tiếng càng là trực tiếp rót một thùng dầu đi lên, khiến trận này thế lượn là càng lớn đứng lên. Thiên hạ bách tính, thư sinh, bất luận là người buôn bán nhỏ, vẫn là hành thương đọc sách người đều là nhúng vào tiền đến. Nam Vương nói càng là không tệ, chúng ta Đại Đường không cần bán nữ tử đổi lấy hòa bình. Cũng không a. nghe nói văn thành công chúa là vậy hắn không vui sớm nghe nói giang hạ vương đều đã tự xin vương tức chi vị chỉ cầu bệ hạ vương tha nữ nhi hắn đâu trời ạ đây cũng không được sao không được liền đánh một trận đi chúng ta liên đột quyết đều diện không sợ thổ phồn không sai không sai không sợ thổ phồn đánh một trận ai các ngươi cũng đừng tham gia náo như ta ta cảm thấy bệ hạ là tốt ta đúng à, văn thành công chúa xuất giá đi thổ phồn đó là khi vương hậu với lại thổ phồn xưng thần chúng ta liền không có chiến loạn đúng vậy a thật vất vả vượt qua ngày tốt lành cũng đừng náo loạn dù sao ta là ủng hộ bệ hạ Ngươi ủng hộ cái rắm, ta ủng hộ thái tử cùng mỹ Vương, bằng cái gì dùng một nữ tử đến trao đổi? Mẹ, nếu là ta có thể đổi, ta nguyện ý vì thiên hạ người hy sinh. Ngươi liền đánh rắm, ngươi mời đánh rắm. Chương 524. Nhao nhau xứng đế. Chương 524. Nhao nhau xứng đế. Thái tử cùng mỹ Vương liên tiếp phát ra tiếng, náo đại đường là náo nhiệt vô cùng. Nhưng hoàng cung đại nội, Lý Thế Dân lại là vô cùng phẫn nộ. Làm càn. Phanh. Đám này nghịch tử thật lớn lá gan. còn dám đối với chấm khoa tay múa chân, quả nhiên là cho bọn hắn mặt. Đáng ghét. Lý Thế Dân tức giận địa phương chính là mình hai đứa con trai đối với mình khoa tay một chân giết thổ phồn sứ giả loại hình Lý Thế Dân cũng không quan tâm hắn chỉ để ý đây hai ngai con thế mà uy hết mình hừ cả gan như thế vương dư cho chấm phát ra một đạo thánh chỉ ra ngoài Lý Thế Dân hừ lạnh một tiếng trong mắt lóe lên hằn mang thấp giọng có nói ngày đó một đạo thánh chỉ từ hoàng cung đại nội phát ra tuyên dương thiên hạ hòa thân chính là hai nước giao hảo cử chỉ cũng không phải là dựa vào nữ tử đại đường cường thịnh dẫn tới thổ phồn sung tính cho nên thổ phồn đại vương mới có thể muốn cưới đại đường nữ tử. đây là đối với đại đường tôn tính hai cái nghịch tặc lợi dụng thoại thuật như toan phá hư hai nước quan hệ dẫn tới hai nước giao chiến đơn giản cả gan làm loạn thiên hạ bách tính khổ vậy bọn hắn cần hòa bình cần nghỉ ngơi lấy lại sức nghịch tặc nhanh chóng đầu hàng chớ có lại ảnh hưởng thiên hạ bách tính đạo này thánh chỉ vừa ra tới liền gây nên vô số người truy phủng hoa bệ hạ cái này mới là nói đúng đúng vậy à ta nghe bệ hạ thái tử cùng ngụy vương tạo phản sau đó liền thay đổi không tiếp tục nghĩ đến chúng ta dân chúng đúng a bọn hắn như vậy không phải là vì làm bận bệ hạ thanh danh a cũng không a bệ hạ làm như vậy thế nhưng là vì chúng ta bách tính a trên thánh chỉ mới nói thái tử cùng ngụy vương chính là vì phá hư hai nước quan hệ dạng này bệ hạ đi đánh thổ phồn bọn hắn mới có cơ hội ai ban đầu thái tử cùng ngụy vương là tốt bao nhiêu người a làm sao thay đổi bất thường thật là đáng tiếc thật hung hăng khổ sở một bộ phận lớn bách tính là thật không muốn lại tham dự chiến tranh rồi bọn hắn muốn cùng bình sinh hoạt cho nên lý thế dân một đạo thánh chỉ trực tiếp để bọn hắn tỉnh táo lại lại thêm lý thế dân trong bóng tối phái người trợ rút trong lúc nhất thời tại vô số dân chúng nhóm xem ra lý thừa cản cùng lý thái đây một phen thao tác chỉ là vì mình có thể càng tốt hơn tạo phản cũng không đem thiên hạ dân chúng để ở trong mắt không đợi lý thừa càng bọn hắn đáp lại lý thế dân thứ hai đạo cử xử trí liền xông ra ngày mai giang hạ vương lý đạo tông hộ tống văn thành công chúa thổ phồn sứ giả trở về thổ phồn rất hiển nhiên lý thế dân liền phi thường cường ngạnh ngươi muốn xưng đế ngươi xưng dù sao văn thành công chúa chấm lập tức liền đưa tiễn mẹ hai đứa con trai còn trên sự chỉ huy lao tử quả nhiên là cho mặt tin tức vừa ra tất cả mọi người càng thêm manh động trời ạ vậy hạ là một điểm đều không quen lấy thái tử cùng ngụy vương a vốn là không có gì quen, bệ hạ thế nhưng là hoàng đế à, hắn quyết định ai có thể cải biến đâu, cũng không à, muốn nói ta, công chúa đưa qua là tốt nhất, bệ hạ làm xinh đẹp tuyệt đối không cho thái tử cùng ngụy vương hòa loạn nhân tâm cơ hội, ai, thái tử bọn hắn làm sao lại biến thành dạng này, để cho chúng ta bảo trì hòa bình không tốt sao? các ngươi tại sao như vậy, thái tử bọn hắn cũng không nói sai à, bằng cái gì bảo trì hòa bình cần dựa vào đưa nữ nhân à? ai, đợi đến lý thừa càn thu được lý thế dân thao tác sau đó, đã là hai ngày sau đó, lý đạo tông đã làm mang theo năm vạn nhân mã, hộ tống văn thành công chúa cùng thổ phồn sứ đoàn người rời đi trường an thành. bất quá Lý Thừa Càn vẫn là ban bố một đầu thông báo. Cô Lý Thừa Càn vì Đại Đường Thái Tử bất mãn phụ hoàng Lý Thế Dân làm, cho nên tạo phản đi vào U Châu. Lựa chọn U Châu nguyên nhân chính là bởi vì U Châu đối mặt tứ phương chư quốc, chính là Đại Đường chi môn hộ. Thảo nguyên chiến tranh, rất nhiều quốc gia, U Châu vĩnh viễn đều là đứng núi chịu sào. Cô đi vào U Châu, tự xưng Tân vương, phát triển U Châu, không sợ ngoại địch. Đó là bởi vì bản vương trong lòng một mực có một cái tín niệm. Thiên tử thủ biên giới, quân vương chết xa tác. Đại Đường biên giới, từ bản vương tự mình thủ hộ. Quốc phá, bản vương chết trước. đây là bản vương chi ngông nên không kết giao không bồi thường không cắt đất chính là bản vương chi tín nhiệm hòa thân có thể đổi lấy hòa bình bồi thường có thể đổi lấy hòa bình cắt đất có thể đổi lấy hòa bình không cũng không thể chỉ có anh dũng tác chiến tướng sĩ mới có thể đổi lấy đại đường hòa bình quốc cùng quốc chi ở giữa nào có lâu dài hòa bình chỉ có một phương không ngừng thỏa hiệp lần này hòa thân đổi lấy là lần tiếp theo bồi thường cắt đất có lẽ phụ hoàng anh minh hòa thân một lần cũng không bồi thường nhưng đại đường hậu thế con cháu đâu phạm là phụ hoàng mở cái này khơi rộng như vậy tương lai con cháu liền sẽ bắt trước có một người bắt trước liền có một người lại mở tiền lệ đại đường sống lưng là vậy hôm nay chấp lý thừa càn quyền địa xưng đế lấy u châu thành vì nước đều phóng xạ từ phương quốc hiệu vẫn như cũ vì đại đường tạm làm u hoàng ngày sau thống nhất đại đường lại đi đăng cơ đại điện vì đường hoàng lý thừa càn một đạo bảng cáo thị công bố thiên hạ tuyên dương từ phương càng là tỉnh lại vô số dân chúng nhóm trong lòng nhiệt huyết thiên tử thủ biên giới quân vương chết xa tắc không kết giao không bồi thường không cắt đất trời ạ nói quá tốt rồi đại đường cuộc sống sao giống như thật là Ồ, oh, oh, oh. trước đó còn xác thực nghĩ đến, công chúa gả đi liền có thể đổi lấy hòa bình, quá kiếm lời, bệ hạ nhiều sinh mấy cái công chúa liền không có chiến loạn. Bây giờ suy nghĩ một chút, ta đơn giản quá ngu, quốc cùng quốc tri ở giữa, nào có một mực hòa bình a. Ta là biên cương, ta có quyền lên tiếng nhất, ngươi nhìn xem đối quyết, cùng chúng ta cùng mình bao nhiêu lần, cuối cùng còn không phải đánh chúng ta sao? Đúng a, thái tử nói đúng, có sống không thể đoạn a. Bệ hạ lần này hòa thân, ta tin tưởng bệ hạ sẽ không bồi thường bảo đảm bình an, nhưng ta không tin hậu thế bệ hạ a. Hậu thế còn có ta con cháu đâu, bọn hắn cũng không nên đem tại chiến hỏa bên trong. Lâu dài hòa bình. là dựa vào vũ lực đánh ra đến, mà không phải hòa thân. ưu Hoàng, tọa trấn lưu Châu, giữ vững chúng ta bách tính biên giới, đây chính là thái tử cốt khí sao? Đại đường chi cốt, lại là như thế, ta muốn đi giúp trợ ưu Hoàng. Ta ủng hộ ưu Hoàng, đại đường cuộc sống không thể đoạn. Hòa thân tuyệt đối không khả năng. Không sai. Trước kia ủng hộ lý thế dân dân chúng đột nhiên chuyển biến hướng rõ, bắt đầu ủng hộ lý thừa cản. Bọn hắn bị lý thừa cản trấn thủ vũ châu, thiên tử thủ biên giới cho trấn nhiếp, kính nể không thôi. Bọn hắn bị lý thừa cản lâu dài ánh mắt hấp dẫn lấy, hòa thân một lần đều không được, muốn vì hậu thế làm tấm gương. Bọn hắn lựa chọn lý thừa cản. không kết giao không cắt đất không bồi thường cùng lúc đó giang nam tri địa giang nam vương lý thái cũng đồng dạng tuyên bố bảng cáo thị một con chuột cất hỏng hỗn loạn không thể bởi vì một lần hòa thân mà hủy đại đường muôn đời cơ nghiệp đại đường chi thành lập chính là tiền triều bất nhân bách tính dân chúng lầm than vì là cứu vớt thiên hạ vạn dân năm đó phụ hoàng trinh chiến thiên hạ đánh tất cả mọi người túi đầu xương thần để bách tính vượt qua thái bình thời gian bây giờ phụ hoàng vì nhất thời hòa bình đánh vỡ hòa thân tiền lệ thân là hoàng thất con cháu tất yếu bình định lập lại trật tự đại đường vĩnh viễn không cùng thân vĩnh viễn không bao giờ bồi thường vĩnh viễn không bao giờ cắt đất hôm nay trẫm lý thái tọa trấn giang nam chống cự hải ngoại địch đến xương đế vì nam hoàng chương 525. trăm hướng gió lại đổi chương 525. trăm hướng gió lại đổi lý thái lý thừa càn song song xương đế cũng không khiếp sợ tất cả mọi người ngược lại các nơi bách tính đều là một mặt khoái trá cùng không cảm thấy kinh ngạc bộ dáng rốt cuộc xương đế đã sớm nên xương đế đúng vậy à ban đầu không phải triều đình thánh trị đều ban bộ à, để ngụy vương làm hoàng đế thái tử đều thành thái thượng hoàng hiện tại xem như chân chính trên ý nghĩa xương đế a không có còn không tính đâu chỉ là tuyên dương xưng đế cũng không chân chính đăng cơ đăng cơ còn phải đợi bọn hắn thống nhất đại đường sau đó đâu thì ra là thế thật tốt ta tốt cái gì à đây chứng minh tương lai nam hoàng cùng Ú hoàng tất có một trận chiến a đến lúc đó liền lại là chiến hỏa giống như cũng thế ai nam hoàng cùng Ú hoàng nếu là có thể không đánh liền tốt đối với xưng đế khiếp sợ dân chúng đã sớm tại ban đầu đám đại thần làm loạn lúc sau đã khiếp sợ qua lần này ngược lại là không có gì khiếp sợ chỉ là bọn hắn đã là dự liệu được tương lai đại đường còn có một trận đại chiến giờ phút này hoàng cung đại nội cam lộ điện bên trong lý thế dân xử lý xong hôm nay tấu trương vớt vốt mình cổ tay trong miệng lẩm bẩm nói nghịch tử này làm ra một cái nội cắt chế còn xác thực cho chấm tiết kiệm không ít thời gian à. nói đến lý thế dân nhìn thoáng qua sát trời đều còn chưa tới buổi trưa đâu một ngày công vụ đã toàn bộ giải quyết đối với lúc trước mình làm đến buổi chiều mới kết thúc thật là tiết kiệm rất rất nhiều thời gian vương dư cái thứ hai cái nghịch tử xưng đế sau đó có thể có động tĩnh lý thế dân bay đầu nhìn về phía một bên vương công công vương công công tự nhiên minh bạch lý thế dân hỏi là hai người đối với sứ đoàn có thể có động tác cũng không có căn cứ ám vệ truyền đến tin tức bọn hắn cũng không có động tĩnh binh sĩ đều như ngày xưa đồng dạng phụ cận cũng không có quá nhiều rời đi người vương công công cung kính đáp lại nói ân lý thế dân khẽ gật đầu lộ ra một vẻ khinh thường trong miệng hâu ngược lại là kịch liệt không kết giao không cắt đất không bồi thường cuối cùng vẫn là không có động tĩnh bất quá nói đến đây lý thế dân nhữ mày vớt vớt mình huyện thái dương lộ ra có chút buồn dầu bộ dáng lịch tử này ngược lại là nhấc lên to lớn dư luận chỉ sợ dân tâm bất ổn a thiên tử thủ biên giới quân vương thủ xã tắc a nói đích xác thực em hai a nhưng hắn chỗ nào biết được khi quân vương áp lực trong những năm gần đây mất ăn mất ngủ dốc hết tâm huyết mới có bây giờ đại đường đây cũng không phải là hô hô hô liền có thể kêu đi ra đúng lý thế dân tựa hồ lại nghĩ tới cái gì hỏi khắc nhi bên đó đây cái kêu lịch tử có thể có động tác ba cái lịch tử đều tạo phản lịch tử này lại còn không có động tính có chút không quá bình thường à. lý thế dân sờ lên cái cảm trong đôi mắt loe qua một tia thâm ý với tư cách chiến trường bên trên hoàng đế lý thế dân có thể quá biết được muốn phòng bị cái gì có động tính động tính không nhỏ vương công công cung kính nói ra thời tiết càng ngày càng lạnh thuộc địa đã bắt đầu tuyết bay tam hoàng tử mang theo đại lượng binh sĩ bắt đầu tu sửa con đường để tránh vào đông tuyết lớn ngập núi phong tỏa con đường bất quá bọn hắn nơi ở khoảng cách xứ đoàn lộ trình từ xa tạm thời vô ưu ta đã điều động ám vệ nghiêm mật giám thị lấy vậy là được lý thế dân gật gật đầu tam tử bên trong liền khắc nhi hải tử này tâm tư nhất chìm hắn bây giờ cá về đại hải có lẽ có ngoài dự liệu cử chỉ ngươi nhiều nhìn chằm chằm chút phải vương công công cung kính cúi đầu mắt khác chuyển một đạo ý chỉ ra ngoài lý thế dân lộ ra một vệt nụ cười vừa nôn chấm như vậy lâu còn bước lên dư luận, bây giờ cũng nên để chấm đến khẩy một cái dư luận. Kết quả là, một đạo thánh chỉ từ Trường An thành phát ra, công bố thiên hạ. Đại Đường chỉ có một cái hoàng đế, đó chính là chấm, hòa Thân chính là có trợ giúp hai nước giao hảo sự tình. Năm đó Hán Vũ đế đánh toàn bộ đại Hán Vương triều chống giống, đem ngoại địch rét run lệ bảy, nhưng dân chúng vẫn như cũ qua khó khăn, hao hết đại Hán khí số. Chấm đọc hiểu trước lịch sử, phản thẩm sai lầm chỗ, mới có thể làm quốc vận trường tồn, cực kỳ hiếu chiến cũng không phải là có thể đi chi đạo. Hoa Thân, nếu là chấm sai, như vậy người đời sau cảnh giới, không được lại cùng thân. Nếu là chấm đúng Như vậy, một người kính dân đổi lấy vô số dân chúng nhóm tính mạng, đây là không sáng suốt cử chỉ sao? Chỉ cần Đại Đường đủ cường đại, Văn Thành Công chúa tại thổ phồn liền sẽ không chịu khổ. Bây giờ Đại Đường cũng không phải là bởi vì e ngại thổ phồn mà hòa thân, chỉ là không muốn có chiến hỏa. trong tại đây cáo chi thiên hạ, Đại Đường chính là Văn Thành Công chúa chi nhà mẹ, Văn Thành Công chúa nếu là nhận ủy khuất, Đại Đường không tiếp một trận chiến. Lý thừa càn, Lý Thái hai người tử luôn muốn không cắt đất, không kết giao, không bồi thường, có thể có cân nhắc qua bất tính Mà thể chữ lệ thành công chúa đã tiến về thổ phồn, hai người đến nay không có chút nào động tác, buồn cười. Bước lên dư luận, ảnh hưởng đại đường yên ổn, chỉ là vì bản thân tư lợi thôi. Chấm tại đây tự xét lại, vì sao sẽ dạy ra các ngươi hai cái trong ngoài không đồng nhất nhì từ đâu. Lý Thế Dân một phần trường văn công bố thiên hạ, gián tiếp tại các nơi, lại một lần nữa đem dân chúng dư luận cho xoay chuyển lại. Đúng vậy à, Bệ hạ nói mới có lý, nếu là một người có thể đổi lấy chân chính hòa bình, này chỗ nào thua lỗ? Đúng vậy à, nếu là văn thành công chúa qua không tốt, chúng ta liền cùng thổ phồn một trận chiến chính là. Bệ hạ cũng là lần đầu tiên làm hoàng đế, hắn cũng muốn thử lỗi, hắn phải xem như thế nào mới có thể để đại đường càng thêm cường đại. không sai ta ủng hộ bệ hạ chúng ta chỉ là thấy được trước mắt nhưng là bệ hạ thấy được tương lai đây là hoàn toàn khác biệt đúng a ta cũng là nói như vậy ưu hoàng cùng nam hoàng giảng như vậy nhiều làm nửa ngày còn không phải là vì cho mình xưng đê a đối với văn thành công chúa bọn hắn có động tác sao Buồn cười buồn cười ta ủng hộ bệ hạ bệ hạ nói quá đúng không thể không nói lý thế dân thoại thuật cực kỳ hơn người nguyên bản hắn đã ở vào bất lợi chi địa nhưng bởi vì một thiên này tự thuật để vô số dân chúng nhóm ủng hộ dù sao lý thế dân nói đích xác thực có đạo lý trọng điểm lý thừa càn cùng lý thái xác thực không có một chút động tác liên tiếp mấy ngày vô số dân chúng nhóm đều đang nghị luận việc này nguyên bản còn có không ít ủng hộ lý thừa càn cùng lý thái chỉ là tại lý thế dân một thiên này tự thuật phát ra sau đó lý thừa càn cùng lý thái hai người liền đã mất đi động tĩnh một điểm tiếng vang đều không có ủng hộ hai người bách tính chờ a chờ a đợi mấy ngày cũng không có động tĩnh thời gian dần qua cũng có chút thất vọng tựa hồ đúng như lý thế dân nói nam hoàng cùng ngũ hoàng hai người hành động cũng chỉ là vì xưng đế mà cửa hàng cũng không phải là chân tâm vì văn thành công chúa cũng không phải là chân tâm vì đại đường sống lưng mọi người ở đây chú ý lý thừa cản cùng lý thái lúc nào có động tính thời điểm một bên khác lại là có một kiện đại sự phát sinh thổ phồn sứ đoàn tại lý đạo tông hộ tổng Giới, một đường tiến về thổ phồn lộ trình thời gian dần qua cũng là tiếp cận thuộc địa tại lý thế dân ám vệ trong theo dõi lý khắc binh mã toàn bộ đều tại thuộc địa một bên khác cũng sẽ không ảnh hưởng thổ phồn sứ đoàn lộ trình chỉ là lý thế dân tuyệt đối không nghĩ tới lại là lý khắc căn bản không có ý định đại quân tiến đánh mà là chương năm lý khắc xuất thủ thuyết phục lý đạo tông chương năm lý khắc xuất thủ thuyết phục lý đạo tông thuộc địa thời tiết từ từ rét lạnh xuống tới đợi đến vào đông chỉ sợ trận tuyết lớn sẽ phong bế toàn bộ núi rừng giang hạ vương không thể chấm nữa nên nhanh một chút chấm nữa xuống dưới thời tiết dần dần rét lạnh đến lúc đó văn thành công chúa đến thổ phồn chỉ sợ cũng đường xá gian nan trên đường đi lý đạo tông vì cùng mình nữ nhi có thể chờ lâu một hồi một mực kéo dài thời gian có thể nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi nhưng lộc đông tán lại có chút nhịn không được lần này đi ra thời gian quá lâu thời tiết lại lạnh xuống thổ phồn cũng muốn tuyết lớn tung bay đến lúc đó trở về liền càng thêm phiền thoái vì văn thành công chúa giang hạ vương chúng ta vẫn là tăng tốc một chút bước chân a một ngày lại nghỉ ngơi một ngày liền lên đường đi đường tiếp cận biên cương tiếp qua hai ngày liền có thể đến thổ phồn sứ giả cũng không kém một ngày này đi lý đạo tông trong mắt tỏa ra hàn ý lạnh lùng nhìn đến lộc đông tán mở miệng nói ra đối với lộc đông tán lý đạo tông không có một tia hào cảm cung tình tiểu tử này để cho mình nữ nhi đến thổ phồn cùng lý thổ phồn vốn là định nhân ai lộc đông tán cười khổ một tiếng khẽ gật đầu đồng ý xuống tới giang hạ vương chúng ta cũng không phải là nhân lúc ấy tại cung bên ngoài ta đã đồng ý không cần văn thành công chúa là các ngươi đại đường hoàng đế bệ hạ nhất định để văn thành công chúa gả tới a lộc đông tán cũng rất bất đắc dĩ a hắn tại nhìn thấy lý đạo tông như vậy không tình nguyện sau đó liền đã từ bỏ lý tuyết Nhạn. hắn cũng không phải là đến cùng đại đường là địch có thể giao hảo vẫn là giao hảo chỉ là lý thế dân nhất định phải a hừ không cần châm ngòi bản vương sẽ không tin ngươi ngày mai chính thức lên đường không còn nghỉ ngơi ngươi phái mấy người cùng bản vương cùng nhau ra ngoài đi hôm nay bản vương muốn dẫn nhạn nhi đi săn bắn lý đạo tông căn bản liền không nghe lộc đông tán nói hơi vung tay liền nhanh chân rời đi một ngày này lý đạo tông mang theo lý tuyết nhạn tại núi rừng bên trong lao vùng vụn mang nàng cảm thụ săn bắn khoái hoạt duy nhất khiến người khó chịu đó là thổ phôn người một mực đi theo phía sau giám thị lấy hai người mặc dù đây là lý đạo tông chủ động yêu cầu nhưng hắn cũng khó chịu Hiu. một mũi tên lướt qua trường không tinh chuẩn bắn tới một cái thỏ hoa lại chúng cha thật là lợi hại a lý tuyết nhạn một mặt nụ cười lớn tiếng hoan hô chỉ là nghe lý tuyết nhạn tán dương lý đạo tông vẫn như cũng là trầm mặt cũng không có bao nhiêu khoái trá bộ dáng cha đừng không vui nữ nhi đi thổ phồn là khi vương hậu thế nhưng là sự tính tốt Lý Tuyết Nhạn tự nhiên nhìn đến Lý Đạo Tông cảm xúc không tốt, ôm Lý Đạo Tông cánh tay lắc lắc, mở miệng an ủi: "Ngươi nhìn Nữ Nhi nhiều vui vẻ a?" "Ai." Lý Đạo Tông nhìn thoáng qua Lý Tuyết Nhạn. Hắn hiểu rất rõ mình Nữ Nhi đừng nhìn Lý Tuyết Nhạn một mặt ý cười, nhưng đáy mắt một màn kia sợ hãi, một vệ ưu sầu, một vệ không cam lòng, hắn nhìn rõ ràng. Lý Đạo Tông cũng không mở miệng, chỉ là đưa tay vớt vớt Lý Tuyết Nhạn cái đầu nhỏ. "Cha có lỗi với ngươi a?" Lý Đạo Tông đối với Lý Tuyết Nhạn có cực lớn này nấy, Thân là nàng phụ thân, lại không có thể bảo hộ đến nàng. "Cha chưa hề thật xin lỗi Nữ Nhi." Lý Tuyết Nhạn lắc đầu, ngẩng đầu nghiêm túc nhìn chằm chằm Lý Đạo Tông, cha đối với Nữ Nhi rất tốt, đã rất cố gắng, cha không có sai, không cần nấy nấy. Ha ha ha ha. Lúc này, một đạo tiếng cười to chuyển đến, quả nhiên là tốt một cái cha con tình thâm a. Một câu phản phái kinh điển lời nói toát ra, Lý Đạo Tông cùng Lý Tuyết Nhạn hai người khẽ nhíu mày, lộ ra một vệt bất mãn. Lý Đạo Tông trong mắt càng là lóe qua một hơi khí lạnh, còn có người cả gan chảo phúng mình cha con, đáng chết. Hai người quay đầu nhìn lại, lại đều là sững sờ. A, Lô Vương Điện Hạ, người, không tệ. Nói ra lời này, dĩ nhiên chính là Lý khác bài kiến hoàng thúc lý khắc người mặc một bộ thợ săn y phục vui tươi hớn hở chắp tay hướng đến lý đạo tông túi đầu Swat. một giây sau đi theo tại lý đạo tông cùng lý tuyết nhạn sau lưng mấy cái thổ phồn hộ vệ chính là vọt lên một mặt phòng bị nhìn đến lý khác Sách. nhìn thấy một màn này lý khắc chợt chật có tiếng lắc đầu ban đầu hoàng thúc đáng thương ta bố thí ta một lần cơ hội giúp ta buôn bán dược liệu đó là bao nhiêu như mặt trời ban trưa cao cao tại thượng bây giờ làm sao còn bị người thổ phiên cho giám thị lên đâu lý khắc nói vô cùng khó nghe lý đạo tông nhíu mày nhìn đến lý khác mà không biểu tình quát Tam Hoàng Tử nếu là đến chào Phúng Bản Vương nói, vẫn là mau rời khỏi đi. Hôm nay, Bản Vương có thể lại buông tha người một lần. Nếu là nếu có lần sau nữa, Bản Vương coi như đem Tam Hoàng Tử mang về thấy Bệ hạ. Đến, không cần lần sau, lần này là được. Lý Khắc cười ha hả duỗi ra đôi tay, song song cùng một chỗ, ra hiệu Lý Đạo Tông đem mình trói lại đến. Ngươi đến tột cùng đến làm gì? Lý Đạo Tông nhướng mày, càng là hoài nghi nhìn đến Lý Khắc. Đến lấy thân mạo hiểm, thuyết phục Hoàng thúc đầu nhập ta, thuận tiện chặn giết thổ phồn sứ giả, đoạt lại Đại Đường Văn Thành công chúa. Lý Khắc vui tươi hớn hở mở miệng nói ra. Phu hoàng ám vệ giám thị quá ác. ta vô pháp điều động binh lực chỉ có thể một mình đến đây có lẽ hoàng thúc cũng có thể trực tiếp đem ta lấy giới đem văn thành công chúa mang về lấy ta đổi về văn thành công chúa hoàng thúc đối với ta có ân a đậu xanh rau muống, hoàng thúc ngươi ngươi ngươi đây lý khắc vốn đang phối hợp nói chuyện đâu lại không nghĩ rằng lý đạo tông trực tiếp giơ tay chém xuống đem trước mặt hai cái thổ phồn hộ vệ cho ngã xuống đất xuất thủ quả quyết tàn nhẫn căn bản cũng không lưu một cơ hội nhỏ nhoi trực tiếp kinh ngạc đến lý khắc đi tam hoàng tử cũng đừng nhiều lời lý đạo tông trừng mắt liếc lý khắc Hắn hiểu được Lý Khắc ý đồ đến, tự nhiên là dễ làm. Về phần giết hai cái thổ phồn hộ vệ, cũng không phải đại sự gì, cũng không phải đem lộc đông tan giết, còn có thể quay đầu. Nhiều ngày không thấy, cả một bộ một bộ, còn dùng tới bậc này thoại thuật làm người buồn nôn. Hắc hắc, Lý Khắc cười hắc hắc. Hắn nhưng là suy nghĩ rất lâu, nghĩ đến như thế nào thuyết phục Lý Đạo Tông mới có mới vừa những lời kia thuật. Bản vương không nói nhảm, ta hai đứa con trai, bây giờ ngay tại hoàng cung đại nội, có thể hay không cứu? Vương phủ ngược lại là không người nào, không cần quản. Lý Đạo Tông đi thẳng vào vấn đề, không có chuyển chuyển ý tứ. hắn trong lòng nhược điểm đó là hai cái tại hoàng cung nhi tử về phần lao bà đã sớm chết một chút thiết thất hắn cũng không thèm để ý chỉ là người công cụ thôi có thể lý khắc gật đầu khách khí nói ra thái tử ca ca a không bây giờ u hoàng đã đáp ứng hắn sẽ phái người đem lý cảnh hằng cùng lý cảnh nhân cấp cứu đi ra Liên nhìn hoàng thúc phải trang tín nhiệm u hoàng a nghe được thái tử lý đạo tông trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc hoài nghi nhìn thoáng qua lý khác hắn ngược lại là không nghĩ tới lý khác vậy mà cùng lý thừa cản còn có liên hệ bất quá hiện tại cũng không phải suy nghĩ cái này thời điểm đi bản vương đồng ý đi thôi trở về chặn giết thổ phồn sứ giả ta tỏa trấn tục địa vì ngươi ngăn trở thổ phồn tiến công a cái này đáp ứng lý khắc nháy ngay con mắt có chút khó tin nhìn đến lý đạo tông lý đạo tông lật ra một cái lên mắt vậy ngươi lại khuyên nủ tà khuê nữ a nói đến lý đạo tông đem lý tuyết nhạn đẩy về phía trước chương 527, đầu nhập thái tử vẫn là ngô vương chương 527, đầu nhập thái tử vẫn là ngô vương núi rừng bên trong lý khắc cùng lý tuyết nhạn hai người mắt lớn chứng mắt nhỏ ai đều không có mở miệng nói chuyện một bên trên mặt đất còn nằm hai cái thổ phồn hộ vệ thi thể khu khu ngươi là muốn đến thổ phồn đi sao lý khắc nháy nháy mắt theo tiếng hỏi nếu như ngươi thì nguyện ý gả đi cũng không phải là bức bách cái kia này, vậy cũng không thể để ngươi gả đi lý khắc gãi gãi đầu đột nhiên nghĩ đến lý đạo tông hiện tại đều chạy về giết thổ phồn sứ giả dù là lý tuyết nhạn muốn đến thổ phồn đi vậy không có cơ hội đương nhiên không muốn lý tuyết nhạn lật ra một cái liếp mắt tức giận chừng mắt liếc lý khác người hoàng thuốc kia vì sao lý khắc hơi có vẻ nghi hoặc nhìn đến lý tuyết nhạn đã lý tuyết nhạn cũng không vui đến thổ phồn đi đây không phải là tất cả đều vui vẻ vì sao lý đạo tông còn muốn cho mình thuyết phục lý tuyết nhạn đâu cha chỉ là sợ ta làm hồ đổ quyết định thôi việc đã đến nước này ta cũng sẽ không ngây ngốc nhất định phải đến thổ phồn đi yên tâm đi lý tuyết nhạn lắc đầu không có nhiều trò chuyện vấn đề này nàng ngay từ đầu muốn đến thổ phồn đi vì chính là mình người nhà cũng không phải là mình tình nguyện hiện tại lý đạo tông nhìn thấy lý khác trực tiếp liền giết thổ phồn hộ vệ có thể thấy được lý đạo tông quyết tâm lý tuyết nhạn tự nhiên cũng sẽ không giống là phim truyền hình bạch liên hoa đồng dạng nhất định phải cứu vớt gia đình mình nhất định phải đến thổ phồn đi thái tử điện hạ quả thật có thể tin được không hắn có thể cứu ra ta hai vị huynh trưởng sao còn có hai vị tẩu tẩu cùng chất nhi lý tuyết nhạn hiếu kỳ nhìn đến lý Khắc mở miệng dò hỏi tuy nói giữa bọn hắn là thân thích nhưng trên thực tế hai người tiếp xúc cũng không nhiều dù là lý thừa cản cùng lý tuyết nhạn tiếp xúc cũng không nhiều có thể nói chỉ là gặp qua mặt tán gâu qua nói một cái tắt đều có thể đến được yên tâm chính là thái tử xuất thủ nhất định có thể cứu ra người huynh trưởng nói đến lý thừa cản lý khác ngược lại là một bộ tự tin bộ dáng không chút do dự nói ra tin tưởng thái tử chính là đúng không thể xưng thái tử nên xưng U hoàng hắn đã xưng đế nghe nói lý tuyết nhạn khẽ gật đầu tuy nói nàng một mực rời đi đại đường nhưng dù sao thân ở đại đường ngoại giới tin tức còn có thể nghe được lý thừa càng cùng lý thái hai người không tán thành hòa thân song song xưng đế chỉ cần có thể cứu ra ta ca ca bọn hắn là được nếu là có thể đi đem trong nhà những người kia cũng cứu ra phụ thân ta một đời anh danh đều giao cho ngươi ngô vương ngươi chớ có hại ta phụ thân a lý tuyết nhạn một mặt thành khẩn nhìn đến trước mặt cái này làn da ngăm đen trên mặt còn có một tia tính trẻ con nam nhân đoạn thời gian này lý khát mang theo thuộc địa dân chúng phát triển không ngừng phá núi sửa đường cũng đã là dám đen rất nhiều nhưng cả người lại là tinh thần một đôi tròng mắt sáng sủa không được chỉ là trên mặt vẫn như cũ còn có một tia trẻ thái bất quá đã là có lý thế dân cái bóng yên tâm hoàng thúc đối với ta có ân ta đương nhiên sẽ không phụ hoàng thúc lý khác không chút do dự mở miệng nói ra ban đầu là hoàng thúc giúp ta một chút sức lực bây giờ ta đơn độc đến đây đã đã chứng minh ta quyết tâm tốt phụ thân tin tưởng ngươi ta cũng tin ngươi lý tuyết nhạn nhẹ gật đầu nàng đối với lý khắc hiểu rõ cũng không nhiều chỉ biết là dân chúng tại lan truyền lý khắc là một cái hiền vương nhưng làm người đến tột cùng thế nào cũng không thể chỉ nghe nghe đồn ngược lại là mình phụ thân như vậy quả quyết tin tưởng lý khác lý tuyết nhạn cũng chỉ có thể tin tưởng mình phụ thân ha ha ha ha đi chúng ta đi xem một chút hoàng thúc giết như thế nào lý khác cười cười cầm đầu hướng đến thổ phồn đóng quân doanh địa mà đi đây một mảnh doanh địa tại một dòng suối nhỏ một bên phong cảnh cực kỳ tú lệ là lý đạo tông vì để cho mình nữ nhi bảo trì hảo tâm tình chuyên môn chọn lựa địa phương chỉ là giờ phút này như vậy mỹ diệu địa phương lại kinh lịch lấy một trường giết chóc các tướng sĩ thái tử điện hạ có lời thiên tử thủ biên giới quân vương chết xa tác không kết giao không bồi thường, không cắt đất, mới là đại đường có khí. Chúng ta sung phong tại chiến trường, che lại vô số kẻ bất tính, đánh lùi vô số địch nhân. Bây giờ, Bản Vương thậm chí ngay cả nữ nhi đôi hộ không được. Đây là xỉ đục đây là bệ hạ tội. Đại đường không sợ thổ phồn. Bản Vương hôm nay phản, các ngươi có thể nguyện theo Bản Vương cùng nhau đi theo nô Vương điện hạ. Lý Đạo Tông người khoác khôi giáp, cầm trong tay trường kiếm, cưới tại trên chiến mã, nhìn đến đông đảo đám binh sĩ, cao giọng quát chói tai. Lần này, hắn mang theo đi ra binh sĩ, phần lớn đều là mình thân tín. Lý Thế Dân đem Lý Đạo Tông hai đứa con trai áp trong hoàng cung. tự nhiên không lo lắng lý đạo tông có cái gì khác ý nghĩ cho nên cũng yên tâm cho phép lý đạo tông mang theo mình binh sĩ đi ra nguyên bản lý đạo tông cho là mình như vậy sụp sôi một phen nhất định có thể làm cho tất cả đã binh sĩ đi theo hắn lại tuyệt đối không nghĩ tới một phen sau đó toàn trường nhưng đều là một mảnh trầm mặc đông đảo binh sĩ trên đầu đỉnh lấy cực kỳ dấu hỏi cùng nhìn nhau lấy không phải mới vừa tướng quân nói cái gì thái tử nói thiên tử thủ biên giới đúng không đúng a đó là thái tử nói vậy chúng ta vì sao muốn đi theo nô vương a không biết được a có phải hay không tướng quân nói sai t có khả năng chúng ta vẫn là trước im miệng đừng nói trước đúng đúng đúng hảo hảo đi theo thái tử đột nhiên đi theo nô vương không tốt lắm không sai không sai chúng ta chờ tướng quân sửa đổi một chút ý nhìn đến đông đảo các tướng sĩ trầm mặc lý đạo tông cả người đều có chút không xong nhướng mày ánh mắt liếc nhìn một vòng các ngươi cùng bản vương kinh lịch vô số chiến tranh bây giờ cũng không chịu đi theo bản vương sao lý đạo tông là thật buồn bực a lần này mang ra năm vạn binh sĩ ba vạn người đều là mình thân binh vì sao không có một cái nào nhảy ra mang tiết tấu a thân binh a đây chính là cùng cấp gia tướng đồng dạng tồn tại trên cơ bản mình tạo phản. đều sẽ đi theo a nhưng bây giờ tình huống gì a t sẽ không phải bệ hạ đã đem ta người đều đón mua a cho nên như vậy yên tâm để ta mang bình sĩ đi ra lý đạo tông trong mắt lóe lên một tiếng ngưng trọng nắm lấy bảo kiếm lòng bàn tay ẩn ẩn có chút xuất mồ hôi khẩn trương hôm nay hắn nhất định phải thành công muốn cứu ra bản thân nữ nhi ngay tại lý đạo tông bản thân hoài nghi thời điểm có một sĩ binh rốt cục nhịn không được cao giọng hỏi tướng quân chúng ta nguyện ý đi theo tướng quân chỉ là tướng quân chúng ta đến cùng đầu nhập nô vương vẫn là thái tử a đúng a chúng ta là đầu nhập thái tử a hẳn là thái tử đi Tướng quân đều xuất ra thái tử nói qua lời nói, có phải hay không là bởi vì Ngô Vương chưa hề nói chuyện. Không rõ ràng a, chúng ta tạo phản, tốt xấu biết được đầu nhập đến cùng là ai a. Đúng a, cũng không thể không minh bạch tạo phản a. Nghe đám binh sĩ luôn ngữ âm thanh, Lý Đạo Tông trên chán toát ra ba đầu mạt tuyến, cả một cái vồ ngựa, hắn còn tưởng rằng Lý Thế Dân đem mình người đều lôi kéo nữa nha. Lại là không nghĩ tới, là đám người này muốn đầu nhập thái tử A chương 528. Lý Đạo Tông quả quyết đổ sát. Chương 528, Lý Đạo Tông quả quyết đồ sát. Đầu nhập Ngô Vương bản vương đi theo nô vương các ngươi nguyện ý đi theo đi theo muốn đầu nhập thái tử cũng được chờ lần này đem thổ phồn sứ bằng diện bản vương đem bọn ngươi đưa đến thái tử nơi đó đi lý khắc mang theo lý tuyết nhạn vừa qua khỏi đến liền nghe đến lý đạo tông nói ra những lời này cả ngươi đều là một mặt mộng bức nhìn về phía lý đạo tông trong mắt tràn đầy khó có thể tin hoàng thúc ngươi lý khắc nội tâm có chút bi thương mặc dù hắn là lý thừa càn người đi nhưng là trơ mắt nhìn đến mình lôi kéo lý đạo tông vẫn là lựa chọn lý thừa càn đây cảm thụ thật là vô pháp dùng ngôn ngữ để biểu đạt khổ sở cực kỳ mình có như vậy không chịu nổi sao rõ ràng mình cùng lý đạo tông giao tình càng tốt hơn một chút á vì lông gì mình lôi kéo như vậy lâu mình đều ngàn dặm xa xôi đơn độc mà đến, đến rồi thành ý này còn chưa đủ à hoàng thúc thế nào còn muốn lấy thái tử ai được rồi thái tử cũng quá tử đi dù sao cũng là người trong nhà cạc lý khác bị khuất nhưng hắn không nói khu khu lý đạo tông cũng không nghĩ tới lý khác sẽ hiện tại tới xấu hổ ho khan một tiếng vội vàng giải thích nói nô vương hiểu lầm ta ta cũng không phải là ý tứ kia không có việc gì không có việc gì hoàng thúc muốn như thế nào đều có thể lý khác miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười đáp lại nói không phải Ta thật không phải ý kia ha. Lý đạo tông khoát khoát tay, cũng quýt giải thích, nhưng Lý Khắc không nghe. Hoàng thúc, hiện tại vẫn là trước đem sứ đoàn tiêu gì ta? Nghe nói cái này Lộc Đông tán tại thổ phồn cũng là khó lường nhân vật, lưu hắn trở về cũng là tai họa, hữu hoàng chuyển tin tới, mệnh ta nhất định phải giết hắn." Lý Khắc bắt đầu nói sang chuyện khác, hắn không nguyện ý tại cái này thương tâm sự tình bên trên lại giật xuống đi. "Đã giết a?" Lý đạo tông kỳ quái nhìn thoáng qua Lý Khắc, chỉ chỉ một bên doanh địa bên trong, một tên cũng không để lại, toàn bộ đều giết sạch. Lý Khắc quay đầu đi doanh địa nội bộ nhìn lại, chỉ thấy được doanh địa bên trong khắp nơi trên đất máu tươi, đầy đất thi thể, hiển nhiên tất cả thổ phồn xứ giả đều đã là bị Lý Đạo Tông giết thấu thấu. nghẹt vậy ngươi Lý Khắc ngờ đầu càng làm ở bức. không không phải a cái kia hoàng thúc ngươi ngươi là trước mang theo binh sĩ giết người giết hết sau đó lại khuyên bọn họ tạo phản Lý Khắc rất bối rối rất mờ mịt Lý Đạo Tông cái này thao tác làm sao cảm giác có điểm gì là lạ a chúng ta quá trình có phải hay không sai a không nên trước triệu tập người thuyết phục bọn hắn tạo phản sau đó lại bắt đầu làm thịt người sao bằng không thì đâu vạn nhất đám này người thổ phiên chạy đâu lý đạo tông đáp lại nói bản vương sau khi trở về trực tiếp liền mở giết trang cảnh tái hiện ngay tại vừa rồi lý đạo tông dẫn theo đao vội vàng địa trở lại doanh địa vừa lúc gặp phải tại bên ngoài ngắm phong cảnh trở về lộc đông tán a giang hạ vương là đã xảy ra chuyện gì cái này trở về văn thành công chỗ đâu lộc đông tán nghi hoặc nhìn đến lý đạo tông mở miệng hỏi thăm đâu ai ngờ đến lý đạo tông là không nói hai lời trực tiếp sách đao đó là chặt liên lần này lộc đông tán cả người đều bối rối không có thể kịp phản ứng chờ hắn kịp phản ứng Lý Đạo Tông một đao đã chém vào mình trên bờ vai, vừa mới chuẩn bị la lên thời điểm. Lý Đạo Tông một tức đã đá vào Lộc Đông Tán trên bụng, đem đạn bay ra ngoài. Cứu mạng, có ai không?" Giang Hạ Vương, chúng ta không phải địch nhân a. "Đây là Lộc Đông Tán câu nói sau cùng." Bởi vì Lý Đạo Tông một cước đá ra sau đó, người liền theo sát mà lên, một đao hung hăng cắm vào Lộc Đông Tán lồng ngực. Một màn này, trực tiếp đem bốn phía đám binh sĩ đều nhìn bối rối, bản thân tướng quân thế nào nói đều không nói, trực tiếp liền động thủ. Không đợi bọn hắn kịp phản ứng, thổ phồn sứ đoàn người nghe được động tĩnh, nhao nhao đi ra. Nhìn thấy sứ đoàn người sau đó, đám binh sĩ bản năng phản ứng đó là sách đao liền chặt mẹ bản thân chủ tướng đều đem bọn hắn lãnh đạo giết đi đám người này cũng không thể lưu lại giết liền xong việc cho nên lý đạo tông kỳ thực không có truyền đạt bất kỳ mệnh lệnh hoàn toàn đó là đám binh sĩ mình bản năng nhìn thấy lý đạo tông độc thủ bọn hắn bản năng nhìn đến thổ phồn sứ đoàn người đó là chặt vẹn vẹn vài phút giữa toàn bộ thổ phồn sứ đoàn liền được tàn sát gọi là một cái sạch sẽ không còn một ngống. lý đạo tông còn chuyên môn để bọn hắn đem thi thể đều cho đem đến vị trí trung ương kiểm lại một chút nhân số xác định toàn bộ giết hết sau đó lúc này mới bắt đầu triệu tập binh sĩ tại doanh địa bên ngoài chuẩn bị thuyết phục bọn hắn tạo phản tới cũng chính là lý khác mới vừa bản thân nhìn thấy một mặt kia nô no, Thục vương mới vừa sự tỉnh ngươi cũng hiểu lầm ta thì nguyện ý đầu nhập Thục vương chỉ là này quân binh sĩ có ít người muốn đầu nhập thái tử ta nghĩ đến đã bọn hắn có dị tâm không bằng liền đưa đến thái tử chỗ ấy lưu tại nơi này cũng không phải là chuyện tốt lý đạo tông một mặt thành khẩn nhìn đến lý khác lại một lần nữa giải thích nói chỉ là vừa dứt lời đông đảo đám binh sĩ liền ủy khuất hô không phải a chúng ta không có a không phải tướng quân ngươi nói thái tử nói nói sao đúng vậy a chúng ta đi theo tướng quân a tướng quân đi vậy chúng ta đi cái nào không sai tướng quân đi đâu chúng ta liền đi cái nào chúng ta đều nghe tướng quân chúng ta đi theo tướng quân không tệ tất cả đều nghe theo tướng quân đám binh sĩ tiếng gọi ầm ĩ khiến lý đạo tông trên trán càng là xuất hiện một đạo hát tuyến mẹ mình giống như bị hố a đặc biệt là lý đạo tông nhìn đến lý khắc cái kêu hoài nghi ánh mắt vội vàng đưa tay còn dự định tiếp tục giải thích hoàng thúc không cần nhiều lời ta thì ngươi bằng không thì ta cũng sẽ không đơn độc mà đến lý khắc lại là ngăn trở lý đạo tông không nói đến mình là lý thừa càng người dù là mình không phải lý thừa càng người vì lôi kéo lý đạo tông hiện tại mặc kệ kiểu gì đều phải biểu thị mình tín nhiệm với lại thổ phồn sứ giả cũng đã giết hoàng thúc theo ta trở về thuộc địa a Tốt. lý đạo tông nhẹ gật đầu lý Khắc nhìn về phía đông đảo đám binh sĩ lộ ra nụ cười khách khí nói ra chư vị huynh đệ nguyện ý đi theo bản vương bản vương rất vinh hạnh cho nên tất cả mọi người lương hướng gấp bội gấp bội lý đạo tông xứng sở kinh hô một tiếng nơi này chính là năm vạn người lương hướng gấp bội đó cũng không phải là một con số nhỏ không tệ lần này giết thổ phồn sứ giả tương lai thổ phồn nhất định phải đến đây báo thủ hoàng thúc chống cự thổ phồn trách nhiệm liền giao cho ngươi các minh đệ xuất sinh nhập tử luôn luôn muốn một chút khen thưởng bản vương chỉ là thuộc địa vương cũng không phải là đại đường vương vô pháp phong thưởng cái gì vinh quang chẳng cho một chút tiền tiền tài bản vương vẫn có một ít lý khác vui tươi hớn hở mở miệng ngay vậy lý đạo tông cũng vô pháp cự tuyệt lý khác dù sao tiền này cũng không phải là cho mình mà là cho đám binh sĩ đặc biệt là lý đạo tông nhìn đến đám binh sĩ kia nhóm trong mắt tham lam ánh mắt đều đã tràn ra tới tự nhiên cũng minh bạch lý khác đây thao tác đã vào binh sĩ trong lòng Vậy liền đa tạ Thục Vương. Lý Đạo Tông chắp tay cúi đầu, hướng về phía đám binh sĩ khẽ quát một tiếng, đều còn thất thần làm gì? Ha ha ha, đa tạ Thục Vương. Ha ha ha, Thục Vương và tuế. Ô ô ô, Thục Vương thật là quá hiểu chúng ta. Đây tạo phản tạo tốt, tướng quân liền nên sớm một chút tạo phản. Ô ô ô, sớm rồi, sớm rồi. Chương 529. Lý Thừa Càn chui vào hoàng cung. Chương 529. Lý Thừa Càn chui vào hoàng cung. Trường An thành. Hoàng cung đại nội. Hoàng hậu tập cung. Ra ngoài đi dạo một vòng, cái giờ này, mở nhìn nên là tỉnh lại. nhanh đi vô dành hắn tiểu tử này không gặp được bản cung liền muốn khóc giống sân nhỏ trưởng tôn vô cấu từ bên ngoài chậm rãi đi tới mang trên mặt ý cười hướng về phía một bên ma ma mở miệng huyền rượu hoàng tôn thích nhất hoàng hậu không gặp được hoàng hậu nương nương nhất định phải khóc giống ma ma cũng là vẻ mặt tươi cười phối hợp với mỗi ngày buổi trưa lý khải uống qua sữa sau đó đều sẽ nằm ngáy ho ho trưởng tôn vô cấu cũng biết thừa dịp thời gian này ra ngoài đi một chút đi dạo một vòng bất quá trong vòng nửa canh giờ trưởng tôn vô cấu liền sẽ lại đi về tới bởi vì lý khải phải ngủ tỉnh chốc lát lý khải tỉnh ngủ không có nhìn thấy trưởng tôn vô cấu. liền sẽ khóc lớn không ngừng ai hống đều vô dụng cái này cũng đã là dưỡng thành một cái thói quen ngược lại là hôm nay lại là có chỗ khác biệt trường tôn vô cấu đi đến tầm cung bên trong lại là không có nghe được lý khải tiếng khóc a hôm nay hải tử này ngủ cũng đủ lâu lại còn không có tình đâu trường tôn vô cấu kinh ngạc nói một câu ngay xưa cái giờ này lý khải đã tại hoa hoa khóc lớn nói đến trường tôn vô cấu chính là đi đến chuyên môn cho lý khải chuẩn bị gian phòng bên trong vừa mở cửa phòng cả người lập tức đều là ngây mẩn cả người t Trường Tôn vô cấu hít sâu một hơi, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn đến trước mặt người Thừa Cản, sao ngươi lại tới đây? Không đúng, ngươi là như thế nào tìm đến? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi là trở về Trường An Thành sao? Vì sao bản cung đều không nghe được tin tức? Đây là cái gì tình huống? Trường Tôn vô cấu liên tục mở miệng, trong mắt mang theo vui mừng cùng kinh ngạc. Nàng kinh ngạc là mình cũng không nghe được Lý Thừa Cản trở về Trường An Thành tin tức, khoái trá liền không cần nhiều lời, Nhi Tử trở về còn có thể không vui sao? Ha ha ha, Nhi Thần là muốn mẫu hậu, cho nên trở lại thăm một chút. phụ Hoàng không biết đâu, vụ trộm tiến vào đến. Lý Thừa Càn ôm lấy mình nhi tử, vui tươi hớn hở hướng về phía Trưởng Tôn Vô Cấu giải thích một tiếng. Tại an bài xong để lý Khắc đi đem thổ phồn sứ giả toàn bộ giết sau đó, Lý Thừa Càn liền mình trở lại trường An Thành, thuận tay tại hệ thống thương thành đổi tuyệt thế khinh công cùng ẩn tàng bí pháp. Ngược lại là vụ trộm chạy vào hoàng cung. Vốn là dự định trực tiếp đem Lý đạo tông hai đứa con trai cứu ra, chỉ là nghĩ đến rất lâu không có nhìn thấy Trưởng Tôn vô cấu, trong lòng có chút tưởng niệm, còn có mình nhi tử, cho nên Lý Thừa Càn mới chạy tới. "Tiểu tử ngươi, còn vụng trộm tiến vào đến, ngươi quả thực là không sợ bị ngươi phụ hoàng bắt." Trường Tôn vô cấu càng là kinh ngạc. tựa hồ là nghĩ tới điều gì, vội vàng hướng đến một bên ma ma quát, phong tỏa toàn bộ tầm cung, bất luận kẻ nào không được ra ngoài, không được đi vào, toàn bộ đều tại bên ngoài cho bản cung trở lấy, dù là bệ hạ cũng không thể tiến đến. người tự mình nhìn chằm chằm, đem tất cả mọi người triệu tập lên đến, để bọn hắn tại bên ngoài trông coi, người nhìn chằm chằm. vị này ma ma đối với trưởng tôn vô cấu là trung thành tuyệt đối, dù là nhìn thấy lý thừa cản, nàng cũng là giật mình không thôi, nhưng vẫn như cũng là dựa theo trưởng tôn vô cấu phân phó đi làm đem tất cả mọi người đều triệu tập lên đến, để phòng các nàng trộm đạo chuẩn đi cho lý thế dân truyền tin. toàn bộ thủ hộ tại bên ngoài tẩm cung bên cạnh, một mặt là có thể nhìn chằm chằm các nàng, một mặt khác cũng có thể để các nàng rời đi tầm cung, sẽ không phát hiện Lý Thừa Cản. Ngươi Hải Tử này, ngươi là thật không sợ ngươi phụ hoàng ra tay với ngươi à? Mở nhi tại ta chỗ này, ngươi yên tâm, ngươi phụ hoàng sẽ không đúng hắn. Ngươi vẫn là đi nhanh lên đi, trở về U Châu thành đi, chớ có trở về. Gần nhất ngươi phụ hoàng tâm tình cực kỳ không tốt, tất nhiên sẽ ra tay với ngươi. Trường Tôn vô cấu trong mắt mang theo không bỏ, nhưng vẫn như cũng là thuyết phục Lý Thừa Cản rời đi. Bây giờ, Lý Thừa Cản cùng Lý Thế Dân hai cha con đã là náo tối đuổi. Trường Tôn vô cấu không dám tưởng tượng. Nếu như nói Lý Thế Dân biết Lý Thừa Càn đã chui vào hoàng cung sau đó, sẽ làm ra chuyện gì đến? Mẫu hậu đừng lo lắng, một lát, phụ hoàng là không phát hiện được. Rất lâu không có bổi mẫu phi dùng nữa, ta bổi mẫu phi dùng nữa a. Lý Thừa Càn lắc đầu, nhìn đến trưởng tôn vô cấu quan tâm thần sắc, trong lòng cũng là một trận cảm động. Trên thế giới này, trưởng tôn vô cấu mới là chân tâm muốn tốt cho mình a nhìn lại mình một chút như tử, trắng trắng mềm mềm, mập mạp, mềm hồ hồ. Hiển nhiên trưởng tôn vô cấu nuôi cũng là vô cùng tốt. Dùng nữa coi như xong, không quá an toàn. Trưởng tôn vô cấu lắc đầu, nàng ngược lại là cũng muốn cùng Lý Thừa Càn ăn một bữa cơm. chỉ là hiện tại hoàng cung cũng không có như vậy an toàn chốc lát cơm ăn đến một nửa lý thế dẫn tới liền phiền thoái hai tử nói một chút đi ngươi lần này vào trường an thành là vì cái gì ân gần nhất đại sự cũng chính là văn thành công chúa xuất giá thổ phồn t ngươi bây giờ chui vào hoàng cung sẽ không phải là vì giang hạ vương hai đứa con trai a trường tôn vô cấu con ngươi co dù lại nàng vốn là thông minh vô cùng người nàng minh bạch không có đặc thù tình huống lý thừa cản tuyệt đối sẽ không trở về trường an thành bởi vì nơi này quá nguy hiểm dựa theo hiện tại phát sinh sự tình rất dễ dàng suy đoán ra lý thừa càn là vì giang hạ vương hai đứa con trai Thế, ngươi ngay cả giang hạ vương đều sử dụng lần này bệ hạ chỉ sợ muốn càng phẫn nộ không được ngươi đến mau chóng rời đi ngươi đi mau giang hạ vương hai đứa con trai mẫu hậu sẽ bảo vệ ngươi yên tâm chính là ngươi mau rời đi a cũng không đợi lý thừa càn mở miệng trưởng tôn vô cấu liền đẩy lý thừa càn hướng đến bên ngoài đi Mở nhi ngươi không cần phải lo lắng tại mẫu hậu nơi này cực kỳ an toàn giang hạ vương bên kia ngươi cũng nên cho hắn yên tâm đều là đồng tộc một trận bản cung sẽ bảo vệ hắn nhi tử không nhưng mà lý thừa càn lại là ngừng lại bước chân lắc đầu hướng về phía trưởng tôn vô cấu nói ra mẫu hậu ngươi tối đa cũng đó là bảo vệ hắn nhóm tính mạng mà nhi thần là muốn để bọn hắn phụ tử đoàn tụ việc này không thể dựa vào mẫu hậu để tránh ảnh hưởng mẫu hậu cùng phụ hoàn quan hệ trưởng tôn vô cấu đối với mình dụng tâm lý thừa càn là để ở trong mắt hắn cũng không muốn trưởng tôn vô cấu vì mình cùng lý thế dân trở mặt tuy nói lịch sử bên trên lý thế dân đối với trưởng tôn vô cấu sủng ái không được nhưng này cũng là xây dựng ở trưởng tôn vô cấu nghe lời trên cơ sở nếu như lý thế dân quả thật yêu trưởng tôn vô cấu yêu không được cũng không trở thành nói một mực mở rộng hậu cung, cho nên lý thừa cản cũng không có như vậy tín nhiệm lý thế dân cùng trưởng tôn vô cấu tình cảm mẫu hậu ngươi liền không cần quản nhi thần đã có thể chui vào hoàng cung tự nhiên cũng có thể thần không biết vị không hay từ hoàng cung bên trong mang đi hai người ngươi trưởng tôn vô cấu nhìn qua lý thừa cản trong mắt tràn đầy nồng đậm lo lắng nếu là nói lý thừa cản muốn truyền ra hoàng cung có lẽ còn có thể nhưng là muốn lại mang đi hai người hơn nữa còn là lý thế dân trọng điểm coi chừng người chỉ sợ là cực kỳ khó khăn mẫu hậu ta ngươi còn lo lắng sao ta cũng sẽ không làm không có nắm chắc sự tình. Lý Thừa càn lộ ra một cái răng trắng, vui tươi hớn hở nói ra đối với cái này, trưởng Tôn vô cấu minh bạch, mình như thế nào thuyết phục cũng vô dụng, chỉ có thể dặn dò một tiếng. "Ai, vạn sự cẩn thận." Chương 530. Đại đường cơ mật. Lui ra. Chương 530. Đại đường cơ mật. Lui ra. Đêm khuya, hoàng cung đại nội, đề phòng cực kỳ nghiêm nghiêm. Trên đường đi đều có không ngừng tuần tra đám thị vệ. Cả một cái ban đêm, đám này đám thị vệ đều sẽ không dừng lại mình bước chân, sẽ một mực tại hoàng cung các nơi tuần tra, đề phòng có cái gì bất chắc. mà ở trên không một đạo thân ảnh lại là tại trên nóc nhà không ngừng thoáng hiện tốc độ cực nhanh người này chính là lý thừa cản cùng trưởng tôn vô cấu hàn huyên một hồi lý thừa cản cũng không có tiếp tục tại tầm cung tiếp tục chờ đợi mà là tìm một chỗ ẩn nút xuống tới đến ban đêm lúc này mới đi ra ban ngày thời điểm hắn đã từ trưởng tôn vô cấu trong miệng hỏi tham gia lý cảnh hằng cùng lý cảnh nhân vị trí đối với hai người lý thế dân cũng không có dăm giữ chỉ là đem hai người an bài tại triều dương cung bên trong ngoại trừ không thể đi hậu cùng cùng ra bên ngoài hoàng cung ngược lại là có thể tùy ý hành động. dù sao hai người cũng không phải phạm nhân giờ phút này Triều dương cung lý thừa càn một cái khinh thân từ trên nóc nhà rơi xuống ngay tại chỗ lăn mình một cái chính là ẩn vào hắc ám bên trong Hắn tại trên nóc nhà thăm dò một phen Triều dương cung cũng không có lý thế dân ám vệ chỗ tối đều không có giám thị còn ngầm có lẽ là bởi vì trong hoàng cung lý thế dân đối với hai người trong giữ cũng không có như vậy nghiêm mật chỉ là làm mấy cái cung nữ cùng tiểu thái giám hầu hạ. thật ở hắc ám bên trong lý thừa càn có chút nghiêng lỗ thai cẩn thận nghe động tính hắn muốn tại cung điện bên trong tìm ra lý cảnh hằng cùng lý cảnh nhân vị trí chỗ lúc này mới có thể đem hai người cứu ra rất nhanh lý thừa càn liền nghe đến hai huynh đệ đối thoại âm thanh hiển nhiên đây hai huynh đệ cũng không đi ngủ lặng lẽ sờ lên lại phát hiện ngoài cửa có hai cái thủ vệ tiểu thái giám rất hiển nhiên đây là lý thế dân phái tới giám thị dùng như thế nào dẫn dắt rời đi hai cái tiểu thái giám lại là một vấn đề lý thừa càn khẽ cho mày lúc này trong lòng liền có biện pháp chỉ thấy được lý thừa càn cười cười đứng vậy sải bước đi đi ra hướng về phía hai cái tiểu thái giám đi đến người nào hai cái tiểu thái giám cực kỳ cảnh giác nhìn thấy đột nhiên xuất hiện người lập tức khẽ quát một tiếng làm càn lý thừa Càn một tiếng gầm thét ngay cả cô cũng không nhận ra sao lý thừa Càn đi lên trước hai người lúc này mới thấy rõ lý thừa Càn tướng mạo lập tức sững sở ngay tại chỗ quá thái tử điện hạ ngài ngài ngài làm sao tại đây hai cái tiểu thái dám rất bối rối a thái tử điện hạ không phải chạy trốn tới ưu châu thành bắt đầu tạo phản á làm sao biết đột nhiên xuất hiện trong hoàng cung á còn ra hiện tại nơi này tình huống gì a đậu xanh rau muống bọn hắn đương nhiên sẽ không nghĩ đến lý thừa Càn là vụ trộm tiến vào đến mẹ một cái tại bên ngoài xưng đế phản tặc ngươi có thể nghĩ đến hắn còn sẽ lại lưu trở về hoàng cung sao Cơ mật, các ngươi hai cái không xứng biết được. Lý Thừa Càn lườm hai người một cái, một cỗ hung sát chi khí tràn ngập, lập tức dọa đến hai cái tiểu thái giám run lẩy bẩy. "Ta tồn tại, hai người đóng chặt bên trên miệng, ngoại trừ phụ hoàng cùng vương công công, những người khác đều không được truyền đi. Bằng không thì, các ngươi hiểu được?" Rầm. Hai cái tiểu thái giám nuốt một ngụm nước bọt, nơi nào còn dám hoài nghi cái gì, lúc này là gật gật đầu, thái tử yên tâm, chúng ta nhất định giữ vững miệng. Lúc này, cửa phòng két két một tiếng vang lên, mở ra. Lý Cảnh Hằng cùng Lý Cảnh Nhân hai người nghe phía bên ngoài động tĩnh, mở cửa phòng đến xem xét tình huống. Vừa mở môn, hai người cũng đồng dạng là ngây mẩn cả người quá thái tử a hai người cũng là gặp qua lý thừa càn tự nhiên sẽ hiểu lý thừa càn tướng mạo đại đường cơ mật cô cũng sớm đã trở lại hoàng cung đại nội bên ngoài xương đế chỉ là phụ hoàng phái đi ra một cái khối lỗi dùng để mê hoặc tứ phương chư quốc vì đó là đối phó các quốc gia đối mặt hai người lý thừa càn mở miệng giải thích một câu việc này không được truyền ra ngoài ân hai người các ngươi còn ở lại chỗ này làm gì còn không cho cô lăn trận, lý thừa càn đứng mày nhìn đến hai cái tiểu thái dám còn đứng ở một bên lúc này quát khẽ một tiếng đúng đúng đúng hai cái tiểu thái giám đã sớm muốn đi bọn hắn nghe được xưng đế đều là giả là vì đối phó cái khác chứ quốc nhịp tim kém chút liền ngừng như vậy cơ mật sự tình, vậy mà để cho hai người biết được thái tử sẽ không phải giết người diệt khẩu a cũng chính là lý thừa càn không có mở miệng hai người cũng không dám rời đi hiện tại có lý thừa càn quá lớn hai người lúc này cũng biết thối lui không được rời đi chiêu dương cùng hai người các người ngay hôm đó lên cũng chỉ có thể đợi tại chiêu dương cùng đợi đến lúc nào sự tình kết thúc mới có thể đi ra ngoài đến lúc đó cô tất nhiên sẽ ban thưởng các người một phen lý thừa càn thâm trầm âm thanh truyền đến hai cái tiểu thái dám dọa đến cuống quýt gật đầu vội vàng lui xuống thái tử điện hạ đã tạo phản là giả chẳng phải là ta tỷ tỷ cũng không cần gà cho thổ phồn lý cảnh nhân một mặt kích động nhìn đến lý thừa càn mở miệng dò hỏi đương nhiên lý thừa càn lộ ra nụ cười khẽ gật đầu đi thôi chúng ta đi vào trò chuyện lý thừa càn nhanh chân đi vào phòng bên trong lý cảnh nhân cùng lý cảnh hằng hai người thấy thế cũng là vội vàng đi theo thuận tay liền đóng cửa phòng lại vừa tiến vào gian phòng lý thừa càn sắc mặt liền nghiêm túc đứng lên nhìn đến hai người nhỏ giọng nói ra mới vừa chân nói đều là giả chấm là thật tạo phản hiện tại các ngươi phụ thân cũng tạo phản đã đầu nhập thuộc vương lý khác thổ phồn sứ đoàn cũng đã tàn sát không còn hiện tại giang hạ vương cùng văn thành công chúa đều tại thuộc địa chờ các ngươi lần này chấm chui vào hoàng cung là vì cứu các ngươi ra ngoài T. lý cảnh hằng cùng lý cảnh nhân hai người lập tức hít sâu một hơi mẹ mới vừa lý thừa cản nói bọn hắn đều đã là tin dù sao lý thừa Càng quá lớn mật chui vào hoàng cung còn như vậy quang minh chính đại đi tới quát lớn tiểu thái giám đây quá thật làm được này tuy nhiên là giả bất quá nghe được mình thì thì không cần gả vào đến thổ phồn hai người ngược lại là yên tâm rất nhiều, các người vợ con ta đều đã an bài người mang đến thuộc địa. hiện tại đến phiên hai người các người, tối nay chúng ta liền muốn rời khỏi. Lý Thừa Càn tiếp tục mở miệng, vậy chúng ta cũng vẫn là như vậy quang minh chính đại từ hoàng cung đi ra ngoài sao? Lý Cảnh Nhân nhãn tình sáng lên, mở miệng hỏi. Lý Thừa Càn liếc mắt, ghét bỏ nhìn thoáng qua Lý Cảnh Nhân, mình hoàng thúc sinh nhi tử giống như có chút không quá được à. đệ đệ đừng nói mỏ. hoàng cung đại nội, cung môn xâm nghiêm, dù là ngày thường bên trong thái tử muốn tự do ra vào đều khó khăn, chớ đừng nói chi là bây giờ ưu hoàng. ngược lại là Lý Cảnh Hằng là cái hiểu chuyện. Hắn hiểu được, Lý Thừa Càn có thể hù dọa Tiểu Thái Giám, đó là bởi vì Tiểu Thái Giám cũng không trọng yếu. Nhưng Cung Môn Thủ Vệ, Lý Thừa Càn lại hù không được. Cung Môn Thủ Vệ chỉ vị từ Lý Thế Dân, Lý Thừa Càn như thế nào lất lư không có Lý Thế Dân lệnh bài, bọn hắn tuyệt đối sẽ không mở Cung Môn đặc biệt, còn là vào buổi tối loại thời điểm này. U Hoàng biết được tỷ tỷ an toàn, chúng ta an tâm, ba người chúng ta chỉ sợ quá để người chú ý. U Hoàng không cần quản chúng ta, tự mình rời đi đi. vậy hạn nên sẽ không giết hai người chúng ta, chỉ là chịu một ít khổ sở, không ngại sự tình. Lý Cảnh Hằng chắp tay hướng đến Lý Thừa Càn cúi đầu, U Hoàng đại ân. Cảnh Hằng ghi nhớ trong lòng, ngày sau nhất định từ báo. Chương 531, chạy ra hoàng cung, lôi kéo tần quỳnh. Chương 531, chạy ra hoàng cung, lôi kéo tần quỳnh. Hoàng cung bên ngoài. Đây, cái này đi ra. Lý Cảnh Hằng cùng Lý Cảnh Nhân hai huynh đệ hai mặt nhìn nhau, đều có chút không thể tưởng tượng nổi bộ dáng. Ngay tại vừa rồi, Lý Thừa Càng kéo lấy hai người, trực tiếp ngay tại trên nóc nhà xuyên qua, một cái tay mang theo một cái phần gãy sách, liền tốt giống mang theo hai cái con gà con đồng dạng đơn giản. Cả người càng là người nhẹ như yên, xuyên qua tại hoàng cung cung điện trên nóc nhà. Tránh thoát tầng tầng thủ vệ sau đó, Lý Thừa Cản càng, càng là bị hai người biểu diễn cái gì gọi là ở trên tường chạy bộ, nắm lấy hai người liền một đường chạy lên hoàng thành tường thành. Sau đó một cái xoay người đã rời đi hoàng cung. T, thái tử điện hạ, a không, ưu hoàng, ngài, ngài đây. Quá lợi hại a đậu xanh rau muống, ưu hoàng, có thể dạy dỗ ta sao? Đây là cái gì võ công? Vậy mà có thể như vậy? Truyền thuyết bên trong khinh công sao? Trên đời còn có lợi hại như vậy khinh công sao? U hoàng, có thể hay không dạy chúng ta? Chúng ta không đi tục địa, liền theo ngươi đi ưu châu thành. U hoàng, hai minh đệ nhìn đến Lý Thừa Cản trong mắt chỉ có vô tận sùng bái. mới vừa một màn kia quả thực rung động hai người tâm linh trong hoàng cung đều có thể tùy ý ra vào đây võ công quá hấp dẫn người đây xem thiên phú hai người không được lý thừa càn làm sao lại dạy hai người khinh công đâu mình đều là từ hệ thống bên kia làm đến lúc này mở miệng tự tuyệt hiện tại ra hoàng cung các ngươi trước theo chấm đi một chỗ nếu là có thể đi liền tối nay mang các ngươi ra khỏi thành nếu là không được vậy liền sáng mai lại mang các ngươi ra ngoài nói đến lý thừa càn lại là trực tiếp cầm lên hai người vận mệnh phần gãy sách sau đó tại trường an thành bên trong trên nóc nhà không ngừng xuyên qua ánh mắt ở trong màn đêm không ngừng tìm kiếm mình mục tiêu lần này tới trường an thành lý thừa càn một mặt là vì lý cảnh hằng cùng lý cảnh nhân hai huynh đệ một mặt khác tức là vì một người truyền thuyết bên trong đại đường chiến thần truyền thuyết bên trong toàn bộ đại đường nhất là vô địch tồn tại tần quỳnh tần quỳnh kinh lịch vô số chiến dịch uy danh hiển hách dựa vào trong tay đao giết ra chiến thần danh hảo khiến vô số người cùng bái lý tính thân là quân thần thật lợi hại đi nhưng là luận thống trị lực lý tính vẫn như cũ không cách nào cùng tần quỳnh so sánh đơn giản điểm đến nói tần quỳnh có thể mệnh lệnh trình giáo kim uy chỉ cung chi lưu đi làm bất cứ chuyện gì nhưng là lý tính không thể đây chính là tần quỳnh chiến thần thống trị lực chỉ là, Tần Quỳnh trên chiến trường thụ thương nhiều lắm, ám thương tái phát, vẫn luôn là bệnh cũ của thân, rất lâu chưa từng xuất hiện tại công chúng trước mặt, không quá làm cho người chú mục. Lý Thừa càng cũng là thu vào Lý Thái gửi thư sau đó, cố ý đi hỏi thăm Đỗ Như Hối, lúc này mới dự định lôi kéo Tần Quỳnh. Lý Tích cùng Tần Quỳnh quan hệ không tệ, hắn biết được rất nhiều sự tình. Hắn đầu hàng Lý Thái, một mặt là bởi vì dòng họ vấn đề, một mặt khác cũng là vì Tần Quỳnh. Căn cứ Lý Thái chuyển đến tư tín, Tần Quỳnh bệnh kỳ thực cũng không có truyền ngôn bên trong như vậy nghiêm trọng, nếu là quả thật như vậy nghiêm trọng, những năm này cũng sớm đã chết. nơi nào sẽ một mực kéo dài hơi tàn xuống dưới chỉ nói là tân quỳnh bệnh không có cách nào tốt thôi về phần vì sao không có biện pháp tốt đương nhiên là bởi vì lý thế dân giống như là lý tĩnh như vậy thông minh người đại đường quân thần tại thời khắc mấu chốt cũng chỉ có thể bo bo giữ mình giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang không dám nắm giữ binh quyền tân quỳnh càng là như vậy hắn bệnh đúng là bệnh chỉ là hắn không dám tốt thôi chiến thần tên tuổi thế nhưng là so quân thần càng thêm vang dội cá nhân võ lực trị đỉnh phong càng thêm lại nhận người sùng tính đó là như là tín đồ đồng dạng si mê quân thần là nhận kính yêu chiến thần là si mê Song phương khác nhau vẫn là cực lớn, chiến trường bên trên càng là tôn trọng cá nhân vũ lực trị, cho nên chiến thần Tần Quỳnh tên tuổi là vậy hắn vang dội, càng làm cho vô số đám binh sĩ cùng bái. Hắn một tiếng mệnh lệnh, vô số đội cảm tử đều sẽ chạy đến, đi theo hắn. Cũng bởi vì như thế, thiên hạ một thái bình, Tần Quỳnh liền bệnh, thọ không chết, chó bị phanh thây. Tần Quỳnh sợ hãi bị tá ma giết lửa, cho nên chủ động bắt đầu cáo ốm không nguyện ý vào chiều sớm đây một bệnh đó là dòng dã 12 năm. Với lại, để phòng bị người phát hiện mình cũng không có sinh bệnh, Tần Quỳnh trên thực tế đều là không có đối với mình tiến hành trị liệu. dù là thái y sang xem sau đó tần quỳnh cũng không có uống thuốc chiến thần thân thể mới là trọng yếu nhất thật bệnh thân thể phế đi đây mới thực sự là tiêu trừ thai hoàng ẩm lý thế dân mới sẽ không nghi kỵ đây cùng quân thần cũng không tương đồng quân thần giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang không nắm giữ binh quyền là được rồi nhưng chiến thần cá nhân võ lực cũng đã là đỉnh phòng chớ đừng nói chi là rất nhiều võ tướng đối với tần quỳnh sùng bái không thôi đều là nghe theo tần quỳnh nói có thể nói tần quỳnh uy vọng một lần đều vượt qua lý thế dân căn cứ lý thái gửi thư lý tích nói lý thế dân đại khái xuất là biết được tần quỳnh dự định nhưng vì mình đại đường giang sơn vững chắc hắn liền mặc cho tần quỳnh tiếp nhận ốm đau tra tấn giảm 10% phần trăm mài đó là dòng dã 12 năm á đây là bao nhiêu thống khổ lý tích cùng tần quỳnh là hoa cương trại liền ở cùng nhau huynh đệ sinh tử quan hệ không cần nói cũng biết hắn trơ mắt nhìn đến mình huynh đệ sinh tử dạng này chịu tra tấn trong lòng tự nhiên là không cam lòng cũng khó chịu bây giờ cơ hội vừa xuất hiện hắn tự nhiên là nắm chắc một phương diện vì mình một mặt khác cũng là vì mình lao huynh đệ đế vương trung quy là vô tình câu nói này vĩnh viễn sẽ không gặp người giang sơn so bất kỳ tình cảm đều phải càng thêm trọng yếu chỉ chốc lát sau lý thừa càn rốt cục mang theo lý cảnh hằng cùng lý cảnh nhân hai huynh đệ tìm được tần quỳnh phụ đệ dự quốc công phủ lý thừa càn mang theo hai người mới từ trên nóc nhà nhảy xuống một đạo thân ảnh liền chậm rãi mở ra phòng đại môn khu khu người nào đêm khuya tới chơi phòng bên trong lờ mờ có thể nhìn đến một cái to lớn thân hình bất quá lộ ra có chút gầy gò tỷ lệ cực kỳ không cân đối nghe được thanh âm này lý thừa càn cười cười đem hai huynh đệ thả xuống chắp tay hướng đến người kia cúi đầu chất nhi lý thừa càn bái kiến thúc thúc lý thừa càn thái tử hiền hạ à thái tử không phải tại ư châu thành tạm phản đã xưng đế như thế nào trở lại trường an thành còn đêm khuya đến lao phu nơi này nga hống đây hai tiểu tử là lý đạo tông nhi tử a thái tử có thể đem hai người từ hoàng cung mang ra quả thật có chút năng lực xem ra thái tử cùng lý đạo tông đã đạt thành hiệp nghị thổ phôn sứ đoàn đã chết tần quỳnh con mắt nhắm lại trong miệng nhàn nhạt phân tích đem tất cả sự tình nhìn cực kỳ minh bạch mặc dù hắn không ra khỏi cửa nhưng đối với ngoại giới sự tình cũng là rõ như lòng bàn tay không ra thúc, thúc sơ liệu thổ sứ đoàn đã toàn bộ mất mạng hoàng thúc đã phản đồng thời đầu nhập tâm đệ chất nhi lần này là vì cứu gia hoàng thúc nhi tử chỉ là Hoàng cũng có thể đi ra, bây giờ muốn ra Trường An thành lại là có chút khó khăn, cho nên, Chất Nhi chỉ có thể đến thúc thúc nơi này cầu cứu rồi. Lý Thừa càng càng là khách khí hướng về phía Tần Quỳnh nói ra. Chiến thần danh bất hư truyền, Hữu Dung Hung Niu, chỉ là gặp đến mình, liền đem tất cả mọi chuyện phân tích ra được đã chứng minh Tần Quỳnh là thật như A chương 552. 50 người, trùng kích Trường An thành. Chương 552, 50 người, trùng kích Trường An thành. Thái tử điện hạ chỉ sợ là đến nhầm địa phương, lão phu đã rời khỏi triều đình, như thế nào có thể đưa ba vị ra ngoài đâu. Với lại Thái tử Mưu Phản, Giang Hạ Vương Nữ Phản lão phu cũng vô pháp tương trợ a thái tử cứ vậy rời đi đi lão phu xem như chưa thấy qua thái tử lấy thái tử năng lực ngay cả hoàng cung đều có thể tới lui tự nhiên chớ đừng nói chi là trường an thành tần quỳnh căn bản cũng không tin lý thừa Càn nói lúc này mở miệng tự tuyệt hoàng cung thủ vệ thế nhưng là so trường an thành càng thêm sâm nghiêm ngay cả hoàng cung bên trong lý thừa Càn đều có thể đem người mang ra chớ đừng nói chi là trường an thành thúc thúc chất nhi hiệu sơ y thuật nguyện vì thúc thúc chữa bệnh hy vọng thúc thúc có thể theo chất nhi đi u châu thành lý thừa cằn cũng không rời đi ngược lại là tiếp tục chắp tay nói ra Lý Tích tướng quân đã truyền tin cùng ta, giảng thuật một ít chuyện, chất nhi đau lòng và phần, lúc này mới bước lên to lớn phòng hiểm tới. Thúc thúc còn trẻ, lại bị ốm đau cha tân số dưới, chỉ sợ hao tổn đều là tuổi thọ. Bây giờ đại đường mưa gió phiêu miểu, thúc thúc liền không muốn vì đại đường bách tính thủ hộ hòa bình sao? Nghe nói thúc thúc có một con, Tần Hoài Ngọc, hắn cũng là một cái tướng tài, chỉ là thúc thúc, nếu là ngài mất sớm, Hoài Ngọc huynh đệ lại nên như thế nào đâu? Chất Nhi lòng dạ cũng không so phụ hoàng khóng đặng, nhưng chất Nhi tầm mắt lại đang phụ hoàng bên trên. Bây giờ phụ hoàng trông coi một mẫu ba phần đất, tính kế tất cả, vững chắc hoàng quyền. nhưng chất nhi tầm mắt lại là toàn bộ thiên hạ, nhật chiếu chỗ đều là quốc thổ, chất nhi vẫn chưa đủ đại đường đây một mảnh thổ địa bốn phía tất cả thổ địa bao quát trên biển chất nhi đều phải, cho nên chất nhi vĩnh viễn không làm được tá ma giết lựa sự tình, chất nhi ở đây càng là dám cho thúc thúc một cái căn đoan tương lai có thể phong thúc thúc là vua cho thúc thúc một mảnh cương vực, đương nhiên đây một mảnh cương vực nhất định không phải là đại đường thúc thúc coi trọng chỗ nào liền có thể đem cái tiêu công chiếm xong đến tính là thúc thúc chắc hẳn thúc thúc cũng hiểu biết lựu đạn tồn tại, lựu đạn uy lực vô cùng, chất nhi đã chiếm cư ưu thế tương lai là thuộc về chất nhi. thúc thúc bây giờ gia nhập vào có tam đại hảo chỗ đệ nhất vì nguyễn lão phong vương ban cho thổ địa khống chế một vương làm hậu thế tử tôn nhiêu đoạt lợi ích thứ hai sớm đi chữa bệnh tương lai có thể sống được càng lâu càng có thể che chở con cháu thứ ba vì thiên hạ bách tính giảm ít càng nhiều chiến loạn lý thừa cản một mặt chân thật nhìn đến tần bình miệng như là súng máy đồng dạng liễu lo không ngừng nghe được tần Quỳnh lại là khẽ gật đầu giản thật tần bình tự nhiên là có chút tâm động nhưng là có một vấn đề lão phu như thế nào tin tưởng ngươi đây tần bình lãnh đạo nhìn đến lý thừa cản một cái lý thế dân như vậy đủ rồi bây giờ lại đi ra một cái lý thừa càn bất quá lý thừa càn lại là cười một tiếng tần quỳnh có thể nói ra lời này liền đã chứng minh hắn đã tâm động đại sự thành một nửa đỗ ba bá, bá đã thuộc về ta ngụy sư phó cũng theo ta có hai người này thúc thúc hẳn là có thể tín nhiệm ta đi lý thừa càn mở miệng nếu là thúc thúc lại không thư đợi trở lại ứ châu thành trâm có thể viết một đạo thánh chỉ công bố thiên hạ tương lai thúc thúc có thể tùy ý chọn một khối địa vực tấn công xong đến thành lập vương phủ như thế có thể đi vừa vặn mượn cơ hội này Châm cũng là có thể ngàn vàng mua sương thu mua nhân tâm lý thừa càng đem mình tính kế nói cực kỳ minh bạch nhưng mà tần quỳnh lại là cười ha ha ha ha ngươi cùng bệ hạ đồng dạng đều là cực kỳ có mị lực người làm cho người không thể không tin phục nhớ năm đó lý thế dân cũng là như vậy có thể nói giảng thuật thiên hạ bất tính giảng thuật cứu vớt thương sinh dẫn tới vô số người tìm nơi nương tựa thúc thúc yên tâm ta cùng phụ hoàng khác biệt ta so với hắn tầm mắt cao hơn một chút về phần sau này thúc thúc càng thêm không cần lo lắng ngươi nếu là tiếp tục lưu lại trường an thành hậu thế cũng liền như thế nhưng là theo ta đi ưu châu thành chỉ ít trước mấy đời nhất định so tại trường an thành thích hợp hơn lý thừa càn lại làm mở miệng có đôi khi cùng người thông minh không thể liền nghĩ lắc lư càng nhiều là chân thành chỉ cần ngươi đầy đủ chân chân thành liền có thể hấp dẫn nhân tâm làm cho người tín nhiệm quả nhiên tần quỳnh đang nghe lý thừa càn nói về sau khẽ gật đầu con cháu tự có con cháu phúc có thể bảo vệ hai đời đã đầy đủ tương lai như thế nào ai cũng không nói chắc được đi lão phu theo ngươi tiến về ưu châu thành a ha ha ha tốt, đa tạ thúc thúc lý thừa càn cười lớn một tiếng lại là chắp tay hướng đến tần quỳnh cúi đầu chỉ bất quá lần này tần quỳnh lại là tránh qua tránh né lại là chắp tay hướng đến Lý Thừa Cản cúi đầu. Thân Tân Bình, bái kiến đu Hoàng. Nhìn thấy một màn này, Lý Cảnh Hằng cùng Lý Cảnh Nhân hai huynh đệ càng là nhìn trợn mắt hốt hoồm. tối nay, hai người bọn họ tựa như là nghe được rất nhiều bí văn. Trong điểm, chiến thần Tân Bình, liền như vậy bị thái tử điện hạ lôi kéo được sao? Trời hạ cha mình làm sao đi đầu quân Ngô Vương a, có phải hay không ngốc A đây làm thế nào a không được, chờ đến tục địa, nhất định phải hảo hảo thuyết phục cha mình, tới đầu nhập thái tử điện hạ. Một đêm này, Tân Quynh phủ đệ đèn đuốc sáng trưng, tất cả người hầu gia quyến đều bị hô đứng lên đã lựa chọn rời đi. Tần Quỳnh cũng không chuẩn bị trộm đạo rời đi, ngược lại là muốn Quang Minh chính đại rời đi. Càng là muốn rời khỏi trước đó, cho lý thế dân một hạ mãn huy. Tần Quỳnh phủ đệ người hầu cũng không nhiều, nhưng đều là lúc trước đi theo Tần Quỳnh tân vệ. Bây giờ, bọn hắn từng cái cũng đều là phụ thêm khôi giáp, cầm lấy trường đao, nhiều năm không lên chiến trường, nhưng từng cái trên thân vẫn như cũng là bước lên trùng thiên sắc khí. Ngoài phủ đệ đại khái khoảng 50 người, cưới tại trên chiến mã, cầm trong tay bó đuốc, ánh mắt sáng ngời có thần nhìn chằm chằm Tần Quỳnh. Một bên Tần Hoài Ngọc có chút trừng mắt nhìn đêm hôn hắn bị người kéo lên đến, thay xong quần áo biết được mình phụ thân muốn tạo phản cả người đều bối rối lúc đầu muốn khuyên can nhưng nhìn đến ngay cả lý thừa càn đều tại cả người thì càng bối rối bản tướng không nói nhảm một mực đợi tại trường an thành thân thể đều phải dị xét bản tướng chuẩn bị tiến về Vũ châu thành đi theo tần vương các ngươi có thể nguyện tần quỳnh không nói nhảm lớn tiếng quát hỏi nguyện đám người càng là không chút do dự lớn tiếng gào thét từng cái trong mắt tràn đầy kích động ánh mắt đã bao nhiêu năm nhà mình tướng quân rốt cuộc lại có thể mặc vào khôi giáp ngồi lên chiến mã như vậy tối nay theo bản tướng xung phong ra trường an thành tần quỳnh một tiếng hét to lập tức dẫn tới đông đảo đám binh sĩ vô cùng kích động, giết một màn này trực tiếp đem Lý Thừa Càn cho nhìn bối rối. Mẹ, mình là muốn tới lôi kéo Tần Quỳnh thuận tiện để Tần Quỳnh nghĩ biện pháp cùng nhau chuẩn ra Trường An Thành. Nhưng không có ý định để Tần Quỳnh mang theo 50 người trùng kích Trường An Thành a cái này sao có thể trùng kích thành công a đậu xanh do muống. Tần thúc thúc, đây vấn đề này Lý Thừa Càn lời mới vừa nói phân nửa lại trực tiếp bị Tần Quỳnh đưa tay ngăn trở. U Hoàng đã đầu nhập ngươi tự nhiên là muốn phơi bày một ít ta. Tần Quỳnh thực lực chương năm trăm Tần Quỳnh thao tác chương năm cần quỳnh thao tác ban đêm Yên tĩnh trường an thành ngoại trừ mấy cái phường thị vẫn như cũ là đèn đuốc sáng trưng bên ngoài ngoại giới đường phố bên trên đều là tối như mực một mảnh thỉnh thoảng sẽ có tuần tra đi qua thành phòng vệ cho đây hoàn toàn yên tĩnh hắc hám mang đến một chút động tĩnh mà tại lúc này một đạo hỏa quang chiếu sáng đường phố từng cái bó đuốc bị cao cao dơ lên một đội 50 người kỵ binh cũng là hiện ra ở trên đường cái một chi cao cao nâng lên cờ sĩ tại ban đêm tung bay cạch cạch kỵ binh xuất kích tiếng vang chấn động tại đường phố bên trên chạy đứng lên dẫn tới đại địa có chút rung động không ít trong nhà đi ngủ dân chúng đều bị giật mình tỉnh lại nằm ở trên giường nghe bên ngoài động tĩnh khiếp sợ không thôi đương nhiên càng thêm kích động lại là thành phòng vệ môn bọn hắn ban đêm tại trường an thành đường phố trên tuần la tìm kiếm ban đêm còn tại đường phố ngược lên đi người nghe được động tĩnh bọn hắn liền vội vã mà đến lúc này liền gặp được đây một chi kỵ binh trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều là hoảng hốt xứng sở tại chỗ đây chính là dưới chân thiên tử trường an thành làm sao còn có kỵ binh tại đêm khuya hành động đây không khỏi cũng quá không được bình thường a còn có cái kia tung bay cơ sĩ làm bọn hắn càng là có chút quen thuộc vừa xa lạ tần tự cờ đây là thái tử sao không đúng thái tử đã xưng a. phải có cờ sĩ cũng là ưu tự cờ a có người thì thảo có người lại là nhận ra cái kia xung phong tại phía trước nhất thân ảnh cả người đều là sững sờ ngay tại chỗ kinh hô một tiếng đó là tần tướng quân cái gì tần tướng quân tần bình tần thúc bảo tần tướng quân a là chiến thần tần tướng quân tối nay vậy mà đi ra chơi ạ tần tướng quân tất cả mọi người đều là kinh hô một tiếng một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn đến đây một chi kỵ binh tần bình đây chính là đại đường chiến thần chỉ là rất lâu chưa hề đi ra đều nhanh để cho người ta quy lãng tần tướng quân ngày đêm khuya xuất hành là có chuyện gì sao biết được là tần quỳnh sau đó thành phòng vệ môn cũng là cung kính đứng lên khách khí hướng đến tần quỳnh cao giọng la lên chỉ là tần quỳnh chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn bọn hắn liếc mắt khẽ quát một tiếng nhanh chóng tránh ra một tiếng quát chói thai. giống như thiên lôi chấn động cái kia vô biên mùi máu tanh tràn ngập mà đến đám người càng là không tự chủ được nhường đường ra Tiên lặng đưa mắt nhìn tần quỳnh một đoàn người rời đi từng cái trong mắt càng là mang theo kính nệ bộ dáng thòng quân nhập ngũ sau đó không một người không kính nệ tần bình, với lại tần quỳnh vì đương triều quốc công càng là nắm giữ đặc quyền ban đêm xuất hành tính cái gì cứ như vậy Tân Quỳnh một đoàn người ra roi thuốc ngựa, đã là đến Trường An thành cổng. Giờ phút này, cổng thành đại môn đóng chặt, trên tường thành đèn đuốc sáng trưng, đều có thể nhìn đến tại trực ban đám binh sĩ. Thành bên dưới đại môn càng là có hai hàng binh sĩ thẳng đứng vững. Nghe được tiếng võ ngựa động tĩnh, đám người cũng là đem ánh mắt hướng đến đường phố bên trên bắn ra mà đi. Người kia dừng bước. Một tên người mặc khôi giáp tướng quân đi ra, cầm trong tay binh khí, quát lớn. Người này tên là Lưu Văn Phong chính là hôm nay cửa thành thủ tướng, giữ gìn Trường An thành cửa thành an toàn. Ban đêm, Trường An thành cấm chỉ bất luận kẻ nào thông hành, muốn rời khỏi nhất định phải có lý thế dân thủ lệnh, bằng không thì bất luận kẻ nào cũng không thể rời đi cách cách cách tiếng võ ngựa đình chỉ tần quỳnh một đoàn người cũng là đứng tại lưu văn phong trước mặt lưu văn phong ngẩng đầu lúc này mới thấy được đoàn người này hình dạng đầu tiên liền chú ý tới tại phía trước nhất tần quỳnh lập tức con ngươi co rụt lại lúc này quỳ một chân trên đất cung kính cúi đầu thuộc hạ gặp qua tần tướng quân áo nguyên lai là ngươi a bây giờ ngươi là cửa thành thủ tướng lưu văn phong tần quỳnh nhìn thoáng qua lưu văn phong trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc có nhiều hồi ức mở miệng nói ra lưu văn phong ban đầu cũng là chiến trường bên trên một thành viên tiểu binh Tần quỳnh cũng đã gặp hắn ngược lại là dựng lên không ít công lao nhưng cũng không quen tần tướng quân còn có thể nhớ kỹ thuật hạ tên lưu văn phong cảm một cái vô cùng kích động trong đôi mắt để lộ ra vẻ mừng rỡ kích động nhìn đến tần quỳnh đúng vậy à năm đó ngươi chạm sát quân giặc có chút dũng mãnh bản tướng có chút ấn tượng đã nhiều năm như vậy ngươi cũng từ một thành viên tiểu binh thành cửa thành thủ tướng Tần quỳnh mỉm cười mở miệng nói phải lưu văn phong quyền năm đó nhìn thấy tần tướng quân tri anh dũng trong lòng sùng kính một mực lấy tướng quân làm gương truy đổi chỉ là tướng quân thân vệ thật sự là chọn lựa nghiêm ngặt, ta bị bà xuống. nói đến đây, Lưu Văn Phong có chút xấu hổ gãi gãi đầu. hắn lúc đầu nghĩ đến Nương Tựa theo mình võ dũng, nhất định có thể tiến vào Tần Quỳnh dưới trướng. ai nghĩ đến, chân chính đi Tần Quỳnh thân vệ doanh, mình một cái đều đánh không lại. ha ha ha ha. Tần Quỳnh cười lớn một tiếng, lắc đầu cũng không lại nói cái gì. hôm nay, bản tướng không có bệ hạ thủ lệnh, muốn tạo phản ra khỏi thành, tìm nơi Nương Tựa ưu hoàng, ngươi có thể nguyện trợ bản tướng mở cửa thành ra. lời vừa nói ra, người khác còn không có khiếp sợ đâu. Đợi trong đám người Lý Thừa Càn cùng Lý Cảnh Hằng Lý Cảnh Nhân hai huynh đệ đều bối rối, kinh ngạc vô cùng nhìn đến Tần Quỳnh. Cả người đều có chút vô ngữ. "Trời ạ, chúng ta đây không phải muốn vụng trộm chuẩn ra thành a, ngươi làm sao như vậy?" Quang Minh chính lại. Người ta đều còn chưa mở miệng hỏi thăm ngươi đây, ngươi chủ động chiêu đây để Lý Thừa Càn đều có chút hoài nghi, Tần Quỳnh phải trang quả thật đáng tin cậy? Chỉ là, khiến Lý Thừa Càn không tưởng được sự tình lại phát sinh. Tần tướng quân vì sao tạo phản? Lưu Văn Phong mới đầu cũng là hơi kinh ngạc, nhưng cũng không đối với Tần Quỳnh động thủ, ngược lại là bắt đầu hỏi thăm Tần Quỳnh tạo phản nguyên do điều này thực làm cho người hơi kinh ngạc. Bình thường cửa thành thủ tướng nghe được nhân tạo phản nhất định lập tức triệu tập binh sĩ bình loạn, nào có hỏi thăm vì sao tạo phản. Bệ hạ bất nhân, lưu chút thể diện, ta không muốn nhiều lời, ưu hoàng nhân thiện, chính là minh chủ, ta muốn ném. Nhưng mà tần bình ngay cả giải thích cũng không nguyện ý giải thích, chỉ là qua loa một câu. Làm lý thừa càng càng là kinh ngạc, đây thái độ có phải hay không có chút quá tung bay a người tuy nói là chiến thần, nhưng cũng là rất lâu trước đó chiến thần, hiện tại đều phế đi a người ta trước đó là lính quèn, hiện tại tốt xấu là cửa thành thủ tướng kích cỡ cũng là nắm giữ nhất định quyền lợi. nương tựa theo tần quỳnh đây 50 người muốn chém giết ra trường an thành còn chưa nhất định có thể thành công đâu chỉ là lưu văn phong tựa hồ đối với tần quỳnh trả lời cực kỳ hài lòng thậm chí còn khẽ gật đầu tần tướng quân lựa chọn tất nhiên sẽ không sai thuộc hạ nguyện vì tần tướng quân mở cửa thành ra người đến nhanh chóng mở cửa thành ra ra lệnh một tiếng ngược lại để lưu văn phong sau lưng đám binh sĩ bối rối một cái đây cái này muốn mở ra cửa thành sao Tướng quân có đám binh sĩ nhỏ giọng hô một câu lưu văn phong trong đôi mắt lại là lóe qua một hơi khí lạnh quắc khẽ nói làm càn bản tướng nói nói cũng không nghe sao Quân lệnh như sơn, nhanh mở cửa thành. Là lần này, đám binh sĩ mới bắt đầu đem cửa thành chậm rãi mở ra. Từng cảnh tượng ấy, nhìn lý thừa càng là trợn mắt ốm mồm. Đây thao tác, thấy thế nào đều mơ hồ một nhóm. Nhưng mà càng mơ hồ thao tác xuất hiện, chỉ thấy được Tần Quỳnh Hải lòng hướng Lưu Văn Phong nhẹ gật đầu. Ngươi cũng không tệ, tối nay tự tiện mở cửa thành, chỉ sợ bệ hạ muốn trách phạt ngươi, cho ngươi một nén nhang thời gian, về nhà đem vợ con mang cho. Theo bản tướng cùng nhau đi U Châu thành a. O đa tạ Tần tướng quân. Lưu Văn Phong vô cùng kích động, vội vàng lại là hướng đến Tần Quỳnh túi lầu. Thuộc hạ nhanh đi, mau trở về. Tần tướng quân trước tiên ở thành bên ngoài chờ đợi, để phòng bất chắc. Lý Thừa Càn, chương 554. Lý Thế Dân khiếp sợ, chương 554. Lý Thế Dân khiếp sợ. Đây đây chính là đại đường chiến thần sao? Đêm khuya, Lý Thừa Càn cưỡi tại trên chiến mã hướng đến U Châu thành lao Vụt. Nhìn bên cạnh nguyên bản 50 người đội ngũ đã phát triển thành 2.000 người, cả người đều là mộng động, đầu càng là ông ông tác hưởng. Trời ạ, đây cũng quá mơ hồ a mình muốn lôi kéo người, đây chính là đủ loại tốt xấu nói tận, càng là dùng ra đại lượng lợi ích với tư cách cầu dẫn. Nhưng là Tần Quỳnh không giống nhau. Hắn liền như là là quân bên trong Đế vương đồng dạng đối mặt Đông đảo Đám binh sĩ chỉ là hứa hẹn một câu. Bản tướng đầu nhập vũ châu, cũng là muốn thành lập mình nhân mã, bây giờ chỉ có 50 người chỉ sợ không đủ, các ngươi theo bản tướng cùng nhau đi tới vũ châu, tính bản tướng bộ hạ. Không sai đó là đơn giản như vậy một câu. Lúc này liền có 1000 tên lính hưởng ứng, từng cái điên cuồng chạy về ra đi thu thập hành lý. Cổng thanh thủ vệ binh sĩ, tổng cộng liền 1000 tên, toàn bộ đều bị tần quỳnh lôi đi. Vì sao lại biến thành nghìn tên? Bởi vì đại lượng đám binh sĩ về nhà, tự nhiên gây nên thành phòng vệ chú ý, nghe nói bọn hắn đều phải đầu nhập tần quỳnh tiến về vũ châu. từng cái cũng tất cả về nhà thu thập hành lý, cứ như vậy, về số lượng mặt liền biến thành 2.000 người. cả lý thừa cần đều là chấn động vô cùng đây chính là trường an thành binh sĩ a có thể đợi tại trường an thành binh sĩ, đây chính là so ngoại giới binh sĩ cao nhân nhất đẳng. bọn hắn cơ hội càng nhiều, lại càng dễ trèo lên trên. hơn nữa còn không cần kinh lịch chiến loạn loại hình, trừ phi là đại đường đối mặt đại địch, một đường bị đánh tới trường an thành, bọn hắn mới có thể nói ra tác chiến. dạng này binh sĩ đều đơn giản là có thể trở thành tần quỳnh bộ hạ, trực tiếp kéo lấy cả nhà cùng tần quỳnh rời đi đây một phần tín nhiệm, quả thực quá kinh khủng. lý thừa càn thậm chí đều có thể nhìn đến mỗi cái binh sĩ trên mặt đều mang kiên định không có chút nào thấp thỏm cùng hối hận đây chính là chiến thần năng lực sao quả nhiên như bức a đến bây giờ lý thừa càn mới hiểu được tần quỳnh muốn biểu diễn đến cùng là cái gì cũng rốt cuộc minh bạch vì sao lý thế dân sẽ kiêng kỵ tần quỳnh ngay cả lý tính đều cho phép hắn ở nhà thoát ẩn nhưng hết lần này tới lần khác tần quỳnh lý thế dân cũng không dám để hắn thể cốt tốt đứng lên xác thực thật là đáng sợ ưu hoàng tiếp xuống đường như thế nào đi ngươi có thể có an bài một đường hành quân tần Bình cũng là đến lý thừa càn bên cạnh mở miệng dò hỏi ta thân thể này chỉ sợ nhịn không được một mực cưới ngựa phía trước liền muốn thay ngựa xe nghe được lời này lý thừa càn cũng là nhìn thoáng qua tần quỳnh chỉ thấy được tần quỳnh gầy gò gương mặt mang tới một tia hừng hồng hiện nhiên là lượng vận động có chút vượt chỉ tiêu tiếp xuống ta đã sắp xếp xong xuôi đi đường thủy liền có thể chỉ là ta không nghĩ tới lần này sẽ mang đi nhiều như vậy người chỉ sợ đội thuyền có chút không đủ lý thừa càn gãi gãi đầu hắn có thể chui vào trường an thành tự nhiên đều đã làm xong chạy ra trường an thành chuẩn bị chỉ là A hắn chuẩn bị chỉ là cho phép mười người khoảng nhanh chóng rời đi hắn sao có thể nghĩ đến Tần Quỳnh có thể lập tức câu dẫn đây mấy ngàn người rời đi. Thậm chí Lý Thừa Càn cũng hoài nghi, mình không rời đi Trường An Thành, để Tần Quỳnh trực tiếp tiến đánh hoàng cung, cũng có thể thành công à? Như thế không sao? Ta làm bọn hắn phát ra tự phát tiến về U Châu Thành liền có thể. Tần Quỳnh khẽ gật đầu. Đó là không còn gì tốt hơn. Phía trước có một bến tàu, chỗ ấy ta đã sắp xếp song xuôi nhân thủ, chúng ta trở về U Châu. Lý Cảnh Hằng huynh đệ tiến về thuộc địa. Lý Thừa Càn nói ra. Có thể. Sau một lát, hai nhân mã cũng là hóa chỉnh là không, phân tán ra đến, trước khi chia tay đi U Châu Thành tập hợp. lý cảnh hằng cùng lý cảnh nhân hai huynh đệ ngồi lên tiến về thuộc địa đội thuyền lý thừa càn tức là cùng tần quỳnh còn có tần hoài ngọc lên trở về U châu thành đội thuyền trên đường tự nhiên còn muốn một trận đổi xe loại hình bất quá lý thừa càn sớm đã là đều chuẩn bị xong ngay tại lý thừa càn một đoàn người lên thuyền sau đó trương an thành bên trong lại là sôi chảo vẫn như cũng là đèn kịt ban đêm hoàng cung đại nội cam lộ điện bên trong lý thế dân đang tại trên giường nằm ngáy ho vương công công lại là vội vã chạy vào lần này đều không để ý quân thần chi lễ lớn tiếng hô hảo bệ hạ bệ hạ mau tỉnh lại việc lớn không tốt bậy hạ mau tỉnh lại từng tiếng la lên lý thế dân cũng là đột nhiên bừng tỉnh từ trên giường một cái xoay người liền bỏ lên đứng lên thần sắc cảnh giác nhìn thoáng qua sắc trời vẫn như cũng là đèn kịt một mảnh đêm hôm quyết quát lại xảy ra đại sự gì thái tử chui vào hoàng cung đem lý cảnh hàng hai huynh đệ cứu đi đồng thời lưu lại một phong thư vương công công sắc mặt lo lắng liên tục mở miệng cái gì cái tiêm lịch tử chui vào hoàng cung thật lớn lá gan a nhanh phong tỏa hoàng cung phong tỏa toàn bộ trường an thành lý thế dân kinh hô một tiếng cả người đều bị bị khiếp sợ mình cái này nhi tử lá gan làm sao biết như vậy đại Còn dám chui vào hoàng cung. Bất quá sau khi khiếp sợ, đó là nồng đậm vui mừng. Chui vào hoàng cung đây không phải tự chui đầu vào lưới, chỉ cần phong tỏa ngăn cản Trường An thành cùng hoàng cung, nghịch tử này chấp cánh khó thoát. Chỉ là, Vương Công công càng là lo lắng nói ra. Bệ hạ, chỉ sợ không còn kịp rồi, tần tướng quân tạo phản, hiệp đồng thái tử từ cửa thành Đông Chiêu Hàng, cửa thành Đông Thủ tướng Lưu Văn Phong rời đi, đồng thời mang đi 2000 binh sĩ. Bây giờ đã xông ra Trường An thành. Trường An thành bên trong đại lượng binh sĩ về nhà thu thập hành lý, như vậy đại động tính, tự nhiên là gây nên ám vệ chú ý một phen dò xét sau đó, cũng là phát hiện tất cả tình huống. vội vàng cùng vương công công báo cáo cái gì thứ độ gì chấm cầu thả thúc bảo tạo phản làm sao có thể có thể hắn làm sao có thể có thể tạo phản vương dư người tốt nhất cùng chấm nói việc này quả thật điều tra rõ ràng tân Quỳnh quả thật tạo phản rồi đi ngươi xác định vơ anh trong nháy mắt lý thế dân trên thân buộc phát ra một khấu ngập trời khí thế cả người đều có chút khó có thể tin bộ dáng khí thế hùng hổ nhìn đến vương công công lớn tiếng quát lên có thể thấy được vấn đề này nghiêm túc tính bệ hạ ám vệ đã dò xét tần tướng quân phủ đệ đã không có mờ hay vương công công túi đầu đáp lại nói không có khả năng không được chấp muốn đích thân đi xem một chút nhanh chuẩn bị binh mã mở cung môn cho chấp khởi áo lý thế dân vội vàng đứng dậy tần quỳnh tạm phản đây chính là so trời sập còn muốn sự tình đại phút chốc hoàng cung bên ngoài cấm vệ quân tập kết hoàn tất lý thế dân cưỡi chiến mã lao vụt mà ra vọt thẳng hướng tần quỳnh phụ đệ đợi đến lý thế dân đến tần quỳnh ngoài phụ đệ đã là vây đầy các lộ đám đại thần đều là nghe được động tĩnh tới lần này động tĩnh quá lớn Vậy hạ đông đảo đám đại thần nhìn thấy lý thế dân đến đều là cung kính cúi đầu nhìn thấy đám người Lý Thế Dân trong lòng lập tức dâng lên không tốt dự cảm, chẳng lẽ lại Tần Quỳnh quả thật tạo phản? Bên trong nhưng còn có người. Lý Thế Dân thấp giọng có nói: Chúng ta không dám vào đi đâu. Trình Dạo Kim nhỏ giọng đáp lại nói: Hừ. Lý Thế Dân trường đám người liếc mắt, lại liếc mắt nhìn Tần Quỳnh đóng chặt đại môn đây bên ngoài động tĩnh đều lớn như vậy, bên trong còn không có động tĩnh, xem ra là thật tạo phản. Chương 555 Lý Thừa Can uy hiếp. Chương 555 Lý Thừa Can uy hiếp. Truy cho chấm truy. Lý Thế Dân tiếng giống giận dữ tại Trường An thành đường phố bên trên văng lên. toàn bộ dược quốc công phủ đã là không có một ai. Chỉ để nói rõ tần quỳnh đã tạo phản đây để lý thế dân cả người đều là thiêu đốt đứng lên, hai mắt đỏ bừng, ánh mắt liếc nhìn một vòng, tại quần thần trên mặt từng cái mang qua. trước kia lý thế dân là muốn điều động một tên tướng lĩnh đuổi bắt tần quỳnh đáng người, chỉ là lọt vào trong tầm mắt phía dưới đều là cùng tần quỳnh quan hệ vô cùng tốt người, mặc kệ là trình giáo kim vẫn là Ngưu tiến đạt loại hình, cái kia năm đó đều là tần thúc bảo thủ hạ, có thể nói để bọn hắn đuổi bắt, không chừng liền không về được. huyền giác quân lý thế dân nghiến răng nghiến lợi một tiếng quát chói tai, triệu tập huyền giác quân. truy kích tần quỳnh còn có cái kiêng liệt tử châm muốn tự tay đem bọn hắn bắt trở lại huyền giáp quân đại đường đệ nhất quân đội lừng lẫy nổi danh tồn tại toàn quân đều mặc lấy huyền thiết chế tạo khôi giáp chốc lát xung phong đứng lên đó là thần cản giết thần phật cản giết phật chỉ là thời đại đã thay đổi bây giờ huyền giáp như thế nào cùng si vưu giáp đánh đồng đâu chớ đừng nói chi là lựu đạn cho nên tại lý thế dân mở miệng đánh mắt đông đảo đám đại thần đều là vội vàng mở miệng ngăn cản bệ hạ bất giận bình tĩnh a, thái tử có gan đến trường an thành nhất định là làm xong sung túc chuẩn bị khả năng thành bên ngoài liền mai phục một đống lựu đạn. không tệ, bệ hạ, ngài vạn kim chi thân thể, há có thể tự mình truy kích, lao thần nguyện đi. bệ hạ, huyền giáp quân không thể có tổn thương. thái tử bây giờ nắm giữ si vưu giáp còn có liều đạn, như vậy truy kích ra ngoài, rất dễ dàng chúng mai phục. bệ hạ bình tĩnh, ngài không thể ra trường an thành a. bệ hạ, ta đi thôi. đám đại thần từng tiếng mở miệng cũng là để lý thế dân thanh tỉnh lại, đặc biệt là nghe được liều đạn hai chữ, lý thế dân cả người đều là thanh tỉnh. liều đạn, uy lực vô cùng, dù là mình huyền giáp quân chỉ sợ cũng vô pháp chống lại liều đạn nổ tung. những ngày này, lý thế dân đối với liều đạn cũng rất có nghiên cứu. minh bạch ở chính diện đối địch thời điểm, lựu đạn cũng không thể phát huy ra lớn nhất hiệu dụng. Nhưng chốc lát hai quân đối chọi, thủ thành, công thành, cũng hoặc là mai phục, cái kia lựu đạn chi diệu dùng vô cùng. Bây giờ lý thừa càng gan to như vậy chui vào, nếu là nói hắn không có chuẩn bị, ai đều không tin. Á khả năng hiện tại thành bên ngoài liền có một đám đám binh sĩ cầm trong tay lựu đạn, nhìn chằm chằm chờ lấy đâu. Hô, lý thế dân thật dài thở ra một hơi đến, mình không thể ra ngoài, vậy chỉ có thể mệnh lệnh cái khác người đi ra. lần đầu lần nữa liếc nhìn quân thần, lý thế dân nắm đấm lập tức siết chặt, không thể dùng người. Tần quỳnh chi võ dũng thiên hạ biết rõ phàm là toàn quân nhập ngũ giả không một người không cung bái Tần quỳnh năm đó Tần quỳnh trình giáo kim ngưu tiến đạt đối với hắn đều là thể sống chết đi theo bây giờ lý thế dân lại không dám cam đoan hai người phải chăng còn có nhập tưởng dù sao lý tích tạo phản đã là để lý thế dân đối với rất nhiều đại thần đều đã mất đi tín nhiệm đóng cửa thành lý thế dân sắc mặt lạnh lùng âm thanh băng lanh vô cùng mở miệng khắc phái người canh gác cửa thành ngày mai tào triều lại đi nghị sự Bệ hạ vẫn là tối nay bắt đầu nghị sự a phong huyền linh nhữ mày mở miệng nói ra thái tử chui vào trường an thành Bệnh hoặc đi tần bình, đây chính là thiên đại sự tình. Chúng ta nên sớm làm ăn bài. Phong Huyền Linh mở miệng, để rất nhiều đại thần cũng đều kịp phản ứng. Tân Quỳnh tạo phản, Lý Thừa Càn tự mình đến tiếp, hai người là lúc nào liên hệ đến cùng một chỗ. Tân Quỳnh cùng thái tử khi nào liên hệ, vì hắn, thái tử cũng dám mạo hiểm chui vào Trường An thành, thật lớn lá gan a. Có đại thần mở miệng, không ít đại thần đều là khẽ gật đầu, trong lòng cảm khái, vì Tân Quỳnh, Lý Thừa Càn lẽ loi một mình chui vào Trường An thành, đây bao nhiêu làm cho người cảm động ái đổi lại bọn họ, chỉ sợ cũng tạo phản. Mẹ, như vậy coi trọng, bao nhiêu khó được. nghe đám người nói lý thế dân lại là cười lạnh một tiếng tần quỳnh nhiều năm không trong quân đội nhưng lý thế dân biết được tần quỳnh lực ảnh hưởng giờ phút này nhất định phải giảm xuống một cái lịch tử này cũng không phải vì tần quỳnh mà đến mà là vì lý đạo tông hai đứa con trai hắn chui vào là hoàng cung đem lý đạo tông hai đứa con trai mang đi lúc này mới thuận tiện đi chiêu hàng tần quỳnh các ngươi chỉ sợ là suy nghĩ nhiều lý thế dân không nói coi như xong vừa mở miệng tất cả đám đại thần tất cả giận mình đậu xanh uống thái tử chui vào hoàng cung chơi ạ hoàng cung a hắn chui vào tiến bảo cũng bình thường đi dù sao thái tử đối với hoàng cung tương đối quen thuộc quân đi nữa tất cũng không trở thành chui vào đi vào còn có thể mang theo hai người rời đi à không phải các ngươi đều không để ý đến trọng điểm sao thái tử vì sao muốn cứu giang hạ vương hai đứa con trai các ngươi nghĩ lại nghĩ lại t một mảnh hít vào khí lạnh âm thanh vang lên đám người kịp phản ứng lý thừa càn bước lên như vậy đại phong hiểm cứu giang hạ vương nhi tử làm gì duy nhất khả năng cái kia chính là lý thừa càn cùng giang hạ vương đặt thành hiệp nghị trong chấp nhóm này tất cả mọi người trong đầu giống như một đạo sấm sét nổ vang ra đến trời muốn sập lý thế dân càng là con mắt trường lớn kinh dị vô cùng ngay từ đầu hắn bị tần Quỳnh tạo phản sự tình hấp dẫn lấy cho nên không có đi quản lý thừa càng cứu lý đạo tông hai đứa con trai sự tình. hiện tại kịp phản ứng mẹ nó a lý đạo tông đại khái xuất cũng đã tạo phản a lý thừa càng tự mình đến cứu nói rõ hai người đạt thành hiệp nghị mặc kệ lý thừa càng cứu ra không cứu ra lý đạo tông nhất định phản thư đâu lý thế dân mới mày quay đầu nhìn về phía một bên vương công công thấp giọng quát nói hắn nhớ kỹ vương công công báo cáo thời điểm nói qua lý thừa càng chừa cho hắn một phong thư vương công công vội vàng từ trong ngực đem lý thừa càn lưu lại thư đem ra đưa cho lý thế dân lý thế dân tiếp nhận thư mở ra cẩn thận nhìn thoáng qua hừ lập tức hừ lạnh một tiếng trong mắt lóe lên một tia hàn mang đem thư ném cho một bên phòng huyền linh phòng huyền linh cũng không nói nhảm tiếp nhận thư liền nhìn thoáng qua phụ hoàng nhi thần trở về đây hoàng cung thủ vệ vẫn là quá yếu ngươi dạng này không quá được a. may mắn nhi thần hiếu thuận không chuẩn bị đối với phụ hoàng ngươi động thủ bằng không thì phụ hoàng ngươi chỉ sợ đã chết hoàng thúc hai đứa con trai ta mang đi hoàng thúc vì nước vì dân vất vả hơn phân nửa đời còn đem người ta nữ nhi gả đi phu hoàng ngươi lớn tuổi hồ đồ rồi sao phu hoàng à, ngươi ưu thế ở chỗ ngươi rộng lớn lỏng dạ giỏi về nạp dán đồng thời không làm thỏ không chết cho bị phanh thây sự tình nhưng bây giờ phu hoàng ngươi tuổi hồ đem ngươi ưu thế đều mất đi sách phu hoàng ngươi thua ta đề nghị ngươi mau chóng đầu hàng đi nhi thần không nguyện ý nhìn đến trong đại đường loạn tàn sát lẫn nhau a à? À đúng ta đi ngươi cũng đừng theo đuổi ta còn có phu hoàng cũng đừng làm cái gì ngu ngốc cử chỉ đối với người vô tội ra tay bằng không thì hắc hắc nhi thần còn sẽ lại đến Trần chui uy hiếp lý thừa càn một phong thư biểu đạt hàm nghĩa chỉ có hai chữ uy hiếp chương 556. thế đạo gian nan triều đình khó lan lộn chương 556. thế đạo gian nan triều đình khó lan lộn hoàng cung đề phòng xâm nghiêm có thể nói là toàn bộ đại đường thủ vệ nhiều nhất quản lý nghiêm khắc nhất địa phương cứ như vậy địa phương lý thừa càn có thể chui vào tiến đến đây có lẽ có thể lấy lý thừa càn từ nhỏ tại hoàng cung lớn lên tương đối quen thuộc hoàng cung mang qua nhưng lý thừa càn còn từ hoàng cung bên trong mang đi hai người cái này tuyệt hô vương dư ám vệ là đốc cứ sao Lý Thế Dân trong đôi mắt lửa giận đã không chế không nổi bộ phát ra, nhìn đến Vương Công Công bật thốt lên đó là mắng. Hoàng cung đại nội, có thể làm cho nghịch tử chui vào tiền đến, còn có thể lặng yên không một tiếng động mang đi hai người. Ngươi nói cho chấm, đây là cái gì tình huống? Là ám vệ không được, vẫn là ngươi không được. Vẫn là hoàng cung bên trong, còn có cái kiêm lịch tử người. Vương Công Công đắng chát túi đầu, hoàn toàn đáp lời, giản thật, hắn đến bây giờ đều không thể xác định Lý Thừa cản là như thế nào chui vào hoàng cung cùng rời đi hoàng cung. Thật là không có thu được một điểm tin tức điều này thực là quá bất hợp lý a, cho chấm nói chuyện. lý thế dân nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm vương công công quắt vậy hạ thần biết tội vương công công chắc tay âm thanh đê mê yếu ớt nói ra nhưng cung bên trong ám vệ sát thực không biết thái tử như thế nào chui vào nghe thiệu dương cung hai cái thái giám nói thái tử điện hạ là bỗng nhiên xuất hiện tại trước mặt hai người thật sự là không biết a lý thế dân trực tiếp bị vương công công khí cười ám vệ tại hoàng cung đại nội ở nút không biết bao nhiêu hoàng cung bên trong ngoại trừ trên mặt nội thủ vệ bên ngoài các nơi âm u nơi hẻo lánh đều có một cái ám vệ chằm chằm trông coi đó là dự phòng có người thừa dịp thủ vệ tuần tra thời điểm chui vào hiện tại Vương Công công với tư cách ám vệ thủ lĩnh, vậy mà nói không biết Lý Thừa Cản là như thế nào chui vào đây là buồn cười biết bao sự tình a. Vậy hạ bất giận, thái tử một mực có thần dị, có lẽ lại là cái gì thần thông. Phong huyền Linh thấy thế, vội vàng há miệng trấn an, thay Vương Công công nói chuyện. Hoàng cung chi thủ vệ, mọi người đều biết, phàm muốn chui vào hoàng cung, hoàn toàn không có khả năng. Dù là thái tử đối với hoàng cung quen đi nữa tất cũng không có khả năng. Chỉ có thể nói, thái tử có thần dị. Nghe vậy, Lý Thế Dân trong mắt trợn lóe, nghĩ đến Lý Thừa Cản kim cương bất hoại, tha tâm thông loại hình năng lực, nắm đấm bóp chặt hơn. Phong huyền linh nói đích xác thực là có đạo lý lịch từ này thủ đoạn rất nhiều không giống phạm nhân nhưng lý thừa càn hiểu rõ xác thực xác thực đó là lẹn vào đến hoàng cung đây cũng là vương công công chi tội hừ hồi cung sau đó mình tiến đến lãnh phạt lý thế dân hừ lạnh một tiếng tức giật quát phải vương công công vội vàng cúi đầu bậy hạ giang hạ vương đại khái là phản thổ phôn bên kia chúng ta muốn sớm dự bị đi lên Phong huyền linh như mày đối với lý thừa càn có chút bất mãn lần này lý thừa càn hành động tại phòng huyền linh xem ra có hơi quá trước kia lý thừa càn tạo phản về tạo phản nhưng xưa nay sẽ không ảnh hưởng trong đại đường cục nhưng là hiện tại đại đường quốc khố trống rỗng lúc đầu đánh trận liền khó khăn liền đợi đến hầu quân tập bên kia đại thắng trở về cầm điểm chiến lợi phẩm đâu lại đến một cái thổ phồn đó là không chịu được nổi hết lần này tới lần khác lý thừa càn nhất định phải đi trêu chọc thổ phồn đương nhiên đứng tại lý thừa càn góc độ bên trên là suy yếu lý thế dân lực lượng nhưng tổn hại lại là bách tính an ninh a cho nên phòng huyền linh hơi có chút bất mãn như thế nào dự bị hiện tại quốc khố còn có tiền lý thế dân chừng mắt liếc phòng huyền linh quốc khố không có tiền đã hoàn toàn không đủ để trèo chống một trận đại chiến trường tôn vô kỵ thân là hộ bộ thượng thư. Khống chế quốc cố, lúc này đứng ra mở miệng. Bất quá bị hạ, thuộc địa cùng thủ phồn tương giao, thủ phồn nếu là đối đại đường đốc thủ, cũng hẳn là là từ thuộc địa mở đường. Cho nên, tạm thời không cần lo lắng, chỉ cần lại chống đỡ một thời gian, đợi đến hầu tướng quân đại thắng trở về, bổ sung quốc cố, liền có thể xua quân tiêu diệt thủ phồn, thuận tiện trấn áp thuộc địa. Trưởng Tôn vô kỵ tinh tế mở miệng. Lý Thế Dân cũng là khẽ gật đầu, đại đường cường thịnh, thủ phồn cũng không dám tùy ý xâm chiếm. Dù là muốn vào công, cũng chỉ định là chọn yếu đại đổi lại mình là thủ phồn đại vương, Lý Thế Dân cũng biết lựa chọn trực tiếp đối với lý khác độc thủ. một phương diện, trên danh nghĩa có thể là trợ giúp đại đường, chiếm cứ đạo lý. Một mặt khác, lý khắc yếu, công chiếm xong đến, khai cương quách thổ. Hô. Lý Thế Dân lại là thật dài thở ra một hơi, được thôi, tạm thời chỉ có thể như thế. Vậy hạ, không bằng ngăn trước một khỏa giữ ga Một bên Vương Công Công nhìn đến Lý Thế Dân không ngừng hít sâu, minh bạch Lý Thế Dân trong lòng lựa giận là đến cỡ nào tràn đầy. Tại như vậy xuống dưới, chỉ sợ là muốn trọc giận ra bệnh đến. Cẩn thận từng ly từng tí từ trong ngực móc ra bình thuốc. Nào có thể đoán được. Lý Thế Dân vừa thấy được bình thuốc càng là phẫn nộ, đây là cái nào nghịch tử làm ra đến được? Làm càn Đích tử tạo phản, đây dược còn có thể ăn. Vương Dương, ngươi là muốn hại ta sao? Lý Thế Dân con mắt trừng lớn, lên cơn giận dữ nhìn chằm chằm Vương Công Công. Vương Công Công một mặt điu khuất, Lý Thế Dân đây là đem tất cả lựa giận đều phát tiết tại mình trên thân. Quá khó khăn. Bệ hạ, bệ hạ bất giận, này dược ngự ý đã nhìn qua, không có chỗ hại, có thể bình tâm tĩnh khí. Bây giờ, tình thế không đúng, càng cần hơn bình tâm tĩnh khí, vẫn là uống thuốc a. Phong Huyền Linh mở miệng thuyết phục. Vương Công Công cũng là có ý tốt, hắn là thật quan tâm bệ hạ ngài a. Bệ hạ, hiện tại chúng ta nhất định phải bảo trì lý trí đi phân tích tình huống. ngài vẫn là trước đem thuốc uống, đúng vậy a vậy hạ, vậy hạ, này dược có thể ăn, vậy hạ, còn lại đám đại thần thấy thế cũng nhao nhao mở miệng khuyên, một phương diện, bọn hắn cũng lo lắng lý thế dân thân thể, dạng này bị tức, sớm muộn bẩn mệnh, uống thuốc bảo mệnh, không có vấn đề. một mặt khác, lý thế dân một mực nổi giận, không chừng đợi chút nữa liền đem họng súng đối với mình đám người, uống thuốc xong, tiêu hỏa liền không sao. hô, nghe đám người nói, lý thế dân lại là thật dài thở ra một hơi, có chút nhắm mắt suy tư một chút, hắn cũng minh bạch, hiện tại mình nhất định phải bảo trì lý trí. chỉ là tần quỳnh phản bội chạy trốn, quả thực khiến lý thế dân có chút trong lòng đại loạn. cả triều văn võ nhưng còn có đáng giá tín nhiệm người. lý thế dân bảo trì hoài nghi. hoàn thất tông thân lý đạo tông có thể tạo phản, vinh quang một thân, bây giờ còn tại thân cư yếu chức lý tích cũng có thể tạo phản. vậy năm mấy năm tần quỳnh đều có thể tạo phản. lý thế dân không dám nghĩ, những người khác chỉ sợ càng có tạo phản khả năng. Vậy hạ, vương công công cẩn thận từng ly từng tí đem dược đưa cho lý thế dân. lý thế dân nhìn thoáng qua vương công công, không nói gì, tiếp nhận hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn, an một cái. lập tức một cô mát mẹ chi ý bắt đầu tràn ngập nguyên bản cháy hừng hực lửa giận cũng bắt đầu dập tắt lý trí lại một lần nữa trở về đại não bây giờ thế cục khẩn trương chư vị đại thần đều tốt sinh đợi tại trường an thành chớ có lại rời đi lịch từ này thủ đoạn vi phạm xác thực không phải người qua lý thế dân nhìn về phía vương công công khôi phục lý trí lý thế dân đương nhiên lại muốn chấn an một chút vương công công vương công công thế nhưng là bên cạnh mình trọng yếu nhất người chốc lát vương công công có dị tâm đó là thật trời sập mình hẳn phải chết không nghi ngờ trừng phạt coi như xong lý thế dân khoát khoát tay đa tạ bệ hạ Vương công công tối đầu đông đảo đám đại thần con ngươi đảo một vòng, sờ lên râu ria, trong lòng cảm khái, thái tử điện hạ thần dược, quả nhiên hiệu quả phi phàm. Một khỏa vào trong bụng, lập tức thấy hiệu quả. Chỉ là, vậy hạ nói, cực kỳ đợi tại Trường An thành, chớ có rời đi đây là bắt đầu không tín nhiệm mình đám người a xem ra, thế đạo muốn càng thêm gian an, triều đình càng thêm khó loạn. Chương 557. Phong bình bắt đầu thay đổi. Chương 557. Phong bình bắt đầu thay đổi. U hoàng ban đêm xông vào hoàng cung, mang đi Giang Hạ vương hai tử tin tức lập tức liền chuyển khắp toàn bộ Trường An thành. Ngược lại là Tần Quỳnh tạo phản sự tình. rửa hồ bị con nào đó to lớn tay cho che lại kín cũng không có tin tức truyền bá. trời ạ, tú hoàng đây là làm gì a? chui vào hoàng cung liền vì mang đi giang hạ vương hai đứa con trai sao? đây là làm gì? tú hoàng là chuẩn bị dùng giang hạ vương hai đứa con trai đến uy hiếp giang hạ vương để hắn không cần gả nữa như sao? văn thành công chúa xuất giá thổ phồn là sự tình tốt ta, vậy hạ mới nói hắn đây là đang thử sai a. một người chi tính mạng đội tuyệt đối người bình an, đây một bút mua bán cũng không ăn thiệt tỏi a. không hiểu rõ, không hiểu rõ, tú hoàng đến cùng đang làm gì? bất quá, tú hoàng thật mạnh a, chui vào hoàng cung. còn có thể trong đêm rời đi, còn mang đi hai người, Vậy hạ chỉ sợ là muốn chọc giận chết ta. vậy nhất định là muốn chọc giận chết ta, không nói cái khác, liền một cái hoàng cung ra vào tự do, Vậy hạ liền muốn tức chết đi được. ta cũng cảm thấy, Trường an thành dân chúng nghị luận ở mỹ, tuy nói cảm thấy lý thừa cản rất lợi hại, nhưng đối với lý thừa cản hành vi vẫn còn có chút bất mãn. lý thế dân một phần trường văn là đã động đông đảo dân chúng, cũng là để dân chúng cảm thấy, xuất giá một nữ tử cũng không ăn thiệt thòi. chỉ là, không đợi dân chúng nghị luận bao lâu đâu, lại là một đạo tin tức lan truyền thiên hạ. thục vương lý khác lại loi một mình. thuyết phục giang hạ vương lý đạo tông chặn giết thổ phồn sứ đoàn thổ phồn sứ đoàn bằng diện văn thành công chúa đã trở về thuộc địa không còn xuất giá thổ phồn tin tức vừa ra toàn bộ đại đường đều là rung động đứng lên chơi sập không kết giao coi như xong còn đem thổ phồn sứ đoàn cho đoàn diện đúng a đây cũng quá tuyệt đi không cần thiết làm như vậy tuyệt a không phải không cả nữ nhi cũng coi như nhưng không cần thiết kết thù a đại đường mưa gió phiêu miểu để cho chúng ta dân chúng qua điểm ngày tốt lành không được a nhất định phải dạng này làm đúng vậy a chấm chút thời điểm lại muốn bắt đầu đánh trận chơi ạ ta liền muốn bình bình an an sinh hoạt vì sao lại không được đâu cứu mạng cứu mạng ta thật không muốn còn như vậy qua đi xuống thời gian này quá khó khăn a thục vương làm sao lập tức biến thành dạng này trước đó hắn một mực giúp đỡ chúng ta bách tính phá án đối với chúng ta bách tính vô cùng tốt ta xem ra thục vương cũng là muốn xưng đế hắn muốn đi theo ưu hoàng học được ai ưu hoàng a ưu hoàng ngươi đến cùng muốn làm gì a cho nên ưu hoàng chui vào hoàng cùng mang đi giang hạ vương hai đứa con trai kỳ thực chính là vì cái này tất cả phía sau màn đẩy tay đó là ưu hoàng ưu hoàng đây là không muốn đại đường an ninh a Thời gian dần qua tại một bộ phận dân chúng dẫn đạo dưới, đại lượng dân chúng đối với Lý Thừa Cản đều tràn đầy ái luôn. Lý Thừa Cản tuy nói có tài đức sáng suốt, nhưng nhận Lý Thừa Cản phúc phận bách tính chúng quy là không có như vậy nhiều. Trong ngày thường khoác lắc một cái coi như xong, tất cả quan hệ đến mình bản thân lợi ích, dân chúng liền bắt đầu bất mãn đối với dân chúng đến nói, bọn hắn chỉ là muốn an an ổn ổn sinh hoạt, cũng không muốn có chiến tranh loại hình. Mà bây giờ Lý Thừa Cản, chí ít mặt ngoài tại đông đạo dân chúng xem ra, tinh khiết đó là đang chọn lên chiến tranh, để đại đường càng thêm loạn. Dạng này hắn có thể đủ càng tốt hơn cấp đoạn vị. Trong lúc nhất thời, các nơi dân chúng đối với lý thừa càng đều là tràn đầy hoán uôn u hoàng thay đổi quả nhiên chốc lát liên lụy đến hoàng quyền liền cũng thay đổi có lẽ u hoàng không có đổi đâu hắn chỉ là khôi phục bản tính ai hảo hảo làm thái tử kế thừa hoàng vị không tốt sao nhất định phải tạo phản làm cái gì cũng không biết ai nói không phải đâu rõ ràng có thể thuận lợi kế thừa hoàng vị nhất định phải tạo phản làm cái gì cái gì a vô ngữ a để cho chúng ta dân chúng qua điểm an sinh thời gian không được sao còn có nam hoàng cùng cái kia thủ vương cũng thế ba người đơn giản đó là đầu dạng cũng là vì bước lên chiến tranh thật vô ngữ à, bình thường nhìn lên đến đều là người tốt, làm sao thời khắc mấu chốt đều biến thành người xấu? là thôi, trên danh nghĩa không kết giao loại hình, còn không phải là vì bước lên chiến tranh A, có bản lĩnh đi đem thổ phồn diệt. đúng, bọn hắn dạng này làm, còn không phải là vì để thổ phồn tiến công đại đường A. trong lúc nhất thời, các nơi phong bình không ngừng, đối với lý thừa Càn danh vọng sinh ra cực lớn ảnh hưởng. ngay tiếp theo lý khắc cùng lý thái danh vọng đồng dạng là liên tiếp đả kích, các nơi vô số chửi rủa âm thanh không dứt. những tin tức này đối với lý thế dân đến nói là một tin tức tốt, nhưng là hết lần này tới lần khác, tại cam lộ điện bên trong. Lý Thế Dân lại là mặt đủ máy cho, buồn dầu vô cùng. Tân Quỳnh tạo phản, chỉ sợ phía dưới rất nhiều tướng lĩnh đều không thể tin tưởng. Lý Thế Dân xoa mình huyệt Thái Dương, chỉ cảm thấy một trận đau đầu. Bây giờ nhìn đứng lên, dân tâm tại mình nơi này, dân chúng ngược lại là đi công kích Lý Thừa Cản. Nhưng là Lý Thế Dân biết được. Dân tâm hữu dụng, nhưng tác dụng không lớn. Chỉ cần Lý Thừa Cản cấp cho dân chúng đầy đủ chỗ tốt, dân tâm vẫn như cũng là có thể trở về. Giữ gìn một quốc gia hòa bình vĩnh viễn đều là vũ lực trị. Tân Quỳnh tạo phản, đại biểu cho rất nhiều tướng lĩnh cùng binh sĩ cũng biết vụn trộm rời đi, đây đối với Lý Thế Dân đến nói đó là nặng nghề đã kích, tổn thương cực lớn. Vương Dư, ám vệ nhân thủ còn đầy đủ sao? Lý Thế Dân cao mày, nhìn về phía một bên Vương Công Công. Chỉ sợ không đủ, giám thị trưởng an thành quan viên đều đã là cực hạn. Vương Công Công cười khổ lắc đầu. Cho tới nay, ám vệ đều là ở chỗ tinh không ở chỗ nhiều, còn lại một bộ phận đó là ngoại tuyến. Bây giờ, trong triều quan viên liên tiếp tạo phản, cũng là phân phát ra một nhóm lớn ám vệ, nhân thủ đều có chút không đủ. Ai, mưa gió phiêu a, Tần Quỳnh, sớm biết Ai, Lý Thế Dân lắc đầu, liên tiếp thở dài. Lúc này, bái kiến bệ hạ. Phòng Huyền Linh cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ hai người chậm rãi đi vào Cam Lộ Điện, cung kính hướng đến Lý Thế Dân cúi đầu. Các ngươi đến vừa vặn, bây giờ thế cục càng phát ra nguy hiểm, các ngươi cảm thấy nên như thế nào làm? Lý Thế Dân nhìn đến Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng Phòng Huyền Linh, mở miệng hỏi. Nghe được vấn đề này, Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng Phòng Huyền Linh trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, bọn hắn liền hiểu Lý Thế Dân biết hỏi tham bọn hắn vấn đề này. Nhận được Lý Thế Dân triệu kiến, đến hoàng cung trên đường, hai người ngay tại suy tư. Chỉ là như thế nào suy nghĩ đều không có tác dụng a bệ hạ Phong huyền linh chắp tay cúi đầu cung kính nói ra thần có một cái mưu nhưng mời bệ hạ chớ có tức giận ân cái gì lý thế dân mưu mày cái gì mưu kế lại còn sẽ để cho mình tức giận đâu mời bệ hạ đặc xá thiên hạ tuyên bố thanh chỉ tha thứ thái tử bọn hắn sai lầm cho phép bọn hắn trở về trường an thành vẫn như cũ nắm giữ trước đó địa vị đồng thời thầm kín liên hệ thần bình lý tích giang hạ vương đáng người cho đầy đủ lợi ích giang hạ vương nên là vì nữ nhi mà tạo phản bệ hạ có thể tiếp tục đáp ứng giang hạ vương không còn lợi dụng hắn nữ nhi hòa thân lại cho cùng bồi thường lý tích nguyên do tạm thời không rõ tần quý nguyên do ngạch cái này cũng không rõ lắm phong huyền linh vừa mở miệng lý thế dân quả nhiên trong mắt lóe lên một tia lửa giận chương năm lý Tĩnh làm sao làm chương 558, lý Tĩnh làm sao làm lý thế dân sắc mặt không vui người ta lý tích bọn hắn đều đã bắt đầu tạo phản chẳng khác gì là phản bội mình mình lại đi chiêu an bọn hắn lại lợi dụng đây không phải tinh khiết nhận sợ sao không sai đây chính là nhận sợ đánh không lại trực tiếp liền chiêu an đưa tiền cho quyền lý thế dân không muốn làm vấn đề này vậy hạ bây giờ thế cục thái tử bọn hắn đã không trọng yếu Phong Huyền Linh cười khổ mở miệng nói ra, "Đại thế đã thành, dù là thái tử bọn hắn không muốn tạo phản, chỉ sợ lý tích bọn hắn cũng biết đẩy bọn hắn tiến lên, cho nên nhất định phải chiêu an bọn hắn mới được a." Phong Huyền Linh nhìn Phi Thường Minh Bạch, "Hiện tại thiên hạ thế cục đã không phải là lý thừa càn mấy cái vương gia nói tính, mà là tay cầm bình quyền lý tích, Lý đạo tông cùng Tần Quỳnh nói tính. Bọn hắn nguyện ý đầu hàng, như vậy còn có cơ hội. Bọn hắn không vui, trận chiến tranh này liền không kết thúc được. Kế này không được." Lý Thế Dân trừng mắt liếc Phong Huyền Linh, không nói hai lời trực tiếp tự tuyệt. "Hắn nhưng là đường đường đại đường hoàng đế." làm sao có thể có thể đối với mình các thần tử đi nhận sợ đâu đây hoàn toàn không phù hợp mình thân phận cả giống như đại đường rời đi bọn hắn liền sẽ thua đồng dạng ngoại trừ cái này chỉ sợ không có biện pháp khác Phong huyền linh chắp tay bất đắc dĩ nói ra hôm nay khi càng phát ra rét lạnh hầu quân tập bên kia chỉ sợ muốn đầu xuân sau đó mới có thể kết thúc chiến tranh quốc khố chống giống, còn muốn góp nhặt năng lượng dự phòng thiên thai bây giờ chỉ có thể bảo trì tứ phương hòa bình không sinh ra chiến loạn ai đối với cái này lý thế dân cũng là nhẹ nhàng địa thở dài một hơi hắn tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này hiện tại mấy cái này mới tử đã là đã có thành kiểu, không phải nói tùy tiện liền có thể đánh xuống chắc cũng minh bạch chỉ là lại tùy ý bọn hắn phát triển chỉ sợ về sau càng thêm khó làm mà hôm nay trung đại thần nhân tâm lưu động ai cũng bảo đảm không chuẩn hạ cái lại có ai sẽ đi đầu hàng lý thế dân nói cũng là để phòng huyền linh trầm mặc xác thực như thế tân quỳnh tạo phản đã để trong chiều không ít quan viên bắt đầu lưu động đi lên phòng huyền linh có thể xác định tất nhiên sẽ có một bộ phận người đi trong bóng tối liên lạc tân quỳnh với lại không chỉ có là tân quỳnh qua nhiều năm như vậy lý tích cùng lý đạo tông cũng là góp nhặt không ít nhân mạch hai người bọn họ chỉ sợ cũng lôi kéo được không ít người đại đường chuyện này thật có chút chống không bệ hạ đánh dư luận đánh đi bây giờ chỉ có thể đánh dư luận chiến thu hoạch dân tâm cam đoan đại nghĩa địa vị vững chắc bây giờ triều đình pham là kẻ phản bội đều đánh lên xấu hổ trụ bên trên chỉ có như vậy mới có thể đoạn tuyệt nhiều người hơn muốn phản bội tâm tư trường tôn vô kỵ ánh mắt lấp lóe liên tiếp mở miệng bây giờ đại đường không có tiền muốn đánh trận cũng không đánh nổi đến chỉ có dư luận phương diện này còn có thể thử lại lần nữa nhìn bây giờ thái tử bọn hắn phong bình bắt đầu trở nên kém chỉ cần bệ hạ tái phát thánh chỉ ra ngoài đủ để cho bọn hắn càng thêm thân bại danh liệt. Đặc biệt là Tần Quỳnh, Lý Tích, còn có Lý Đạo Tông, nhất định phải hung hăng quát lớn bọn hắn để bọn hắn thân bại danh liệt. Dạng này mới có thể trấn nhiếp trong triều những đại thần khác. Để bọn hắn dù là có tâm tư phản bội, cũng muốn cố kỵ một phen. Lời vừa nói ra, Lý Thế Dân con mắt có chút sáng lên, ngược lại là nhẹ gật đầu, lời nói này đích xác thực là có đạo lý. Hiện tại tình huống này, duy nhất có thể sử dụng đó là miỆng. Có lý, còn phải là ngươi a phụ cơ. Lý Thế Dân hướng về phía Trưởng Tôn Vô Kỵ nhẹ gật đầu. Chỉ là một bên phòng Huyền Linh lại là những mày, nháy nháy mắt. Nhìn đến Lý Thế Dân muốn nói điều gì, nhưng vẫn là ngậm miệng lại. Lý Thế Dân nhìn thấy Phòng Huyền Linh như thế, tự nhiên minh bạch Phòng Huyền Linh muốn nói gì. Bất quá Tần Quỳnh đối với đại đường công lao quá lớn, thôi được rồi, chúng ta trước đối với Lý Tích cùng Lý Đạo Tông vào tay. "Vậy hạ anh minh." Phòng Huyền Linh vội vàng cung kính hướng đến Lý Thế Dân túi đầu. Hắn chính là nhắc tới cái sự tình. Tần Quỳnh sinh bệnh, Lý Thế Dân cố ý không có thuyết phục Tần Quỳnh chữa bệnh, vấn đề này, Phòng Huyền Linh là đại khái đoán được một chút. Cho nên hắn nói chuyện một mực đều có điều cố kỵ phương diện này sự tình. Dù sao, vấn đề này là Lý Thế Dân không để ý tới, chính hắn kiêng kỵ người ta. chốc lát việc này bị tần quỳnh lựa đi ra, chỉ sợ thân bại danh liệt là lý Thế Dân. Hô, bất quá còn có một người, chỉ sợ phải chú ý hơn, Lý Tĩnh. Trưởng Tôn vô kỵ sờ lên râu diện, thở dài một hơi, lộ ra vô cùng khó xử bộ dáng. Lý Tĩnh. Lý Thế Dân một cái tỉnh táo lại, trong triều rất nhiều đại thần, năng lực đều có khác biệt. Lý Thế Dân kiêng kỵ nhất, đó là tần quỳnh cùng Lý Tĩnh hai người. Một cái quân thần, một cái chiến thần. Tần quỳnh là có thể lôi kéo càng nhiều tướng quân, so sánh trình rảo kim loại hình, mang theo bọn hắn đi tạo phản. Mà Lý Tĩnh tức là có thể dẫn đầu một nhóm lớn binh sĩ si rời đi. Hai người này chiếm cứ đại đường binh sĩ bên trong 70% danh vọng, có thể nói, hai người này cho Lý Thế Dân mang đến to lớn uy hiếp, cho nên, Tân Quỳnh bệnh cũ của thân, Lý Tĩnh ra từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Hiện tại, Tân Quỳnh tạo phản rời đi, đi U Châu thành, thể cốt chắc hẳn cũng có thể bị Lý thừa cản chữa lành. Như vậy, Lý Tĩnh nơi này liền phiền toái. Lý Tĩnh coi trọng là thiên hạ bất tính, hắn cho tới nay, để ý nhất là thiên hạ yên ổn, ngược lại là không cần quá mức lo lắng. Lý Thế Dân như mày, vẫn là mở miệng nói, lịch tử tạo phản, đây là ảnh hưởng đại đường biến đổi lớn, sẽ ảnh hưởng thiên hạ thương sinh." lý tính nên sẽ không đi trợ trụ vi ngược nói thì nói thế lý thế dân vẫn như cũng là có chút không quá an tâm dù sao lý tính thế nhưng là chuyên môn thay lý thừa cản nuôi dưỡng một cái tiết nhân quý đâu hai người thái độ cũng là rất mờ mờ ai cũng không nói chắc được phòng tướng mà hôm nay công đường chấm có thể tín nhiệm người không nhiều ngươi làm một cái ngươi có thể nguyện giúp chấm đi tìm một chút lý tình ý lý thế dân nhìn về phía phòng huyền linh thần lĩnh mệnh thần cái này đi phòng huyền linh chắp tay cúi đầu không nói hai lời trực tiếp rời đi đi thuyết phục lý tính ngược lại là một bên trường tôn vô kỵ nhìn đến phòng huyền linh rời đi về sau lúc này mới có chút nghi hoặc nhìn đến lý thế dân vậy hạ phòng tướng nhi tử còn tại thái tử bên kia còn trông coi thuốc nổ danh ngài để phòng huyền linh đi thuyết phục lý tĩnh ngài liền không sợ không sợ lý thế dân cười cười sờ lên râu ria nhàn nhạt, nhạt nói ra Phòng tướng cùng lý tĩnh là cùng một loại người hai người cũng là vì thiên hạ thương sinh mà tồn tại nghịch tử tạo phản dẫn động chiến tranh đã là chạm tới phòng tướng danh giới cuối cùng ngươi không có phát hiện à, gần nhất phòng tướng ra mưu số lần càng ngày càng nhiều hắn đây là không nguyện ý nhìn đến chiến luận a để phòng tướng đi thuyết phục lý tĩnh vừa vẫn có thể trò chuyện đầu cơ, ngược lại là càng có thể thành công. Bệ hạ anh minh, trưởng tôn vô kỵ nhẹ gật đầu, cung kính hướng đến lý thế dân cúi đầu, cũng coi là hiểu được. lại ngẩng đầu một cái nhìn thoáng qua lý thế dân, trong lòng lóe qua một cái ý nghĩ, không khỏi cười. quả nhiên, vẫn là bệ hạ nhìn người nhìn minh bạch, liền tốt như chính mình, lý thế dân cùng mình giảng như vậy nhiều, tín nhiệm mình. nguyên nhân cũng không phải là trưởng tôn vô cấu, mà là bởi vì chính mình để ý trưởng tôn gia tộc, chốc lát tự mình có phản lý thế dân, đi đầu quân lý thừa cản, trưởng tôn gia tộc liền vế đi. cho nên, mình nhiều nhất đầu tư lý thừa cản một tay. sẽ không nói trực tiếp phản bội Lý Thế Dân, đi theo đám bọn hắn đồng dạng, trắng trận tạo phản. Chương 559, hai cái lao hồ ly. Chương 559, hai cái lao hồ ly. Liên tiếp mấy ngày, toàn bộ thiên hạ dân chúng đối với Lý Thừa cản đám người đều tràn ngập bất mãn, hòa bình sinh hoạt bởi vì mấy cái này kẻ ra tâm mà đem đánh vỡ. Thừa cơ hội này, Lý Thế Dân lại là truyền đạt một đạo thánh chỉ công bố thiên hạ. Hoàng thất tử đệ, lẽ ra vì thiên hạ bách tính kính dân tất cả, thiên hạ này cũng không phải là hoàng thất, mà là thiên hạ bách tính. Hoàng thất tông thân Lý đạo tông, vì bản thân chi tư tàn sát thổ phồn sứ đoàn. Tội ngược sâu nặng, ngay hôm đó lên từ bỏ hắn hoàng thất thân phận, thiên hạ bách tính khổ chiến lâu vậy, chấm dốc hết tâm huyết, tiêu diệt tùy chiều, đại phá đối quyết, vì đó là để thiên hạ bách tính có thể vượt qua hòa bình thời gian. Bây giờ hòa bình thời gian gần trong ngang tức, thân là hoàng thất tử đệ vì bản thân tri tư như vậy mà làm, là thật tội ác tại trời. Lý đạo tông thẹn với thiên hạ bách tính, đạo này thánh chỉ một khi công bố, liền gây nên vô số dân chúng nhóm đồng ý. Bệ hạ nói quá đúng, thiên hạ này là chúng ta dân chúng thiên hạ, cũng không phải là hoàng thất thiên hạ. Ô, ô, ô, ô, quá cảm động, hoàng thất cho chúng ta dân chúng kính dân tất cả, vẫn là bệ hạ tốt nhất. Kỳ thực nhìn kỹ đến mặc kệ là thái tử vẫn là những người khác cũng không bằng bệ hạ à bệ hạ thế nhưng là thật cho chúng ta mang đến càng tốt hơn sinh hoạt ai nói không phải đâu ta dù sao là ủng hộ bệ hạ lý đạo tông đáng chết ta cũng không à không phải liền là một cái nữ nhi à ta đem ta nữ nhi đưa cho hắn còn không được sao còn đem thổ phồn sứ đoàn toàn bộ đều giết đây không phải liền là không muốn để cho chúng ta bách tính tốt hơn đáng ghét lý đạo tông là tội nhân thiên cổ hắn tội đáng chết và lần không sai lý đạo tông mới là tội nhân thiên cổ a xấu nhất đó là lý đạo tông mấy ngày bên trong vô số dân chúng nhóm đối với lý đạo tông chửi ầm lên hận không thể để lý đạo tông đi chết có thể nói lý đạo tông phong bình thẳng tắp hạ xuống thanh danh xem như triệt để hủy đây một đợt cũng là để trong triều đám đại thần người người cảm thấy bất an Trời ạ bệ hạ trực tiếp bắt đầu làm bẩn lý đạo tông danh tiếng quá độc gắt để thiên hạ người mang hắn này chỗ nào còn có cái gì xoay người cơ hội đúng vậy a lý đạo tông lần này thật muốn tanh hôi vào năm bệ hạ vẫn là bệ hạ nắm trong tay thiên hạ dư luận a đúng vậy à đều thành thật một chút chúng ta tuổi đã cao không cần thiết tại thời khắc sống còn đem cả một đời thanh danh tốt đều hủy Đúng vậy a, đều nửa thân thể nhập thổ, xác thực không cần thiết hủy mình. Rất nhiều đám đại thần cũng đều là có chút sợ sợ đứng lên. Bọn hắn sợ hãi mình nhiều năm góp nhặt danh vọng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Một bên khác, Lý Tĩnh phủ đệ. Phòng Huyền Linh vội vàng mà đến, mang theo lý thế dân mệnh lệnh, ngược lại là thuận lợi gặp được Lý Tĩnh. Lý Tĩnh tư phòng bên trong, hai người lẫn nhau ngồi đối diện. Phòng tướng lần này tới, là vì bệ hạ mà đến đây đi. Lý Tĩnh vui tươi hớn hở cho Phòng Huyền Linh rót một chén nước trà. Không tệ. Phòng Huyền Linh gật đầu, người thông minh dựa không cần thiết vòng vo, dù sao mọi người đều biết ngươi mục đích. hiện tại trong triều đại thần cũng bắt đầu phản loạn bệ hạ lo lắng dược sư ngươi cũng đầu nhập thái tử đi ha ha ha ha lý tính cười cười cũng không trả lời phòng huyền linh nói ngược lại là ánh mắt sáng rực nhìn đến phòng huyền linh hỏi cái kia không biết phòng tướng là như thế nào muốn đâu ta trước kia tự nhiên là cảm thấy thái tử không tệ bằng không thì cũng sẽ không đem nhi tử đưa đi phòng huyền linh sờ lên dâu rịa hát tại lý thừa cản trên thân thế nhưng là đầu tư không ít mặc kệ là phòng di ái vẫn là ma chu đều là đi qua phòng huyền linh dạy bà qua chỉ là đáng tiếc bây giờ thái tử bước lên chiến tranh có hơi quá dẫn ngoại địch mà đến cũng không phải là minh quân làm phòng huyền linh lắc đầu thở dài nói nếu như lý thừa cản có thể đường đường chính chính cùng lý thế dân quyết chiến phòng huyền linh tự nhiên cái mông sẽ đi lý thừa cản bên kia lệch ra một điểm nhưng là hiện tại làm những này còn dẫn xuất ngoại địch đây để phòng huyền linh bất mãn bách tính thật vất vả vượt qua an sinh thời gian cũng không thể để thái tử làm hỏng ân lý tính khẽ gật đầu minh bạch phòng huyền linh ý tứ bất quá a lý tính lại là khẽ cười một tiếng nhìn thoáng qua phòng huyền linh u, u nói ra xem ra phòng tướng một mực tại bệ hạ bên cạnh ngược lại là bị bệ hạ hạn chế tư duy a ân phòng huyền linh nhớ mày hoài nghi nhìn thoáng qua lý tính nói như thế nào nghe nói thái tử chui vào hoàng cung còn từ hoàng cung bên trong mang đi hai người lý tính không có nói rõ trả lời phòng huyền linh nói chỉ là cảnh tỉnh không thể, thái tử quả thật có thể lực phi phạm phòng huyền linh khẽ gật đầu cũng là nghi hoặc nhìn đến lý tính có chút không quá lý giải lý tính ý tứ đây cùng bản thân bị bệ hạ hạn chế tư duy có quan hệ gì đâu bất quá lý tính cũng không trả lời phòng huyền linh nói ngược lại là mỉm cười nhìn chằm chằm phòng huyền linh chờ lấy phòng huyền linh mình nghĩ ra được t chỉ chốc lát sau phòng huyền linh nhớ mày hít một hơi Thái tử có thể tùy thời chui vào hoàng cung, lấy vũ lực, lại phối hợp lưu đạn, muốn giết chết, khô khụ, muốn đối phó bệ hạ là dễ như trở bàn tay. Phong Huyền Linh con ngươi sáng lên, sơ soạn một cái dâu ria. Cho nên, dược sư minh ý tứ, thái tử là thật để tin nghiệm mà chiến, là vì đại đường quốc khí, không kết giao, không cắt đất, không bồi thường. Cũng không phải là vì bốc lên chiến tranh, bởi vì thái tử không cần thiết bốc lên chiến tranh. Ha ha ha ha. Lý Tính cười cười, khẽ gật đầu, không bằng chúng ta chờ nhìn xem tổ phồn thế cục như thế nào. Nếu như thổ phồn tiến công, thái tử không xuất thủ, vậy liền chứng minh chúng ta nhìn lầm thái tử. nếu như Thái tử xuất thủ, đem thổ phun hoàn toàn ôm vào mình trong tay, vậy liền chứng minh Thái tử là thật vì một cái đại đường cốt khí. bậc này nhiệt huyết thiếu niên, đó chính là minh chủ. ngươi a, ngươi a. Phong Huyền Linh bất đắc dĩ cười một tiếng, nhìn đến Lý tính, cảm khái một tiếng. Ta là nhận bệ hạ mệnh lệnh tới khuyên phục ngươi, ngược lại là bị ngươi cho thuyết phục. vậy thì chờ lấy xem một chút đi, bất quá ngươi cũng cẩn thận một chút đi. chúng ta bệ hạ nếu là bị ép, ngươi hiểu. sớm có an bài. Lý tính sắc mặt nghiêm một chút, khẽ gật đầu. hắn tự nhiên sẽ hiểu mình tầm quan trọng, bằng không thì cũng sẽ không dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. chốc lát mình không cho lý thế dân an tâm lý thế dân làm ra sự tình gì lý tính đều cảm thấy hợp lý đặc biệt là hiện tại các lộ đại thần bắt đầu phản bội thời điểm lý thế dân vì yên ổn đem mình cho cầm tù cũng chỉ là chuyện nhỏ nói không chính xác liền trực tiếp cho mình làm thịt dù sao có tần quỳnh cái kia ví dụ ở đây người láo hồ ly này ai ngược lại là ta đều còn không có chuẩn bị đâu phòng huyền linh cười lắc đầu lý tính thân là quân thần nhu đồ đông đảo tự nhiên sẽ thọ không có ba hàng, phòng huyền linh yên tâm rất a lý tính nhìn sang phòng huyền linh có chút ghét bỏ nói ra ngươi sợ là ý nghĩ quá nhiều không biết chọn cái nào đi Người lão già này chỉ sợ đường lui so ta còn nhiều đâu. Chương 560. Không phải thái tử người. Chương 560, không phải thái tử người. Hoàng cung đại nội. Vậy hạ, Lý Tĩnh tạm thời sẽ không vận động. Phong Huyền Linh cùng Lý Tĩnh trò chuyện xong sau, liền trở lại hoàng cung cùng Lý Thế Dân hồi báo tình huống. Căn cứ thần hiểu rõ, Lý Tĩnh nên vẫn là lựa chọn trung lập. Ban đầu, Lý Thế Dân làm Huyền Vũ môn chi biến thời điểm, Lý Tĩnh đó là lựa chọn trung lập. Bây giờ, Lý thừa càng tạo phản, Lý Tĩnh vẫn như cũng là lựa chọn trung lập. Hừ. Lý Thế Dân hừ lạnh một tiếng, có chút bất mãn bộ dáng. thấp giọng có nói tình huống không đúng hắn nếu là vì thiên hạ thương sinh vì sao còn muốn lựa chọn trung lập đâu lao già này bây giờ chấm mới là thiên hạ chi chủ chấm mới có thể ổn định thiên hạ cách cục được rồi cũng không đợi phòng huyền linh trả lời lý thế dân lại là khoát tay áo ít nhất là trung lập cũng được chấm vốn là đối với lý tính không có bao nhiêu hy vọng đối với lý tính lý thế dân cũng rất bất đắc dĩ dù sao mình vô pháp hoàn toàn tín nhiệm lý Tĩnh, lý tính cũng phi thường hiệu chuyện giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang giữa hai người quan hệ liền ở vào một loại cân bằng bên trong vô pháp đánh vỡ cho nên lý thế dân cũng sẽ không ngay tại lúc này lại đi cưỡng bức lý tính hai ngày này lý đạo tông thanh danh chỉ sợ là triệt để hủy tiếp xuống giờ đến phiên lý tích lý thế dân sờ lên dâu rịa nhìn thoáng qua phòng huyền linh phong tướng có thể có cái gì tốt ý kiến lý tích dùng bỏ bệ hạ cô phụ bệ hạ tín nhiệm vốn là tội đáng chết và lần thần cũng không có cái khác ý kiến phong huyền linh cung kính đáp lại nói ân lý thế dân khẽ gật đầu lý tích xác thực không có gì dễ nói kết quả là một ngày này lý thế dân thứ hai đạo thánh trị cũng là công bố thiên hạ. lý tích quốc chi đại tướng tay cầm binh quyền, chiến công hiển hách, chấm cho vô tận ban thượng, càng là ban cho hắn quốc tính, đây là chí cao vinh quang. Mà hắn cô phụ trẫm tín nhiệm, càng là dẫn đầu mười vạn đại quân đầu hàng địch, vô sỉ đến cực điểm. Ngay hôm đó lên, chấm thu hồi lý tích quốc tính. Năm đó, tử tích cùng chấm vị thiên hạ thương sinh mà chiến, bây giờ, lớn tuổi, liền có dạ tâm, bắt đầu thay đổi, bắt đầu hãm hại thương sinh. Tử tích thẹn là thần tử, bất trung bất nghĩa chi đồ. Thánh chỉ vừa ra đồng dạng dứt lấy vô số dân chúng nhóm nghị. Lý tích, a hử, Từ tích, thật là bất trung bất nghĩa a, hạ đối với hắn tốt như vậy, đều cho hắn quốc tính đúng vậy a đây là hoàn toàn đem từ tích xem như người mình hắn thế mà còn phản loạn nhiều lính như vậy quyền đều cho từ tích còn cho hắn quốc công vị trí hắn có cái gì không vừa lòng a không hiểu rõ a người ta lý đạo tông ít nhất là vì nữ nhi từ tích tinh khiết chính là vì mình dạ tâm chỉ sợ ngụy vương đều thành từ tích hối lỗi ai nói không phải đâu từ tích đây thần từ khi thật là bất trung bất nghĩa ta xem chừng từ tích chính là mình muốn làm hoàng đế xác định vững chắc a bằng không thì hắn tạo phản làm gì hắn đầu nhập nam hoàng cũng chính là quốc công a nhiều nhất phong vương có cái gì dùng đúng vậy a quốc công cùng vương gia khác nhau cũng không lớn đi, không lớn, quyền lực phía trên, khả năng quốc công so vương gia còn muốn nhiều một chút đâu. là thôi, đây tử tích đó là muốn làm hoàng đế. đây thần tử, khi là lòng lang dạ thú a, quá phận a, cũng không a, nam hoàng chớ có bị tử tích cho lắc lư. ai, thế đạo này, là càng ngày càng loạn. vô số dân chúng nhóm bắt đầu thóa mạ tử tích, tử tích thân là thần tử, đột nhiên tạo phản, không có bất kỳ cái gì nguyên do, đây để bao nhiêu bách tính bất mãn. tại đại đường, giảng cứu đó là một cái chung, mà lý tích bất chung, đó là không được. trong lúc nhất thời. Từ Tích thanh danh cũng là rất xuống ngàn trượng, cũng là muốn để tiếng xấu muôn đời xu thế. Bất quá, tại Giang Nam chi địa, Từ Tích lại là một mặt cảm khái, trong mắt trong mơ hồ, lại còn có một ít khoái trá. Ha ha ha ha, không nghĩ tới, ta Từ Tích lại còn có một ngày có thể một lần nữa thu hoạch được mình họ. Tần Đại Ca cũng từ trong lòng giam thoát khốn, thời gian này quả nhiên là càng ngày càng tốt ta. Ha ha ha ha. Từ Tích mặt đầy hứng phấn. Hắn ban đầu lựa chọn Lý Thái, một mặt là muốn lại tìm trở về mình họ, đây là Lý Thái đã cho hứa hẹn. Một mặt khác, cũng là vì Tần Quỳnh. hắn cùng tần quỳnh tại ngoa cương trại liền cùng một chỗ cộng sự sớm đã là bị tần quỳnh nhân cách mị lực hấp dẫn lấy quan hệ vô cùng tốt đối mặt tần quỳnh tao nộ từ tích cũng là cực kỳ bất mãn vừa vặn hai chuyện chung vào một chỗ có lý thái thời cơ từ tích liền đầu nhập lý thái nhưng từ bà bá ngươi thanh danh chỉ sợ là hủy lý thái nhìn đến từ tích vui vẻ bộ dáng lại là như mày từ tích là cái thứ nhất đầu nhập mình trọng thần hắn cũng không nguyện ý nhìn đến từ tích thanh danh cứ như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát nam hoàng không cần lo ngại từ tích lại là cười cười lắc đầu nói ra thanh danh thôi ngoại vật ngày sau nam hoàng nếu là có thể công thành Tự nhiên, có thể tẩy thoát ta thanh danh, ngoại giới lan chuyển chỉ là ta muốn làm hoàng đế. Chỉ cần nam hoàng công thành sau đó, ta cũng không làm hoàng đế, thanh danh này tự nhiên là trở về. Đối với tạm thời thanh danh hủy hoại, Từ Tích là một điểm đều không thèm để ý thanh danh loại vật này, đều là từ người thắng đến viết. Ai? Nghe được lời này, Lý Thái càng là thở dài một hơi, nhìn đến Từ Tích, suy tư một phen, nhỏ giọng nói ra. Cái kia Từ bà bá, chấm muốn nói với ngươi một việc, ngươi có thể không tức giận sao? A, chuyện gì? Từ Tích hơi có vẻ nghi hoặc nhìn về phía Lý Thái. Khuku, đó là cái kia, chính là, chấm. "Chấm, ta, ta chỉ sợ là không có công thành một ngày." Đang khi nói chuyện, Lý Thái cũng là rụt cổ một cái, có chút ấy náy nhìn đến Từ Tích. Những lời này trực tiếp cho Từ Tích làm bối rối. "Không phải, làm sao biết không có đâu?" Từ Tích một mặt không hiểu thấu nhìn đến Lý Thái. "Bây giờ, bệ hạ đại địch cũng chính là ưu Hoàng cùng Đường Hoàng hai người thôi. Cơ hội rất lớn à, bệ hạ thân ở Giang Nam, giàu có chi địa, tương đối mà nói, tiền tài phương diện là càng nhiều hơn một chút. Tương lai thủ thắng cơ hội càng lớn. Bây giờ tứ phương chưa cắt, ngày sau nhất định là đánh lâu dài, Giang Nam chi địa càng trợ bệnh hạ ngài a." Nghe tử tích nói. Lý Thái lập tức càng không tốt ý tứ, suy nghĩ một chút, cũng là chuẩn bị thành thật khai báo. Khu khu, ta liền nói thực ra A. Kỳ thực ta là thái tử ca ca người. A. Cái gì? Cái gì đồ chơi? Ngươi nói cái gì? Không phải, ngươi lặp lại lần nữa. Ngươi là thái tử người. Không, không phải, làm nửa ngày, tạo phản nửa ngày, ta chủ tử là thái tử. Đây. Nam Hoàng, ngươi, ngươi đều gọi đấy A, ngươi xác định không có gà ta. Từ tích trong mắt đều phải trận lồi ra, cả một cái rung động nhìn đến Lý thái. mình đủ loại trong lòng xoắn suýt cuối cùng lựa chọn lý thái mỗi ngày buổi tối đều tại tự hỏi như thế nào đối phó lý thế dân như thế nào đối phó lý thừa cản làm nửa ngày mình lại là lý thừa cản người đây mẹ nó ba Từ tích rất bối rối rất khiếp sợ chương 561, trăm sáu mươi lý đạo tông giận dữ chương 561, trăm sáu mươi lý đạo tông giận dữ từ ba bá ta ai đại ca mới thật sự là thiên mệnh chi tử chỉ có hắn có thể khi hoàng đế này chúng ta tất cả đều là đại ca mưu đồ đi ra bất quá ngươi yên tâm ta đáp ứng ngươi tất cả đại ca đều đáp ứng thậm chí hắn còn cáo chi ta có thể cho ngươi phong vương. Đồng thời, 10 vạn binh mã vinh cửu về ngươi sử dụng, ngày sau từ bá bá có thể chọn tứ phương chư quốc trong đó một nước, tiêu diệt bọn hắn, tự lập làm vương, đương nhiên quốc thổ thuộc về đại đường. Lý Thái cũng có chút không có ý tứ nhìn đến Từ Tích, liên tục mở miệng giải thích. Người ta một lòng tìm nơi nương tựa mình, đều đã từ bỏ tất cả, ba chít chít, mình cũng không phải là chỗ công. Ai? Từ Tích thở dài một hơi, cực kỳ bất đắc dĩ nhìn đến Lý Thái, trong lòng cái kia vô ngữ thật là có lời nói không ra. sớm biết ngụy vương là lý thừa cản người, mình còn đầu nhập cái gì lý thái a trực tiếp đi tìm nơi nương tựa lý thừa cản không thơm a lúc đầu mình là lý thừa cản thuộc hạ trực thuộc, hiện tại biến thành hai tay, khác nhau vẫn là rất lớn tốt ta, nam hoàng quả thật không có ý khác. từ tích nhìn đến lý thái, lại là hỏi. lý thái giang tay ra, nếu là có, ta làm gì cáo chi ngươi trần tướng đâu? cũng là, từ tích khẽ gật đầu, cũng là tán thành lý thái nói, nếu như lý thái quả thật có khác tâm tư, cũng hoàn toàn không cần thiết cáo chi mình đây hết thảy. dù sao, mình đầu nhập là lý thái, tương lai cùng lý thừa cản tác chiến, mình cũng biết xuất thủ. ngược lại. Lý Thái nói với chính mình chân tướng sau đó, mình tất nhiên sẽ không đối với Lý Thừa cản động thủ. Được thôi, Từ Tích cũng không có suy nghĩ cái gì, trực tiếp điểm đầu tiếp nhận đây hết thảy. Hiện tại, hắn đều đã bị gài bẫy tình trạng này, căn bản liền không có cái khác lựa chọn, chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận. Nam Hoàng, chúng ta nói trước tiên nói rõ ràng, đã ngươi cáo chi ta chân tướng, như vậy ta liền lựa chọn tiếp nhận. Tương lai ngươi nếu là lại thay đổi, ta cũng không thuận. Từ Tích vẻ mặt thành thật nhìn đến Lý Thái lại là mở miệng nói ra. Lý Thái một lần đổi giọng không có việc gì, mình còn có thể tiếp nhận. Nếu như ngày mai. Lý Thái đột nhiên lại đổi giọng, muốn cùng Lý Thừa cản đối nghịch, có dạ tâm, Từ Tích coi như không đồng ý một cái vẫn cứ chuyển biến quân vương, cũng không phải một cái tốt, không đáng đầu nhậm. Từ Ba Ba yên tâm chính là đại ca năng lực trên ta xa, cùng chống lại lại là làm gì? Chúng ta vốn chính là thân huynh đệ a. Lý Thái vừa cười vừa nói. Bây giờ Lý Thái tạo phản, thậm chí đều gọi đế, càng là khống chế toàn bộ Giang Nam. Nhưng là hắn cũng không có mảy may may dạ tâm, chẳng qua là cảm thấy mình lại cho Lý Thừa cản quản Lý Giang Nam chi địa thôi. Tốt. Từ Tích nhẹ gật đầu, dạng này đến, ta thanh danh thì càng không cần lo lắng. chúng ta vẫn luôn là ủng hộ hữu hoàng chờ tương lai chân tướng đại bạch ta thanh danh cũng liền trở về từ tích lộ ra một vệt nụ cười đây cũng là một cái khó được tin tức tốt lý thái là đi theo lý thừa càng lan lộn tương lai trở ngại vậy liền ít đi rất nhiều thắng lợi cơ hội càng lớn hơn mình thanh danh cũng liền nhanh chóng khôi phục ngược lại là nam hoàng cái kia thuộc vương bên kia từ tích lại là nghĩ tới điều gì quay đầu nhìn về phía lý thái lý thái minh bạch từ tích lý tứ khẽ gật đầu t từ tích hít sâu một hơi hiểu được lý khắc cũng là lý thừa càng người vốn đang tưởng rằng tam hoàng thế chân vạn Hiện tại nguyên lai like đó là lý thừa cản đối kháng lý thế dân a với lại Từ Tích có thể xác định, lý thế dân hoàn toàn không biết tin tức này. Vậy Hạng Uy, Từ Tích hiện lên trong đầu ra ba chữ này. Hiện tại thế cục, rõ ràng lý thế dân nhanh vua, hắn đã bị bao vây a. Thuộc địa bên này, Lý Cảnh Nhân cùng Lý Cảnh Hằng hai huynh đệ cũng rốt cục đến nơi này, gặp được Lý đạo tông. Ngoại giới tin đồn không ngừng, hai huynh đệ cảm xúc cũng là cực kỳ phức tạp. Cha mình một đời anh danh cứ như vậy triệt để hủy, bất quá, khi nhìn đến mình tỷ tỷ không cần ra lại gả thổ phồn, hai người tâm tình cũng là tốt hơn rất nhiều. Phụ thân, U Hoàng năng lực vô song, hắn đem chúng ta cứu thoát ra. Đây chính là hoàng cung a? U Hoàng trực tiếp chui vào đi vào, nắm lấy hai người chúng ta liền một đường từ trên nóc nhà nhảy vọt. Đây khinh công chỉ sợ là đệ nhất thiên hạ. Toàn bộ hoàng cung thủ vệ hoàn toàn không phát hiện được U Hoàng. U Hoàng thật là quá mạnh. Ta cảm giác U Hoàng nếu là muốn ám sát bệ hạ, chỉ sợ cũng dễ dàng. Liên tiếp mấy ngày, Lý Cảnh Hằng cùng Lý Cảnh Nhân hai huynh đệ ngay tại trong miệng không ngừng tán dương Lý Thừa Cẩn năng lực, tán dương Lý Thừa Cẩn là đến cỡ nào lợi hại. Nguyên bản, Lý Đạo Tông chỉ là cho rằng đây hai người tử bị Lý Thừa Cẩn cứu, tâm tư cảm kích, khen hai câu. cũng không có coi là chuyện đáng kể, chỉ là hai người này khen một cái liền không mang theo ngừng, trong bóng tối, tựa hồ là muốn cho mình đi đầu quân lý thừa cản. Phanh. Ngày hôm đó, Lý Đạo Tông rốt cục nhịn không được, tại Trạch viện đại sảnh bên trong, cầm lấy một cái ly trà liền hung hăng đập trên mặt đất. "Ngự tử, im miệng. Hai người các ngươi, nếu là muốn đầu nhập Vũ Hoàng, vậy hôm nay ta liền đưa các ngươi ra ngoài. Ta đã thuộc về Thục Vương, bên kia tuyệt đối sẽ không phản bội Thục Vương. Trung thần tuyệt không tứ hai chủ. Phản bội bệ hạ, vậy cũng chỉ là bởi vì bệ hạ bất nhân, nhất định phải cưỡng ép đem ta nửa nhi gả đi." ta mới bi quá hóa liều, đã là vi phạm với trong lòng đạo nghĩa. nhưng bây giờ chúng ta đều thuộc về thuộc vương giới trướng, vậy liền không thể lại phản bội. thuộc vương lẻ loi một mình liền dám đến chiêu hàng ta, đã đã chứng minh thuộc vương thành ý. nếu như chỉ là bởi vì ưu hoàng lợi hại mà phản bội thuộc vương, vậy ta trong lòng tín niệm mới hoàn toàn hủy. ta liền rốt cuộc không phải lý đạo tông. các người biết hay không? hiện tại ngoại giới thanh danh tuy xấu, nhưng trong nội tâm của ta đạo nghĩa vẫn tồn tại như cũ. ta tin tưởng vững chắc mình bản tâm. vì vậy ngày sau ta không muốn được nghe lại những lời này không phải vậy, đừng trách ta vô tình. lý đạo tông chỉ vào lý cảnh hằng cùng lý cảnh nhân cái mũi một trận chửi loạn gọi là một cái hung tàn vô cùng hiển nhiên là tức giận đến không được đối với phản bội lý thế dân lý đạo tông trong lòng vẫn là có cực lớn áp lực cho tới nay giáo dục đều là trung quân ái quốc tự mình con phản lý thế dân chẳng phải vi phạm với mình giáo dục một lần phản bội lý đạo tông còn có thể lại tự an ủi mình tìm cho mình bổ nếu là lại một lần nữa phản bội vậy mình cái này người liền phế đi lý cảnh hằng cùng lý cảnh nhân hai người bị lý đạo tông mắng cũng là cực kỳ bị khuất túi đầu cũng là không dám nói lời nào hai người tự nhiên cũng minh bạch chỉ là lý thừa càn ưu tú thật sự là quá trực quan để cho hai người căn bản là không có cách quên ha ha ha ha hoàng thúc làm gì như vậy tức giận đâu lúc này một đạo tiếng cười truyền đến lý khắc nhanh chân từ bên ngoài đi vào nhìn thoáng qua trên mặt đất đã bị ngã nhào nhoẹt ly trà cười lắc đầu thục vương nhìn đến lý khắc đến lý đạo tông sắc mặt xếp chặt vội vàng hướng đến lý khắc túi đầu hắn không tin lý khắc không có nghe được tiếng rõ hai đứa con trai mình quá làm càn nhất định phải hào hào giải thích một phen ta hai cái này mới tử bị u hoàng cứu sau đó liền tâm tâm nhiệm quả thực làm ta tức giận Xin mời thuộc vương đem hai người giam cầm. Chương 562, cho ta hung hăng đánh. Chương 562, cho ta hung hăng đánh. Trước kia, Lý Đạo Tông là nghĩ đến hai đứa con trai mình tâm tâm niệm niệm lý thừa cản, không bằng trực tiếp đi lý thừa cản bên kia đi. Bất quá, khi nhìn đến lý khác sau đó, Lý Đạo Tông liền cải biến mình ý nghĩ. Mình bây giờ đầu nhập lý khác, tự nhiên muốn biểu lộ mình trung tâm đây vừa đầu nhập, liền đem hai đứa con trai mình đưa đến lý khác đối địch bên kia đi, chẳng phải là làm cho người hiểu lầm. Cho nên, vẫn là giam lại đến tốt một chút. Chúng ta nguyện ý lãnh phạt. lý cảnh hằng cùng lý cảnh nhân hai người chắp tay cúi đầu cũng là lớn tiếng nói bị lý đạo tông một trận giáo huấn hai người cũng minh bạch mình sai lầm chỗ mình khuyên tra phản bội lý khác cái kia thật là muốn hủy tra thanh danh quả thật bất hiếu chỉ cần lý khác không có cô phụ bọn hắn bọn hắn liền tuyệt đối không có thể cô phụ lý khác ân phạt khẳng định là mất phạt lý khác khẽ gật đầu sắc mặt nghiêm túc không chút do dự nói ra thân ở tạo doanh lòng đang yến đây là nhất không thể lấy hai người các ngươi như vậy sẽ liên lụy hoàng thúc nhất định phải hảo hảo trừng phạt đám các ngươi để cho các người ghi nhớ thật lâu hoàng thúc giam cầm quá nhẹ a không bằng trọng đánh thập đại tấm lý khắc nhìn về phía lý đạo tông mở miệng đề nghị ngay vậy lý đạo tông ngược lại là xứ sở hắn cũng không phải không nỡ đánh mình như tử chỉ là thập đại tấm có phải hay không nhẹ một chút với lại mình cũng không phải ý tứ kia Thục vương ta ý là giam cầm bọn hắn một năm nửa năm không cho bọn hắn đi ra ngoài miễn cho bọn hắn nói hiệu nói vượng. không bằng đánh trước thập đại tấm không hai mươi đại bản sau đó lại giam cầm ngài thấy thế nào lý đạo tông cũng là sợ hai đứa con trai mình chọc giận lý khắc chẳng trực tiếp nuốt lại miễn cho nhiều sinh không phải là một mực nhốt tại trong nhà hai người không chuyện làm cho mình nhiều hơn sinh em bé cũng rất không tệ không thế nào lý khắc cười cười lắc đầu vậy liền hai mươi lại bản không cần giam cẩm ta nhìn hoàng thúc hành hình chớ có đem người đánh cho tàn phế là được chịu chút ra bị thương ngoài ra là hẳn là nghe được lời này lý cảnh hằng cùng lý cảnh nhân hai huynh đệ liếc mắt nhìn nhau cũng là thấy được đối phương bất mãn đường đường vương lòng dạng như vậy nhỏ hẹp còn nhất định phải đánh hai người mình quả nhiên không phải minh chủ nhưng hết lần này tới lần khác cha mình đã đầu nhập hắn hai người mình chỉ có thể nhận bệnh đi lý đạo tông ngược lại là không có gì do dự hai đứa con trai mình phạm sai lầm tự nhiên là muốn trừng phạt thục vương khai ân không cần đánh cho tàn phế hai người liền đã rất khá không nói hai lời kéo lấy hai đứa con trai mình liền đi tới bên ngoài lý cảnh hằng cùng lý cảnh nhân hai huynh đệ kìm nén bực bội đối với lý khắc bất mãn cũng là kiên cường chủ động liền nằm ở bên ngoài hành hình trên ghế. phanh phanh phanh lý đạo tông cầm lấy một bên đại đồng, đối với mình hai đứa con trai cải mông cũng không chút nào do dự đập xuống quanh năm tập võ lý đạo tông đối với lực đạo khống chế cực kỳ lợi hại một gậy xuống dưới a lý cảnh hằng cùng lý cảnh nhân cũng nhịn không được hét thảm một tiếng quá đau Quá đau. Hai người bọn họ cũng cảm giác mình lão cha muốn đem hai người mình cho đánh chết đồng dạng. Ha ha ha ha. Ngược lại là một bên Lý Khắc gửi, thậm chí còn vỗ tay cổ võ. Không tệ, Hoàng thúc lợi hại. Cứ như vậy, chớ có tổn thương bọn hắn thể cốt, thụ nhiều chút ra ngoại thường, đau nhức đau sót mới có thể giải trí như à. Hừ. Nghe Lý Khắc còn ở bên cạnh chọc phúng, Lý Cảnh Hằng cùng Lý Cảnh Nhân hai huynh đệ càng là bất mãn, hư lệnh một tiếng, gắt gao cắn chẹt răng, rốt cuộc không chịu hét thảm một tiếng. Dù là lại đau, hai người cũng không muốn bị Lý Khắc trào phúng. Phanh phanh phanh. Liên tiếp mấy cây gậy xuống dưới. Hai huynh đệ gắt gao cắn rằng, con mắt đều đã đỏ bừng, trên trán mồ hôi tí tách rơi đi xuống, nhưng vẫn như cũng là không rên một tiếng. Mười phần kiên cường. Không tệ, bây giờ ngược lại là có chút kiên cường. Lý Khắc khẽ gật đầu, soi mói đứng lên. Bất quá, thế đạo này chỉ dựa vào kiên cường cùng mãng là vô dụng, đầu góc mới là đồ tốt. Bây giờ các ngươi phạm sai lầm, lại còn đóng chặt miệng không rên một tiếng, đều không cầu xin, hiển nhiên là không biết sai a. Hoang thúc, ngươi nhìn, hai cái đệ đệ cũng không chịu biết sai, vậy phải làm sao bây giờ đâu? Lý Khắc ra vẻ khó xử bộ dáng, nhìn về phía một bên Lý Đạo Tông. lý đạo tông nhứ mày cũng là bất mãn nhìn đến hai đứa con trai mình mặc dù lý Khắc nói chuyện âm dương quá khí nhưng lý Khắc có lý hai người mình ý đồ phản bội thục vương còn khuyên mình đây là tội lớn thậm chí cả tội chết bây giờ lại chỉ là đánh mấy cái đánh vậy đây tính cái gì còn không cùng thục vương xin lỗi hai người tử lại còn không biết hối cải lý đạo tông ánh mắt phát lệnh lại là liên tiếp mấy quân xuống dưới Khủ. lý cảnh hằng lý cảnh nhân hai người sao lại cầu xin tha thứ đều bị lý Khắc như vậy âm dương càng không khả năng cầu xin tha thứ vẫn như cũng là gắng gượng tiếp nhận xuống tới chỉ là bọn hắn mặt càng ngày càng đỏ trên chán mồ hôi càng ngày càng nhiều, hiển nhiên là tiếp nhận cực lớn thống khổ. Thế thế, Lý đạo tông càng là nổi giận, mình làm sao sinh hai cái này ngu xuẩn nhi tử, phạm sai lầm đều sẽ không thừa nhận sai lầm sao? Ầm ầm, lại là liên tiếp mấy bổng số dưới, còn chuẩn bị tiếp tục đánh, cũng là bị một bên lý khác cho ngăn trở. Hoàng thúc, đủ rồi, 20 đại bản đã đủ, nhưng là bọn hắn còn không có thừa nhận sai lầm. Lý đạo tông lông mày dựng thẳng, nhìn đến mình hai cái bất tranh quý nhi tử, cực kỳ bất mãn. Không sao, cái này muốn hoàng thúc ngày sau chậm rãi giáo dục. Hai cái đệ đệ tính tình bướng bỉnh, không chịu nhận thua. không chịu nhận lầm là chuyện tốt cũng là chuyện xấu hôm nay trước cho bọn hắn một bài học lý khắc vỗ vỗ lý đạo tông bà vai mở miệng an ủi Hoan thúc để bọn hắn đứng lên đi ta có lời cùng các ngươi nói hừ đứng lên đi cũng liền thuộc vương khoan hồng độ lượng không so đo với các ngươi lý đạo tông hừ lạnh một tiếng hung hăng chừng hai đứa con trai mình liếc mắt chuyện cho tới bây giờ lại còn không nhận sai đây tờ mở là hoàn toàn không muốn lan lộn tương lai lý khắc làm sao lại trọng dụng hai người đâu ngu xuẩn t lý cảnh hằng cùng lý cảnh nhân hai người càng là khâm phục mẹ nó chỗ nào khoan hồng độ lượng một điểm đều không nhìn ra a lúc này liền chuẩn bị bỏ lên đến lại cảm giác một cỗ kịch liệt đau nhức cánh tay vừa mới chống lên đến liền ngã xuống Xách, xem ra hai cái đệ đệ thụ thương nghiêm trọng vậy liền không cần đi lên ngay bản vương đem sự tình nói xong số lần nữa đi trị liệu a lý khắc chật chật có tiếng nhẹ nhàng nhìn đến hai người khỏe miệng mỉm cười thục vương xin phân phó lý đạo tông mở miệng hoàng thúc vấn đề này sớm nên muốn nói với ngươi chỉ là nhìn đến hai cái đệ đệ một lòng muốn đầu nhập vũ hoàng cho nên ta tạm thời không có sách Hôm nay nhìn ngươi phát lớn như vậy, lửa giận, liền vội vặn nói ra, thuận tiện cho hai cái đệ đệ một bài học. Ca. Lý Khắc vòng quanh Lý Cảnh Hằng cùng Lý Cảnh Nhân hai huynh đệ đi một vòng, mơ màng nói ra, hai vị đệ đệ thụ thương thật nghiêm trọng, vẫn là phải nhanh một chút trị liệu. Ta liền nói ngắn gọn, ân, bản vương là ưu hoàng người. Lý Cảnh Hằng, Lý Cảnh Nhân, a. Chương 563, hướng gió cải biến. Chương 563, hướng gió cải biến. Thúc địa. Giang Hạ Vương phụ đệ. Lý Cảnh Hằng cùng Lý Cảnh Nhân hai huynh đệ nằm ở trên giường, cái mông máu thịt bé bé đã có Lang Trung đến trải qua thuốc. nhưng vẫn như cũng là có đau đớn cảm giác không ngừng chuyển đến khiến hai người cảm giác vô cùng tra tấn nhục thể tra tấn vẫn là một chuyện quan trọng hơn là trên tinh thần tra tấn bọn hắn chịu nửa ngày đánh hung hăng không chịu chịu vừa, còn cảm thấy thuộc vương lý Khắc bụng dạ hẹp hỏi làm nửa ngày lý Khắc lại là ưu hoàng lý thừa càn người đây mẹ nó thật là để cho hai người cực kỳ bối rối cha thục vương quả nhiên là ưu hoàng người sao lý cảnh hằng ngay nháy mắt nhìn đến ngồi ở một bên hung hăng uống trà lý đạo tông hỏi lý đạo tông đồng dạng là rất bối rối đang cố gắng tiêu hóa chuyện này đâu hắn đều đã nghĩ kỹ tương lai bình đường, cái kia chính là trấn thủ biên cương. chống cự thổ phồn tiến công, đời này liền tọa chấn biên cương. cái gì hoàng tử giữa chiến tranh, tạo phản loại hình, Lý Đạo Tông là không muốn đi để ý tới. chỉ cần bảo vệ mình nữ nhi, vậy mình dùng còn lại nửa đời người đến bảo vệ đại đường. chỉ là hiện tại chủ công mình lập tức biến thành Lý Thừa Cản. mẹ nó, thuộc vương là ưu hoàng người đồng thời, Lý Khắc còn tiết lộ Nam Hoàng Lý Thái cũng là ưu hoàng người. cuối cùng làm nửa này, địch nhân cũng chỉ có một, cái kia chính là Lý Thế Dân. tin tức này trùng kích, quả thực là quá lớn. hừ, tự nhiên là Lý Đạo Tông hừ lạnh một tiếng, chừng hai đứa con trai mình liếc mắt. Thục Vương nhân thiện, lần này mượn cơ hội hung hăng gõ các ngươi, miễn cho tương lai các ngươi bởi vì đầu góc ngu dốt mà đắc tội người. Nhưng là hắn cũng tuyệt đối sẽ không cầm loại chuyện này đến lừa gạt chúng ta. Chắc không được năm đó Thục Vương có thể cầm tới U Hoàng Phương thuốc đến kiếm tiền, nguyên lai là dạng này. Kỳ thực, tại biết Lý Khắc là Lý Thừa càn người sau đó, rất nhiều chuyện lập tức liền giải thích thông. liền như là năm đó, Lý Thừa càn sinh con dược xuất thế, dẫn tới bao nhiêu người tranh mua dược liệu. Loại kia thời điểm, Lý Khắc còn có thể trộm được phương thuốc, sớm mua vào dược liệu bắt đầu buôn bán kiếm tiền. Lúc ấy còn tưởng rằng Lý Khắc lợi dụng tiền triều ám vệ. bây giờ suy nghĩ một chút tiền triều người năng lực lại mạnh mẽ như thế nào có thể chui vào thái tử đồng cung đâu ngược lại là lý thừa Càn cùng lý khắc đã sớm cấu kết cùng một chỗ lý thừa Càn cố ý để lợi cho lý khác cho lý khác phát triển được rồi chuyện thế này không liên quan gì đến chúng ta lý đạo tông lắc đầu cũng lười đi suy tư những này lập tức đứng dậy bất mãn nhìn đến hai đứa con trai mình hôm nay hai người các ngươi phạm sai lầm còn không chịu thừa nhận sai lầm thực sự ngu xuẩn đến cực điểm lần này thuộc vương cố ý dạy vào hai người các ngươi chính là vì để cho các ngươi ghi nhớ thật lâu nhìn các ngươi hai người có thể nhớ kỹ chuyện hôm nay phải lý cảnh hằng cùng lý cảnh nhân hai huynh đệ cười khổ lắc đầu chỗ nào còn chưa hiểu tới lý khác đã đều là lý thừa càn người sao lại bởi vì chính mình hai người muốn quy hàng lý thừa càn mà tức giận đại khái đó là lý đạo tông nói hai người mình quá vụ về ngày sau ăn thiệt tỏi, cho nên gõ hai người mình ghi nhớ thật lâu bất quá đi qua lần này hai người ngược lại là vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên chuyện hôm nay Cái bản đảo ngược quá mức đột nhiên kích thích cả một đời đều không thể quên đi ngay sau mặc kệ là thục vương vẫn là ưu hoàng chúng ta đều là đại đường người lần này cứu Nhạn nhi hủy hoại đại đường cùng thổ phôn hòa bình chúng ta thân là hoàng thất tự đệ tự nhiên là phải trả ta đã quyết ý qua hai ngày chờ các người tổn thương khỏi bệnh một chút liền tiến về thuộc địa cùng thổ phồn chỗ giao giới tòa trấn ngày sau liền vĩnh chú biên thương mai cho đến chết lý đạo tông âm thanh nghiêm túc nặng nề mở miệng lý cảnh hằng cùng lý cảnh nhân hai huynh đệ cũng không có mảy may do dự lúc này là gật đầu chúng ta nghe từ phụ thân an bài đối với cái này hai người là không có bất kỳ cái gì dị nghị vốn chính là phải trả tiếp xuống mấy ngày lý cảnh hằng cùng lý cảnh nhân hai huynh đệ an tâm dưỡng thương đối với lý khắc cũng không có oán ôn bất quá ngoại giới tin đồn lại là càng ngày càng nghiêm trọng lý thế dân hai đạo thánh chỉ dẫn tới vô số dân chúng nhóm thảo phạt từ tích cùng lý đạo tông trong miệng quát mắng hai người đơn giản liền đem hai người xem như tội nhân thiên cổ ẩn ẩn ngay tiếp theo thuộc điệu bách tính cùng giang nam bách tính đối với hai người đều có một chút bất mãn đối mặt tình huống này lý thái cùng lý khác hai người tự nhiên minh bạch vấn đề này không thể lại để cho hắn như vậy diễn hóa đi xuống giang nam chi điệp nam hoàng lý thái tuyên bố một đạo thông báo tuyên bố thiên hạ từ tích tướng quân vì nước vì dân chiến công hiển hách không biết bao nhiêu lần thủ hộ thiên hạ bách tính có thể thu được quốc tính càng là chứng minh từ tích tướng quân vì thiên hạ bách tính kính dân to lớn đây là hắn công lao là hắn đối với thiên hạ bách tính nhân tình vĩnh viễn không thể quên gần đây nghe nói không ít bách tính quát mắng từ tích tướng quân chấm cảm giác sâu sắc đáng thương đặc biệt nghe nói giang nam chi điệu bách tính lại cũng quát mắng từ tích tướng quân chấm cảm nhận được vô cùng bị hay các người có thể từng nghĩ tới từ tích tướng quân không phải liền là không muốn nhìn đến chiến loạn, cho nên đầu nhập chấm sao mười vạn đại quân áp trận giang nam giang nam chi địa như thế nào chống cự giang nam chốc lát bị phá bao nhiêu bách tính đem nhận thai bày vạ gió từ tích tướng quân không phải là vì giang nam bách tính? Lúc này mới lựa chọn đầu nhập sao? Từ Tích tướng quân, chính là đương chiều quốc công, tay cầm trọng binh, đã mất lên trước cơ hội, dù là tại chấm giới trướng, hắn cũng đã mất lên trước cơ hội. Bây giờ, hắn chủ động đầu nhập từ bỏ binh Lâm Giang Nam, đây là vì sao? Vì chỉ là bình lặng chiến tranh, bảo trì hòa bình a. Các nơi bất Tính, chỉ có Giang Nam bách Tính không được quát mắng từ Tích tướng quân, càng nên cảm ơn. Khắc, từ Tích tướng quân chưa hề làm qua thật xin lỗi đại đường sự tình, càng không nên xứng nhận đến tất cả mọi người quá mắng, hắn chỉ là phản bội phụ hoàng, nhưng hắn không có phản bội bất Tính. Lý Thái một đạo thông báo. khiến vô số giang nam dân chúng đều là cúi đầu. Chính như lý thái nói, từ tích đầu hàng rõ ràng là có lợi cho giang nam bách tính, bọn hắn thu lợi lại có gì tư cách đi quát mắng từ tích đâu? Đặc biệt là lý thái một câu, từ tích chỉ là phản bội lý thế dân, nhưng hắn cũng không có phản bội bách tính. Càng là dẫn tới không ít bách tính lạng yên không một tiếng động ngầm miệng lại. Giống như đúng là từ tích một mực đều thủ hộ đại đường, chưa hề phản bội đại đường, bây giờ cũng chỉ là không muốn nhắc lên chiến hòa thôi. Ta nói sao, từ tích đều một đường đến quốc công, hắn tạo phản có thể có chỗ tốt gì? Nguyên lai like là vì bách tính. Đúng vậy a, từ tích chỉ là phản bội bệ hạ. không có phản bội bách tính a ta trước đó còn tưởng rằng hắn muốn làm hoàng đế đâu không nghi tới hắn chỉ là vì hòa bình a a giả đi hắn quả thật có tốt như vậy tâm chí ít từ tích biểu hiện cũng không sai tính vẫn là mang lý đạo tông tên xuất sinh này a đúng lý đạo tông thân là hoàng thất tử đệ gả một cái nữ nhi còn không nỡ nhất định phải nhấc lên chiến hỏa quả nhiên là làm người buồn ôn cũng không a lý đạo tông mới là tinh khiết học loại chương 564, lý khắc xương đế Úi châu nam báo chương năm trăm lý khắc xương đế ưu châu năm báo lý thái thông báo cải biến không ít dân chúng ý trong lúc nhất thời, dân chúng cũng đều là đem tất cả chịu tội quái đến lý đạo tông trên thân. quát mắng lý đạo tông âm thanh cũng hoàn toàn là không dừng được. lý Khắc đương nhiên cũng không thể ngồi yên không lý đến. lúc này cũng là một đạo thông báo tuyên bố thiên hạ. thiên tử thủ biên giới, quân vương chết xa tắc, không kết giao, không cắt đất, không bồi thường. câu nói này nói ra chúng ta đại đường chi ngâm nên bản vương lý Khắc, đời này muốn theo đuổi một câu nói kia. quốc cùng quốc chi ở giữa, vĩnh viễn không có khả năng dùng một nữ tử đem đổi lấy hòa bình. phù hoàng sai đó là sai, vĩnh viễn không có thử lỗi mà nói. lý đạo tông vì nước vì dân, kính dân vô số. hắn lập xuống công lao không thể so với tử tích thiếu hắn chỉ là muốn bảo vệ mình nữ nhi hắn không có sai một cái thổ phồn vậy mà đem phụ hoàng dọa thành dạng này vậy mà đem chúng ta đại đường bách tính dọa thành dạng này đột quyết chúng ta đều diện chúng ta thì sợ gì thổ phồn ngay hôm đó lên ta thuộc vương ly khác xứng đế vì thục hoàng định đô lâm quan thổ phồn như chiến chấm cùng một trận chiến như không chống đỡ được thổ phồn hủy thiên hạ thái bình chấm lấy cái chết làm do ý chí hiện ra đại đường chi ngông đen lâm quan thuộc địa cùng thổ phồn chô giao giới chính là cái gọi là biên cương chốc lát lâm quan bị phá toàn bộ thuộc địa đều có thể bị thổ phồn chỗ ngầm chiếm cho nên nơi đây cực kỳ trọng yếu cũng là cực kỳ nguy hiểm lý khắc định đô lâm quan đã thể hiện ra mình quyết ý ngay khác nhìn trong cái chết đến tỉnh lại thiên hạ bách tính huyết tính đến tỉnh lại đại đường chi ngông nhen lý khắc một đạo thông báo uy lực cực lớn so lý thái càng thêm rung động nhân tâm cả tất cả dân chúng đều là ngầm miệng lại thật sự là bọn hắn không có có thể mắng người ta lý khắc mượn cơ hội này xưng đế có thể mắng chửi đi có thể mắng nhưng hết lần này tới lần khác người ta trực tiếp định đô lâm quan cái này không có biện pháp mắng a người ta một cái hoàng đế chấn thủ biên cùng thổ phồn cùng chết bọn hắn còn như thế nào mắng đặc biệt là đại đường chi ngông đen càng làm cho không ít dân chúng hổ thẹn trong lúc nhất thời toàn bộ đại đường đều là một mảnh bình tĩnh trước đó tin đồn tại đây hai đạo thông báo phía dưới trực tiếp cấm chỉ xuống tới không có người lại mở miệng quát mắng cái gì tất cả dư luận tựa hồ tại giờ khắc này đều bị khống chế lại nhưng càng là do êm sóng lặng tiếp xuống bao tố là càng bị liệt quả nhiên không có qua hai ngày thứ nhất thảo phạt lý thừa càn lời đồn đại lại bắt đầu lan truyền đứng lên thái tử lý thừa càn rõ ràng có thể kế thừa hoàng vị Hết lần này tới lần khác muốn lựa chọn tạo phản, ngay tiếp theo Nô Vương cùng Ngụy Vương hai người cũng bắt đầu tạo phản. Bây giờ càng là khiến Đại Đường quốc khố chống rỗng, không người kế tục, hôn loạn không chịu nổi. Lý Thừa càng lòng lang dạ thú, dạ tâm mừng mừng, là thật muốn hủy thiên hạ. Nói đến đêm hai, Thiên Tử thủ biên giới, nhưng là hắn tại ưu Châu thành a, bây giờ thổ phồn đều diện, thảo nguyên đều thuộc về chúng ta, hắn thủ cái gì đâu? Cũng không à, người ta thủ Hoàng Lý khác là thật trông coi biên cương, chống cự lấy thổ phồn tiến công đâu? Lý Thừa càng đâu? Hắn lại làm cái gì? Đơn giản đó là chiếm từng người từng người đầu, chiếm đại nghĩa, nhưng chuyện gì đều không làm. nhớ loạn đại đường mưa gió trong lúc bất chi bất giác trước kia chửi rủa từ tích cùng lý đạo tông người bắt đầu chuyển biến hướng gió bắt đầu chửi rủa lý thừa cản đối với cái này lý thừa cản không có chút nào đáp lại chỉ là yên lặng phát triển u châu thành u châu thành bên trong Ú hoàng chúng ta đường hoàng quốc khố không đủ hiện tại chỉ có thể cãi nhau các nơi đều có bách tính đang mắng ngươi đâu đỗ hà cùng lý thừa cản đứng tại trên tường thành nhìn đến u châu thành không ngừng kiên thiết trên mặt mang ý cười hướng về phía lý thừa Càn mở miệng ha ha ha để dân chúng mắng chửi đi bọn hắn mắng càng hung ác tương lai mới có thể càng thêm xấu hổ lý thừa càng cười ha ha. hắn nhưng là trải qua internet nổ tung nhân đại khi đó tùy tiện làm chút chuyện bị người lưới buộc một đám không phân tốt xấu người bắt đầu quát mắng người uy lực có thể làm muốn so hiện tại lợi hại hơn nhiều đến lúc đó sự tình trái ngược chuyện hỗ trợ mắng liền lại là đây một nhóm người phu hoàng vẫn là quá non một chút dư luận hắn chơi không chuyển a lý thừa càng vui tươi hớn hở lắc đầu nhìn một cái nội thành tình huống U châu thành bách tính an cư lạc nghiệp sinh hoạt càng ngày càng tốt trên thảo nguyên nô lệ không ngừng kiến thiết ngoại thành thường mở rộng U châu thành ẩn ẩn châu thành cũng là hướng đến tân thời đại mà tiến triển chuẩn bị một chút đi chúng ta U châu năm báo cũng có thể làm đi lên. phải đỗ hà gật đầu cười đối mặt dư luận chiến lý thừa càn chuyên môn phân phó đỗ hà làm ra một cái ưu châu nam báo chỉ là một mực tích lũy lấy cũng không có ra bên ngoài phát ra tới nhưng đỗ hà có thể biết được đây ưu châu nhật báo uy lực là đến cỡ nào to lớn chốc lát lấy ra không thể nghi ngờ như là một quả đạn hạt nhân đồng dạng trực tiếp đem lại đường dư luận cho nổ nhão nhẹt dù là lý thế dân đều không thể chống lại tiếp xuống thời gian ngoại giới càng ngày càng nghiêm trọng lý thừa càn một mực đều không có đi ra giải thích để không ít một mực tại quan sát dân chúng cũng không nhìn được một bộ phận bách tính tín ngưỡng phật giáo bọn hắn thế nhưng là biết được lý thừa càn là thế tôn chuyển thế muốn tạo phúc thiên hạ chỉ là lý thừa càn một mực không giải thích ba người thành hổ thời gian dần qua cũng là có không ít bách tính gia nhập trong đó bắt đầu quát mắng lý thừa càn cho đến bây giờ lý thừa càn đều bị tuyên dương thành tội ác tại trời chi đồ chỉ có thể bước lên chiến tranh lại không cách nào cho dân chúng mang đến bất kỳ lợi ích cứ như vậy liên tiếp vượt qua một tháng thời tiết đã là triệt để rét lạnh lên lông ngống một dạng tuyết lớn từ trên bầu trời rơi xuống đóng băng toàn bộ thiên hạ trên đường đều có thể nhìn đến trắng xóa một mảnh Từng tòa xanh mơn mởn núi rừng bây giờ cũng thay đổi thành tuyết sơn. Dù là cái kia từng cây từng cây cây cối cũng đều thành tuyết thụ. Cuối năm gần tới, mắt nhìn thấy liền muốn qua Tết đại đường dân chúng mắng đông đảo thời gian, nhưng thời gian vẫn là muốn qua, từng nhà cũng cũng bắt đầu chuẩn bị đồ Tết. Ngay tại loại này vui mừng thời gian, các nơi trà lâu xuất hiện từng cái giấy, phía trên bốn chữ lớn, U Châu Nam báo. Trà lâu là truyền bá tin tức nhanh nhất địa phương ở chỗ này truyền bá lời đồn, nghe bắt quái, xem kịch, nghe sách đó là cực kỳ náo nhiệt. U Châu Nam báo xuất hiện, lập tức đưa tới vô số người chú ý mà khi Vũ Châu Nam báo bị niệm đi ra sau đó tất cả mọi người đều liên cuồng ưu châu năm báo châm rút lui ưu châu toa chấn một năm cải thiện dân sinh để cao bách tính sinh hoạt dẫn đầu bách tính giàu có thiên hạ là bách tính thiên hạ hoàng đế là phục vụ thiên hạ bách tính vì nếu như thiên hạ bách tính vượt qua càng tốt hơn thời gian cuối năm gần tới châm lý thừa cản đặc biệt phát năm báo giảng thuật năm nay ưu châu thành trì phát triển ưu châu năm triển báo lý thừa cản viết rất nhiều rất nhiều liên quan tới ưu châu thành sự tỉnh so sánh đột quyết nô lệ kiến thiết lưu châu thành ưu châu thành lựu đạn sản xuất ưu châu thành si vu giáp sản xuất ưu châu thành các loại nhà xưởng thành lập đối với những này Phổ thông dân chúng nghe một lần cũng liền nghe một chút qua. Nhưng có một chút lại để tất cả bách tính mở to hai mắt, một bộ không dám tin bộ dáng. U Châu thành dân sinh tình huống, bây giờ U Châu thành có được. Chương 565. Lý thế dân phá phòng. Chương 565. Lý thế dân phá phòng. U Châu năm báo. U Châu bách tính 35 vạn người, trong dân chúng, thấp nhất gia sản vì 10 mẫu ruộng tốt, năm lượng bạc, một đầu heo mập. Một năm kinh tế cải cách, chấm kiến U Châu dân sinh rất là cải thiện, U Châu bách tính người người đều có thể ăn đến no thịt, không còn chịu đói. U Châu năm báo. chính là chấm cho dân chúng một phần bài thi cáo chi mọi người một năm này chấm không có hoa phế chấm khiến cho mọi người đều ăn lên thịt năm nay ăn tết phàm là ưu châu bách tính đều có thể tiến về huyện nha nhận lấy một con gà 10 cái trứng gà một đầu thịt một đấu gạo với tư cách đổ tết chấm chúc tất cả bách tính chúc mừng năm mới một phần ưu châu năm báo trực tiếp điểm đốt toàn bộ đại đường quét sạch tất cả bách tính tâm linh đại đường các nơi bách tính cơ hồ trong cùng một lúc tất cả mọi người đỏ ngầu cả mắt điên rồi đi đây là thật sao ưu châu thành bách tính người người đều có thể ăn đến lên thịt theo mập là cái gì nghe nói heo mập là ưu hoàng cải tiến sau đó heo nhà có thể trong nhà nuôi có thể dài đến mấy trăm cân đâu với lại đều không cần tốn hao cái gì các điểm heo thảo là được rồi chơi ạ mấy trăm cân đây chẳng phải là nguyên một năm đều có thể ăn đến lên thịt đó là đương nhiên a ngươi cho rằng ưu hoàng là đùa giỡn với ngươi sao chơi ạ còn có đồ tết một con gà 10 cái trứng gà một đầu thịt còn có một đấu gạo đây là thật sao ưu châu thành hơn 30 vạn bách tính đây đưa tới sao đúng vậy a một người một con gà vậy cũng là hơn 30 vạn con gà đi cho cười Ta một cái tại U Châu Thành thân thích nói qua, U Hoàng tại U Châu Thành chuyên môn thành lập đủ loại trại chăn ngôi. giống như là gà loại vật này, U Hoàng chí ít mấy trăm vật chỉ. T, trời ạ, quá giàu có đi. Giàu có cái gì a? Người ta kẻ có tiền thời gian qua thế nhưng là càng tốt hơn. Đây chính là U Hoàng sao? Ta trước đó còn tại mắng U Hoàng hung hăng bước lên chiến tranh, lại không nghĩ rằng U Châu Thành bách tính đã qua bên trên loại ngày này. Thật giả, ta không tin a. Ta cũng không tin, cái này sao có thể? Làm sao người người đều có dụng tốt, còn có tiền? Đúng a, ta không tin, đây nhất định là U Hoàng lấy ra mê hoặc chúng ta bách tính. ta một điểm đều không tin, cũng bởi vì chúng ta mang ưu hoàng, hắn sợ, cho nên làm ra những này đến lừa gạt chúng ta. đúng đúng đúng đúng, khẳng định là như thế này. còn có một bộ phận bách tính không nguyện ý tin tưởng ưu châu năm báo tính chân thực, từng cái mở miệng chửi tới. bọn hắn thực sự chịu không được, dựa vào cái gì ưu châu thành có thể vượt qua loại này ngày tốt lành? chỉ là các nơi dân chúng phản ứng không nói đến. toàn bộ trường an thành dân chúng nhưng đều là điên cuồng. a a a cứu mạng a, ta lúc đầu nên đi theo ưu hoàng đi. ưu hoàng minh rõ là chúng ta trường an thành, dựa vào cái gì một điểm phúc lợi chúng ta đều không nắm chắc đến. đáng ghét, bên ngoài còn có không ít bách tính nói đây là giả, làm sao có thể có thể là giả? Oh, oh, oh, U hoàng thế, nhưng là thật đưa tiền đưa phòng ở tặng đất ta, đây cũng không nói đùa. Không nghĩ tới, hiện tại U hoàng lại bắt đầu tiến bộ, cũng bắt đầu từng nhà đưa thịt. chơi ạ, thời gian này là càng ngày càng tốt. chúng ta trường an thành bách tính ủy khuất ta, ban đầu lưu ra thôn liền không có gặp phải, hiện tại U châu thành phúc lợi chúng ta lại không tới phiên. đáng ghét, U hoàng mau trở lại đi, chúng ta trường an thành dân chúng mới là cùng người người thân nhất ta. đúng á U hoàng, ngươi mau trở lại a. trường an thành bách tính thế nhưng là chứng kiến qua lý thừa cản thành lập lưu gia thôn cái gì đưa phòng ở tặng đất còn đưa tiền đều là chuyện nhỏ bọn hắn thật sâu minh bạch lý thừa cản ú châu thành năm báo đó là thật chỉ là bọn hắn đều không có bên trên lưu gia thôn hiện tại lại chỉ có thể trông mong nhìn đến ú châu thành quá khó khăn quá hủy khuất ta ngày tốt lành làm sao lại không tới phiên bọn hắn à, đáng ghét ta ưu hoàng khẳng định là bị người xa lánh cho nên mới tạo phản xác định vững chắc à, U hoàng mới là thật đối với chúng ta bách tính tốt ngươi nhìn chúng ta bệ hạ nói đến là em hai, nhưng thật cho qua chúng ta bách tính thứ gì sao không có a Cái gì đều không cho qua chúng ta, nhưng U Hoàng là thật cho. Còn phải nói à, bệ hạ chỉ là lừa phỉnh chúng ta, U Hoàng là thật để cho chúng ta qua ngày tốt lành. Ngươi nhìn U Hoàng vì bách tính đều bỏ ra bao nhiêu tiền. Cũng không à, ngươi nhìn lại một chút bệ hạ, bọn hắn hoàng cung bên trong qua bao nhiêu xa hoa à? Những cái kia quan to hiển quý một bữa cơm tiền đều phải trên trăm lượng bạc. Đúng vậy à, những năm này cho ta dùng, ta có thể sử dụng cả đời. Đáng ghét à, tại Trường An thành dân chúng dẫn đạo dưới, các nơi bách tính cũng là thời gian dần qua tin tưởng U Châu thành tính chân thực đặc biệt là. Khi có người đưa ra U châu thành cũng không có phong cấm, vẫn như cũng là có thể tự do ra vào, không có giống là quốc cùng quốc chi ở giữa đồng dạng, có biên cương vô pháp tới gần sau đó. Một nhóm lớn thương nhân chính là tràn vào U châu thành, cũng tương tự có một nhóm lớn thương nhân từ U châu thành bừng lên. Trong lúc nhất thời, các lộ tin tức không ngừng. U châu thành dân chúng chân thật sinh hoạt, cũng là bị từng cái người thuyết thư ở các nơi quán trà triển lộ đi ra. U châu thành mất tính, đó là thảm nhất, thân ở biên cương, mỗi năm chiến loạn, loại này lương thực, thật vất vả muốn thu thành công, liền được đánh trận hủy. Nhưng từ khi vũ hoàng sau khi đến, tất cả cũng thay đổi. bây giờ đi ưu châu thành còn không có tới gần thành bên trong đâu ngươi liền có thể nhìn đến một mảng lớn ruộng tốt hoàn toàn không nhìn thấy bờ đây đều là thuộc về bách tính trọng điểm ruộng đất này là ưu hoàng thuê làm bách tính khai khẩn đi ra sau đó lại đưa cho bách tính hiện tại ưu châu thành bách tính hải tử đều có thể miễn phí đến trường không cần giao bất kỳ tiền tài chỉ là đồ ăn muốn tự gánh vác đặc biệt là ba năm trước ngươi ngay cả bút mực giấy nghiên đều không cần chuẩn bị ưu hoàng cho ngươi ra dựa theo ưu hoàng ý tứ tất cả hải tử trí ít biết chữ nhìn xem có hay không đọc sách thiên phú có thiên phú người trong nhà liền nguyện ý cho dùng tiền đọc không có thiên phú miễn phí độc ba năm, chí ít ra ngoài cũng có thể tìm việc để hoạt động. Úy Hoàng là thật đại tiện nhân a. Đúng vậy à, với lại U Hoàng không phải từ đột quyết cái kia làm đến mấy chục vạn nô lệ a, hiện tại đám nô lệ kia xây dựng ngoại thành tường, đào kênh mương, sửa đường. Ú Châu thành đơn giản nghiêng trời lệch đất đang biến hóa, mỗi ngày cũng khác nhau đâu. Tất cả đều là thật. Úy Hoàng năm báo thậm chí có chút giả, hắn nói là kém cỏi nhất bách tính, cái kia kém cỏi nhất bách tính không phải liền là bên đường đầu gấu không lý tưởng sao? Phạm La cố gắng một chút, làm sao đến mức trong nhà mới 10 mẫu ruộng tốt một đầu heo mập. Bình thường gia đình Trong nhà đều chỉ ít ngôi hai đầu. Chơi ạ. A a a, ta muốn đi U Châu Thành. U Hoàng chúng ta sai, chúng ta sai a, chúng ta nghĩ tới ngày tốt lành a. Ai nói U Hoàng là mang đến chiến tranh, U Hoàng là mang đến tốt nhất sinh hoạt. Trong lúc nhất thời, Phong Bình đại biến. Vô số dân chúng lại bắt đầu lại từ đầu tán dương Lý thừa Cản, tuyên Dương Lý thừa Cản chi hảo đối với U Châu Thành bách tính tràn đầy hâm mộ. Chỉ là, trong hoàng cung lý thế dân lại có chút phá phòng. Chương 566, thổ phồn nổi kích. Chương 566, thổ nội kích. Phàng. Đáng ghét, lịch tử này muốn làm gì? xuất ra tiền tài đến cho máy tính hắn là muốn khoe khoang sao làm càn một cái U châu thành như thế nào cùng toàn bộ thiên hạ so sánh nghịch từ này là hoàn toàn không có cân nhắc qua thế gia đại tòa ca quản lý một tòa thành trì đơn giản một cái thiên hạ nào có đơn giản như vậy một đám kia ngu dân chưa hề cân nhắc qua những này cam lộ điện lý thế dân từng tiếng gào thét trực trùng vân tiêu những năm gần đây hắn dốc hết tâm huyết kinh doanh đại đường thật vất vả để dân chúng sinh hoạt qua tốt một chút bị lý thừa càn đây một đợt thao tác mình những năm này giống như là ngồi không ăn bám đồng dạng cái gì đều không làm nhưng chỉ có hiểu người mới biết, lý thế dân đến cùng là bao nhiêu cố gắng đại đường bị công chiếm xong đến quốc khố thiếu suất tiền tài, các nơi dân tâm bất ổn. Muốn ổn định đại đường, liền phải ổn định trong nước các đại thế gia. Các đại thế gia ổn định, dân chúng tự nhiên an ổn. nhưng các đại thế gia chiếm cứ tài nguyên vô số, có được thổ địa càng là vô số, lý thế dân không có khả năng từ trong tay bọn họ cướp đoạt thổ địa. mặt khác, những năm gần đây, cùng mình kinh lịch sinh tử chi chiến các huynh đệ cũng đều phải phong thưởng, cũng muốn thổ địa. một vòng xuống tới, kỳ thực lý thế dân mình đều nghèo một nhóm, như thế nào lại cho dân chúng đi phân phát thổ địa loại hình đây quả thực là người si nói ngọng. không có thổ địa như thế nào để dân chúng sinh hoạt qua càng tốt hơn cho nên lý thế dân đã cực kỳ cố gắng tại kinh doanh mới có bây giờ đại đường điểm này vô pháp phủ nhận lý thế dân làm rất là không tệ chỉ là lý thừa càn một tòa ưu châu thành đem lý thế dân trước đó cố gắng toàn bộ phủ định dân chúng có thể không biết quản ngươi đến cùng có khó không bọn hắn chỉ muốn nhìn đến kết quả kết quả chính là lý thừa càn ưu châu thành bách tính sinh hoạt vừa xa khỏi đại đường dân chúng sinh hoạt vậy hạ bất giận bất giận a phong huyền linh ở một bên liên tục mở miệng khuyên đúng đấy bách tính không hiểu nhưng chúng ta đều là hiểu được trường tôn vô kỵ cũng là gật đầu thuyết phục, vậy hạ không cần lo ngại. hừ, lý thế dân hử lạnh một tiếng, trong mắt tỏa ra hừng hực lửa giận, không cần lo ngại, lịch tử này đại thế đã thành, chớ còn không cần lo ngại, u châu thành đây một khối địa phương, đã thuộc về cái tiêm lịch tử, chỉ sợ ưu châu thành phụ cận thành trấn đều đã bắt đầu chờ mong cái tiêm lịch tử khuyết trương bước chân, các ngươi còn không biết dân chúng vì vượt qua ngày tốt lành sẽ làm ra sự tình gì sao? hiện tại khó khăn a? ai? trường tôn vô kỵ thở dài một hơi, hắn đương nhiên minh bạch, nhưng là minh bạch lại có thể thế nào? lý thừa càng nắm giữ liễu đạn cùng si vưu giáp, muốn đánh sẽ rất khó. chớ đừng nói chi là hiện tại đại đường quốc khố chống rỗng. hô, lý thế dân thật dài thở ra một hơi đến nắm đấm bóp chăm chú. không được, không thể trì hoãn được nữa, lại để cho cái kia lịch tử phát triển tiếp, chỉ sợ càng thêm nguy hiểm. Thục địa muốn đối mặt thổ phồn, tạm thời không cần quản. giang nam chi địa chỉ có một cái lý tích cũng không tạo nổi sóng gió gì, chỉ có u châu thành chính là họa lớn trong lòng, nhất định phải ngoại trừ. trong khoảng thời gian này, đều trước an ổn phát triển, tụ tập nhân thủ, chờ đợi quân tập đại thắng trở về, tái phát động một trận quốc chiến. lý thế dân ánh mắt kiên định thấp giọng quát nói: quốc chiến, đó chính là cử quốc chi lực mà chiến. đã đã chứng minh lý thế dân quyết tâm dù là muốn dùng nhân mạng đi lấp cũng muốn đem vũ châu thành bắt lấy nghe được lời này Phong huyền linh trong mắt lóe lên một tia luôn cuống, hắn có chút mê mang quốc chiến thật muốn như thế sao dù là trưởng tôn vô kỵ đều là sức sở nháy nháy mắt nhìn đến lý thế dân cũng nói không ra nói đến quốc chiến a cùng nắm giữ liệu đạn lý thừa cản quốc chiến tuy nói chỉ là một tòa thành trì nhưng chốc lát đánh lên chỉ sợ mấy chục vạn binh sĩ mệnh đều phải điền vào đi như thế phía dưới đại đường nhưng còn có an sinh thời gian nhưng hay cái góc độ ngấp lại, lại từ lý thừa cần như vậy phát triển tiếp, đại đường xác thực cũng sẽ không có an sinh thời gian. đi, việc này chờ đợi quân tập trở về bàn lại, trước qua cái tốt năm, lý thế dân tự nhiên cũng có thể nhìn đến hai người phản ứng, khoát tay áo, nhàn nhạt quát, phải, hai người chắp tay cúi đầu, lúc này lui ra, gió lạnh quét, tuyết lớn tung bay, qua tết, từng nhà đều là phủ lên câu đối xuân, bọn cũng rốt cục mặc vào quần áo mới, một chút một năm chưa ăn qua thịt gia đình, tại ăn tết cũng là gấp a gấp a xuất ra tiền đến, mua một điểm thịt, năm mới đến, vốn nên cho là cả nước vui mừng thời gian. Năm nay diệt bất quyết, đổi lấy hòa bình, nên là một cái tốt năm. Nhưng Tam Hoàng tạo phản, cải biến Đại Đường chi cách cục Thục Hoàng Diệt thổ phồn sứ đoàn, vì sang năm mang đến tính không xác định. U Hoàng một tòa U Châu Thành, trở lại như cũ thiên hạ dân chúng trong lòng cuộc sống tốt đẹp. Một ngày này ban đêm, không biết bao nhiêu dân chúng trong ngõ tưởng tượng lấy, mình có thể tiến về U Châu Thành vượt qua ngày tốt lành đặc biệt là U Châu Thành tới gần thành trì càng là tràn đầy chờ đợi. Một ngày, a không, ngày mai U Hoàng chiến mã liền bước qua đến. Cứ như vậy, thời gian ngày ngày đi qua. Một cỗ gió xuân quét đại địa, băng tuyết tan giã, cỏ xanh bốc lên thổ mà ra. cây xanh đâm trồi một bộ sinh cơ bừng bừng cảnh tượng cả một cái mùa đông đại đường đều không có mảy may động tính mùa xuân đến làm cho người dã tâm cũng là dục dịch đứng lên bất quá lý thừa càn bên này trầm mê ưu châu thành phát triển cũng không phản ứng chuyện ngoại giới chỉ cần lý thế dân không tiến đánh tới liền vạn sự không sao giang nam tri địa lý thái bị một tòa ưu châu thành cho chấn động bắt đầu cải cách giang nam mở rộng giang nam chi địa phát triển để thăng bách tính sinh hoạt thuộc địa lý khắc huấn luyện binh sĩ mai đao xoèn xoèn, chờ đợi thổ phồn đại quân đột kích cũng vô tâm chú ý bên ngoài về phần lý thế dân hắn muốn đối với lý thừa Càn động đao, nhưng hữu tâm vô lực, chỉ có thể yên tinh trời lấy cao xương quốc tin tức chuyển đến. vào đông rất lạnh, binh sĩ cũng vô pháp tác chiến. bây giờ thời tiết từ từ ấm áp đứng lên, đại chiến hết sức căng thẳng. chắc hẳn tiếp qua mấy tháng, hầu quân tập liền có thể mang theo toàn bộ cao xương quốc tài bảo trở về đến lúc đó, lý thế dân liền có tiền đến hoàn thành mình mục tiêu. vốn cho rằng mấy tháng này, chí ít sẽ hòa bình xuống tới. ai ngờ đến một đạo tin tức lại chuyển tới. thổ phồn đại vương nghe nói sứ đoàn bị diệt, giận tím mặt, điều động hai vạn đại quân tiến đánh tục địa, thế sẽ giết sạch tục địa, vì thổ phồn sứ đoàn báo thù. tin tức vừa ra lập tức dẫn tới thiên hạ người chú ý trước đây một mực tại chửi rủa lý khắc bách tính lại một lần nữa nghĩ ngày ra ngoài ban đầu đã nói không kết giao cũng không cùng thân vì sao nhất định phải khiến cho đoàn toàn bộ đều giết nữa nha đúng a bây giờ người ta có lấy cớ cùng chúng ta đánh trận ai chân tâm đau thuộc địa bách tính a vậy mà vượt qua bậc này thời gian đúng vậy a thuộc địa bách tính đều còn không hào hảo sinh hoạt đâu liền muốn đánh trận chiến lần này cũng không biết muốn chết bao nhiêu người vậy hạ xác định vững chắc sẽ không đi trợ giúp các người nói u hoàng sẽ phát binh hỗ trợ sao làm sao lại đi hỗ trợ à Hai người kém xa như vậy, Úy Hoàng Phát binh, nửa đường liền được bệ hạ chặn lại. Ai, thuộc hoàng thủ ở sao? A a, ta ngược lại thật ra chờ lấy thuộc hoàng lấy cái chết làm do ý chí đâu, hy vọng hắn đến lúc đó đừng trốn chạy. Chương 567. Lý Thế Dân xuất thủ. Chương 567. Lý Thế Dân xuất thủ. Thủ phồn quân đội đúng hẹn mà đến, cũng không có vượt quá tất cả mọi người nói trước. Trận này đại chiến, mọi người sớm đã là làm xong chuẩn bị tâm lý. Hoàng cung đại nội. Cam lộ điện bên trong, Lý Thế Dân con mắt nhắm lại cũng không biết đang suy tư cái gì, chỉ bất quá hắn không ngừng khẽ ngón tay, chứng minh hắn cảm xúc phi thường phức tạp. ai thở dài một tiếng âm thanh truyền đến lý thế dân lộ ra có chút bất đắc dĩ cùng cảm khái chấm vẫn là quá mức tiền lương cho cái tiêm lịch tử một cái cơ hội a thổ phồn đại quân thực lực cũng không tính đặc biệt lợi hại lý thế dân năm đó cũng là đánh qua người thổ phiên thổ phồn so đột quyết vẫn là kém một chút nhưng tốt xấu người ta cũng một quốc gia lấy nhất quốc chi lực đến tiến đánh tục địa vẫn có thể thắng chuyện chấm giới thánh chỉ đi chỉ cần khắc nhi nguyện ý đầu hàng chấm chuyện cũ sẽ bỏ qua lý đạo tông cũng tương tự chuyện cũ sẽ bỏ qua miễn trừ bọn hắn sai lầm chấm lễ tạ thần xuất binh trợ bọn hắn lý thế dân phất, phất tay lông mày có chút lòng ngay tại vừa rồi lý thế dân một mực đều tại xoắn suýt muốn hay không sự tình cứu lý khác sự tình bên trên về tình về lý lý khác đã tạo phản phản bội mình toàn bộ thuộc địa cũng đều đã phản bội mình mình hoàn toàn không cần thiết đi cứu lý khác nhưng tốt xấu là mình như tử thuộc địa tốt xấu là đại đường quốc thổ cũng không thể quả thật trơ mắt nhìn đến thổ phồn xâm lấn đại đường á cho nên lý thế dân vẫn là quyết định cho lý khác một cái cơ hội đồng dạng nếu là lý khác nguyện ý đầu hàng trở về như vậy thuộc địa tài phú chuyển rời đến trường an liền có thể chống đỡ lấy lý thế dân một trận đại chiến vậy hạ anh minh Trường tôn vô kỵ và đại thần hơi có vẻ kinh ngạc nhìn thoáng qua Lý Thế Dân. Bọn hắn là thật không nghĩ tới, Lý Thế Dân còn nguyện ý xuất binh đi trợ giúp Lý Khác. Không cẩn thận muốn một phen, đây không phải liền là Lý Thế Dân A, Lòng dạ rộng lớn, đế vương chi khí, hữu dùng người chi lượng. Tại thời khắc mấu chốt, nhân cách mị lực liền xoát xoát xoát hiện ra. Kết quả là, một ngày này, Lý Thế Dân một đạo thánh chỉ công bố thiên hạ, thuộc địa dù sao cũng là đại đường chi quốc thổ, thuộc địa dân chúng dù sao cũng là đại đường con dân, thổ phồn tiến công thuộc địa. chấm cũng không thể ngồi yên không lý đến. Lý Khác, chỉ cần ngươi nguyện ý đầu hàng. chấm liền xuất binh giúp ngươi giữ vững quốc thổ. Lý Đạo Tông, ngươi hái nữ sốt ruột, có thể là chấm không có cân nhắc toàn diện, chấm cũng đã nói, hòa thân chỉ là chấm đang thử sai, chấm muốn để đại đường thiên thu và đại, phải không ngừng từ lỗi. Cho nên, chấm cũng có thể tha thứ ngươi một lần. Chỉ cần các ngươi nguyện ý đầu hàng, chấm lập tức xuất binh, cứu viện tục địa, đem thổ phồn cho đội đi ra. Lý Thế Dân hào phóng, vượt quá tất cả mọi người đón trước. Vô số dân chúng nhóm đều là trực tiếp nước mắt mắt. Mẹ à, ta trước đó cũng bởi vì Úi châu thành dân chúng sinh hoạt ghét bỏ chúng ta bệ hạ, nhưng chúng ta bệ hạ cũng là thật yêu chúng ta à. đúng vậy à vì thuộc địa dân chúng bệ hạ đều có thể tha thứ thuộc hoàng cùng lý đạo Tông đâu đây chính là chúng ta bệ hạ lòng dạng hắn vẫn muốn đều là thiên hạ đều là tất cả bệ tính ai là ta không đúng ta không nên lúc trước liền hiểu lầm bệ hạ ưu châu thành dân chúng sinh hoạt tốt đó là bởi vì ưu hoàng lệ hại nhưng cái này cũng không thể đại biểu chúng ta nhất định phải không yêu chúng ta a đúng vậy a đúng vậy a nói quá đúng ta cảm thấy ngươi nói tốt trong lúc nhất thời lý thế dân phong bình cũng là phát sinh nghiêng trời lệnh đất biến hóa trước kia bởi vì U châu thành dân chúng thời gian qua quá tốt còn lại các nơi dân chúng cũng bắt đầu ghét bỏ lý thế dân bây giờ suy nghĩ một chút là lý thế dân cho bọn hắn mang đến càng tốt hơn sinh hoạt so với trước kia bọn hắn đã đã khá nhiều với lại lý thế dân là thật bảo vệ bọn hắn bất quá ngoại giới ngôn ngữ chuyển đến lý thế dân trong hai lại để lý thế dân vô cùng vô ngữ vốn nên khoái trá sự tình hết lần này tới lần khác bởi vì một câu mà cực kỳ khó chịu cái gì gọi là ưu châu thành dân chúng sinh hoạt tốt là bởi vì ưu hoàng lệ hại ý tứ đó là chấm không được tôi. chấm bảo vệ bách tính nhưng chấm năng lực có hạ cho nên không có biện pháp cho dân chúng mang đến càng tốt hơn sinh hoạt thôi mẹ nay một đám ngu dân thật muốn làm thịt bọn hắn a lý thế dân một quyền đập vào trên mặt bàn cực kỳ vô ngữ mình đây một đợt như vậy xuất khí thao tác vậy mà đổi lấy một cái vô năng đánh giá quả thực làm cho người quá khó chịu lâm quan thổ phôn cùng thuộc địa giao tiếp chi địa. giờ phút này lâm quan cửa thành đóng chặt trên tường thành đại quân tập kết vô số dân chúng nhóm đều là nhìn chằm chằm nhìn đến phương xa tường thanh chính trung tâm lý khác cùng lý đạo tông hai người đứng ở chỗ này thuộc hoàng nơi đây cũng không an toàn nếu không ngơi đi trước thành bên trong chờ đợi tin tức đi lý đạo tông nhìn đến phương xa khí thế hùng hổ mà đến thổ phồn đám binh sĩ trong đôi mắt tràn đầy chiến ý lần này bởi vì nữ nhi tạo phản, cự tuyệt thổ phồn hóa thân, triệt để đắc tội thổ phồn, trở thành tội nhân thiên cổ. Như vậy, hôm nay mình liền muốn từ thổ phồn trên thân đem mình tội nghiệp toàn bộ tẩy đi. Không sao, có đại ca đưa tới liều đạn, cuộc chiến này chấm cũng không biết tại sao thua. Thổ phồn quân đội có thể tới gần tường thành, đều coi như bọn họ lợi hại. Lý Khắc cười lắc đầu, ánh mắt lại là chăm chú nhìn chằm chằm không ngừng tới gần thổ phồn quân đội. Lần này thổ phồn triệu tập 20 vạn đại quân đến tiến đánh Lâm Quan, có thể nói là cử quốc chi lực. Chỉ là thổ phồn lại không để ý đến liều đạn tồn tại. hoặc là nói bọn hắn căn bản cũng không biết đại đường có một cái tân vũ khí gọi là lựu đạn, cho nên tại lâm quan thành bên ngoài thổ phồn đám binh sĩ nhìn đến dưới mặt đất bùn đất tựa hồ bị tân lật qua lật lại qua đồng dạng cũng không có đi chú ý chân đạp thực sau đó cũng không có cảm ấy, cái này đầy đủ, điều này cũng đúng. Lý Đạo Tông gật đầu cười đối với Lý Khác Lựu Đạn, hắn là thật khen không dứt miệng, uy lực cực kỳ to lớn đặc biệt là đối mặt không biết lựu đạn đinh nhân, vậy đơn giản đó là có thể đoàn diệt đối phương kỵ binh. Thựa như là bây giờ thành bên ngoài sớm đã là chôn đại lượng lựu đạn trong lòng đất, mà người thổ phiên căn bản cũng không biết đạn tồn tại. Hoàn toàn liền sẽ không đi để ý mặt đất tình huống. Thậm chí từng đám đám binh sĩ đều là đứng tại lựu đạn ngay phía trên. Chúng ta đợi nhất đẳng, đợi đến thủ phồn binh sĩ xây dựng cơ sở tạm thời, đến ban đêm, dẫn đốt liều đạn, chỉ sợ đây nhất cử liền có thể diệt đây 20 vạn đại quân a. Lý Đạo Tông hơi xúc động. Đánh trận lập tức trở nên như vậy đơn giản cùng nhẹ nhõm. Đường Hoàng Thánh chỉ vẫn chờ chúng ta đầu hàng, hắn mới phái binh tới viện trợ bọn hắn, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, những ngày qua, ưu hoàng trong bóng tối cũng không biết đưa tới bao nhiêu liều đạn. Lý Đạo Tông một tiếng cười nhạo. Hắn nghĩ tới Lý Thế Dân cái kia một phong thánh chỉ đối với Lý Thế Dân Chiêu an, Lý Đạo Tông đều không thể không tán thưởng một tiếng Lý Thế Dân lòng dạ sát thực rộng lớn. Nhưng hắn không có khả năng lại trở về. Lý Thế Dân lòng dạ rộng lớn đến đâu, cũng không có khả năng lại trọng dụng mình. Tha thứ mình cùng Lý khác, chỉ là đem hai người mình nốt đứng lên, làm cái chim trong lòng thôi. Lý Thế Dân chân chính mục đích đó là vì vãn hồi tại dân chúng trong lòng hình tượng, thuận tiện có thể tụ tập càng nhiều lực lượng đi đối phó Lý Thừa cả thôi. Lý Đạo Tông sớm đã là nhìn rõ ràng. Ha ha ha ha, lần này đại phá thổ phồn, chúng ta liền đại thế đã thành. tương lai phụ hoàng còn muốn đối phó thuộc địa chỉ sợ khó khăn rồi lý khắc mỉm cười nhẹ gật đầu chương 568. thi thể cho các ngươi chương 568. thi thể cho các ngươi đông đông đông chống trận lôi lý đạo tông hai nước giao chiến không chém sứ đại đường thân là lễ nghi trì bàng, điểm đạo lý này cũng không hiểu sao lâm quan thành bên ngoài thổ phồn đại tướng đường đông cảm giác gây chiến mã phẫn nộ đối tưởng thành quát mắng chúng ta thổ phồn cùng đại đường kết minh các ngươi dù là không muốn kết minh cũng coi như còn giết hại chúng ta sứ giả đem chúng ta quốc sư lộc đông tán giết đi Tu này không đội trời chung. Hôm nay, ta Đường Đông phát hiện muốn đạp phá các ngươi lại đường, vì quân sư bảo thủ. Lộc Đông Tán tại Thổ Phồn nhân khí là vậy cao. Thổ Phồn đại vương năng lực không đủ, toàn dựa vào Lộc Đông Tán cầm giữ triều chính mới có thể để cho Thổ Phồn ngày càng cường đại đứng lên. Có thể nói, lần này Lộc Đông Tán tử vong, đối với toàn bộ Thổ Phồn đến nói là nguyên khí đại thương. Toàn bộ quốc gia thực lực cũng có thể rút lui 10 năm. Ha ha ha, các ngươi dị vượt ngoại bang, còn lưu toan cưới bản vương nữ nhi, vốn là đang chết. Lộc Đông Tán đối với Thổ Phồn tầm quan trọng, bản vương làm sao không biết, bản vương đó là cố ý làm thịt hắn. Bất quá Bản Vương cũng giảm cứu lợi ích, thi thể trả lại người, ngưng chiến một ngày, cho các ngươi một ngày thời gian dàn xếp thi thể. Ngày mai bắt đầu, chính thức giao chiến. Lý Đạo Tông đứng tại trên tường thành phóng khoáng cười to, vung tay lên, chính là có binh sĩ đem lộc đông tán thi thể cho treo xuống dưới. Một màn này, ngược lại để Đường Đông cảm giác sức sở, nháy nháy mắt, mang theo hoài nghi nhìn đến Lý Đạo Tông. Người có tốt như vậy tâm? Cho cười. Lý Đạo Tông cười nạo một tiếng, khinh thường nói ra, chúng ta đại đường giảm cứu nhập thổ vi an, tốt xấu là thổ phồn quốc sư, hắn hành động, Bản Vương cũng có nghe nói, xem như một nhân vật. Vì vậy cho hắn một cái thể diện không phải vậy. ngươi cho rằng ta là vì sao muốn đem hắn thi thể lưu đến bây giờ đâu? Mặt khác, chúng ta thuộc hoàng cũng có chút tán thưởng lộc đông tán, lúc này mới cho các ngươi cơ hội này. đang khi nói chuyện, một bên lý khác cũng là đứng ra thân đến, nhìn phía dưới đường đông cảm giác, vừa cười vừa nói, chúng ta đại đường chính là lễ nghi chí bang, lộc đông tán là người vật, thi thể giao cho các ngươi, cho phép các ngươi hôm nay đem an táng, hoặc là các ngươi phái người đưa về thổ phồn đều có thể. hôm nay trâm không cùng các ngươi giao chiến, nương chiến một ngày, an bài cho các ngươi hậu sự thời gian. ngươi nên là thổ phồn đại tướng đường đông cảm giác, trâm cũng từng nghe nói ngươi. ngươi cũng không cần hoài nghi gì, chấm tại đây phát thể. Hôm nay chấm cùng thổ phồn miễn chiến, cho thổ phồn một ngày thời gian xử lý thi thể. Nếu là vi phạm thể này nói, liền để chấm vĩnh viễn làm không được đại đường hoàng đế. T. Đường Đông cảm giác hít sâu một hơi, càng là kinh ngạc nhìn đến Lý khác. Ngay từ đầu, Lý khác đột nhiên đứng ra, tại Đường Đông cảm giác xem ra, trong đó tất có âm mưu, nhưng lại a Lý khác một phát thể, Đường Đông cảm giác có chút tin. Dù sao, Lý khác phát không phải cái gì ngũ lôi vinh đỉnh loại hình, mà là vĩnh viễn làm không được đại đường hoàng đế đối với trong đại đường bộ tình huống, Đường Đông cảm giác cũng là hiểu qua. hiện tại đại đường mấy cái hoàng tử cũng bắt đầu tạo phản lý khắc chiếm lĩnh thuộc địa tự xưng thuộc hoàng rõ ràng giã tâm bừng bừng muốn làm hoàng đế hắn đều có thể cầm hoàng vị đi ra phát thể đáng ra tín nhiệm chỉ là tín nhiệm về tín nhiệm chiến trường thượng âm mưu rất nhiều vẫn là cẩn thận là hơn cho nên đường đông cảm giác cũng là điều động mấy tên binh sĩ tiến lên tiếp thu lộc đông tán thi thể càng là sai phái ra mấy chi đội ngũ đi tứ phương tìm hiểu một phen đường quân phải chăng có mai phục đi hướng thuộc hoàng các ngươi những lời này đợi ngày mai ta phá lâm quan sau đó có thể lưu các ngươi một cái mạng đến lúc đó các ngươi nguyện ý đầu hàng ta có thể dẫn tiến các ngươi đến đại vương chỗ ấy, cho các ngươi một cái chức vị. ngươi đừng thả ngươi tờ mờ thối cầu thí. Lý Đạo Tông trực tiếp chửi gầm lên, liền các ngươi thổ phồn cái kia địa phương dã nát, chúng ta trướng mắt. liền ngươi còn muốn công phá chúng ta lâm quan, đơn giản si nhân nằm mơ, nếu không phải hôm nay người chết vì đại Bằng không thì bản vương liền để các ngươi nhìn xem, cái gì gọi là đại đường thiết kỵ. đi, hoàng thúc vẫn là trước hết để cho bọn hắn xử lý thi thể đi, đợi đến ngày mai lại để cho bọn hắn kiến thức một cái lợi hại. một bên Lý Khắc mở miệng khuyên, được thôi. Lý Đạo Tông nhũ môi, một bộ không có mắng tận hướng bộ dáng. trừng mắt liếc phía dưới Đường Đông Cảm Giác, quắc. "Các ngươi tranh thủ thời gian xử lý đi, liền cho các ngươi một ngày thời gian. Qua hôm nay, bản Vương liền làm thịt các ngươi đầy 20 vạn đại quân." Lúc này Đường Đông Cảm Giác cũng đã là thấy được Lộc Đông tán thi thể, bởi vì mùa đông nguyên nhân, bảo tồn vẫn tương đối hoàn hảo. Vừa nhìn thấy cái kia quen thuộc khuôn mặt, Đường Đông Cảm Giác con mắt lập tức liền ngớ. Chỗ nào còn nhớ được cùng Lý Đạo Tông đấu võ mồm, chỉ là mang theo kiểu hận ánh mắt trừng mắt liếc Lý Đạo Tông, vung tay lên. Xây dựng cơ sở tạm thời. Thủ phủ đại quân ngay tại chỗ bắt đầu xây dựng cơ sở tạm thời. nhóm lửa nấu cơm đường đông cảm giác chỉ là an vài người bắt đầu xử lý lộc đông tán thi thể đã sai người ra ngoài tìm kiếm tuổi lửa xem bộ dáng là chuẩn bị đem lộc đông tán cho hỏa táng ngược lại là trên tường thành lý khắc cùng lý đạo tông nhìn thấy một màn này đều là không khỏi nhìn nhau cười một tiếng còn phải là hoàng thúc ngươi a thân kinh bất chiến liếc mắt liền dự phán đi ra thổ phồn quân đội sẽ ở chỗ nào xây dựng cơ sở tạm thời lý khắc dựng thẳng lên một cây ngón tay cái tán dương sớm mai phục liễu đạn sát thực dễ dàng nhưng còn muốn dự phán địch nhân vị trí nếu là liễu đạn chôn sai chỗ như vậy thì nổ không đến người hoặc là không ở chính giữa tâm vị trí cũng nổ bất tử mấy cái lý đạo tông quanh năm ra ngoài trinh chiến đối với địa hình cực kỳ thấu hiểu xây dựng cơ sở tạm thời tuyển trị phương diện càng là nhắm mắt đều có thể chọn được một nơi tốt cho nên nơi tốt này cũng là bị lý đạo tông trôn giấu đại lượng lưu đạn vừa lúc vị trí này đó là tại thổ phồn đại quân xây dựng cơ sở tạm thời vị trí ha ha ha vẫn là thủ hoàng ngươi lợi hại phát cái thề trực tiếp làm yên lòng đường đông cảm giác để hắn an ổn dừng lại cắm trại nếu là đánh nhau một trận hắn chỉ sợ muốn tướng quân doanh vị trí lại sau này sẽ chuyển một rời lý đạo tông cũng là vẻ mặt tươi cười đáp lại nói Tại thổ phồn đại quân đến trước đó, đối với liệu đạn mai phục tuyển chỉ vị trí bên trên, Lý Đạo Tông cùng Lý Khắc trải qua kịch liệt thảo luận đồng thời cũng là bố trí kỹ càng vị trí, liền so sánh cho ra lộc đông tán thi thể, vì đó là bỏ đi người thổ phiên cảnh gia tâm. Lý Khắc phát thể, hôm nay mới chiến, cũng là để người thổ phiên buông lòng một chút cảnh giác, cắm trại vị trí sẽ không khoảng cách lâm quan quá xa. Tại đủ loại tính kế phía dưới, toàn bộ thổ phồn đại quân quân doanh chính thức bước vào đến trong cảm ấy mà không một người phát giác. Ngoại giới, Lý Thế Dân một đạo thánh chỉ, vãn hồi vô số bách tính tâm, cũng là cho Lý Khắc cùng Lý Đạo Tông một lần cơ hội, một lần bay đầu cơ hội. Tại dân chúng xem ra, mặc kệ lý khác cùng lý đạo tông là cự tuyệt vẫn là đồng ý, chí ít có cái tin a. Hết lần này tới lần khác. Thục địa không có chút nào động tính, đối với Lý Thế Dân một đạo thánh chỉ, giống như chưa lấy được một nửa. Thục hoàng đây là không muốn phản ứng bệ hạ, muốn mình thử một chút. Chơi ạ, cần gì phải để cho mình bộ hạ đi chịu chết đâu. Đúng vậy a, tội gì đến hay, dù sao đều là thua. Ta liền biết Thục hoàng giã tâm mừng mừng, hiện tại khẳng định muốn mình thử một chút. Chương 569. Thục hoàng chính nhân quân tử. Chương 569. thuộc hoàng chính nhân có tử. Ai, thuộc hoàng cùng thổ phồn nên là đánh nhau a. bây giờ còn chưa động tinh a chuyện gì xảy ra a đây thuộc hoàng mình chết coi như xong có thể tuyệt đối đừng liên lụy đến chúng ta bách tính a đúng a hắn muốn lấy cái chết làm rõ ý chí nhưng là hắn chết thuộc địa bách tính làm sao bây giờ chốc lát thuộc địa đều bị thổ phồn chiếm lĩnh chúng ta đại đường bách tính làm sao bây giờ a hoa thuộc hoàng thật có bệnh vì mình quốc khí đem chúng ta cuộc sống tốt đẹp toàn bộ hủy bỏ tay rồi bệ hạ đều cho cơ hội có thể giúp bọn hắn đánh thổ phồn hắn còn không trả lời a a đừng đến lúc đó thuộc địa đều bị phá lúc này mới nghĩ đến cầu bệ hạ Lý Khắc chậm chạp không có trả lời lý thế dân, cũng là để đông đảo dân chúng đều có chút không quá vui lòng đối với dân chúng đến nói, hòa bình sinh hoạt mới là trọng yếu nhất. Lý Khắc đây một đợt, có lẽ có thể chứng minh đại đường có khí, nhưng thuộc địa chốc lát bị thổ phồn phá, đại đường liền nguy hiểm. Thuộc đạo khó, thuộc địa vốn là dễ thủ khó công chi địa. Chốc lát thổ phồn chiếm lĩnh thuộc địa, tương lai muốn cấp trở về liền khó khăn. Trọng điểm là thổ phồn tiến đánh đại đường nói, liền càng thêm khó khăn. Hòa bình sinh hoạt nhất định là muốn bị phá vỡ. Lâm Quan đêm kia, thổ phồn quân doanh một mảnh an lành. ngoại trừ bình thường tuần tra đám binh sĩ còn lại binh sĩ đều là mị mị ăn xong một bữa nằm ở trên giường tiến vào trong mộng đẹp ngày mai liền muốn có một trận đại chiến bọn hắn nhất định phải ngủ tốt lộc đông tán thi thể cũng đã từ đường đông cảm giác an bài nhân thủ trở về thổ phồn đi thi thể cũng không bốc mùi cho nên cũng không vội mà trực tiếp xử lý ban ngày thời điểm đường đông cảm giác còn ra vẻ một bộ rối ren bộ dáng cho lộc đông tán an bài tăng lễ bận rộn rất lâu vốn chính là chờ lấy lý khắc nhân cơ hội đến đánh lén mình có thể hố một đợt ai ngờ đến lý khác vậy mà thật như vậy tuân thủ đất định lâm quan không có một chút động tính tường thành bên trên đều là bình thường binh sĩ cho nên đến buổi tối đường đông cảm giác an bài xong nhân thủ tuần tra sau đó cũng sớm bắt đầu đi ngủ chiến tranh vĩnh viễn đừng đi tin tưởng bất kỳ kẻ định nào dù là lý khác phát thể nói cho thổ phồn một ngày sắp xếp thời gian tăng lễ đường đông cảm giác cũng không có tin hoàn toàn buổi tối sớm đi đi ngủ cũng là có thể tại nửa đêm tỉnh lại dự phòng đường quân đột kích ban đêm chỉ là theo thời gian không ngừng đi qua rất nhanh đã đến giờ tí Giờ tí ước chừng là hiện tại 11 giờ đêm đến một điểm đường Đông thức tỉnh đến cái giờ này chính là một điểm. Thời gian này điểm, đối với người hiện đại đến nói là chuẩn bị đi ngủ thời gian, nhưng đối với cổ nhân đến nói, chính là trong mộng đẹp, thích hợp đánh lén thời điểm. tướng quân, tỉnh lại đi, giờ tí đến. Trong con trướng, một Sĩ binh cẩn thận từng ly từng tí đem Đường Đông cảm giác từ trên giường hô đứng lên. Ân. Đường Đông cảm giác mở mắt ra, ngáp một cái, rụi rụi con mắt, nhìn thoáng qua bên ngoài vẫn như cũng là đen kịt một mảnh. Đại đường bên kia có thể có động tĩnh, cũng không có động tĩnh, không có bất kỳ cái gì dị thường. phụ cận núi rừng cũng có đội ngũ tuần tra đi xem, cũng không có bất kỳ dị thường động tĩnh. Núi rừng bên trong cọc ngầm cũng vẫn tại, bọn hắn cũng không có phát hiện dị thường. Binh sĩ mở miệng đáp lại nói Đường Đông Cảm Giác làm việc từ trước đến nay cẩn thận từng ly từng tí, sẽ không dễ tin bất luận kẻ nào, làm việc càng là kỹ càng bố trí. Hôm nay, hắn liền đã tại núi rừng bốn phía bên trong sắp xếp nhân thủ, chuyên môn ngồi chờ cất giấu để phòng đại đường đột nhiên tập kích. Chỉ là, khiến Đường Đông Cảm Giác không nghĩ tới lại là, mãi cho đến cái giờ này đại đường lại còn không có bất kỳ cái gì động tĩnh. chẳng lẽ lại cái này thuộc hoàng quả nhiên là một cái chính nhân có tử? Đường Đông cảm giác nháy, nháy mắt, khít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra một vẻ hoài nghi ở chỗ này, bình thường rời giường thời gian đều là tương đối sớm, khả năng 3 giờ sáng liền rời giường, 4 giờ 5 điểm đều tính đã trưởng. Cho nên, giờ tí cái giờ này là thích hợp nhất đánh lén thời gian. Nhưng mà lý khác bên kia vẫn như cũng là không có một chút động tĩnh, điều này thực khiến Đường Đông cảm giác kinh ngạc. Thướng quân kia, muốn đem những người còn lại đều gọi thì sao? Binh sĩ cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi. Trước không đợi, để bọn hắn ngủ thêm một hồi. Đường Đông cảm giác sờ lên cái cảm, lắc đầu. Hiện tại tình huống, đại đường tựa hổ cũng không tính đánh lén. Sớm tướng sĩ binh hô đứng lên ngược lại là để bọn hắn ban ngày tinh thần không phân chấn cái này thua lỗ ta đi ra xem một chút đi đường đông cảm giác từ trên giường bò lên đến cũng là không cần mặc quần áo đêm qua đi ngủ hắn ngay cả khôi giáp đều không có thoát đó là dự phòng đại đường đột nhiên đánh lén đi ra con trướng một cỗ ý lạnh lập tức đập vào mặt tuy nói vào đông đã qua hiện tại ban đêm nhiệt độ vẫn là không có thái thượng đi cái giờ này vẫn như cũ có từng tia từng tia ý lạnh ngầm đầu nhìn này một vòng minh nguyện vẫn như cũng là treo lơ lửng không trung đi đến bên ngoài trại lính nhìn về phía lâm quan thành trên tường thành đốn lửa nhỏ điểm điểm có thể nhìn đến số ít binh sĩ tại cái kia không ngừng đi lại tuần tra có thể thấy được đại đường chi sông nghiêm nhưng trên tường thành bó đuốc lại là đem tường thành trò chiếu sáng khiến đường đông cảm giác dễ như chở bàn tay liền có thể thấy rõ ràng tường thành bên trên thủ vệ thậm chí tường thành bên trên tình huống lý đạo tông cũng không phải tên lính mới xem ra đây thuộc vương lý khắc quả nhiên là một cái chính nhân quân tự a chờ ta phá lâm quan có thể lưu hắn một tên đường đông cảm giác lẩm bẩm nói tường thành bên trên bó đuốc thả như vậy sáng tỏ rất dễ dàng để cho mình thấy rõ ràng đại đường tình huống pham là đại đường có một chút dị động mình nơi này đều có thể nhìn rõ ràng, cho nên Lý Khắc ban đêm đánh lén khả năng cũng là không hạn chế bị thắp xuống. Bất quá Đường Đông cảm giác chưa hề cùng Lý Khắc giao chiến qua, hắn cũng không thể hoàn toàn yên tâm, phái người lại đi bốn phía núi rừng tìm hiểu một phen, xác định không có một chút cái vấn đề sau Đường Đông cảm giác lúc này mới có một tia không có ý tứ đây một đợt. Quả nhiên là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Được rồi được rồi, trở về lại nắm xe đi. Đường Đông cảm giác cười khổ một tiếng, nhìn đến sắp trời còn sớm, mình chỉ ít còn có thể ngủ nửa canh giờ, tranh thủ thời gian ngủ tiếp biết mới có thể bảo trì ngày mai trạng thái. chỉ là đường Đông cảm giác nhưng không biết hắn quay người tiến vào quân doanh sau đó lâm quan trên tường thành lại có hai cái đầu yên lặng nhìn đến quả nhiên như thủ hoàng ngươi sở liệu đường này Đông cảm giác cũng không tin tưởng chúng ta nói một mực phòng bị đâu Lý Đạo Tông một mặt kinh ngạc nhìn đến một bên Lý khác hắn nhớ kỹ đây là Lý Khắc lần đầu tiên chính thức tham dự chiến tranh vậy mà như vậy có trí tuệ nguyên bản Lý Đạo Tông kế hoạch là thủ tín thổ phồn khiến thổ phồn tại bọn hắn trôn giấu rủi đạn địa phương xây dựng cơ sở tạm thời một bước này đã là thành công bước thứ hai đó là thừa dịp ban đêm thời điểm phái người trộm đạo chui vào quá khứ đem liệu đạn cho dẫn đốt chỉ là Lý Khắc lại đưa ra ý kiến phản đối hắn không cho rằng ban đêm là một cái hành động tốt thời gian hắn nhìn qua Đường Đông cảm giác tư liệu Minh Bạch Đường Đông cảm giác là một cái làm việc cực kỳ cẩn thận cẩn thận người ban đêm hành động không chừng liền được người ta phát hiện hiện tại nhìn tình huống này xác thực như Lý Khắc đoán trước đến cái giờ này Đường Đông cảm giác còn một mực phòng bị đại đường đâu vậy chúng ta khi nào hành động tương đối tốt một chút đâu Lý Đạo Tông mở miệng do hỏi chỉ thấy được Lý Khắc cười thần bí chờ sáng sớm chờ thủ phồn binh sĩ sau khi tỉnh lại lại hành động Lý Đạo Tông. A4. 3. No, nọ trường 570. Thục Hoàng, cổ hủ người đọc sách. chương 570, Thục Hoàng, cổ hủ người đọc sách. Đông đông đông đông thùng thùng. 3 giờ rơi sáng. Sát trời vẫn như cũ là một mảnh đen kịt, mặt trời đều còn chưa từ mặt đất online bỏ lên đến, mặt trăng còn treo trên cao ở trên không bên trong. Lâm quan thành chỗ này cũng đã bắt đầu đánh lên tiếng chiêng chống đông đông đông tiếng vang, chấn thiên động địa, âm thanh cực lớn đem thổ phồn trong quân doanh người đều đánh thức. Địch tập sao? Đậu xanh rau muống, rời giường rời giết a giết. Từng cái thổ phồn đám binh sĩ, nghe được cái này động tĩnh, đều là nghiêm chỉnh huấn luyện mở mắt ra, cầm lấy bên người vũ khí liền xông ra quân trướng. Quen năm huấn luyện, bọn hắn quá hiểu ban đêm đánh lén. Buổi tối đi ngủ vũ khí đều là đặt ở bên người, chốc lát có cái gì gió thổi cỏ lay, bọn hắn liền có thể cầm vũ khí lên đó là làm. Chỉ là, lần này, khiến bọn hắn không nghĩ tới lại là. Bọn hắn cầm vũ khí lên, xông ra quân trướng sau đó, lại phát hiện căn bản liền không có địch nhân. Không sai động tính mưa to chút ít, thậm chí không có hạt mưa. Bên ngoài đều là từng cái thủy nhãn ngông lung đám binh sĩ, hoàn toàn không có một chút đường quân tung tích. tình huống như thế nào đường đông cảm giác cũng là bị thanh em này bừng tỉnh cũng biết vòng quân trong trướng chạy ra lớn tiếng quát tướng quân là đường quân bên kia bắt đầu khua chiên gõ trống nhưng cũng không xuất kích có đám binh sĩ báo cáo nói ân đường đông cảm giác như mày một trận hoài nghi đang muốn mở miệng nói chuyện đã thấy đến lại một sĩ binh xa xa chạy tới tướng quân đại đường người đến cái gì đại đường xuất binh có người kinh hô một tiếng từng cái nhắc lên vũ khí đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch liền đi ra ngoài đường đông cảm giác càng là không dám thất lễ quát lớn tất cả mọi người theo bản tướng xuất kích là đám người trong miệng một lời hét lớn, tuy nói có ít người cũng không mặc vào khôi giáp, có người chỉ là một kiện áo mỏng. Nhưng đều nghĩa vô phản cố theo đường đông cảm giác hướng bên ngoài trại lính phóng đi. Nhưng mà, bên ngoài trại lính vẹn vẹn chỉ có 10 cái đại đường đám binh sĩ. Không sai đường đông cảm giác cẩn thận đến một lần lại một lần, tổng cộng 10 người, một cái không nhiều một cái không ít. Lần này, thủ phồn đám binh sĩ cũng đều bối rối. Tình huống gì? Không phải nói đại đường phát binh đến sao, làm sao lại 10 người a? Tướng quân, tướng quân hiểu lầm, ta nói là đại đường người đến, cũng không phải là tiền công. Mới vừa báo cáo tin tức binh sĩ, lúc này mới xuyên qua đám người mở miệng nói ra đám người nghe được đường quân người đến một mạch lao ra đánh trận hắn trực tiếp bị mai một tại trong dòng người áo đường đông cảm giác bất mãn chừng mắt liếc cái binh sĩ kia lúc này mới nhìn về phía lần này tới 10 cái đại đường binh sĩ làm sao các ngươi đại đường là chuẩn bị đầu hàng muốn cùng đàm tại đường đông cảm giác xem ra lý khắc hiển nhiên là cảm nhận được thổ phồn lực các bách chuẩn bị cùng nói chuyện cũng không phải là dẫn đầu đại đường binh sĩ lắc đầu mở miệng nói ra chúng ta là đến cho thuộc hoàng truyền lại tin tức thục hoàng nói cho các ngươi một ngày thời gian dùng để an táng lộc đông tán đã là vô cùng khai ân đến bây giờ, một ngày này thời gian cũng coi là đi qua. tuy nói bây giờ sắc trời vẫn như cũng là đen, nhưng thu cả một cái, trời cũng liền sáng lên, có thể bắt đầu đánh trận. Thục hoàng không muốn chiếm các ngươi tiện nghi, cho nên để ta trở đến nhắc nhở các ngươi. cái gì, cái gì đồ chơi? như vậy chính nhân quân tử sao? Đường Đông cảm giác cả người đều là ngây ngẩn cả người. mẹ nó, thời gian qua đều sớm đến thông báo một chút. buổi tôi không đánh lén, Đường Đông cảm giác vẫn có chút hoài nghi. nhưng là cái giờ này, chính là một bộ phận người rời giường điểm, Lý Khác chuyên môn tới nhắc nhở chuẩn bị đánh trận đây mẹ nó. quả thực chính nhân quân tử một điểm. Dầm. Đường Đông Cảm giác nuốt một ngụm nước bọt, ngáy ngáy mắt. Đại đường Lễ Nghi chi ban quả nhiên không phải hư, các ngươi thuộc hoàng đúng là lễ nghi điển hình, ta Đường Đông Cảm giác phục. Đường Đông Cảm giác vỗ vỗ lồng ngực, đối với Lý Khắc cũng là có một tia kính nể. Chỉ là trong mắt lại toát ra một vẻ liễm ai. Bậc này ngu xuẩn, đánh trận còn giảng cứu những lễ nghi này, xem ra chính mình muốn công phá Lâm Quan thành nên sẽ phi thường đơn giản. Các ngươi trở về truyền lời cho các ngươi thuộc hoàng, liền nói ta Đường Đông Cảm giác kính nể hắn một cái giảng lễ nghi người, chỉ cần hắn đầu hàng, ta có thể làm chủ, không giết hắn. Đường Đông Cảm giác mở miệng. A a, đại đường dẫn đầu binh sĩ cười lạnh một tiếng. thục hoàng là giảng đạo nghĩa cũng không phải là thục hoàng sợ các ngươi thổ phồn lời đã dẫn tới cáo tử đại đường đám binh sĩ hướng đến đường đông cảm giác liền ô quyền không nói hai lời liền bay người rời đi chỉ bất quá bọn hắn rời đi phương hướng lại là núi rừng bên này cũng không phải là lâm quan thành đường đông cảm giác thế thế lại là những mày đưa tay ngăn lại nói các ngươi đây là đi làm sao làm sao lộ tướng quân ngươi muốn lưu lại chúng ta sao dẫn đầu đại đường binh sĩ xoay đầu lại trên mặt mang cho một vện trào phúng không đợi đường đông cảm giác mở miệng liền khinh thường quát liền biết các ngươi người thổ phiên sẽ không giảng đạo lý thục hoàng lấy lễ đái các ngươi các ngươi lại sẽ không hồi báo tới đi đánh đi hôm nay nhìn xem chúng ta mười người có thể giết các ngươi bao nhiêu thổ phồn cậu tặc Swat. một giây sau mười tên đại đường đám binh sĩ đều là rút tay ra bên trong trường đao nhìn chằm chằm hiểu rõ nhìn về phía thổ phồn đám binh sĩ mười người đối mặt tiên quân văn mã vẫn như cũng là mặt không đổi sắc coi nhẹ sinh tử thậm chí trong mắt còn có kích động chiến ý thử ta lộc đông tán cũng sẽ không giống các ngươi đại đường đồng dạng chạm sát lai sứ đường đông cảm giác hừ lạnh một tiếng chỉ vào núi rừng phương hướng các ngươi nếu là về thành vì sao đi bên này đây là đi núi rừng thục hoàng mỗi ngày sáng sớm cần pha trà, nước này tốt nhất chính là mỗi ngày sáng sớm cảnh lá bên trên hạt xương đã chúng ta đều đi ra liền vì thục hoàng lấy một chút nước trở về ai dù sao nói các ngươi cũng không hiểu các ngươi thổ phồn mang ăn rợ như thế nào hiểu chúng ta đại đường trang nghệ dẫn đầu đại đường binh sĩ vừa giải thích một câu lại là hơi có vẻ không kiên nhẫn nói ra dù sao chúng ta muốn đi lấy nước ngươi sẽ không phải không cho a chúng ta liền mời người dù là dạ mạ cạ dị rừng cũng đốt không đến các ngươi chỗ này Hừ, chớ có xem nhẹ chúng ta thổ phồn nước trà thôi chúng ta thổ phồn cũng hiểu bị binh sĩ xem thường. đường đông cảm giác cực kỳ khó chịu mở miệng phản bác không phải liền là buổi sáng hạ sương a các ngươi thuộc hoàng thật đúng là sẽ hưởng thụ đi thôi đi thôi thuộc hoàng hữu lễ chúng ta thổ phồn cũng hữu lễ cho các ngươi một phút thời gian a dẫn đầu đại đường binh sĩ cười nạo một tiếng nhìn sang đường đông cảm giác không nói gì thêm mang người liền đi hướng núi rừng bên trong lần này đường đông cảm giác càng là trầm mặt xuống trong mắt lóe lên một tia không vui tướng quân nếu không thuộc hạ mang cho mấy người đi nhìn bọn hắn chằm chằm lúc này một sĩ binh đi lên trước nhỏ giọng hỏi không cần Đường Đông cảm giác khẽ vươn tay đó là cự tuyệt, núi rừng có chúng ta còn ngầm, chốc lát có bất kỳ dị chạm, bọn hắn đều có thể phát hiện. Phái người nhìn chằm chằm, ngược lại là lộ ra bản tướng không có lễ tiết. Đây thuộc hoàng thủ quý củ, thủ lễ tiết, buổi sáng còn muốn uống thần lộ, hiển nhiên là loại tia cổ hủ người đọc sách, ngu xuẩn một cái, cũng sẽ không có cái gì mưu kế. Đi, đều thanh tỉnh một cái, hơi ăn một chút gì, chuẩn bị tác chiến A, Chương 571, đoàn diệt 20 vạn đại quân. Chương 571, đoàn diệt 20 vạn đại quân. Khi tia ánh sáng mặt trời đầu tiên soi sáng đại địa, tất cả hắc ám tại thời khắc này toàn bộ đều bị khu trừ. Trời đã sáng bình minh tờ mở sáng thủ phồn quân doanh cũng đã là sinh song hỏa làm xong cơm đám binh sĩ tay nâng bắt cơm đang chuẩn bị tại đại chiến trước đó ăn non nê e. các linh đệ quốc sư cái chết đều là người đường hại bọn hắn không nói tín nghĩa giết ta quốc sư chúng ta muốn vì quốc sư báo thủ đường đông cảm giác ánh mắt sáng rực hướng đến đám người cao giọng hét lớn trước khi ăn cơm khích lệ đầu trí cơm nước xong xuôi liền có thể quy mô tiến công lâm quan thành báo thủ báo thủ. Thủ. thủ đông đảo đám binh sĩ đều là cao giọng quát trong đôi mắt chỉ có rào rạt lửa giận Lộc Đông Tán tại thổ phồn vô cùng có hy vọng, đám binh sĩ đối với Lộc Đông Tán cũng là cực kỳ tin phục. Bây giờ Lộc Đông Tán chết rồi, bọn hắn tự nhiên là muốn vì hắn báo thù. Tốt, bắt đầu ăn. ăn xong liền diệt đại đường. Đường Đông cảm giác cười lớn một tiếng, hai lòng nhẹ gật đầu Đông đảo đám binh sĩ cũng không nói nhảm. Lúc này liền bắt đầu ăn đứng lên, từng cái ăn cực nhanh đều nghĩ đến mau chóng ăn xong, đi đem Lâm Quan thành phá, chính thức xâm lấn đại đường. Chỉ là không xong tướng quân, một tiếng kinh hô, một sĩ binh từ quân doanh bên ngoài chạy vào, lớn tiếng hô, cái kia đại đường binh sĩ tại núi rừng pháo hỏa. Nghe được lời này, Đường Đông Cảm giác nhíu mày, hơi có vẻ cổ quái. Bọn hắn phóng hỏa để làm gì? Chúng ta quân doanh không tới gần núi rừng, cái này hỏa thế hung mạnh hơn nữa, cũng đốt không đến chúng ta. Tuy nói không hiểu đại đường binh sĩ hành vi, nhưng Đường Đông Cảm giác bản năng phát giác được một tia nguy hiểm. Đường quân âm hiểm, nhất định có âm mưu. Chư vị, Đường Đông Cảm giác vừa hô một tiếng, trận cảm giác dưới chân thổ địa bắt đầu rung động đứng lên. Đây, đại địa làm sao bắt đầu rung động? Tình huống gì a? Là đường quân thiết kỵ chém giết tới sao? Đây run cũng quá lợi hại, sẽ không phải là điệu long xoay người a? Tình huống gì a? đông đảo thổ phồn đám binh sĩ cũng là cảm thấy không thích hợp địa phương, từng cái đứng dậy lại không ngừng lay động đều có chút đứng không vững thân thể đại địa trận rung động, quả thực quỷ dị. còn chưa chờ đám người có cái gì phản ứng, sau một khắc, anh một tiếng kịch liệt nổ tung vang lên, một đám đám binh sĩ ngồi vây quanh một chỗ đốt đống lửa trực tiếp quanh tạc ra, thổ điệu bên trong tựa hồ có đồ vật gì muốn xuất hiện đầu dạng, trực tiếp đột một từ mặt đất mọc lên đám binh sĩ tức thì bị vô hình kình khí cho đánh bay ra ngoài. đậu xanh rau muống, tình huống như thế nào? một tiếng kinh hô, nương theo lấy lại là liên miên không ngừng tiếng nổ mạnh, anh ầm ầm. long với anh liệt tiếng nổ mạnh nương theo lấy hỏa quang trùng tiên thổ phồn quân doanh đây một mảnh đại địa vọt thẳng ngày mà đi vô tận bùn cắt bay lên không trung lôi cuốn lấy máu tươi huyết đủ a không tốt cứu mạng cháy mau một tiếng kêu rên, một tiếng kinh hô một tiếng gào thét. tại thời khắc này biến thành tuyệt sướng tiếng vang chỉ là xuất hiện một máy mắt liền bị tiếng nổ trò che đậy chắc chắn ầm ầm quân quân khói đặc tràn ngập tại thổ phồn quân doanh chỗ hình thành một cái to lớn mây hình nấm mà mây hình nấm phía trên ngẫu nhiên còn có có bị nổ tung trùng kích đi lên bùn cắt huyết nhục đại địa không ngừng rung động dẫn động lâm quan thành tưởng thành cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ đứng lên. Chơi ạ, đây chính là đại ca liễu đạn sao? quả nhiên uy thế vô cùng, phụ hoàng lấy cái gì cùng hắn đâu à? đây là lý khác lần đầu tiên kiến thức đến liễu đạn uy lực đơn giản như thế khủng bố, giống như địa long xoay người. cái kia to lớn mây hình nấm càng là chưa bao giờ thấy qua dị tượng. tại thời khắc này, hắn đối với lý thừa càng càng là vui lòng phục tùng, không hổ là mình đại ca, đang đợi người ta làm hoàng đế. ha ha ha ha. lý đạo tông lại là phát ra cười to một tiếng, hắn kiến thức qua liễu đạn uy lực tự nhiên minh bạch, tại bực này nổ tung phía dưới. chỉ sợ thổ phồn 20 vạn đại quân sẽ toàn bộ hủy diệt. Ban đầu, hiệt lợi khả Hãn mang theo đột quyết binh sĩ đánh lén quân doanh, chính là dạng này bị nổ chết. Hôm nay, gặp lại một màn này, vẫn như cũ nếu như ta khiếp sợ, Lưu Đạn quả nhiên là chiến trường thần khí. Chỉ là đáng tiếc, ưu hoàng cùng đường hoàng tranh chấp, cái này cần chết đến bao nhiêu người a? Hưng phấn sau khi, Lý Đạo Tông lại có chút lo lắng đứng lên. Lưu Đạn uy lực khủng bố như vậy, mặc kệ lý thế dân tiến đánh lý thừa cản, vẫn là lý thừa cản tiến đánh lý thế dân, chỉ sợ vô số binh sĩ đều đem chết đi. Dĩ vãng tác chiến, vậy cũng là vũ khí lạnh giao phong, đồng dạng muốn chết một mạng lớn người. nhưng chí ít còn có đầu hàng cơ hội, mà bây giờ Lưu Đạn tác chiến hoàn toàn không có đầu hàng cơ hội, chốc lát chính thức khai chiến chỉ có chết. Ha ha ha ha, Hoàng thúc không cần lo lắng. Lý Khắc cười lớn một tiếng, nhìn thoáng qua Lý Đạo Tông, lại là ánh mắt sáng rực nhìn về phía thổ phồn quân doanh phương hướng. U Hoàng Nhân thiện sẽ không tổn thương đại lượng tính mạng, hắn ngay cả phụ hoàng đều không giết đâu. Chúng ta một mực thay hắn giữ vững thuộc địa, hắn tự sẽ có mình biện pháp. Có này thân khí, U Hoàng đô chưa tiến công, có thể thấy được hắn là không muốn thương tổn đại đường binh sĩ. Nghe Lý Khắc nói, Lý Đạo Tông khẽ gật đầu, cũng là tán đồng Lý Khắc ý kiến. ban đầu tại trên thảo nguyên lý thừa càn hoàn toàn không cần đưa lựu đạn tới để lý thế dân cùng đột quyết đại chiến tiêu hao lý thế dân binh lực thậm chí tại thời khắc cuối cùng còn có thể dùng lựu đạn đến đánh lén lý thế dân nhưng lý thừa càn đều không có làm chỉ là trợ giúp lấy lý thế dân đem đột quyết diệt tận lực giảm ít đại đường tổn thất có lẽ đây chính là minh chủ đi tâm lo đại đường mỗi người lý đạo tông một tiếng cảm khái ha ha ha liên quan ta nhóm chuyện gì lý khắc cười lớn một tiếng lắc đầu ưu hoàng có lệnh ngày sau thuộc địa bên ngoài thổ địa thuộc về chúng ta lần này tiêu diệt thổ phồn 20 vạn đại quân thổ phồn nguyên khí đại thương tương lai mấy năm chỉ sợ không chịu nổi bên cạnh hắn còn có thổ cấp hồn nhìn chằm chằm hoàng thúc tiếp đó trong đại đường bộ cục diện chúng ta liền không cần quản chúng ta chỉ cần hướng ra ngoài khuyết trương lại khuyết trương khai cương khoách thổ thời gian đến lý khắc thần sắc kích động những ngày này hắn cùng lý thừa càn còn có lý thái một mực thư từ qua lại cũng đã triệt để xác định phương châm lý thừa càn đối nội đến gánh chịu lý thế dân áp lực cùng lựa giận hắn hoàn toàn đối giao lý thế dân một người lý thái cùng lý khắc một mực phát triển hướng ra ngoài khuyết trường để cao dân sinh liền có thể thổ phồn chủ động tìm chết 20 vạn đại quân một đợt hao hết tiếp xuống ngầm chiếm thổ phồn liền đơn giản rất nhiều Thục địa bên ngoài thổ địa sao lý đạo tông cười cười lắc đầu quên đi thôi ta vẫn là ưa thích trường an thành nếu là có thể về sau vẫn là hy vọng trở về ta không thích trường an thành quá bị đè nén ta muốn đi chinh phục ta muốn hướng phía tây khuất trường một đường khuất trường đem đại đường bản đồ không ngừng mở rộng lại mở rộng lý Khắc trong mắt tràn ngập một loại gọi là dã tâm đồ vật ngươi không sợ ưu hoàng gặp ngươi thế lực quá lớn hậu kỳ đối phó ngươi sao bây giờ chỉ có lý đạo tông cùng lý khác hai người cho nên lý đạo tông cũng không sợ thẳng thắn phốc thử lý khắc khẽ cười một tiếng không thèm để ý chút nào nói ra đại ca cách cục cũng không phải chúng ta có thể so với so sánh đại ca ý tứ đại đường nhân khẩu xa xa không đủ muốn khống chế càng nhiều cương thổ lực bất thòng tâm chúng ta một mực ra bên ngoài đánh hắn không biết để ý một điểm thiên hạ này là thuộc về đại đường mà không phải thuộc về lý thừa cản người người đều có thể khuyết trương thổ địa xưng vương tương lai tất nhiên sẽ có đại thống nhất chương 572. tình thế biến đổi lớn lý thế dân cắn thuốc chương 572. tình thế biến đổi lớn lý thế dân thuốc tháng Thổ Phồn hai vạn đại quân tiến công thuộc địa, bị Thục Hoàng nhất cử bắt lấy, không hưởng phí một binh một tốt. Thục Hoàng thắng. Đậu xanh rau muống, thật giữ vững. Không đúng, không phải giữ vững, là trực tiếp nghiền ép. Trời ạ, nguyên lai chúng ta đại đường như vậy cường đại a. Thổ Phồn hai vạn đại quân đều tùy tiện đánh sao? Mẹ nó, cái kia còn hòa thân cái giám a. Sớm biết Thổ Phồn yếu như vậy, trực tiếp diệt Thổ Phồn liền tốt, còn cùng thân, cùng cái bữa. Hoa, bệ hạ lá gan cũng quá nhỏ đi, yếu như vậy Thổ Phồn, có cái gì sợ? Còn cùng đích thân lên. Khi thuộc địa đại thắng tin tức truyền đến, toàn bộ đại đường đều là sôi trào đứng lên. vô số dân chúng đều là chấn động vô cùng 20 vạn đại quân a cứ như vậy thua hơn nữa còn là đoàn diện mình đại đường đã cường ngạnh đến loại trình độ này sao hoa wow, thuộc hoàng quả nhiên lợi hại a còn phải là thuộc hoàng a thuộc hoàng năng lực không phải chúng ta có thể tưởng tượng Chắc không được thuộc hoàng không để ý bệ hạ đâu thuộc hoàng mình liền có thể đối phó thổ phồn đúng a thuộc hoàng là thần hưu chúng ta bệ hạ lá gan quá nhỏ Chắc không được thuộc hoàng muốn lấy cái chết để kích thích chúng ta đại đường chi ngông nên nguyên lai like chúng ta đại đường đó là như bức ha ha ha đại đường vô địch trước kia một trận quát mắng lý khắc dân chúng đến bây giờ cũng là không ngừng tán dương lý khắc đứng lên chỉ cần thắng bọn hắn sinh hoạt có thể tiếp tục dân chúng tự nhiên nguyện ý trở thành lý khắc liếm cầu mà lý khắc cũng rất nhanh ban bố một đạo thánh chỉ công bố thiên hạ châm tục hoàng lý khắc thiên tử thủ biên giới quân vương chết xã tắc chấm toại trấn lâm quan chống cự thổ phồn không kết giao không cắt đất không bồi thường bây giờ đại thắng thổ phồn lần này tiêu diệt thổ phồn binh sĩ 19 và người tù binh một và người hòa thân tri cục đã phá thổ phồn đã phế Trong hôm nay tuyên chỉ, đại đường vĩnh viện không cùng thân không cắt đất không bồi thường đại đường tri ngông đen nhìn các vị có thể nhanh chóng thất tỉnh Đại đường tất thắng, đại đường vô địch. Trong tương lai mấy chục năm, tiếp tục tọa trấn Lâm Quan, vì đại đường Bạch Tính dự vương biên cương. Có lẽ, chấm sẽ hướng phương Tây tiếp tục tọa chấn, bởi vì đại đường chi cương thổ chắc chắn không ngừng mở trương. Có lẽ một năm sau đó, biên cương ngay tại thổ phủ Vân Thành. Đến lúc đó chấm đem về trấn thủ phủ Vân Thành. Đại đường không nội chiến, ngay hôm đó lên, chấm đem ánh mắt nhìn về phía thổ phủ, thủ cấp hồn chi địa, lấy khai cương khoách thổ làm nhiệm vụ của mình, không tham dự trong nước chi tranh đấu. Nhiệm vụ hoàng bảo trì thiên hạ hòa bình, giữ gìn Bạch Tính hòa bình, chớ có tập kích thuộc địa, ảnh hưởng đại đường kết cục. Tin tức vừa ra, càng là dẫn tới đại lượng dân chúng quanh động. "Trời ạ, Thục Hoàng đây là không chuẩn bị mưu đoạt hoàng vị." "Không đúng, Thục Hoàng đây là tọa sơn quan hổ đấu, hắn muốn phát triển." "Nói mỏ, Thục Hoàng rõ ràng là muốn tiến công Thổ phồn đi." Nghe nói thổ phồn cũng rất lớn một mạnh cương vực đâu. "Đúng vậy à, Thục hoàng diệt thổ phồn 20 và người, đã là phát triển, đáng lo, hắn đem thuộc địa mất đi, chạy tới thổ phồn làm hoàng đế, cái này cũng không có gì." "Đúng vậy a, Thục hoàng có thành tựu, thật bá khí a, tương lai chỉ khai cương quách tổ." "Thục Hoàng và Tuế." "Thục Hoàng vô địch." "Nưu nổ nưu nổ." "Thục Hoàng vô địch." Giờ phút này toàn bộ đại đường trên dưới đối với lý khắc tiếng khen ngợi không dứt vô số người kính nể lý khắc có thể như vậy quang minh chính đại buông lợi đi ra truyền đạt thánh chỉ đại chứng minh lý khắc sát thực đem mục tiêu đặt ở tứ phương trừ quốc chiến thần không có trông coi đại đường đây một mẫu ba phần đất tin tức rất nhanh liền truyền đến trong thành trường an hoàng cung đại nội cam lộ điện bên trong phanh lý thế dân trùng điệp đập bàn một cái trong đôi mắt lóe qua hừng hực liên hỏa gầm thét một tiếng nghịch tử lịch tử này đưa đại lượng liều đạn cho khác nhi 20 vạn đại quân duy nhất một lần tiêu diệt chỉ có đại lượng liều đạn mới có uy lực này xem ra hai người này là đạt thành hiệp nghị khắc nhi nghịch tử này thoát ly đại đường phân tranh ánh mắt tập trung thổ phồn bên kia đây chính là lý thừa cảng nghịch tử này mưu độ a lý thế dân nhìn phi thường minh bạch nương tựa theo lý đạo tông năng lực muốn giữ vững lâm quan thành vẫn là có thể nhưng hao tổn binh sĩ nhất định là đông đảo đến lúc đó thuộc địa liền phế đi không có gì tác chiến năng lực mà bây giờ người ta trực tiếp một đợt đoàn diệt thổ phồn quân đội nói rõ đó là lý thừa càng đưa đi đại lượng lựu đạn vậy hạ ít nhất là chuyện tốt trưởng tôn vô kỵ chắp tay cúi đầu nhỏ giọng khuyên thuộc địa bên kia tạm thời cũng không cần đi cố kỵ thiếu một cái đối địch giảm bớt một chút áp lực tiếp xuống chỉ cần chú ý giang nam cùng ú châu liền có thể không tệ phòng huyền linh nhẹ gật đầu chỉ ít thuộc địa vẫn như cũng là thuộc về đại đường lý khắc tự xưng thuộc hoàng vẫn như cũng là lấy đại đường tự cho mình là kích phát đại đường chi nông nen trước hết để cho hắn chân thủ biên cương tiếp tục cùng thổ phồn bên kia tác chiến nếu là có thể khai cương khoách thổ cũng coi là sự tình tốt chờ tương lai bệ hạ giải quyết âu châu cùng giang nam như vậy thuộc địa vẫn như cũ có thể trở về hơn nữa còn có thể mở rộng không ít quốc thổ nhất cử lương thiện từ trên lợi ích đến nói bây giờ giang nam cùng Vũ châu đối với trường an nhìn chằm chằm lý khắc bán tiếng không có ý định ở trong nước tranh đấu đây là chuyện tốt Ai? lý thế dân buồn rầu lắc đầu lại là vỗ bàn một cái hắn tự nhiên minh bạch đây là chuyện tốt nhưng mình mới là hoàng đế à hắn có thể cho lý khắc một cái đại tướng quân đại nguyên soái tên tuổi để hắn đi tiến đánh thổ phồn mà không phải người ta mình tạo phản xưng đế đi khai cương khuếch thổ quá oan buồn a dựa đâu thừa dịp mình còn có một điểm lý trí lý thế dân quay đầu nhìn về phía vương công công quát vậy hạ vương công công vội vàng từ trong ngực móc ra hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn đưa cho lý thế dân lý thế dân cũng không nói nhảm trực tiếp một cái đem hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn nuốt vào lập tức một cỗ mát mẻ chi ý truyền đến đầu cũng thanh minh đứng lên khôi phục không ít lý trí trước kia biệt khuất cảm giác càng là ít đi rất nhiều lý thế dân lúc này mới thoải mái một chút từ vừa mới bắt đầu không nguyện ý uống thuốc đến bây giờ lý thế dân chỉ có thể dựa vào uống thuốc đến tiêu trừ mình biệt khuất lựa giận đi các ngươi nói chấm cũng cảm thấy là đúng vậy liền tuyên bố thánh chỉ đi chấm phong thưởng lý khắc vì diện tây đại nguyên soái lý đạo tông vì diện tây phó nguyên soái vì đại đường khai Cương quách thổ. thừa nhận hòa thân là chấm lựa chọn sai chấm tán thành sai lầm lựa chọn tha thứ hai người cho phép hai người trở về trường an thành đặc xá tất cả chịu tội lý thế dân một phen nghe được phòng huyền linh đám người là liên tục gật đầu quả nhiên đập xong dược bệ hạ quả nhiên là không có một tia cảm xúc tinh khiết lý trí đặc nhân lựa chọn một cái đáng tin nhất biện pháp bây giờ lý khác đại thắng dân chúng tự nhiên tán dương đồng dạng sẽ quát mang lý thế dân lý thế dân lúc này thừa nhận tự mình lựa chọn sai vậy liền đã chứng minh lý thế dân lòng dạ sự rộng lớn đồng dạng có thể làm cho dân chúng tiếp nhận đồng thời tán thành thuận thế còn có thể dùng lấy cớ này tha thứ lý khác cùng lý đạo tông cũng không mất đi mặt mũi lại phong thưởng hai người chức quan chỉ ít trên danh nghĩa hai người vẫn là triều đình người, đồng dạng cũng là mịt mờ đồng ý lý khác đưa ra yêu cầu, không đúng thuộc địa động binh. Chương 573. Cao xương quốc bị diệt, quốc vương cáo trạng. Chương 573. Cao xương quốc bị diệt, quốc vương cáo trạng. Thời gian như tôi đưa, Thổ phồn xâm phạm, thuộc hoàng tiêu diệt thổ phồn 20 vạn đại quân, đã là 2 tháng trước đó sự tình. 2 tháng này thời gian đại đường tất cả bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì sự tình phát sinh, giống như lại khôi phục được trước đó hòa bình trạng thái. Lý Thế Dân cũng không có tiếp tục cùng mình các con khác cậu, đùa bỡn dư luận. Lý Thừa càn đám người chú ý tự thân phát triển, cũng không có cùng Lý Thế Dân đi đối địch. Lập tức Đại Đường Tựa Hồ liền Hòa Bình đứng lên, dẫn tới dân chúng đều có chút không thể đứng. Lập tức Tựa Hồ không có dưa ăn, mấy cái Hoàng Đế đều không cãi nhau đương nhiên. Gió hêm sóng lặng cuối cùng sẽ tiêu tán, gió nổi lên lãng tự nhiên là nhấp nô đứng lên. Đại thắng, hầu quân tập hầu tướng quân đại thắng, hầu tướng quân đại phá Cao Xương Quốc, triệt để diệt Cao Xương Quốc, vì Đại Đường khai cương quét thủ. Hầu tướng quân đại thắng, Đại Đường vô địch, tứ phương chư quốc không có một cái nào là chúng ta Đại Đường đối thủ. Hầu quân tập Đại thắng tin tức từ Cao Xương Quốc truyền trở về. gây nên vô số dân chúng nhóm lớn tiếng khen hay. Ha ha ha, chúng ta Đại Đường quả nhiên là vô địch. Không kết lao, không cắt đất, không đổi thường liền nên như thế. Không sai, ta đột nhiên cảm nhận được cú Hoàng bọn hắn nói Đại Đường ngông nên. Chúng ta Đại Đường đó là lưu nhất tồn tại. Ha ha ha ha ha, thoáng một cái chúng ta thật vô địch. Liên tiếp đại thắng, tiêu diệt bất quyết, tiêu diệt thổ phồn 20 vạn đại quân, bây giờ càng là hủy diệt Cao xương Quốc. Không một không biểu hiện lấy bây giờ Đại Đường đã là trong nhà vô địch Đại Đường, con dân dân tộc lòng tự tin cũng là liên tiếp tăng vọt đứng lên. Một ngày này, Trường An thành bên ngoài, vô số dân chúng nhóm tập kết ở đây. từng cái tha thiết đang mong đợi nhìn qua phương xa đồng dạng lý thế dân mang theo trong triệu đông đảo đám đại thần cũng đều là yên lặng chờ đợi hầu quân tập lần này đại thắng không chỉ có là đánh ra đại đường phong phạm càng là mang đến đông đảo tại phú đây một đợt cao xương quốc tài phú đủ để bổ khuyết đại đường chống dông quốc phố có đây một khoản tiền lý thế dân rốt cuộc có thể với tới tay đối phó lý thừa càn ha ha ha hầu quân tập quả thật không tệ xem ra bênh bộ thượng thư vị trí ngược lại là có thể cho hắn ngồi một chút lý thế dân mỉm cười sờ lên râu ria, hướng đến một bên phòng huyền linh mở miệng nói ra dĩ vãng lý thế dân liền định tướng hầu quân tập cho mang lên binh bộ thượng thư vị trí chỉ là bởi vì hầu quân tập sau này không tiếp tục tiếp tục thành lập công lao với lại so với hắn càng thâm niên võ tướng đông đảo muốn lên vị nào có như vậy đơn giản phòng huyền linh cũng là thuộc về phản đối đám người kia bây giờ nghe được lý thế dân đề nghị phòng huyền linh nhưng không có cự tuyệt mà là đồng ý nhẹ gật đầu hầu tướng quân có thể gánh chịu nổi binh bộ thượng thư vị trí từ khi tần quỳnh chạy sau đó trong triều có thể làm cho lý thế dân tín nhiệm võ tướng liền không nhiều lắm hầu quân tập xem như trong đó một cái lý thế dân tự nhiên là muốn đem hắn cho đến đỡ đứng lên cốc cách, cốc. Cách, cách. Đại địa run nhẹ nhẹ, thiên quân vạn mã lao nhanh mà đến. Xa xa, Hầu quân Tập liền mang theo binh sĩ ngừng lại. Mình tức là cực kỳ hiểu chuyện nhảy xuống ngựa, bước nhanh hướng đến Lý Thế Dân đi tới. "Thần, Hầu quân Tập, bái kiến bệ hạ." hành không có nhục sứ mệnh, diệt cao sơn quốc, không có cơ phụ bệ hạ một mảnh kỳ vọng. Hầu quân Tập đi đến Lý Thế Dân trước mặt, cung kính cúi đầu. "Ha ha ha ha." Lý Thế Dân cười lớn một tiếng, đưa tay đỡ Hầu quân Tập, trong mắt tràn đầy khoái trá. "Tốt tốt tốt, Hầu tướng quân dọc theo con đường này vất vả, hôm nay chấm đã tại hoàng cung thiết tiễn, vì ngươi bày tiệc mời khách." Đang khi nói chuyện, lý thế dân lại là nhìn sang hầu quân tập sau lương số lớn binh mã hầu quân tập tự nhiên minh bạch lý thế dân đang nhìn cái gì lúc này là nhỏ giọng nói ra cao xương quốc tất cả tiền tài đã thu sạch nhà tốt sau đó cùng nhau chuyển vào hoàng cung nghe được lời này lý thế dân càng là lộ ra hài lòng thần sắc cái này mới là hiểu chuyện thần tử biết mình muốn cái gì lúc này khẽ gật đầu không tệ đi thôi chúng ta cái này hồi cung hầu quân tập mỉm cười gật đầu đang chuẩn bị cùng lý thế dân cùng nhau trở về ai ngờ đến đại đường hoàng đế bệ hạ ô ô ô ta cao sương quốc quốc chủ ta muốn cáo chẳng a đại đường hoàng đế bệ hạ ngươi phải làm chủ cho ta a cứu mạng a để ta quá khứ các ngươi đại đường mênh mông đại quốc lễ nghi chi bàng ta đều đầu hàng đều không cho ta gặp được các ngươi đại đường hoàng đế bệ hạ sao đây chính là các ngươi đại đường đối đãi tù binh sao để ta quá khứ hầu quân tập đám binh sĩ bên trong một trận tiếng quỷ khóc sói chu chuyển đến chỉ thấy được một người mặc hoa phục trung niên nam tử ra sức muốn từ trong đám người gạt ra trong miệng không ngừng tiêu gạo đây là lý thế dân hơi nhíu cao mày nghi hoặc nhìn thoáng qua hầu quân tập cao xương quốc quốc vương hầu quân tập nhỏ giọng giải thích nói thần cướp đoạt tài bảo khiến cho bất mãn cho nên muốn cùng bệ hạ ngài cáo trạng thì ra là thế lý thế dân con mắt nhắm lại lộ ra không thích chi sắc một cái vong quốc chi quân còn muốn tiếp tục nắm giữ tài phú sao đơn giản người xin si nói ngậu. lý thế dân vốn là không có ý định phản ứng cao xương quốc quốc vương tiền đều tới tay còn phản ứng hắn làm gì cao xương quốc đều đã diệt quốc bất quá tại nhìn thấy một bên đông đảo xem náo nhiệt dân chúng sau đó lý thế dân do dự một chút vẫn là cao dọ quát đi để hắn đến đây đi lý thế dân một tiếng hét to đám binh sĩ lúc này mới không tiếp tục ngăn cản cao xương quốc quốc vương khúc đám văn thái khúc văn thái nhanh chân đi đến lý thế dân trước mặt trên mặt đã là treo đầy nước mắt không nói hai lời trực tiếp liền quỷ gối lý thế dân trước mặt câu đại đường hoàng đế bệ hạ làm chủ a lý thế dân cười lạnh một tiếng chấm vị ngươi làm chủ làm cái gì chủ các ngươi cao xương quốc ấy dối chúng ta đại đường nhiều lần xâm phạm chúng ta đại đường biên cương chấm thân là đại đường tri chủ tự nhiên muốn tiêu diệt các ngươi dương chúng ta đại đường quốc uy lý thế dân một phen nói đám người là nhiệt huyết sôi trào đông đảo dân chúng càng là liên tục gật đầu lớn tiếng gào thét nói dương ta quốc uy đại đường tất thắng bậy hạ nói tốt đúng a mình tới trước đối phó chúng ta đại đường còn muốn chúng ta làm chủ làm cái giám. tự làm tự chịu a cũng không a đó là tự làm tự chịu dân chúng từng cái cũng đều là cực kỳ ghét bỏ nhìn đến khúc văn thái nhưng mà khúc văn thái lại là lấp đầu chỉ là yên lặng hướng đến lý thế dân dập đầu một cái lớn tiếng nói ra cao xương quốc bị đại đường diệt quốc đây là cao xương quốc gieo gió gặt bão ta không bao giờ trách tội đại đường chỉ là tại quốc đô đại đường còn chưa công phá thành trì, ta đã dẫn đầu mở cửa thành ra đầu hàng. vì đó là bảo vệ chúng ta cao sương quốc bách tính, cao sương quốc di quốc, cao như vậy sương quốc nguyên lai dân chúng đó là đại đường con dân, đại đường nguyên ngông đại quốc lễ nghi chi bang ta cũng không chống cự, chủ động mở cửa thành ra đầu hàng, nên cho ta ưu đãi. ta tin tưởng đại đường hoàng đế bệ hạ cũng sẽ không bạc gái ta, càng sẽ không tổn thương ta quốc bách tính. ân, lý thế dân khẽ gật đầu, đã ngươi chủ động đầu hàng cũng không chống cự, chấm đương nhiên sẽ không trách tội đến các ngươi bách tính trên thân. cho nên đây hết thảy đều là hắn tự tác chủ trương. khúc văn thái ngẩng đầu lên trong đôi mắt tràn đầy cựu hận chỉ vào hầu quân tập đó là lớn tiếng mắng chính là cái này xuất sinh chương 574, hầu quân tập vào tù vượt mức hoàn thành nhiệm vụ chương 574, hầu quân tập vào tù vượt mức hoàn thành nhiệm vụ rõ ràng ta đều chủ động mở cửa thành ra đầu hàng đều nói tốt sau khi vào thành cao xương quốc tuyên bố vân quốc hắn không làm thương hại chúng ta bất tính nhưng là hắn hầu quân tập sau khi vào thành làm trái lời hứa làm hắn binh sĩ tại ta cao xương quốc quốc đô cướp bóc đốt giết dòng giả ba ngày ba đêm vô số dân chúng đụng phải bọn hắn hung ác dòng ba ngày ba đêm à. chết mấy vạn mách tính bọn hắn tiền tài đều bị lược đoạt không còn vô số thiếu nữ bị bức hiếp cuối cùng chỉ có thể tự sát ô, ô, ô, liền ngay cả ta cung điện ta hậu cùng cũng đều bị hầu quân tập chỗ chiếm lấy ta thê nữ không chịu được đủ, toàn bộ tự sát đây chính là các ngươi đại đường lễ tiết sao đại đường diệt cao xương quốc ta không lời nào để nói nhưng là các ngươi hầu quân tập làm trái lời hứa làm ra bậc này không bằng heo chó sự tình đây là ngươi đại đường hoàng đế sai xử sao ta đã đầu hàng a các ngươi đại đường làm như vậy liền không sợ về sau cái khác chư quốc cũng không bao giờ tin tưởng các ngươi sao ô, ô, ô, ô. ta tin tưởng đại đường sẽ không như vậy đây cũng không phải là đại đường hoàng đế ngươi sai sự đều là cái này hầu quân tập tự tác chủ trương ta khẩn cầu đại đường hoàng đế bệ hạ nghiêm trị hầu quân tập một trận nói xong cao sương quốc quốc vương từ trong ngực móc ra một cây truy thủ không nói hai lời trực tiếp đâm vào mình lồng ngực một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hầu quân tập ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi ta khúc văn thái cao sương quốc quốc vương chết không có gì đáng tiếc hôm nay dùng ta tính mạng cầu một phần công đạo thiên lý ở đâu tiếng nói rơi xuống khúc văn thái chính là nằm trên đất mất đi khí thức trong máy mắt Toàn trường đều là yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người đều là một bộ không thể tưởng tượng nổi bộ dáng nhìn đến Khúc Văn Thái. Bọn hắn không nghĩ tới. Khúc Văn Thái cáo xong hình dáng liền trực tiếp tự sát. Như vậy quả quyết, không có chút nào lưu luyến. Đây, đây thật chết. Hắn cố gắng sống đến Trường An thành, liền vì cáo trạng. T, hầu tướng quân quả thật có chút quá mức, người ta đều đầu hàng, đều không chống cự, hắn còn làm ra vấn đề này. Đúng vậy a, chúng ta đại đường lễ nghi trì bàng, hắn sao có thể làm ra vấn đề này. Đều bức cao xương quốc quốc vương tự sát, có thể thấy được kỉu hận này cực lớn. Vậy khẳng định a, ngươi không nghe thấy sao? hắn lao bà nữ nhi đều bị hầu tướng quân cho cái kia Thế, vô cùng nhục nhã a tính toán ra lão bà hắn cùng nữ nhi dù sao cũng là một nước vương hậu cùng công chúa người ta chủ động đầu hàng cũng không nên gặp bậc này đãi ngộ a đúng vậy à đây cũng quá tàn nhẫn không nói đạo nghĩa a đông đảo dân chúng cổ quái nhìn về phía hầu quân tập trong miệng xì xào bàn tán đối với khúc văn thái nói bọn hắn đều tin người ta đều tự sát lấy cái chết cầu cái công đạo còn có thể là giả sao giờ phút này hầu quân tập sắc mặt tái xanh nhìn đến trên mặt đất khúc văn thái thi thể thật đúng là tốt đối mặt hắn cái kia chết không nhắm mắt con mắt trong đôi mắt tràn ngập đầy lửa giận sớm biết hắn liền nên trực tiếp làm gì hắn còn mang về trường an thành làm gì vậy hạ cao sương quốc quốc vương lấy cái chết cầu cái công đạo việc này nên mau chóng xử lý bằng không thì ảnh hưởng chúng ta đại đường tại các quốc gia phong bình đúng vậy à hầu tướng quân có công nhưng đây sai lầm hơi lớn cao sương quốc, quốc quốc vương thê tử cùng nữ nhi đó cũng là một nước vương hậu cùng công chúa lẽ ra ưu đãi hả có thể như thế còn có những cái kia bách tính sao mà vô tội cùng hoan ba ngày ba đêm chúng ta đại đường khi nào có như vậy sốc sinh quý cũ? vậy hạ nhất định phải nghiêm trị hầu quân tập vậy hạ giữ gìn đại đường danh vọng a rất nhiều đám đại thần từng cái cũng đều là mở miệng nói ra ở đây phần lớn đều là trải qua chiến trường người bọn hắn tự nhiên minh bạch cuốn hoan ba ngày ba đêm là tình huống như thế nào vậy đơn giản đó là nhân gian luyện ngục tội ác thiên đường ba ngày này ba đêm ngươi có thể trong thành làm bất kỳ ngươi muốn làm sự tình ngươi nhìn cái nào gia đình có tiền ngươi liền có thể vọt thẳng đi vào đem hắn tiền toàn bộ cướp đi ngươi xem ai khó chịu liền có thể trực tiếp cầm đao đem chặt ngươi coi trọng nữ nhân nào ngươi liền có thể trực tiếp đem kéo đi làm ngươi muốn sự tỉnh đối với bách tính đến nói đây là luyện ngục đối với binh sĩ đến nói đây là thiên đường chỉ là đại đường nhưng cho tới bây giờ đều không có loại này quy củ đám binh sĩ đều là coi chừng cực kỳ kiên cố thắng liền thắng cũng tuyệt đối sẽ không giống như là man nhân đồng dạng đổ thành lại vui sướng hết lần này tới lần khác lần này hầu quân tập làm làm chỉ làm hắn còn lưu lại một người sống tự mình mang về trường án thành mang về liền mang về còn không có coi chừng người ta để người ta ngay trước nhiều người như vậy cáo trạng cáo trạng coi như xong ngươi cũng có thể phản bác ta cũng không thể nghe người ta lời nói của một bên hết lần này tới lần khác người ta cáo xong hình trực tiếp tự sát không cho ngươi phản bác cơ hội trực tiếp làm định sự thật Vậy hạ? Nghe được quần thần âm thanh, Hầu Quân Tập có chút bối rối, vội vàng chắp tay túi đầu, đang muốn mở miệng giải thích. Ai ngờ đến, Lý Thế Dân lại là sắc mặt tái xanh quát. Chấm Linh binh mấy chục năm, chưa hề làm qua chuyện thế này, trong đại đường cũng không cho phép làm chuyện thế này. Hầu Quân Tập ngươi quá làm cho chấm thất vọng. Ngươi đến, tướng Hầu Quân Tập nốt vào thiên lao, chờ chấm hiểu rõ rõ ràng sự tình sau đó, lại tiến hành phán quyết. A. Hầu Quân Tập một mặt khó có thể tin nhìn đến Lý Thế Dân, trong mắt tràn đầy ủy khuất. Mẹ, mình tân tân khổ khổ đánh trận trở về, liền đây đánh ngộ. Mình thế nhưng là diệt một quốc gia. vì đại đường khai cương quách thổ, càng là vì lý thế dân không ngừng thu hoạch cao xương quốc tài phú, kết quả là mình lại muốn bỏ tù. người đến, ấn xuống đi. lý thế dân không chuẩn bị nghe hầu quân tập giải thích, ngược lại là hừ lạnh một tiếng, quát. phải. lúc này có hai cái thị vệ tiến lên, bắt lấy hầu quân tập. hầu quân tập cũng không có chống cự, chỉ là người có chút hoảng hốt, có chút không tâm lòng. cứ như vậy, hầu quân tập cũng coi là giá châu. Chơi ạ, đây là từ trước tới nay cái thứ nhất lập công lớn trở về trực tiếp vào thiên lao a. đúng vậy a, ai bảo hắn làm ra bậc này vô nhân đạo sự tình? cũng không a. Phạm là làm chút chuyện tốt, nơi nào sẽ dặn này, chật chật chật, nên a, liền nên hảo hảo trừng phạt hắn. Ba ngày ba đêm a, ta cũng không dám nghĩ, đây là cái gì địa ngục. Nguyên bản thành bên ngoài bảy tiệc mời khách, theo hầu quân tập vào tù, cũng chỉ có thể qua loa kết thúc. Hoàng cung giả yến tự nhiên là không tiếp tục. Ban đêm, cam lộ điện, cái này hầu quân tập, quả nhiên là làm cản, làm ra bậc này táng tận thiên lương sự tình, còn bị bắt được người. Lý Thế Dân một mặt bất đắc dĩ ngồi tại trên long ủy, nhìn phía dưới trưởng tôn vô kỳ hỏi, ngươi nói, hắn có phải hay không đốc? Bệ hạ. Chắc hẳn Hầu tướng quân cũng là vì thay bệ hạ thu liếm tiền tài. Trường Tôn vô kỵ ngược lại là thay Hầu quân tập nói chuyện. Lần này, hắn mang đến tài vật đã kiểm kê qua, bạch ngân liền có 700 vạn lượng, còn có các loại châu báu, thu về đến nên có 10 triệu lượng. Lấy cao xương quốc quốc lực, bọn hắn quốc khố muốn xuất ra đây một khoản tiền đến, nên là không thể nào. Hầu tướng quân hẳn là đem toàn bộ vương thành tiền tài đều cho vơ vét một lần, mới cho bệ hạ kiếm ra như vậy nhiều tiền tài. T. Lý Thế Dân hít sâu một hơi, lộ ra vẻ kinh dị. 10 triệu lượng, đây chuyển nhiều. Tiểu tiểu cao xương quốc, Lý Thế Dân cũng không nghĩ lấy có thể phát đại tài. chỉ là có cái 2.3 triệu 2, cũng có thể triệu chống một trận đại chiến. Nhưng không nghĩ, Hầu Quân Tập trực tiếp vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Chương 575. Chèn ép Hầu Quân Tập. Chương 575. Chèn ép Hầu Quân Tập. Đúng vậy A Bệ Hạ, hiện nhiên Hầu tướng quân đối với Bệ Hạ ngài tuyên bố nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, lúc này mới biết cái này cố gắng vơ vét. Trường Tôn Vô Kỵ thành khẩn nhìn đến Lý Thế Dân, hắn tại kiểm kê cao xương quốc tại vụ thời điểm bị kinh ngạc đến. Gần trên ngàn vạn hai, có thể thấy được Hầu Quân Tập là bao nhiêu cố gắng a chính vì vậy, Trưởng Tôn Vô Kỵ mới có thể giúp đỡ Hầu Quân Tập cầu tình. Ai, chấm làm sao không biết hầu quân tập trung tâm đâu? Lý Thế Dân thở dài một hơi, khẽ gật đầu, chỉ là lần này hắn làm quả thực quá phận, tại bại hoại chúng ta đại đường thanh danh a. Hắn ngay cả cao xương quốc quốc vương vương hậu cùng nữ nhi đều cho xâm chiếm, lá gan này lỗi nặng đầu. Tại chấm xem ra hầu quân tập chỉ sợ là có chút giành công tự ngạo, đến chen ép chen ép. Ngươi cũng hiểu biết hắn tính tình, vừa có công lao liền bắt đầu phiêu hốt. Lần này ngươi nhìn hắn đều tung bay thành dạng gì, giải quyết tốt hậu quả sự tình đều không làm. Lý Thế Dân lắc đầu. trên thực tế đối với hầu quân tập để binh sĩ quần hoàn ba ngày ba đêm sự tỉnh lý thế dân kỳ thực cũng không thèm để ý hắn cũng không phải cái gì thánh mẫu cao xương quốc là địa quốc để cho mình đám binh sĩ vui vẻ một cái làm sao vậy không có gì vấn đề ai chỉ nói là hầu quân tập trực tiếp xâm chiếm nhất quốc chi quân nữ nhân cái này quá mức với lại còn không biết giải quyết tốt hậu quả đem người ta sống sờ sờ cho mang về trường an thành vậy hạ ngài là dự định giam giữ hầu quân tập một đoạn thời gian hảo hảo để hắn lắng đọng một phen trường tôn vô kỵ con ngươi đảo một vòng lúc này minh bạch lý thế dân tâm tư ân lý thế dân khẽ gật đầu bây giờ bên cạnh hắn cũng không có mấy cái có thể tín nhiệm tướng lĩnh hầu quân tập tính một cái tự nhiên không có khả năng đem vứt bỏ chớ đừng nói chi là lý thế dân một mực đều đối với hầu quân tập ôm lấy đại kỳ vọng hôm nay trường trị hầu quân tập một mặt là bởi vì dư luận một mặt khác tự nhiên là đối với hầu quân tập phục tùng tính kiểm tra trước quan hắn một hồi mai mai một cái hắn tính tình lại nói hiện tại quốc khố có tiền có thể bắt đầu cân nhắc đối với Ú châu thành động thủ lý thế dân con mắt nhắm lại trong mắt lóe lên một hơi khí lạnh bây giờ đại đường nhìn như hòa bình nhưng không thống nhất đây đều là lịch tử tạo thành mình nhất định phải mau chóng đem đại đường cho thống nhất, bệ hạ, việc này quả thật không thể suy nghĩ thêm một phen sao? Trường Tôn vô kỵ nhữ cao mày, thôi có vẻ khó xử bộ dáng. làm sao? mười triệu lượng còn chưa đủ chèo chống một trận cả nước chi chiến sao? Lý Thế Dân nhìn sang Trường Tôn vô kỵ, khoát khoát tay, đại đường thống nhất là bắt buộc phải làm. chỉ là bệ hạ, U Châu thành có si vưu giáp cùng lũ đạn, những ngày này chỉ sợ chế tạo ra càng nhiều thần binh. chốc lát tác chiến. Trường Tôn vô kỵ ngừng nói, há to miệng, vẫn không thể nào đem đằng sau lại nói đi ra. Trác Minh Bạch ngươi ý tứ? Lý Thế Dân đương nhiên biết được. lý thừa càn hiện tại thực lực mạnh mẽ chủ yếu nắm giữ thần binh chốc lát bắt đầu đánh trận phía bên mình tổn thất nhất định tham trọng nhưng là lần này không đi lần sau không đi ngày mai hắn lại tới a lý thế dân cảm khái một tiếng hiện tại không diệt hắn chờ tương lai đó là hắn đến diệt chấm lý thế dân đương nhiên minh bạch cùng lý thừa càn đại chiến hao tổn đại lượng tiền tài cùng nhân mạng nhưng không đánh không được a bây giờ lý thừa càn mình đứng phó đứng lên đều có chút cố hết sức nếu như chờ đến tương lai hắn đến lúc đó nghiên cứu ra so lựu đạn còn lợi hại hơn vũ khí vậy mình chẳng phải là triệt để phế đi a ai trường tôn vô kỵ thở dài một hơi cũng minh bạch. Lý Thế Dân thân là một cái hoàng đế, hắn không có khả năng cho phép bản thân bị mình nhi tử tạo phản thành công. Hiện tại đúng là đối phó Lý Thừa Cản thời cơ tốt nhất, bởi vì Lý Thừa Cản mỗi một ngày đều tại không ngừng biến cương. Đi, đi chuẩn bị lương thảo đi, mấy ngày nay chúng ta lại bố trí một phen. Phải. Hầu Quân Tập đại thắng trở về, ngày đó tại trường An Thành Công trực tiếp vào tủ tin tức, tại mấy ngày giữa càng là điên truyền. Vũ Châu Thành. Ha ha ha, cái này Hầu Quân Tập quả nhiên là tung bay, ngay cả cao xương quốc quốc vương nữ nhân đều chiến đoạn, làm cho người ta lấy cái chết cầu công bằng. đỗ như hối nằm tại ghế nằm bên trên một bộ thành thơi tự tại bộ dáng vui tươi hớn hở nói ra hắn vốn là loại này tính tình trước đó tại quân doanh bên trong cũng không phải thứ gì tốt chỉ là lý tính đám người áp chế thôi ngụy trinh đứng môi, hắn đối với hầu quân tập vốn là trứng mắt không có gì hảo cảm sách cho nên cái kênh lịch tử nên là có tiền a một bên lý huyên đồng dạng là nằm tại ghế nằm bên trên chỉ là so sánh ngụy trinh cùng đỗ như hối lý huyên bên cạnh lại là nhiều hơn rất nhiều thị nữ hầu hạ diễm phúc không cạn không tệ nhắc tới tiền đỗ như hối sắc mặt có chút nghiêm túc một cái đường hoàng lần này hẳn là đủ đủ tiền tài dựa theo hắn tính cách muốn đối với chúng ta ưu châu thành động nào ưu hoàng ngươi còn ở lại chỗ này nằm không nói trước đi phòng bị một tay sao đỗ như hối nhìn thoáng qua nằm ở một bên hít mắt tựa hồ đã ngủ lý thừa càn đã sớm tại mấy ngày trước đó lý thừa càn đột nhiên tuyên bố hắn đã hoàn thành tất cả nhiệm vụ tiếp xuống sự tình đều là giao cho thủ hạ đi làm Mình tức là gia nhập lao niên đoàn cái gọi là lao niên đoàn chính là lý uyên ngụy trinh cùng phòng huyền linh võ sĩ hoạch mấy cái lao đầu tự tạo thành không có gì phong bị phụ hoàng sẽ không tới tiến đánh châu thành lý thừa càn ngáp một cái lắc đầu vẫn như cũng là nhắm mắt lại về vải nói ra chúng ta kỹ thuật đột phá, mấy ngày nay đã làm ra hỏa pháo. ngày mai, cho phụ hoàng đưa một tôn quá khứ, để hắn nhìn xem vi lực, hắn liền sợ. tương lai mấy năm, đại đường chỉ có thể tất cả hòa bình, an tâm tốt. nhìn thấy lý thừa càn như vậy tự tin đỗ như hối đám người liếc mắt nhìn nhau, đều là lắc đầu, yên lặng nằm. quả thật là hoàng đế không đội thái giám gấp. lý thừa càn còn không sợ, bọn hắn còn có cái gì thật là sợ? đúng, đô bà bá, ngươi nhưng còn có nhân thủ tại trường an thành. chợt lý thừa càn tựa hồ là nghĩ tới điều gì, nhìn về phía đỗ như hối mở miệng hỏi. ngược lại là có một ít, thế nào? đỗ như hối nghi hoặc nhìn thoáng qua lý thừa cản, ưu hoàng là có sắp xếp gì không? Ân, chấm dự định đi tiếp xúc một cái hầu quân tập, cho phụ hoàng trôn xuống một khỏa cái đinh. Lý thừa cản cười cười mở miệng nói ra. Lịch sử bên trên, hầu quân tập cũng là bởi vì lý thế dân lần này giam giữ, mà ghi hận lý thế dân, sau đó mới có thể đi theo lý thừa cản tạo phản. Như vậy, mình tự nhiên không thể bỏ qua cơ hội lần này. Thế, như thế một cái biện pháp. Đỗ như hối sợ lên râu ria, tôi suy nghĩ một phen liền nhẹ gật đầu. Hầu quân tập tính tình cực đoan, lần này bị bệ hạ trừng phạt, trong lòng tất nhiên bất mãn. U hoàng lúc này đi tiếp xúc. nên là có cơ hội, chỉ là hắn cũng không phải dễ dàng như vậy bị lợi dụng. U Hoàng nếu là muốn thử xem, ta bên này nhân thủ cho ngươi. Đi. chương 576, đại pháo đưa phụ hoàng. chương 576, đại pháo đưa phụ hoàng. nửa tháng sau, hầu quân tập bị thả ra ngục, chỉ là trên thân chức vị cũng là bị Lý Thế Dân giải trừ. tạm thời ở nhà bế môn tư quá, không được ra ngoài đây cũng là Lý Thế Dân trưởng trị. bất quá đây đều nửa tháng, dân chúng sớm đã không còn đang chăm chú hầu quân tập sự tình. một cái cao xương quốc đều bị diệt, trò chuyện hai ngày đã phi thường không tầm thường, nửa tháng đã sớm quá hạn. Cho nên, lý thế dân trừng phạt cũng không có gây nên dân chúng chú ý, cũng không có người nói cái gì. Phan, Hầu Quân Tập phủ đệ bên trong, diễn võ sảnh. Hầu Quân Tập lần để Trần Thân trên, cầm trong tay một thanh sắc bén đao nhọn hung hàng chém vào người gỗ bên trên, trong đôi mắt tràn đầy lửa giận cùng không cam lòng. Giọt giọt mồ hôi từ hắn trên trán chạy xuống lướt qua gương mặt, thuận theo hàm dưới nhỏ xuống trên mặt đất. "Hô, đáng ghét ta, ta lập xuống như vậy công lao, chỉ là ngủ hai nữ tử, đây tính là gì? Dựa vào cái gì còn trừng trị ta? Bị giam giữ nửa tháng." Hầu Quân Tập trong lòng vẫn như cũng là tràn đầy bất mãn. Hắn thấy Mình tiêu diệt cao xương quốc vì đại đường khai cương quách thổ, vốn là một cái công lớn. Với lại mình còn vì lý thế dân tập hợp đại lượng tiền tài. Công lao này đã lớn hơn trời, mà mình chỉ là ngủ mấy cái nữ nhân để cho mình đám binh sĩ vui vẻ một cái, đây làm sai chỗ nào đâu. Vậy hạ đó là chén ép ta, không thể gặp ta tốt. Hầu quân tập trong mắt lóe lên một tia lửa giận. Mình thật vất vả lập xuống công lao, còn bị lý thế dân công tội bù nhau, rõ ràng liền không muốn để cho mình thượng vị thôi. Lao ra. Lúc này, một cái hạ nhân cẩn thận từng ly từng tí đi đến, la lên một tiếng. Chuyện gì? hầu quân tập mặt mày vừa nhấc lập tức một cỗ sát khí từ hắn trong mắt bắn ra mà ra dọa đến hạ nhân vội vàng túi đầu vừa lấy được một phong thư nói là đỗ tướng đưa tới khiến lao ra tự mình xem xét đỗ tướng hầu quân tập hoài nghi nhìn thoáng qua hạ nhân đỗ như hối đã chạy đi U châu thành trả lại cho mình đưa tin làm gì trong này có điểm gì là lạ a khả năng cho mình viết thư cũng không phải là đỗ như hối mà là một người khác hoàn toàn thư lấy tới hầu quân tập khẽ vươn tay hạ nhân lúc này là cung tính đem phong thư đưa cho hầu quân tập hầu quân tập tiếp nhận thư tín cũng không có trước tiên mở ra ngược lại là nhìn đến hạ nhân quát đỗ tướng đưa tin sự tình còn có bao nhiêu người biết được bây giờ đỗ như hối rủ sao thân ở ưu châu thành mình cùng hắn có thư từ qua lại nếu là chuyện đi chỉ sợ lý thế dân càng thêm chèn ép mình với lại hầu quân tập có thể cảm nhận được đoạn thời gian này lý thế dân trong tay ám vệ không ngừng sai phái ra đi nhà mình xung quanh ám vệ đều nhiều lý thế dân đang theo dõi tất cả đại thần cho nên biết đưa tin chuyện này người đều là thai hoàng ẩm cũng không khác người phong thư này là đỗ tướng từ U châu thành chuyển đến làm ta đưa cho hầu tướng quân hôm nay ta cũng sắp rời đi trường an thành hạ nhân chắp tay hướng đến hầu quân tập túi đầu mở miệng nói ra lời vừa nói ra hầu quân tập biến sắc lập tức giận tí mặt hét lớn một tiếng hô trướng ngươi là đỗ như hối người đỗ như hối vậy mà đang ta bên người xếp vào nhân thủ hắn muốn làm gì ngươi trong phủ cũng có 5 năm quả nhiên là dấu thật sâu a hầu quân tập thật sâu nhìn thoáng qua hạ nhân hạ nhân ngược lại là một bộ bình tĩnh bộ dáng chỉ là cung kính nói ra thương quân ngày trước nhìn thư tiểu trước hết đi xuống nói xong hạ nhân liền quay người rời đi có thể đoán trước là sau ngày hôm nay cái này hạ nhân sẽ vĩnh viễn rời đi hầu quân tập phủ đệ 5 năm nhiệm vụ một buổi giải phóng đỗ như hối quả nhiên là đáng chết ta hầu quân tập giận mắng một tiếng đỗ như hối 5 năm trước mình cùng đỗ như hối quan hệ không tốt không xấu xúc sinh này vậy mà liền tại trong nhà mình xếp vào nhân thủ vấn đề này nếu là lý thế dân làm hầu quân tập ngược lại là cũng có thể lý giải dù sao hoàng đế phải đề phòng tại tương lai nhưng là đỗ như hối dựa vào cái gì a lắc đầu hầu quân tập cũng không suy nghĩ thêm nữa những này ngược lại là mở phong thư cẩn thận nhìn đứng lên hầu ba bá phụ hoàng có bệnh không ngươi dựng lên như vậy đại công lao vì đại đường khai cương quách thổ còn vì phụ hoàng thu liêm tiền tài hắn lại còn muốn trừng phạt ngươi quả thật quá phận không phải tộc loại của ta chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm một cái cao xương của tôi hầu bá bá muốn chơi thế nào thì chơi thế đó đây có cái gì tốt trừng phạt quả thật vô ngữ chất nhi cố ý khẩn cầu đỗ tướng được đến đây một phong truyền tin con đường chính là vì hầu bá bá bên vực kẻ yếu mặt khác chính là tới lôi kéo hầu bá bá hầu bá bá chấp u hoàng lý thừa cản hôm nay lấy thư này kiện vì thánh chỉ, đặc biệt để cho ngươi trí cao hứa hẹn chỉ cần hầu bá bá nguyện ý đi theo chấm chấm phong hầu bá, bá là vua Đồng thời cho phép Hầu Bá Bá tiến đánh tứ phương mặc cho từng cái quốc gia, tại cái kia tự lập làm vương. Chất Nhi thành ý, Hầu Bá Bá bán nên có thể cảm nhận được. Phụ hoàng ghen tị hiền năng, nhưng chấm khác biệt, chấm khát vọng nhân tài. Mong rằng Hầu Bá Bá có thể trở thành ta tại phụ hoàng nơi này nội ứng, tại thời khắc mấu chốt phát ra một kích cuối cùng. Chấm không nội, vì vậy Hầu Bá Bá cũng không cần sốt ruột, chờ ngươi suy nghĩ kỹ càng sau đó, trước cửa nhà phụ lên một chiếc đèn lồng đỏ, chấm liền biết rồi. Nhìn đến đáy lòng bên trên nội dung, Hầu Quân tập con mắt nhắm lại, nhưng trong lòng thì một mảnh rung động. Hắn không nghĩ tới, Lý Thừa càng có thể cho ra cao như vậy hứa hẹn. một cái phong vương ngược lại là không có gì ý tứ quốc công cùng vương kém cũng không nhiều lắm chủ yếu là lý thừa càng cho phép mình tiến đánh tùy ý quốc gia chiếm lĩnh bên kia tự lập làm vương cái này khác biệt hô hầu quân tập thật dài thở ra một hơi đến nói không tâm động là giả nhưng bởi vì lý thừa càng một câu nói kia mà phản bội lý thế dân ra vẻ mình bao nhiêu không trung tâm đồng dạng ta trung tâm bệ hạ nhưng bệ hạ trước cô phụ ta không để mắt đến ta công lao hầu quân tập tự lẩm bẩm tựa hồ muốn thuyết phục mình nhưng bởi vậy phản bội bệ hạ có chút không đạo được a dù sao u hoàng không nổi vậy ta cũng không nổi lại nhìn kia hăng nói hầu quân tập sở lên dâu ria suy tư bệ hạ trước kia tập hợp tiền tài chính là vì tiến đánh lũ châu thành bây giờ tiền tài đầy đủ chỉ sợ liền muốn đối với lũ châu thành động đao lũ hoàng tràn ngập nguy hiểm hiện tại đầu nhập quá khứ không chừng liền thua lỗ vẫn là nhìn lại một chút hình thức hầu quân tập cân nhắc phi thường toàn diện hắn tâm động nhưng các phương tình huống hiện tại cũng không phải là đầu nhập lý thừa cản thời điểm tốt cho nên vẫn là muốn quan sát một phen mà cùng lúc đó Ú châu thành bên trong lũ hoàng tuyên bố một đạo thánh chỉ, công bố thiên hạ trâm đã nghiên cứu ra so liệu đạn càng thêm lợi hại vũ khí tên là đại pháo Vì giữ gìn đại đường chi hòa bình, châm quyết định đưa một tôn đại pháo cho phụ hoàng. Tin tức vừa ra, thiên hạ chấn động. Bất quá phần lớn dân chúng vẫn là mặt đầy hoang mang bộ dáng. Úy hoàng đây một đợt thánh chỉ đến cùng là ý gì a? Lưu đạn là vật gì? Ta cũng không hiểu a, Lưu đạn cũng không biết là cái gì, hiện tại lại tới một cái đại pháo. Bất quá, Úy hoàng đã làm ra lợi hại vũ khí, vì sao muốn đưa cho bệ hạ đâu? Chương 577. Kiểm tra đạn tháo. Chương 577. Kiểm tra pháo. Úy hoàng còn băn khoăn bệ hạ, cho nên phải đưa tân vũ khí cho hắn sao? Không đúng không đúng. Đỗ Hoàng đô tạo phản xưng đế đã không có đường rút lui. Thế, không hiểu rõ a. Lý Thừa Càn đây một đợt thao tác, rất nhiều dân chúng đều là xem không hiểu. Nhưng là, các lộ đại thần đều là ngầm hiểu. Trước đó một đợt lựu đạn, để Lý Thế Dân kiêng kỵ Lý Thừa Càn rất lâu, một mực cũng không dám đi tiến đánh Lý Thừa Càn. Một mặt là không có tiền, một mặt khác chính là không có biện pháp ứng đối liều đạn thôi. Bây giờ Lý Thế Dân mới hạ quyết tâm, lấy mạng người đi lấp. Hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, Lý Thừa Càn lại làm ra một cái tân vũ khí. So liệu đạn còn muốn lợi hại hơn đây không phải liền là đang chấn nhiếp Lý Thế Dân, để hắn thành thật một chút ta có thể nghĩ, Lý Thế Dân sẽ có bao nhiêu phẫn nộ. Quả nhiên, cam lộ điện bên trong, làm càn, làm càn, làm càn. Cái nghịch từ này, hắn là muốn làm gì? Hắn muốn làm gì? Mẹ, chứ muốn giết chết hắn, cái này cầu vật. Chuyên môn đưa kiểu mới vũ khí cho chấm, không phải liền là đến uy hiếp chấm a. Hắn như thế nào biết được, chấm đã chuẩn bị động thủ với hắn. Phanh phanh phanh. Lý Thế Dân từng đợt gạt thét, lộ ra là vô cùng phẫn nộ. Lần này, hắn đã quyết tâm, lấy mạng người đi lấp, đem vũ châu thành trò đã bình định. Hết lần này tới lần khác, Lý Thừa càng kiểu mới vũ khí đến. Bệ hạ bất giận, không bằng chúng ta đi trước nhìn xem Thái tử điện hạ nói kiểu mới vũ khí, đại pháo. Một bên, Phòng Huyền Linh chắp tay hướng đến Lý Thế Dân túi đầu, cung kính nói ra: "Còn gọi hắn thái tử?" Lý Thế Dân một tiếng gầm hét, càng là phẫn nộ nhìn đến Phong Huyền Linh. "Hắn đều tạo phản bao nhiêu thời gian, ngươi còn gọi hắn thái tử?" Này. phòng Phong Huyền Linh ra vẻ một bộ bối rối bộ dáng, vội vàng lại là túi đầu, "Bệ hạ thứ tội, thần nhất thời quên đổi giọng." "Hừ." Lý Thế Dân trừng mắt liếc Phong Huyền Linh, ngược lại là không có tiếp tục mắng xuống dưới. Bệ hạ chúng ta triệu tập quân trong tướng lĩnh cùng nhau đi xem một chút đại pháo uy lực a trưởng tôn vô kỵ mở miệng ai lý thế dân thở dài một hơi chỉ cảm thấy sọ não một trận đau nhức nhưng không có bất kỳ cái gì biện pháp uy lực so liệu đạn còn đại đại pháo nếu để cho đông đảo các tướng lĩnh đều nhìn đây còn như thế nào cùng lý thừa cản tác chiến đâu nhưng hết lần này tới lần khác biết người biết ta bách chiến bách thắng chỉ có hiểu rõ đại pháo uy lực cùng công năng mới có thể nghĩ biện pháp đi đối phó đại pháo chỉ là chốc lát uy lực quá cường đại lý thế dân nguyên bản bình định lũ châu thành kế hoạch khả năng liền muốn gác lại được thôi tạm thời đem người đều gọi qua nhìn xem đúng thuận tiện thông báo một tiếng hầu quân tập để hắn cũng tới xem một chút hầu quân tập hiện tại còn tại bế môn tư quá bên trong vốn là không thể đi ra nhưng là tương lai tác chiến lý thế dân tâm phúc cũng liền mấy cái hầu quân tập vẫn là muốn đi ra tìm hiểu một chút hồng y đại pháo phải trường tôn vô kỵ chắp tay cúi đầu sau một lát trương an thành bên ngoài một chỗ hoa sơn lý thế dân mang theo văn võ bá quan nhóm tập kết tại đây vốn chỉ là muốn mang lấy mấy cái tướng lĩnh nhìn xem lại không nghĩ rằng những quan viên khác nghe được tin tức đều cầu lấy tới Lý Thế Dân cũng không tốt tự tuyệt, dứt khoát toàn bộ đều mang tới. Giờ phút này đám người trước mặt đúng đúng một cái toàn thân đen nhánh hình trụ, bên dưới mặt có hai cái bánh xe. Đây chính là đại pháo sao? Ngược lại là nhìn không ra chỗ đặc thù gì. Đây là làm bằng sắt Đây trọng lượng chỉ sợ mấy trăm cân, không ai có thể gánh đến động nó a. Đúng vậy a, cái đồ chơi này dùng như thế nào? Còn có bánh xe. Ai, hắn bên trong là giống ruột hay? Giống ruột, cho nên đây là dùng như thế nào? Tất cả mọi người đều là lần đầu tiên nhìn thấy đại pháo, hoàn toàn không biết đây đại pháo sử dụng biện pháp. Lý Thế Dân cũng tương tự không biết đối với đại đường đám đại thần đến nói, bọn hắn kiến thức qua vũ khí đơn giản đó là đao kiếm loại hình. Toàn bộ đều là vũ khí lạnh, đây chính là cầm ở trong tay chém người. Giống như là binh khí nặng, đó là quan công thanh long hiển người đao, lang nha bổng loại hình. Nhưng đây đại pháo cũng không có tay cầm địa phương, phía dưới còn có hai cái bánh xe, quả thực làm cho người xem không hiểu đối với vấn đề này. Lý Thừa Càn cũng là sớm có đoán trước, cho nên hắn chuyên môn huấn luyện một cái sử dụng đại pháo người, cho Lý Thế Dân đưa tới. Người này tên là Trần Chí Kiên. Trần Chí Kiên tuổi tác và diện mạo chừng 30 tuổi, hai mắt sáng ngời có thần, nhìn đến có chút tinh thần. nghe bốn phía đại thần đặt câu hỏi hắn cũng là trung thực đáp lại nói đây đại pháo cũng không phải là cầm trong tay mà là cùng loại cung tiến đồng dạng bắn ra đi vũ khí t bắn ra đi vũ khí cái kia tầm bắn có bao xa đâu có đại thần hiếu kỳ hỏi xa nhất có thể bắn ra cách xa 10 dặm trần trí kiên đáp lại nói t chỉ là hắn đây vừa mở miệng tất cả mọi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh một bộ không thể tưởng tượng nổi bộ dáng 10 dặm vậy coi như là 5.000 ngàn mét xa cái kia đều không nhìn thấy người thế mà có thể bắn như vậy xa hiện tại cung tiến bắn đi ra bách phát chúng đã coi như là đình tiêm nhưng là trăm bước vẫn chưa tới 100 trăm m đâu cũng chính là 70 m đến 80 mươi m giữa xuất ra quân dụng công thành nỏ đây cũng là 100 m nhiều một ít đây đại pháo năm m dòng dã vượt qua 50 lần a đây là đùa gì thế thật giả đây đại pháo có thể bắn như vậy xa đây không phải ngay cả người đều không thấy được ngoài 10 dặm không nhìn thấy người đây bắn đi ra có cái gì dùng đúng vậy a bất quá đây tầm bắn là thật xa quả thực không hợp thói thường a đây tầm bắn quá kinh khủng đám đại thần chấn động vô cùng đều bị 10 dặm khoảng cách dọa cho hù đến là thật xa nhất có thể bắn mười dặm bất quá độ chính xác liền sẽ kém rất nhiều, 1000m đến 1500m độ chính xác là tương đối tốt. Trần Chí Kiên vẫn như cũng là thành thành thật thật trả lời. Chỉ là, hắn nói ra nói, quả thực nghe rợn cả người. 1500m độ chính xác sẽ khá tốt, cái kia như cũng là chỉ có thể mơ hồ nhìn đến một bóng người đây mẹ nó, độ chính xác sẽ tốt. Cái kia uy lực như thế nào? Lại có người hỏi, nếu là bắn đi ra, phạm vi mấy mét bên trong người đều phải chết, cùng lưu đạn không sai biệt lắm. Trần Chí Kiên đáp lại nói, suy nghĩ một chút, lại là nói ra. Lần này, úy hoàng lệnh ta chuẩn bị 3 viên đạn pháo cho bệ hạ phân biệt biểu diễn một lượt. một là đạn pháo bắn đi ra xa nhất khoảng cách, hai là đạn pháo tại 1.500 m bên trong tinh chuẩn đả kích, ba đó là đạn pháo uy lực. Nghe được lời này đông đảo đám đại thần đều là trợ mặc, bọn hắn không ngốc. Lý Thừa Càn có thể chủ động đưa ra kiểm tra đây 3 phương diện, đã chứng minh Lý Thừa Càn là vậy hắn có lòng tin. Mẹ nó, đây dùng để công thành, chẳng phải là vô địch, mười dặm điện ngoại, chỗ nào cần độ chính xác cả, một mực bắn xuyên qua liền xong việc. Có người kinh hô một tiếng. Cũng không a, người cũng không thấy, đạn pháo liền từ trên trời giáng xuống, thành đều phá đi. Đạn pháo uy lực so lựu đạn còn lợi hại hơn. đây oanh tường thành trực tiếp vô địch đừng nói công thành dù là thủ thành đều đầy đủ a chỉ cần trên tường thành thả mấy môn đại pháo ta liền hỏi ngươi ngươi ở nơi nào đóng quân chương 578, trăm lý thừa càn hai tay chuẩn bị chương 578, trăm lý thừa càn hai tay chuẩn bị ít nhất phải mười dặm địa chi ngoại trú đâm a bằng không thì ngươi một đóng quân ta liền lấy đại pháo với ngươi cho cười chỉ ít bên ngoài hai mươi dặm đóng quân bằng không thì cũng phải chết đúng à ngoài mười dặm ngươi đồn chú người ta mở cửa thành đây đại pháo còn có bánh xe có thể đưa ra đến đối ngươi vừa hướng một cái, ngươi liền không có Bên ngoài 20 dặm, an bài song trinh sát, còn có thể sớm biết được tin tức chạy trốn. Nhưng là bên ngoài 20 dặm, ngày thứ hai cũng chỉ có thể nhanh chóng hành quân liền công thành, không thể dừng lại. Công không được liền phải lại chạy ra ngoài bên ngoài 20 dặm, quá bất hợp lý đi. Đám đại thần trong miệng liên tục kể rõ, trong lòng cũng là không ngừng tự hỏi ứng đối ra sao đây đại pháo. Chợt phát hiện, thật đúng là là không có một chút biện pháp phá thủ thành là thủ không được, người ta mười dặm địa liền có thể bắt đầu hành tạc người thành trì. Công thành trì có thể đánh tập kích, hơn nữa còn muốn làm thì liền đánh lên trên tường thành, bằng không thì buổi tối ngay cả địa phương đi ngủ đều không có đơn giản. Giờ khắc này, bọn hắn cũng minh bạch đại pháo phía dưới an trí hai cái bánh xe nguyên nhân có thể công có thể thủ a trước biểu diễn một lượt a lý thế dân sắc mặt tái xanh lý thừa càn xuất ra như vậy uy lực vũ khí mình còn như thế nào cùng lý thừa càn đấu đâu uy lực như thế nào không phải nói đi ra luôn luôn muốn kiến thức một cái phải trần trí kiên túi đầu lúc này liền đi tới đại pháo trước mặt mở ra một bên cái dương bên trong thình lình để đó ba viên tròn căng lựu đạn a đạn pháo cũng là dùng sát sao không cần gốm sứ bình có từng thấy lựu đạn người mở miệng hỏi a ta không biết hay ta chưa thấy qua lựu đạn U hoàng chỉ dạy ta như thế nào sử dụng đại pháo. Trần Chí Kiên ngay máy mắt mở miệng nói ra. Nói đến, Trần Trí Kiên liền cầm lấy một khỏa lựu đạn, từ đại pháo lộ ra họng pháo bên trong nhét đi vào. Bệ hạ, hiện tại ta tới cấp cho ngài biểu thị, hắn khoảng cách. Ngay nhìn, hướng đến phương hướng nào xạ kích. Trần Trí Kiên nhìn về phía Lý Thế Dân. Lý Thế Dân khẽ cho mày, hướng đến bốn phía đánh giá một phen. Nếu là đạn pháo khoảng cách quả thật có 10 dặm địa chi xa, cái kia rất có thể ngộ thương đến người khác. Liên hướng về bên này núi rừng phát xa đi, trong núi sâu nên không người, cũng liền một chút phi cầm đầu thú. Lý Thế Dân chỉ, chỉ thâm sơn phương hướng. Trần Chí Kiên gật gật đầu, lúc này thao tác đại pháo điều chỉnh phương hướng, sau đó điều chỉnh góc độ, từ trong ngực móc ra cây châm lửa, nhóm lửa kiếp nổ, xì xì xì, kíp nổ bắt đầu thiêu đốt toát ra hỏa tinh. Trần Trí Kiên che mình lỗ thai, nhắc nhở đám người: "Chư vị đại nhân, xin mời che lỗ thay." Lần đầu tiên nghe được đạn pháo phát sạng, tiếng vang so sánh to lớn. Đám người nghe vậy, không nghi ngờ gì, cũng đều là thành thành thật thật che lỗ thai. Dù là Lý Thế Dân cũng là yên lặng che. Dù sao, hắn nhưng là đã nghe qua lựu đạn nổ tung tiếng vang, đây chính là kinh thiên động địa. Hơn nữa còn là cự ly xa. Một giây sau, Và anh. một tiếng vang thật lớn, toàn bộ đại pháo đều run một cái, ngay tiếp theo đông đảo đám đại thần thân thể đều là run lên, mẹ thanh âm này thật thật lớn. Lập tức, nhìn thấy họng pháo một đạo hỏa quang chợt hiện. Một giây sau, một khỏa màu đen viên cầu liền bay vụt ra ngoài, tốc độ cực nhanh, lập tức liền biến mất vô tung vô ảnh. Ngay sau đó, và anh. một tiếng vang thật lớn chuyển đến, chỉ thấy được thâm sơn nơi xa, một cỗ khói đặc bốc lên, xa xa đều có thể nhìn đến cái kia to lớn khói bụi, tựa hồ liền ngay cả bốn phía cây cối đều sụp đổ. T. đây đều không cần phải người đi xem khoảng cách, dù là không có 10 dặm, tám, chín dặm cũng có. có đại thần kinh hô một tiếng. đúng vậy a, khoảng cách này là thật xa a. uy lực giống như cũng là cực lớn, cái kia một mảnh thụ đều đổ. t, chỉ thấy được nơi xa thâm sơn, tựa hồ vắng vẻ một chỗ, bị khói đặc nơi bao bọc, làm cho người nhìn không rõ ràng. nhưng khoảng cách này đã là không có bất kỳ cái gì vấn đề. vậy hạ, tiếp xuống ta cho ngươi kiểm tra đạn pháo uy lực. trần trí kiên đám người kinh ngạc sau đó, lúc này mới lại mở miệng nói ra. ai ngờ đến, lý thế dân lại là khoát tay chặn lại, nhàn nhạt, nhạt nói ra. không cần a mọi người đều là xứng sở nháy nháy mắt hơi nghi hoặc một chút nhìn đến lý thế dân Lưu đạn khoảng cách đã là thật uy lực cũng đã nhìn đến cũng không cần phải khảo nghiệm lịch từ này tổng cộng liền cho ba viên hiển nhiên là sợ chấm dùng đến hắn trên thân dùng một quả là đủ rồi còn có thể còn lại hai viên đâu lý thế dân khỏe miệng lướt qua một vệt nụ cười mở miệng nói ra cuối cùng là chiếm lý thừa càn một lần tiện nghi ha ha ha bệ hạ anh minh không hổ là bệ hạ a bệ hạ anh minh đông đảo đám đại thần cũng đều hiểu lý thế dân ý tứ lúc này tán dương đứng lên tổng cộng ba viên lưu đạn dùng một quả thiếu một khỏa. lưu lại hai viên còn có thể dùng để nghiên cứu chế tạo một phen không chừng có thể mô phỏng đi ra chỉ là trần trí kiên nghe được lý thế dân nói về sau trong mắt lại là lóe qua một vệ sùng bái bệ hạ kỳ thực ưu hoàng chuẩn bị liền một quả lựu đạn còn lại hai viên cũng chỉ là đạn giấy bên trong là giống ruột cũng không để đặt lựu đạn Hắn nói nếu là bệ hạ không cho phép ta tiếp tục kiểm tra liền đem đây cẩm nang giao cho bệ hạ nói đến trần trí kiên liền từ trong ngực móc ra một cái cẩm nang đưa cho lý thế dân lý thế dân sững sở thuật tay tiếp nhận trần trí kiên cầm nang mở ra xem bên trong là một cái viên giấy đem viên giấy lấy ra mở ra phu hoàng muốn chiếm tiện nghi không cửa hừ lý thế dân hừ lạnh một tiếng sắc mặt càng trở nên xanh đen một tay lấy viên giấy cho nhét vào trên mặt đất cái nghịch từ này nhưng còn có cái khác cầm nang lý thế dân nhìn về phía trần trí kiên trần trí kiên mặt lộ vẻ vẻ do dự một bên trình giáo kim ngược lại là nhịn không được trực tiếp vào tay đi trần trí kiên trong ngực móc móc rất nhanh liền lại là móc ra một cái cầm nang hắc hắc bậy hạ còn có một cái đâu trình dạo kim vui tươi hớn hở đem cẩm nang đưa cho lý thế dân lý thế dân liếc một cái trình dạo kim thuận tay tiếp nhận xuất ra bên trong tiểu viên giấy nhìn thoáng qua hừ phù hoàng trào ngươi ngu xuẩn làm sao không nghĩ lưu hai viên lựu đạn đạo văn một cái a phanh lý thế dân đem viên giấy nhét vào trên mặt đất hung hăng đạp hai cước nghịch từ này đã sớm làm hai tay chuẩn bị dù sau đó là trào phúng mình thôi cái kia bệ hạ còn muốn kiểm tra sao trần trí kiên nhìn đến lý thế dân phẫn nộ bộ dáng cẩn thận từng ly từng tí hỏi kiểm tra cái rắm lý thế dân gầm thét một tiếng tức giận nói ra vạn nhất đây hai viên cũng không phải là giống nhau đâu. lịch tử này chỉ là giả vờ một thương, muốn cho chấm lãng phí hết đâu. chấm có thể không biết bị lừa. người đến, hồi cung, phong tướng, người đem người này mang về, hảo hảo khảo vấn một phen, khắc phái người nghiên cứu chế tạo đây đại pháo, mau chóng mô phỏng đi ra. đặc biệt là đây hai viên lựu đạn, cho chấm hảo hảo nghiên cứu. nói xong, lý thế dân liền nổi giận đùng đùng rời đi. lưu lại đông đảo đám đại thần đứng tại chỗ, người nhìn ta, ta nhìn xem ngươi, đều là không biết nên nói cái gì, chỉ có thể đem ánh mắt đặt ở nơi xa thâm sơn. đây đạn pháo uy lực, đúng là đại a. đúng vậy a đúng vậy a chương 579. 5 năm sau chương 579, 5 năm sau đại pháo kiểm tra kết thúc về sau lý thế dân không nhắc lại ra muốn tiến đánh u châu thành sự tỉnh tựa hồ là đem chuyện này cho quên lãng đồng dạng lập tức đại đường tựa hồ lại lâm vào đến bình tĩnh bên trong phản phất tam hoàng tạo phản sự tình đều bị người quên lãng đồng dạng tuế nguyệt như thoi đưa cứ như vậy mỗi năm đi qua u châu thành giang nam chi địa còn có thuộc địa đều là riêng phần mình phát triển bù đắp nhau đồng dạng Lý Thế Dân cũng không có tuyên bố lệnh cấm đại đường, tất cả dân chúng đều có thể tại các nơi hành tẩu, sinh hoạt cùng ngày xưa cũng không có bất kỳ biến hóa, đương nhiên phổ thông dân chúng khả năng cả một đời đều sẽ không rời đi mình quê quán, chỉ có thương nhân người ta mới có thể vào nam ra bắc, các nơi du tẩu. Không có cảm giác, chính là đi qua 5 năm thời gian. Trong 5 năm, Lý Thế Dân chăm lo quản lý, mời chào hiền năng, đề cao công tượng trì địa vị, không ngừng chiêu nạp năng nhân dị sĩ đến nghiên cứu lưu đạn cùng hỏa pháo. Không thể không nói đại đường người tài ba thợ khéo vẫn là rất nhiều, đặc biệt là Lý Thế Dân không ngừng đề cao công tượng địa vị sau đó, Thật đúng là để Lý Thế Dân nghiên cứu ra thuốc nổ. Phổ thông lựu đạn cũng đã có thể chế tác được, chỉ là uy lực phương diện vẫn là không bằng Lý Thừa Càn lấy ra như vậy lợi hại. 5 năm, dòng dã 5 năm, vậy mà mới nghiên cứu ra thuốc nổ, uy lực còn không bằng cái kia lịch từ ban đầu lấy ra. Cam lộ điện bên trong, Lý Thế Dân phẫn nộ đem tấu trương cho nhét vào trên mặt đất, lên cơn giận dữ nhìn đến trước mặt phòng Huyền Linh quát. Những năm này, chấm đem cao xương quốc tiền toàn bộ đều tập trung vào, phòng tướng, đây chính là ngươi giao cho chấm bài thi sao? Lý Thế Dân cực kỳ phẫn nộ. Hắn hiểu được đại pháo uy lực cực kỳ cường đại, không cách nào lực địch. cho nên từ bỏ cùng lý thừa cản cá chết lưới rách tâm tư một lòng phát triển chỉ muốn có thể siêu việt lý thừa cản đến lúc đó diệt một cái ưu châu thành chính là dễ như trở bàn tay vậy hạ bất giận Phong huyền linh cười khổ bất đắc dĩ nói ra thuốc nổ luyện chế cực kỳ nguy hiểm với lại phối phương tỷ lệ cũng là cần không ngừng điều chỉnh thử 5 năm có thể nghiên cứu ra đến đã là cực kỳ may mắn vậy hạ chúng ta không thể cùng ưu châu thành bên kia đi so a đối với lúc trước chúng ta thời gian năm năm có thể nghiên cứu ra cái này thật khí đã đủ để cho chúng ta sương bá thiên hạ thuốc nổ phối phương điều phối đứng lên cũng là cực kỳ phiến phức cần không ngừng thử lỗi. Thời gian 5 năm, có thể thăm dò rõ ràng thuốc nổ vật liệu, phối trộn, nghiên cứu ra lựu đạn, đã là cực kỳ lợi hại. Tuy nói uy lực yếu đi một chút, nhưng đặt ở vũ khí lạnh thời đại, vẫn như cũng là vô địch. Hừ. Lý Thế Dân hừ lạnh một tiếng, vẫn như cũng là có chút bất mãn. Tuy nói hắn cũng minh bạch phòng huyền linh nói không giả, chỉ là có lý thừa cản biển kia Minh Châu phía trước. Lý Thế Dân như thế nào có thể chịu được ở mình như vậy dày vò khốn khổ phát triển. Những năm này, chấm không ngừng nghiên cứu chế tạo thuốc nổ, cái tiên nghịch tử cũng tương tự sẽ nghiên cứu chế tạo chỉ sợ hiện tại hắn đã có đổi mới vũ khí, đại pháo đều có thể đã bị ném bỏ. Lý Thế Dân con mắt nhắm lại, vừa nghĩ tới đại pháo uy lực, Lý Thế Dân liền một trận kinh hãi. mười dặm phạm vi bên trong tiến công thủ đoạn đã là không ai cả nổi. bệ hạ, bây giờ chúng ta cũng có thể phát xạ đại pháo, đại pháo cũng đã nghiên cứu ra đến. Phong Huyền Linh vội vàng mở miệng nói ra, chỉ là uy lực phương diện không bằng Vũ Châu Thành, nhưng ngàn mét bên trong cũng có thể tùy ý bao trùm. a a, Lý Thế Dân cười lạnh một tiếng, cái kia có làm gì dùng? người ta ba mét bên trong đã bắt đầu tiến đánh chúng ta, chúng ta còn phải lại hướng hai nghìn em mới có thể đánh tới bọn hắn sao? năm năm trôi qua ngươi xác định cái tiêm lịch tử không có nghiên cứu ra vạn mét bên trong đại pháo sao Mang lấy mang lấy lý thế dân đột nhiên cảm giác được một trận tiêu điều. mình đâu nhập đại bút tài chính đi nghiên cứu chế tạo thuốc nổ cùng đại pháo dòng dã năm năm còn không có đổi kịp lý thừa cản 5 năm trước trình độ lý thế dân không dám nghĩ hiện tại lý thừa cản là đến cỡ nào cường đại Ai? lý thế dân thở dài một hơi có chút bất lực ngồi tại trên long bị đại pháo liền tốt giống một cây gai không giây phút nào đang nhắc nhở lý thế dân uy hiếp lý thế dân đây cũng là để lý thế dân hạ quyết tâm đề cao công tượng địa vị nghiên cứu chế tạo thuốc nổ nguyên nhân, nhân chỉ là năm năm trôi qua hiệu quả xa xa không được đây để lý thế dân như thế nào tự xử Phong tướng 5 năm chấm còn có bao nhiêu cái 5 năm lý thế dân yên lặng nhìn đến phòng huyền linh mở miệng nói ra chấm bây giờ đều bao nhiêu tuổi lại 5 năm 10 năm chấm chỉ sợ đều phải chết đến lúc đó lại bình định thiên hạ còn có làm gì dùng Phu hoàng hai năm trước đều đã đi chấm còn có bao nhiêu thời gian a chấm cũng không phải mắng ngươi chỉ là chấm thật không có bao nhiêu thời gian lý thế dân thanh âm em dịu chỉ là mặc cho hai đều có thể nghe được lý thế dân trong thanh âm mang theo từng tia tuyệt vọng Cử quốc chi lực đầu nhập tài chính, nghiên cứu chế tạo thuốc nổ, dòng giá 5 năm. Kết quả cuối cùng không bằng người khác đây đổi ai đều sẽ tuyệt vọng, đặc biệt là 2 năm trước, Lý Uyên nghiên kỳ đúng chỗ, cảm giác mình sắp muốn chết rồi, đặt lệnh Lý Thừa Cản đem mình đưa về Trường An thành. Ngày đó, Lý Thế Dân tự mình nên đón Lý Uyên, đem Lý Uyên đưa vào Đại Minh Cung, hai người tại Đại Minh Cung hàn huyên một đêm đến ngày thứ 2 sáng sớm, Lý Uyên liền đã mất đi hô hấp, triệt để chết đi. Khi đó, Lý Thế Dân liền đã hơi sợ. Hắn sợ hai mình cũng như Lý Uyên như vậy ra đi, chết đều không có thể đem đại đường cho thống nhất. Bây giờ nhìn đến, tựa hồ thật có khả năng phát sinh nghe được lời này, phong huyền linh tâm thần khẽ động, nhìn thoáng qua lý thế dân, hơi lấy rúc khí, hướng đến lý thế dân nói ra: bệ hạ, thần ngược lại là có một cái đề nghị, chỉ sợ bệ hạ tức giận. vậy liên không cần phải nói. lý thế dân liếc một cái phong huyền linh, chấm tuy nói thời gian không nhiều lắm, nhưng sống thêm cái 10 năm không là vấn đề, ngươi nếu là suy nghĩ thêm chấm rời đi về sau, đại đường hòa bình vấn đề, vậy thì có điểm quá sớm. hắc hắc, phong huyền linh cười ngây ngô một tiếng, không dám đáp lời. hắn đó là đang suy tư vấn đề này. bây giờ tình huống, lý thế dân rõ ràng là bắt không được lý thừa cản. chẳng thưa dịp mình còn sống chọn một người nối nghiệp đem người ta cho đến đỡ đứng lên hoàng gia gia hoàng gia gia lúc này một cái non nớt âm thanh vang lên chỉ thấy được một cái làn da trắng non tiểu a nhi từ bên ngoài chạy vào một thanh liền nhào vào lý thế dân trong ngực ô ô ô, ô hoàng gia gia ta không muốn đọc sách khổng lão sư thật hùng a còn mang ta ai tại nhìn thấy tiểu a nhi này sau đó lý thế dân trên mặt lại xuất hiện nhu hòa chi sắc đưa tay liền ôm lấy tiểu a nhi chỉ là nghe được hắn nói về sau lại là ra vẻ một bộ nghiêm túc bộ dáng mợ nhi sao có thể không đọc sách đâu Ngươi đi học mới có thể giúp chấm đưa ngươi phụ thân cho bắt trở lại a. Ban đầu ngươi phụ thân đó là không đọc sách, hiện tại mới đem ngươi từ bỏ, để ngươi một người tại cung bên trong, đều không đổi ngươi chơi. Hiện tại ngươi tốt nhất đọc sách, chờ ngươi trưởng thành, mới có thể giúp đến hoàng gia gia. Không sai. Tiểu a nhi này đó là Lý Thừa Càn Nhi tử Lý Khải. Những năm gần đây, trưởng tôn vô cấu đem nuôi là vậy tốt. 5 năm trôi qua, hai tử này cũng đã có thể chạy có thể nói chuyện. Bắt đầu nhập môn dạy học. Lý Thế Dân cố ý khiến khổng dĩnh đạt đến khi Lý Khải lão sư. Hoàng gia gia gần người, phụ hoàng ta đọc sách khá tốt, khổng lão sư mắng ta thời điểm. đều nói ta không có phụ hoàng một nửa thông minh. Với lại phụ hoàng nói, hắn là sợ hoàng gia gia cùng hoàng mãi lại tình mình mới lưu ta xuống tới cùng các ngươi. Hoàng gia ra liền thích gặp người. Lý Khải xương mặt lên, khuôn mặt tươi cười đỏ bừng cực kỳ đáng yêu. chương 580, xuống kiếp đều đi ra. chương 580, xuống kiếp đều đi ra. những năm gần đây, hàng năm đều có một đoạn thời gian, Lý Thừa Cẩn sẽ đem Lý Khải cho tiếp vào ưu Châu Thành đi cư trú, bồi dưỡng một cái phụ tử tình cảm. Lý Thế Dân vốn là không muốn cùng ý, chỉ là Lý Thừa Cẩn lôi ra mấy chục chiếc đại pháo sau đó, Lý Thế Dân chỉ có thể bị ép đồng ý xuống tới. cho nên Lý Khải cùng Lý Thừa Cản cũng là duy trì liên hệ, hai cha con quan hệ cũng là không tệ. Ngươi phụ hoàng, hừ, cái Tiêm Lịch Tử mới yêu nhất là người, ngươi thẳng danh con này, những năm này một mực chơi với ngươi thế nhưng là trớm, ngươi làm sao lại hướng về kiêm Lịch Tử đâu? Lý Thế Dân có chút bất mãn nhìn thoáng qua Lý Khải, đưa tay nặn nặn Lý Khải khuôn mặt nhỏ, nên cũng không dám dùng sức, bởi vì Hoàng Nãi Nãi mới nói Hoàng Gia Gia đang gặp ta. Lý Khải ruỗi ra ngón tay, Ngãi thanh mại khí đáp lại nói, tại Lý Khải trong mắt Hoàng Ngãi mãi là đối với hắn tốt nhất, cũng là người thân nhất người, hắn thư Hoàng mãi mãi ngươi biết cái gì? chỉ có hoàng gia ra mới đúng ngươi tốt nhất Ngươi bây giờ ngoan ngoãn nghe lời tương lai hoàng gia ra đem hoàng vị chuyển cho ngươi lý thế dân nhẫn mại tính tỉnh, ôn nu nói ra hiện tại đi đi học cho giỏi ta không ta không ta liền không lý khải dãy rủa một phen từ lý thế dân trong ngực nhảy ra ngoài quay người lại liền nhào vào một bên vương công công trong ngực vương bà bá ngươi giúp ta một chút ta không muốn đọc sách đi a ô ô ô, vương bà bá ta muốn theo vương tỷ tỷ cùng nhau chơi đùa lý khải trong miệng vương tỷ tỷ đó là vương công công con gái ruột ban đầu lý thừa cản hỗ trợ làm ra đến nghiên kỷ cũng là cùng lý khải đồng dạng lớn hai người từ nhỏ chơi đến lớn, tình cảm cũng là không tệ. ai? vương công công cảm nhận được hương hương mềm mại hải tử bổ nhào vào trên thân, cả người đều có chút không biết làm sao. hắn nhìn đến lý khải lớn lên, với lại đây là lý thừa Càn nhi tử, cái kia tình cảm cũng là không giống nhau. từ nhỏ hắn liền ngung chiều lý khải. chỉ là hiện tại lý thế dân ở trước mặt, hắn như thế nào có thể thay lý thế dân quyết đoán đâu? nhất thời cũng không biết như thế nào nhanh miệng. ngược lại lý khải là một cái thông minh, xem xét vương công công không có gì phản ứng, lúc này liền tránh thoát vương công công ôm ấp, quay người lại nhào vào phòng huyền linh trong ngực, Phòng ba bá. Ô ô ô, ô ngươi mau cứu ta ai Phong huyền linh cũng là bất đắc dĩ chỉ có thể ôm lấy lý khải hơi suy tư một phen nói ra vậy hạ hoàng trưởng tôn bây giờ còn tuổi nhỏ không tốt bức bách quá mức cho quá nhiều áp lực a hừ lý thế dân hừ lạnh một tiếng bất mãn nhìn thoáng qua lý khải hai từ này xem xét đó là cái kiêng lịch tử loại có nhiều nhãn lực độc đạo à, nhìn thấy chấm không giúp đỡ tìm vương dư vương dư không có động tĩnh tìm ngươi nay chỗ nào còn tuổi nhỏ đơn giản đó là một cái đứa bé lanh lợi tuổi con nhỏ liền trực tiếp bắt người ngươi lần này nuông chiều hắn lần sau hắn liền còn tới tìm ngươi, đọc sách vốn là đại sự, sao có thể kéo dài? Ô ô ô, hoàng gia ra hỏng, xấu lắm. lý khải không nói hai lời, trực tiếp gào khan đứng lên. quá xấu rồi, hoàng gia ra không thích mở nhì, còn muốn khi dễ mở nhì. ô ô ô ô. ô. ai u, ta tiểu tổ tông, đừng khóc, đừng khóc. vừa nghe đến lý khải khóc, phong huyền linh nguyên một trái tim đều hóa, vội vàng vô lý khải, mở miệng ăn đuổi. đi, đừng trang, đã nhiều năm như vậy, ngươi hải tử này mỗi ngày làm trò này, chấm đều dính nhau. ngược lại là lý thế dân một mặt bình tĩnh. lý khải từ nhỏ liền thông minh. kỳ sẽ nhìn sắc mặt người vừa có không thích hợp trực tiếp bắt đầu khóc phong tướng cũng không thể thay chấm làm chủ ngươi cầu hắn vô dụng lại khóc hắn cũng không có biện pháp nghe được lời này lý khải gào khan âm thanh dừng một chút nhìn thoáng qua phòng huyền linh nhìn thấy phòng huyền linh gật đầu lý khải bĩu môi dãy dội liền từ phòng huyền linh trên thân bỏ lên xuống tới ủy khuất ba ba nhìn về phía lý thế dân một màn này cũng là phòng huyền linh có chút dở khóc dở cười hai từ này thật là có chút hoàng gia huyết thống tại chốc lát không có giá trị lợi dụng tôi cũng không cho ngươi ôm hoàng gia gia cũng đừng để ta đi học khổng lão sư quá hùng bằng không thì ngươi cho ta đổi một cái lao sư a Lý Khải chấp lấy một đôi mắt to long lanh nước nhìn chằm chằm Lý Thế Dân tràn đầy cầu khẩn nhưng mà Lý Thế Dân lại không hề bị lay động ừ chỉ có khổng dĩnh đạt không quan tâm ngươi khóc không khóc thay cái các lao sư khác chỉ sợ đều bị ngươi cầm chắc lấy việc này không có thương lượng thành thành thật thật đi đọc sách ô, ô, ô, ô. cái kêu hoàng gia gia đáp ứng ta một cái yêu cầu ta liền đi đọc sách Lý Khải bị khuất lại là tiêu thảm ta muốn xuất cung chơi một ngày được được được Lý Thế Dân bị ở mỹ không kiên nhẫn khoát tay áo chuẩn vương dừa ngươi dẫn hắn đi ra ngoài chơi tỉnh đến phiền chớm liên một ngày, nói xong, hi hi, đà tạ hoàng gia ra. lý khải biến sắc, lập tức cười đứng lên, liền vội vàng tiến lên kéo lại vương công công, liền hướng đến bên ngoài chạy tới. chỉ là khi lý khải vừa chạy ra cam lộ điện, không đúng, lý thế dân chợt cảm giác được không thích hợp, hô một tiếng, nhưng mà đã là không có lý khải cùng vương công công thân ảnh, mẹ, phòng tướng, ngươi nói chấm có phải hay không bị đây lịch tôn cho lắc lư? lý thế dân một mặt hoài nghi nhìn đến phòng huynh linh, lịch tử này đầu tiên là sư tử ngoạm không muốn đọc sách, để chấm trực tiếp cử tuyệt từ đó để trẫm đáp ứng hắn đi ra ngoài chơi. trên thực tế. hắn mục đích cũng chỉ là đi ra ngoài chơi nghe được lời này Phong huyền linh nháy nháy mắt dư vị một phen khẽ gật đầu cảm khái nói hoàng trưởng tôn quả nhiên thông minh a tuổi như vậy vậy mà đều sẽ binh pháp lại một cái nghịch tôn a ra môn bất hạnh lý thế dân bất lực che cái chán đại lắc lưu mình tiểu cũng lắc lưu mình ngày hôm đó từng ngày từng ngày quá khó khăn a mà lúc này vậy hạ trưởng tôn vô kỵ đi vào cam lộ điện cung kính hướng đến lý thế dân túi đầu Thôi có vẻ kỳ quái hướng ra ngoài nhìn sang thân tới thời điểm nhìn đến vương công công cùng hoàng trưởng tôn ra ngoài tựa hồ muốn xuất cung chấm chuẩn lý thế dân khoát tay áo ngươi đột nhiên tới là chuyện gì xảy ra sao nghe được lời này trường tôn vô kỵ sắc mặt lập tức nghiêm túc đứng lên vậy hạ tin tức mới nhất ưu hoàng ban bố kiểu mới vũ khí một cái tên là súng tiếp đồ vật cùng loại nỏ tiễn có thể cầm trong tay phát xạ nhưng uy lực lại có thể so với lựu đạn thích hợp khoảng cách gần tiến công với lại xạ tốc cực nhanh chỉ sợ tiếp đó chúng ta chính diện tác chiến cũng đã không phải ưu hoàng đối thủ cái gì lý thế dân giật mình nhiên đứng lên đến cùng loại nọ tiễn có thể cầm trong tay vũ khí xạ tốc cực nhanh đó là nọ tiễn phiên bản nâng cấp thôi uy lực có thể so với lựu đạn mẹ, lịch từ này làm sao như vậy có thể phát minh đồ vật? với lại, đây súng kiếp, tựa hồ cũng không cần bó đuốc nhóm lửa, không có kiếp nổ, khởi động tốc độ cùng nọ tiên không sai biệt lắm. trường tôn vô kỵ bổ sung một câu, lời vừa nói ra, lý thế dân chỉ cảm thấy trời sập. thuốc nổ phiến thoái nhất điểm, đó là cần bó đuốc đi nhóm lửa kiếp nổ. bây giờ người ta đã tiến hóa đến đều không cần kiếp nổ. Phòng tướng, ngươi nhi tử tại thuốc nổ doanh một mực tiến bộ, ngươi thân là hàn cha, ngươi chuyện gì xảy ra? 5 năm, ngươi ngay cả cái đại pháo đều tạo nát nhừ, người ta đều tạo ra xuống kiếp. phong huy linh, gờ mẹ. đây còn có thể kéo tới ta chương 581. thời gian không nhiều lắm nghiên kỷ đều lớn rồi chương 581, thời gian không nhiều lắm nghiên kỷ đều lớn rồi đêm kia trường tôn vô cấu tẩm cung bên trong ai lý thế dân ngồi tại bên giường trung điệp thở dài một hơi một bộ ưu sầu bộ dáng trong mày vậy hạ làm gì như vậy ưu sầu đâu trường tôn vô cấu nhìn đến lý thế dân như vậy bộ dáng trong lòng cũng là có chút không dễ chịu mấy năm này lý thế dân lập tức già mấy tuổi hiển nhiên là sự tình quá nhiều hao phí tâm lực ai mấy cái này lịch từ phát triển càng ngày càng tốt châm sầu a lý thế dân lắc đầu đưa tay bắt lấy trưởng tôn vô cấu tay chăm chú nắm bây giờ trâm cũng không có cách nào đem bọn hắn bắt lấy bệ hạ bọn hắn trung quy là ngài hải tử bây giờ tại bên ngoài tạo phản nhưng cũng một mực cũng không đối với ngài độc thủ hiển nhiên đều là đối với ngài có hiếu tâm trưởng tôn vô cấu trở tay nắm chặt lý thế dân tay ôn nu an ủi có đôi khi nghĩ thoáng một chút không phải càng tốt hơn a nghĩ thoáng một điểm lý thế dân mướn mày ẩn ẩn có chút lựa giận đám này nghịch tử thế nhưng là đang tạo phản như thế nào để trâm nghĩ thoáng một chút bọn hắn những năm này không đúng độc thủ đó là bởi vì bọn hắn không có nắm chắc. ngươi có biết hiện tại bọn hắn phát triển đến cỡ nào lợi hại khắc nhi thân ở thuộc địa toàn bộ thuộc địa đều đã tại hắn trong khống chế tay cầm binh quyền đạt đến năm vạn người thuộc địa vốn là thiệt chiến năm mươi vạn quân đội chiến lược phi phạm hai năm trước thổ cấp hồn không ngừng đối với thổ phồn động binh để nghịch tử này nắm lấy cơ hội bây giờ nghịch tử này đã tiến vào thổ phồn cùng thổ cấp hồn lãnh địa không ngừng khuếch trương nhìn đến xu thế không ngoài một năm hắn liền có thể đem hai địa phương cho nắm ở trong tay đến lúc đó hắn thuộc địa bản đồ đem khuyết trương càng lớn vậy hạ khắc nhi chí ít đang vì đại đường khai cương thổ a hắn có binh lực nhưng cũng không đối với trong nước độc thủ trường tôn vô cấu an ủi à nhưng hắn đã phát triển đến thổ phồn cùng thổ cốc hồn bây giờ dù là bỏ thuộc địa hắn cũng không sợ chấm đã đối với hắn không có biện pháp lý thế dân lắc đầu hắn chỉ có thấy được lý khác uy hiếp hiện tại lý khác triệt để đã có thành tựu không có biện pháp còn có thanh tước những năm này thanh tước huyết trương thương đội trọng thương phát triển thật đúng là cho hắn phát triển ra đến nghịch từ này huấn luyện thủy quân huyết trương hải ngoại vì kinh doanh người hộ tống hắn một năm chỗ kiếm lời tài phú so chấm đây 5 năm năm thu thuế đều cần nhiều hơn gấp bội. lý thế dân con mắt đều là đỏ lên những năm này hắn thương nghiệp lĩnh vực khuyết trương đến các nơi nằm trong tay đại đường kinh tế chấm chốc lát động đến hắn chỉ sợ toàn bộ đại đường vô số cửa hàng đều phải đóng cửa thậm chí thóc gạo đều không người bán lý thái cũng đã triệt để đã có thành tựu 5 năm thời gian không ngừng phát triển thương nghiệp đủ loại kiếm tiền khuyết trương thương đội thành lập giang nam thương hội cơ hồ bao trùm đại đường toàn bộ sản nghiệp các đại thóc gạo thương đô là lý thái người chốc lát lý thế dân đối với lý thái độc thủ chỉ sợ các nơi lương thực đều phải rút về đến giang nam dẫn đến toàn bộ đại đường lâm vào thiếu lương trạng thái lý thế dân những năm này không ngừng trữ hàng lương thực cũng không làm nên chuyện gì càng không nói thừa càn cái tiêu lịch tử, lý thế dân chán nổi gần xanh tăng, càng là lên cơn giận dữ. lịch tử này càng là ba mặt phát triển, làm ra đủ loại sản nghiệp, toàn bộ ưu châu thành đều bị hắn chế tạo thành cương sắt thân thể, còn mới tạo ra cái gì mặt đất xi si măng, một đường trải thẳng đuổi trường an. thuốc nổ vũ khí càng là đổi mới, càng ngày càng mạnh mẽ, đã vô địch tiến hạ. thương nghiệp bản đồ càng là trong bóng tối phát triển, các loại công cụ tầng tầng lớp lớp, kiếm lấy đại lượng tiền tài. toàn bộ ưu châu thành dân chúng chịu ích. những năm gần đây, bao nhiêu máy tính khóc hô hảo muốn đi ưu châu thành sinh hoạt, hâm mộ ưu châu thành máy tính, lý thừa cần để lợi cho máy tính. ưu châu thành dân chúng sinh hoạt là càng ngày càng tốt đã trở thành toàn bộ đại đường hạnh phúc chỉ số cao nhất địa phương hắn còn không ngừng khai khẩn thổ địa hắn thủ hạ kho lúa vô số càng là gia súc vô số không thiếu tiền không thiếu lương càng là vũ lực vô song những năm này hắn không có khuyết trương nhưng bốn phía chư thành đều là cùng vãng lai tấp ngập, trên danh nghĩa vẫn là chớm trên thực tế chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng những cái kia thành thị cũng liền cũng bắt đầu phản loạn bây giờ đại đường nhìn như hòa bình trên thực tế đã lung lay sắp đổ lý thế dân trong đôi mắt lóe qua từng đạo tinh quang không tách ra miệm những năm gần đây hắn đã phái người giam không lý khác lý thái còn có lý thừa càn động tính rất hiển nhiên đây ba cái nhi tử đều là cực kỳ ưu tú bọn hắn phát triển vượt qua lý thế dân sở liệu bây giờ đừng nói ba người liên thủ dù là một chọn một lý thế dân có thể thắng đều phải nguyên khí đại thường cũng là thắng thảm hô lý thế dân thật dài thở ra một hơi chỉ cảm thấy sọ não một trận đau đớn chớ đừng nói chi là những năm gần đây trong triều đại thần thái độ càng mập mờ trường tôn vô kỵ phòng huyền linh mấy người cũng từ từ có khuynh hướng Ú châu bên kia ngươi nói chấm làm sao không ưu sầu đâu lý thừa càn ba người liền tốt giống chậm đau đồng dạng từng dao cắt lý thế dân đi. Ngay từ đầu chỉ là có chút khó chịu, năm năm trôi qua, Lý Thế Dân cảm giác mình đã bị cắt phế đi. Muốn cá chết lười rách giống như đều không có năng lực này. Với lại, chợt, Lý Thế Dân sắc mặt nghiêm một chút, thấp giọng có nói: "Thời gian không nhiều lắm, thanh tước cùng khác nhi còn có nói, nhưng là Thừa Càn Nghị từ này chỉ sợ sắp không nhịn được nữa." A, Trưởng Tôn vô cấu sững sờ, nháy nháy mắt, nghi hoặc nhìn đến Lý Thế Dân. Lý Thừa Càn làm sao biết thời gian không nhiều nhịn không được. Nhìn thấy Trưởng Tôn vô cấu nghi hoặc, Lý Thế Dân bất đắc dĩ lắc đầu, giải thích nói: Phu hoàng qua đời, cho cái tiêu lịch tử để tỉnh một ít chuyện hai năm trước lịch tử này còn tại không ngừng phát triển dân sinh tại phụ hoàng qua đời sau đó bắt đầu không ngừng chiêu binh mãi mã hắn còn trẻ nhưng hắn người bên cạnh người lại không trẻ tỷ như tần quỳnh đỗ như hối trở nghiên kỷ đều lớn hơn rồi hắn có thể mang xuống nhưng tần quỳnh bọn hắn kéo không nổi nữa chớ đừng nói chi là còn có một cái tại trường an thành chờ lấy lý tính lý thế dân con mắt nhắm lại hắn nhìn phi thường rõ ràng lý tính chỉ sợ đã là dục dịch lớn tuổi đám người này không thể đợi thêm ở lại lý tính còn dễ nói hắn dù sao trên mặt nội không có tạo phản nhưng tần quỳnh đám người tạo phản đã nhiều năm như vậy, chờ đợi thêm nữa đều phải chết già rồi. cái kia tạo phản còn có cái gì ý nghĩa? Ngay vậy, trường tôn vô cấu sắc mặt cũng là nghiêm túc đứng lên, có chút ngưng trọng nhìn đến lý thế dân. Vậy hạ, ngài ý tứ, sẽ có một trận đại chiến sắp xảy ra. không tệ. lý thế dân trùng điệp gật đầu, đại đường sắp nên đón một trận đại chiến, đến lúc đó tất cả hòa bình đều sẽ bị đánh phá. cái kia lịch tử không đốc, chỉ sợ sẽ hai mặt tiến công. một mặt đối với trường an thành đạo thủ, một mặt đối với giang nam đạo thủ, lấy hắn vũ lực nên là đầy đủ. ai? giang nam chi địa, thanh tước bù không được. chỉ sợ sẽ lui khỏi vị trí hải ngoại những năm này hắn nên là cùng khác nhi đồng dạng mưu tốt đường lui mà chấm không đường thối lui chương 582, trăm đám võ tướng gấp chương 582, trăm đám võ tướng gấp lý thế dân đoán trước đại chiến hết sức căng thẳng chỉ là khiến lý thế dân không nghĩ tới lại là hắn tự hồ dự phán sai một ngày này u châu thành Ú hoàng tuyên bố một đạo thánh chỉ thiên tử thủ biên giới nhưng luôn thủ biên giới cũng không tốt bây giờ binh hùng tướng mạnh khi siêu Việt tiền triều ngay hôm đó lên chuẩn bị chiến đấu cao cú lệ sau một tháng tiêu diệt cao cú lệ thánh chỉ vừa ra, tất cả đại đường dân chúng đều là hiện lên vẻ kinh sợ. Chơi ạ, 5 năm, dòng dã 5 năm, U Hoàng đột nhiên động tác, thế mà không phải tiến đánh Trường An. Đúng vậy à, ta đều bối rối, ta coi là U Hoàng muốn đối với Trường An độc thủ, không nghĩ tới là công đánh cao cú lệ. Nước mắt mắt, U Hoàng là thật hiếu thuận a, đến bây giờ đều không nỡ tiến đánh Trường An thành. Ô ô ô, không tiến đánh Trường An, đến tiến đánh chúng ta Kinh Châu a, Kinh Châu nhân dân cần U Hoàng. Đừng nói nữa, ký Châu nhân dân cũng cần. Trịnh Châu nhân dân đồng dạng phát ra mời, U Hoàng tới trước tiến đánh chúng ta đi, để cho chúng ta qua điểm ngày tốt lành. Ô ô ô không cần à, đừng để người cao ly dân qua ngày tốt lành à. Trước hết để cho chúng ta đại đường nhân dân vượt qua ngày tốt lành được hay không A Chơi ạ, lần này cao cú lệ muốn hưởng phúc. Đây là tất cả dân chúng ý nghĩ đối với bọn hắn đến nói, trở thành lý thừa cản con dân, liền có thể phân đến dụng đồng, phòng ở, tiền tài còn có heo, gà vỉa na. Nhảy lên liền vượt qua ngày tốt lành đầu dạng. Trong chiều đông đảo đám đại thần cũng đều là một mặt một bước. Đậu xanh rau muống, ú hoàng đây là làm cái gì? Đi tiến đánh cao cú lệ. Chơi ạ, tình huống gì A Hắn hảo hảo tiến đánh cao cú lệ làm gì? Đây là vũ lực quá mạnh, không có địa phương phát triển. điên rồi đi đám đại thần chấn động vô cùng mà đám võ tướng nhưng đều là gấp đậu xanh rau muống làm sao lại đi tiến đánh cao cú lệ a công lao này nếu không có a không phải ưu hoàng chờ chúng ta một chút A, ngươi tới trước thu phục trường an thành lại tiến đánh cao cú lệ không được sao ghi vào sử sách sự tình a ngươi đừng đánh nữa a đậu xanh rau muống cứu mạng a một cái thủ hoàng đem thổ phồn cùng thổ cấp hồn đều phải diện cướp đi chúng ta công lao hiện tại ưu hoàng cũng muốn bắt đầu cứu mạng a các ngươi có thể hay không cân nhắc thi trang chúng ta trường an thành võ tướng a hoa có bệnh không liền không thể kêu chúng ta cùng đi đánh sao Võ tướng là thật gấp a Lý Khắc 5 năm thời gian đều phải đem thổ phồn cùng thổ cấp hồn cho tấn công xong đến, bọn hắn trông mà thèm không được đều. Với lại Lý Khắc sở dĩ chậm như vậy, là bởi vì đại đường binh sĩ sẽ có cao nguyên phản ứng, đi thổ phồn, thân thể liền khó chịu, vô pháp chiến đấu. Hai năm này Lý Khắc thích đứng một phen, lúc này mới bắt đầu tiến công. Nhưng cao cú lệ liền không đồng dạng đây có thể không có cái gì cao nguyên phản ứng, đều không cần thích đứng, đi liền có thể đánh đặc biệt Lý Thừa cản còn có đại pháo cùng súng tiếp mười dặm địa ngoại liền trực tiếp đem cao cú lệ tường thành cho anh không có. bọn hắn đều có thể tưởng tượng trong vòng nửa năm chỉ sợ Lý Thừa Cản đều có thể đem Cao Cú Lệ tiêu diệt Sở Dĩ muốn nửa năm chủ yếu là đi đường chốc lát Cao Cú Lệ đều diệt cái kia đại đường phụ cẩn thật không có mấy cái có thể đánh quốc gia đến lúc đó võ tướng muốn tranh thủ công lao cơ hội cũng bị mất ra gấp quá gấp đồng dạng một mực lặng lẽ đợi trong nhà Lý tính cũng gấp hắn vẫn chờ Lý Thừa Cản sau khi trở về mình một đợt rời núi tương trợ Lý Thừa Cản sau đó bắt đầu tiến đánh tứ phương Trư Quốc hiện tại ngược lại tốt Lý Thừa Càn không trở lại trực tiếp đi tiến đánh Cao Cú Lệ mẹ nó Cao Cú Lệ đều diệt còn có cái gì trận chiến có thể đánh a trước mắt mà nói cao cú lệ là vinh diệu nhất đánh một trận tiên chiêu tùy Triều, ba trinh cao ly đều thất bại chỉ cần bọn hắn có thể diệt cao ly cái kia chính là siêu việt tiền Triều, danh thủy thiên cổ hiện tại lý thừa càng sớm đi diện bọn hắn còn thế nào chơi trong lúc nhất thời đại lượng võ tướng tập kết liền ngay cả lý tĩnh cũng làm mở ra bản thân quanh năm quan bế đại môn đi ra hoàng cung ai u ngươi cũng tới a trinh Giảo kim ngươi làm sao cũng tới đây không phải bởi vì u hoàng náo a ngược lại là thúy chỉ cung ngươi đến làm gì ta thế nào liền không thể đến ta cũng muốn tiến đánh cao cú lệ thôi đi đậu xanh rau uống đó là đó là dược sư cũng tới dược sư huynh ngươi làm sao cũng tới này vấn đề này còn đem dược sư huynh ngươi cho kinh động tất cả đám võ tướng đều là một mặt khiếp sợ nhìn đến chậm rãi đi tới lý Tĩnh. ai không biết lý Tĩnh đại môn không ra một lòng khi chạch nam bây giờ lý Tĩnh đều chủ động đi ra có thể thấy được tất cả mọi người là nóng lòng ai có cái gì tốt kinh ngạc ta đều từng tuổi này cao ly chi chiến nếu là không tham dự chỉ sợ đời này đều không hí lý tính cười ha hả đáp lại một câu Các người không phải cũng là ý nghĩ này sao? Nghe vậy đám người cũng đều là liên tục gật đầu. Bọn hắn cũng là nghĩ như vậy, Cao Ly Chi chiến có lẽ đó là trận chiến cuối cùng. Nếu là không thể tham dự vào, đời này đều phải hối hận chết. Với lại, lần này nói rõ đó là hoàn ngược Cao Ly đi đó là lấy không vinh quang. Một đoàn người cũng không dừng lại, vừa đi vừa nói, rất nhanh liền đến Cam Lộ điện bên trong. Lý Thế Dân sớm đã là ở chỗ này chờ đợi đám võ tướng toàn bộ điều động, lớn như vậy động tĩnh, Lý Thế Dân tự nhiên sớm thu vào tin tức. rằng thật, Lý Thế Dân cũng rất mập bức hắn đã dự đoán trước Lý thừa cản nhịn không được muốn động thủ. Chỉ là không có dự phán đến lý thừa cản vậy mà không phải đối với mình độc thủ mà là đối với cao cú lệ độc thủ hào hào nói lý thế dân cũng muốn tham dự vào a đây chính là cao cú lệ à mình đã diệt bất quyết đây một đợt lại diệt cao cú lệ vậy mình hoàng đế này thật vô địch bái kiến bệ hạ đông đảo đám võ tướng đi đến đều là cung kính hướng đến lý thế dân cúi đầu ân lý thế dân khẽ gật đầu khi nhìn đến lý tính sau đó cũng là lộ ra một vệ kinh ngạc ngay cả lý tính đều nổ ra đến cũng không đợi đám người mở miệng lý thế dân khoát tay chặn lại chính là nói ra đi các ngơi ý đổ đến chắc cũng hiểu biết việc này Chấm muốn suy nghĩ một phen bệ hạ còn có cái gì tốt suy nghĩ đây lại không bên trên cao cú lệ liền không có a trình rào kim cái thứ nhất mở miệng ưu hoàng thực lực chúng ta cũng biết chốc lát hắn xuất phát cao cú lệ không có mấy ngày có thể chịu im miệng a ngươi lý thế dân chừng mắt liếc trình rào kim hắn chỗ nào lý thừa cản thực lực a chỉ là hiện tại như thế nào tham dự vào a mẹ cái kiêng lịch tử thế nhưng là tạo phản mình cũng không thể phái binh cùng nhau đi tiến công cao cú lệ a đây nhiều ném mình mặt mũi a ngược lại là một bên lý tính mở miệng cười nói ra bệ hạ đã cân nhắc vậy liền để bệ hạ cân nhắc một phen đi ưu hoàng thánh chỉ Sau một tháng mới có thể xuất phát, còn có thời gian. Chí ít, vậy hạ đối với cao cú lệ cũng là có ý tưởng, cũng sẽ không từ bỏ. Không tệ. Lý Thế Dân gật gật đầu, trực tiếp thừa nhận xuống tới, chỉ có thừa nhận mới có thể để cho thủ hạ đây một nhóm đám võ tướng an tâm. Bằng không thì Lý Thế Dân đều phải hoài nghi đám người này sẽ trực tiếp trộm đạo chạy tới U châu thành đấu quân. Các ngươi yên tâm, đối với cao cú lệ, chân cũng có tâm tư, sẽ không để cho cái kiêm lịch tử không duyên cớ đem công lao này cướp đi. Nghe vậy đám người lúc này mới yên tâm lại, khẽ gật đầu. Cái kia chúng ta liền đợi đến bệ hạ tin tức. Chương 583 Lý Thế Dân chết. Chương 583, Lý Thế Dân chết. Lý Thế Dân chết. Không sai. Lý Thế Dân chết. Chết cực kỳ đột nhiên cùng không hợp thói thường. Ban đêm trong hoàng cung đột nhiên chết bất đắc kỳ tử bỏ mình, hoàng cung bên trong ngự ý như thế nào cấp cứu cũng không có cách nào, triệt để tử vong. Tin tức vừa ra, khiếp sợ thiên hạ. Vô số dân chúng ai điếu. Ô ô ô, vậy hạ tốt lành làm sao lại đi? Nghe nói là lửa giận công tâm, không chịu nổi liền đi. Ô ô ô, vậy hạ a, bệ hạ a. Vậy hạ đi lần này, chỉ sợ thiên hạ sẽ lại loạn. Đúng vậy a, U Hoàng, Nam Hoàng Thục Hoàng muốn bắt đầu tranh đoạt thiên hạ, đại chiến không ngừng. Ai, Bậy Hạ là một vị hoàng đế tốt, làm sao lại dạng này không có? Đối với Lý Thế Dân qua đời, dân chúng đều tràn đầy tiết hận cùng bi ai. Lý Thế Dân là một vị hoàng đế tốt, cho bọn hắn càng tốt hơn sinh hoạt, bọn hắn hâm mộ vũ châu thành mất tính, nhưng vẫn như cũng là cảm ơn Lý Thế Dân. Trên miệng tuy nói được gác, nhưng Lý Thế Dân chân chính qua đời, trong lòng bọn họ đều là khổ sở. Toàn bộ Trường An thành, vô số quan viên khiếp sợ, đều là không thể nào tiếp thu được đây hết thảy. Toàn bộ hành trình tố cáo tế điện Lý Thế Dân, toàn bộ thiên hạ lâm vào một trận rên bên trong. Thục Điệp Cao Nguyên bên trên. Mấy năm chiến tranh, Lý Khắc đã là triệt để lớn lên, đôi mắt sáng tỏ, làn da ngăm đen, nhưng trên thân lại tràn ngập hung sát chi khí. Thục Hoàng uy danh, khiến thổ phồn cùng thổ cấp hồn bách tính nghe mà biến sắc. Bây giờ, Lý Khắc lại là một mặt bi thương và khó có thể tin. Phu hoàng trẻ tuổi như vậy, làm sao lại không có? Đây, đây đây không phải thật. Ai, hoàng hậu truyền đến tin tức, đã công bố thiên hạ, nên đó là thật. Lý đạo tông trong mắt cũng là tràn đầy khó tạ bi thương. Tuy nói Lý Thế Dân bức mình gả nữa nhi, nhưng qua nhiều năm như vậy, luôn luôn có tình cảm. Bây giờ nghe được Lý Thế Dân bỏ mình tin tức, trong lòng tự nhiên là khổ sở không thôi không được ta muốn trở về ta mau mau đến xem lý khắc vớt một cái nước mắt trong miệng quá khẽ ta theo thuộc hoàng cùng nhau trở về lý đạo tông cũng là không chút do dự nói ra giang nam chi địa, không không có khả năng làm sao có thể có thể phù hoàng không có khả năng không có khả năng đây là giả giả lý thái đặt mông ngồi dưới đất trong mắt nước mắt không ngừng chạy xuôi mà ra trong tay giấy viết thư đã bị bóp thành một đoàn đưa tay một phát bắt được một bên tử tích đây là giả giả a là âm a phù hoàng là muốn chết giả gạt chúng ta trở về đi đây không phải thật ta lý thái ngầm đầu đôi mắt tràn ngập nước mắt nước mắt rưng rưng nhìn chằm chằm từ tích ai từ tích thở dài một hơi đưa tay đem lý thái cho giúp đỡ đứng lên nam hoàng nén bi thương bệ hạ không đến mức dùng chết giả lừa gạt các ngươi trở về Bệ hạ xưa nay cực kỳ để ý mặt mũi bậc này mưu kế hắn không dùng được nén bi thương không nhất định là âm mưu đây không phải thật ta muốn trở về ta muốn trở về nhìn xem lý thái lắc đầu liên tục vẫn như cũng là không nguyện ý tin tưởng ta theo ngụy vương cùng nhau trở về từ tích không chút do dự nói ra U châu thành lạch Cạch. ly trả rơi trên mặt đất lập tức vỡ thành hai nửa người nói cái gì lý thừa càn sững sờ nhìn đến trước mặt tần quỳnh đám người một mặt khó có thể tin phụ hoàng không có phải đỗ hà gật đầu tin tức chuyển đến bệ hạ ban đêm chết bất đắc kỳ tử hư hư thực thực lựa dận công tâm không có khả năng lý thừa càn hơi vung tay không chút do dự nói ra ta cho phụ hoàng hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn hắn làm sao có thể có thể lựa dận công tâm có ta dự hoàn đủ để cứu trợ phụ hoàng hay hữu hoàng bệ hạ những năm này thường xuyên cắn thuốc ngài lưu lại chỉ sợ đã đã ăn xong một bên đỗ như hồi giống như già đi 10 tuổi đồng dạng ưu ưu thở dài một hơi lấy ta đối với bệ hạ hiểu rõ hắn không làm được lừa gạt thiên hạ người sự tình. chớ đừng nói chi là lấy mình bỏ mình mở ra nói giỡn. chỉ sợ là thật xác thực tần quỳnh trong đôi mắt cũng là lóe qua một vệt bi thường bệ hạ tính tỉnh xưa nay cực kỳ kiêu ngạo để hắn giả chết chẳng thật đem giết. thường câu nói truyền vào đến lý thừa càn trong thai không điều đó không có khả năng lý thừa càn vẫn là không muốn tin tưởng lịch sử bên trên lý thế dân tuổi thọ có thể không có như vậy ngắn lịch sử bên trên đỗ như hối đã sớm đáng chết hiện tại còn sống hào hào dựa vào cái gì lý thế dân liền chết đâu xếp vào tại trường an thành nhân thủ đâu chưa lấy được bất cứ tin tức gì sao lý thừa càng đột nhiên lần đầu nhìn về phía một bên Đỗ hà ban đầu Đỗ hà tại trường an thành bên trong là lưu lại một nhóm lớn người đám người này quanh năm đều sẽ đem các loại tin tức chuyển đến ai Đỗ hà bất đắc dĩ lắc đầu căn cứ chuyển đến tin tức toàn thành mặc niệm đám đại thần trong đêm tiến cung sau khi đi ra đều là thất hồn là phách vậy hạ càng là không hề có điểm báo trước chết bất đắc kỳ tử chết bất đắc kỳ tử trước đó cũng chưa gặp qua bất luận kẻ nào mặt khác tin tức là hoàng hậu nương nương chuyển tới phanh lý thừa càng chỉ cảm thấy thân thể mềm nún ngồi phịch ở trên ghế hoàng hậu chuyển tới tin tức cái kia đại khái đó là thật trách không được trách không được cái kia mấy ngày một mực có điểm nộp khí có ban thường điểm mấy ngày nay đều không động tĩnh dầm lý thừa càng nhìn thoáng qua hệ thống mình đã hai ngày không có thu được lý thế dân chuyển đến ban thường điểm rõ ràng mình đều muốn đi tiến đánh cao cú lệ buồn nôn lý thế dân theo lý lý thế dân mỗi ngày đều phải tức giận đến không được đều phải cho mình cống hiến ban thường điểm mà bây giờ không có phu hoàng phu hoàng không có không có cảm giác lý thừa càn trong mắt lại là chạy ra nước mắt đối với lý thế dân tình cảm lý thừa càn là hết sức phức tạp hắn cũng nói không rõ Chỉ ít hắn hiểu được hiện tại mình là phi thường khổ sở hô lý thừa càn thật dài thở ra một hơi đến đi thôi trở về trường an Nghe vậy đám người liếc mắt nhìn nhau cũng là không chút do dự quát là tam hoàng trở về vượt qua tất cả mọi người đón trước tam hoàng vậy mà nguyện ý trở lại trường an thành tế điện lý thế dân với lại toàn bộ đều không có mang theo đại quân chỉ là quần áo nhẹ nhanh chóng đi đường trở về trường an thành dựa theo tình huống bình thường lý thế dân bỏ mình thiên hạ vô chủ tam hoàng nhất định là muốn đoạt lấy trường an thành cái kia lẽ ra mang theo đại quân trở về bây giờ từng cái vậy mà đều không có tối đa cũng đó là mang theo một nghìn thị vệ trường an thành cốc cốc cốc một trận tiếng võ ngựa chuyển đến tránh ra tránh ra vài tiếng gầm thét trên đường dân chúng cuốn quýt tránh ra trong miệng càng là phá mắng một tiếng vậy hạ đều đi như vậy trường hợp làm sao còn có người bên đường phóng ngựa à đây đây là thủ hoàng ngày đó là nam hoàng tứ hoàng tứ hoàng cũng quay về rồi đậu xanh rau muống Tam Hoàng đồng thời trở về trời ạ a Tam Hoàng toàn bộ trở về có bách tính kinh hô trơ mắt nhìn đến ba đội nhân mã hướng đến hoàng cung chạy nhanh mà đi đương nhiên đó là Lý Thừa càn ba người liên tiếp đi đường không dám dừng lại nghỉ ba người cũng là thành công chạy tới trường An thành. chương 584. có âm mưu người đâu chương 584, có âm mưu người đâu bên ngoài hoàng cung cốc cốc cốc tiếng võ ngựa thời gian dần qua đình chỉ hô Lý Thừa càn mấy người liếc mắt nhìn nhau đều là từ trên ngựa nhảy xuống tới phía trước Phong Huyền Linh mang theo văn võ bá quan nhóm đã là ngăn tại cửa cung nhìn thấy Lý Thừa Cản đám người trở về, cũng là không có hành lễ, ngược lại là thần sắc có chút lạnh lùng. "Phong bà bá, chư vị bà bá." Lý Thừa Cản hướng về phía đám người nhẹ gật đầu. Một bên Lý Thái cùng Lý Khắc đồng dạng hô một tiếng: "Ân." Phong Huyền Linh đồng dạng khẽ gật đầu, ánh mắt liếc nhìn một vòng, hướng về phía Lý Thừa Cản sau lưng đốt như hồi mấy người cũng là nhẹ gật đầu, nhưng thần sắc vẫn như cũng là có chút băng lãnh nói ra: "Đã đi, làm gì trở về, bệ hạ cũng không hoan nghênh các ngươi." "Phong bà bá, chúng ta chỉ là muốn tế điện phụ hoàng." Lý Thừa Càn trong lòng thở dài một hơi, Ôn Du nói: "Chúng ta cũng không nghĩ tới, phụ hoàng lại đột nhiên, ai? A a, tú hoàng những năm này tức giận bao nhiêu lần bệ hạ, còn chuyên môn chuẩn bị dược hoàn, còn có thể nghĩ không ra." Phong Huyền Linh cười lạnh một tiếng. Lời vừa nói ra, Lý Thừa Càn á khẩu không trả lời được, hắn sắc thực sợ Lý Thế Dân bị mình khí ra bệnh đến, cho nên chuyên môn chuẩn bị hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn, nhưng hắn thật không nghĩ tới, Lý Thế Dân sẽ bị mình tức chết ta, Tân hoàng đã lập, chính là lý khải. Phong Huyền Linh hất lên tay áo, "Quá, ba vị phản tặc vẫn là có khác tâm tư khác, nhanh chóng rời đi." Bệ hạ Tân này ta không muốn động võ ngay vậy lý thừa càn mấy người liếc mắt nhìn nhau trong lòng càng là bất đắc dĩ phòng ba bá lý thái bao hàm nhiệt lệ đi tới âm thanh khẽ run ta ta chỉ là muốn thấy phụ hoàng một lần cuối ta cam đoan không tranh đoạn hoàng vị thỉnh cầu phòng bá bá cho cái cơ hội ta cũng là như thế lý khắc đồng dạng gật đầu ai ta cũng là lý thừa càn thở dài một hơi mở miệng nói ra ta tổng không đến mức đoạt nhi tử vị trí ba người đều là đều không có tự xưng chấm a a phòng linh cười lạnh một tiếng nhìn ba người liếc mắt đang chuẩn bị mở miệng nói cái gì đó ai ngờ đến Cung môn bên trong, vương công công đột nhiên đi ra, hướng về phía đám người gật gật đầu, nói ra: Thái hậu có chỉ, mời U hoàng đám người tiến cung. Vương công công, bọn hắn đó là hại chết bệ hạ kẻ cầm đầu. Dựa vào cái gì để bọn hắn đi vào? Thái hậu đây là ý gì? Không thể để cho bọn hắn đi vào a? Bách quan nhóm căm tức nhìn Lý Thừa Cản đám người, Lý Thế Dân sống sót thời điểm, bọn hắn có lẽ khuynh hướng Lý Thừa Cản. Nhưng Lý Thế Dân qua đời, để bọn hắn đem tất cả sai lầm quái tại Lý Thừa Cản ba người trên thân. Ai? Vương công công thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói ra: Bệ hạ qua đời, tam hoàng nguyện ý trở về. xem như có hiếu thông thái hậu y tứ nếu là tam hoàng nguyện ý vì bệ hạ giữ đạo hiếu ba năm đợi tại hoàng lăng liền có thể nhập cung không biết tam hoàng có thể nguyện lời vừa nói ra đông đảo đám đại thần sắc mặt mới có chút đẹp mắt đứng lên hoàng lăng giữ đạo hiếu ba năm vậy coi như chẳng khác gì là từ bỏ thiên hạ không được rời đi hoàng lăng càng không thể trở lại các ngươi địa bàn có đại thần âm dương quái khí nói ra ta nguyện ý lý thừa càng tiến lên một bước không chút do dự nói ra chúng ta cũng nguyện lý thái cùng lý khác đồng dạng tiến lên một bước lời vừa nói ra mọi người đều là xứ sở Thôi có vẻ không thể tưởng tượng nổi bộ dáng. U Hoàng, giữ đạo hiếu 3 năm, không được rời đi Hoàng Lăng, cái kia vũ châu thành coi như vô chủ. Đồng dạng, thuộc địa cùng Giang Nam cũng vô chủ. 3 năm sau đó, dù là các ngươi đi ra, đây ba cái địa phương cũng không nhất định còn nhận các ngươi. Với lại, hôm nay đáp ứng sau đó, nhất định công bố thiên hạ, ngày sau đổi ý, thiên hạ người chu diện. Đại thân mở miệng, ý đồ để Lý Thừa Cản đám người minh bạch giữ đạo hiếu 3 năm là bao nhiêu hà khắc điều kiện. Không cần nhiều lời, ta nguyện. Lý Thừa Càn khoát khoát tay, thân là con của người, lẽ ra như thế. Không thể Lý Thái cùng Lý khác hai người cũng là không chút do dự gật đầu, nhìn thấy ba người như thế đông đảo đám đại thần lúc này mới khẽ thở một hơi, sắc mặt hòa hoan xuống tới. Ba người chạy suốt đêm tới, bọn hắn đã thấy thành ý, bây giờ càng muốn giữ đạo hiếu, bọn hắn cũng nhìn thấy hiếu tâm. Có lẽ cũng không thể liền tất cả tội quái tại ba người trên thân. Mời đi. Rất nhiều đám đại thần lúc này nhường ra một con đường, cho phép Lý Thừa cản đám người thông qua. Lý Thừa can mấy người cũng không do dự, lúc này cất bước hướng đến cung bên trong đi đến. Giờ phút này, hoàng cung đại nội đã là phủ lên vải trắng, một mảnh trắng xóa, một đường tiến lên. rất nhanh chính là đi vào linh đường chỗ linh đường bên trong một tôn sa hoa quan tài an trí ở trung ương hai bên đều là người mặc bạch thi cùng bên trong phi tần nhóm các nàng đang vì lý thế dân thủ linh nhìn thấy một màn này lý thừa càn đám người trong lòng lại nhiều hoài nghi tại thời khắc này cũng là tan thành mây khói phu hoàng thật chết ba chít chít ba người đi vào linh đường đều là quỳ trên mặt đất trong mắt nước mắt phun ra ngoài phu hoàng nhi thần tới chậm phu hoàng a ô ô ô ô phu hoàng ba người một trận tiêu rên, tình chân ý thiết dẫn tới hậu phương đám đại thần có chút thở dài bây giờ biết khóc sớm trước đó tạo cái gì phản a nghe nói ba người tiếng khóc đám người cũng đều là nhịn không được lau mình nước mắt toàn bộ linh đường tràn ngập một cô bi thương chị ý cứ như vậy cũng không biết qua bao lâu trận Lý Thừa Càn xoa xoa nước mắt ngừng khóc khóc Vương Công Công phụ hoàng khí cấp công tâm hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn vì sao không cho phụ hoàng phục dụng Lý Thừa Càn đứng dậy nhìn về phía một bên Vương Công Công quát hỏi ai Vương Công Công thở dài một hơi những năm gần đây vậy hạ phát giác dược hoàn sát thực dùng tốt vừa có lửa giận liền đến bên trên một khỏa hai năm trước trước liền đã, đã ăn xong vì sao không hỏi ta lại đòi hỏi Lý Thừa Càn con mắt nhắm lại. lại là nhìn về phía phòng huyền linh đám người, phòng tướng, các ngươi trên thân cũng nên đều có chuẩn bị lấy a. lại nói cứu cứu đâu? vì sao không thấy cứu cứu? chậm. lý thừa càng kịp phản ứng, trưởng tôn vô kỵ cũng không tại a. ánh mắt tại đông đảo đám đại thần trên thân liếc nhìn một vòng, còn có hầu quân tập, vì sao cũng không tại? không thích hợp. bản năng. lý thừa càng cũng cảm giác được không đúng. có mình hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn, lý thế dân còn thường xuyên phục dụng, dù là bị tức cũng không trở thành còn sẽ có bệnh tim. dù sao mình hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn còn có giữ gìn trái tim tác dụng, cấp cứu lại bảo dưỡng. cho nên. Lý Thế Dân cái chết, khả năng có nội tình khác. Trường Tôn vô kỵ, hầu quân tập ở đâu? Lý Thừa Càn một tiếng quát chói thai. Lý Thái cùng Lý khác hai người đứng dậy, ánh mắt liếc nhìn một vòng, cũng là không nhìn thấy hai người, đôi mắt chợt lóe, tựa hồ minh bạch Lý Thừa Càn ý nghĩ. Trường Tôn đại nhân khóc mất đi, đã bệnh nặng khó lường. Phong Huyền Linh mở miệng đáp lại nói, bây giờ còn nằm trong nhà. Về phần hầu tướng quân, cũng đồng dạng là bệnh, hai người đều là thương tâm quá độ, cho nên không có tới. A, Lý Thừa càng cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy hoài nghi. Trường Tôn vô kỵ cùng hầu quân tập hai người, một cái lấy gia tộc làm trọng. Vì kế tiếp hoàng quyền ổn định ra tộc sự tình gì đều làm ra được. Một cái vì tư lợi, ghi hận lý thế dân, những năm này mình không ngừng lôi kéo, có lẽ tự tiện chủ trương trong bóng tối ra tay, cái này cũng nói không chính xác. Ta tự mình đi xem một chút hai người. Chương 585. Quỷ dị. Sốc lên vách quan tài. Chương 585. Quỷ dị. Sốc lên vách quan tài. Quả nhiên không ở nhà. Lý Thừa Càn lục soát trưởng Tôn Vô Kỵ căn nhà cùng hầu quân tập căn nhà. Căn bản liền không có nhìn đến hai người tồn tại. Xem ra trong đó có biến a, phu hoàng cái chết có vấn đề. Lý Thừa Càn đôi mắt lóe ra lửa giận. năm đấm bóp chăm chú. Tuy nói hắn đã tạo phản, nhưng cũng không đại biểu những người khác có thể đối phó lý thế dân, thậm chí giết lý thế dân đây chính là mình cha ruột. A, không đúng, hai ngày trước hai người còn một mặt tái nhợt xuất hiện qua, đúng là bệnh. Làm sao lại không thấy? T, hai người bọn họ có lá gan đối với bệnh hạ động thủ không thành. Đây, đây đây. Còn lại đám đại thần cũng đều là một mặt kinh ngạc, một bộ không thể tưởng tượng nổi bộ dáng. Bọn hắn cũng không biết Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng Hầu Quân tập biến mất sự tình. Không đến mức đi, Trưởng Tôn Vô Kỵ không có khả năng đối với bệnh hạ động thủ đi. Vương Công công, đây là cái gì tình huống? Vương Công công ngươi có biết nội tình gì? Vương Công công, tất cả mọi người đem ánh mắt đều đặt ở Vương Công công trên thân. Vương Công công không chế ám vệ, những năm này tại Lý Thế Dân thủ ý phía dưới, cơ hồ bao trùm toàn bộ trường án thành, các đại quan viên phụ đệ. Phủ đệ bên trong chốc lát có cái gì động tĩnh, hắn đều có thể rõ ràng. Loại tình huống này, Trưởng Tôn vô kỵ cùng hầu quân tập muốn đối phó Lý Thế Dân, đối với Lý Thế Dân ra tay, đó là muôn vàn khó khăn, cơ hồ không thể nào. Bệ hạ là tức thì nóng giận công tâm, đột nhiên chết bất đắc kỳ tử mà chết, ngự ý đều cho chuẩn bệnh Vương công công mặt không đổi sắc đáp lại nói, về phần trưởng tôn đại nhân cùng hầu tướng quân động tĩnh, nói đến, vương công công như mày, xác thực không biết rõ tình hình, căn cứ tin tức, hai người nên là tại phủ đệ giữa bệnh. Nghe vậy đông đảo đám đại thần đều là lộ ra một vẹn vẻ ngờ vực, nháy máy mắt, cổ gái nhìn thoáng qua vương công công, trưởng tôn vô kỵ cùng hầu quân tập biến mất, vương công công vậy mà không biết rõ tình hình, là thật không thích hợp à? À à, ngược lại là lý thừa càng cười lạnh một tiếng, lông mày nhíu lại, đến cùng như thế nào, tra một cái liền biết, phụ hoàng thi thể còn ở đây, ta đi kiểm tra một phen, đến cùng như thế nào chết, tự có kết quả. Chốc lát để ta phải biết, phụ hoàng chết không minh bạch, các ngươi người nhà liền cẩn thận a. Lý Thừa càn Hàn Quang trợn lóe, toát ra một cỗ trùng thiên sắc ý, không nói hai lời, liền hướng đến hoàng cung mà đi đây là chuẩn bị tra một chút lý thế dân di thể. Ai, ưu hoàng, ưu hoàng, thấy thế, Vương Công Công lập tức có chút gấp, liền vội vàng tiến lên thuyết phục Bệ hạ đã vào quan tài, đã phong quan tài, không thể vọng động a. Đây là đối với bệ hạ bất kính. A, Lý Thừa càn hoài nghi nhìn thoáng qua Vương Công Công, Vương Công Công, ngươi thế nhưng là phụ hoàng tín nhiệm nhất cùng người thân nhất người a. Ta thay cha hoàng cha nguyên nhân cái chết, ngươi vậy mà ngăn đó ta. sẽ không phải trong này còn có người thủ ta lý thừa càn dừng bước lạnh lùng nhìn chằm chằm vương công công vương công công ta cùng ngươi giao tình không ít ngươi là từ nhỏ nhìn ta lớn lên ngươi nói với ta một câu lời nói thật phụ hoàng chết nhưng cùng ngươi có quan hệ không quan hệ tuyệt đối không có bệ hạ đối với ta ân trọng như núi ta có thể ủy vào chỉ có bệ hạ làm sao biết đối với bệ hạ độc thủ vương công công lắc đầu liên tục bác bỏ có đúng không lý thừa càn con mắt nhắm lại bây giờ phụ hoàng thế yếu đã không phải là ta đối thủ ta một đợt tiến đánh cao cú lệ chỉ sợ ảnh hưởng tới rất nhiều võ tướng ngươi vốn là khuynh hướng ta cộng thêm trưởng tôn vô kỵ cùng hầu quân tập cho nên ba người các ngươi hợp mưu hạ chết phụ hoàng đẩy ta thừa vị mau chóng nhất thống thiên hạ các ngươi dù có được tổng lòng chi công lý thừa càn bình tĩnh phân tích nghe được đông đảo đám đại thần nhưng đều là khẽ gật đầu đây nói đích xác thực có chút đạo lý không cái này sao có thể ta không có khả năng phản bội bệ hạ vương công công lắc đầu liên tục gấp đến độ không được đều phải khóc lên ta cùng bệ hạ nhiều như vậy năm cùng ú hoàng nhiều như vậy năm sao lại không hiểu rõ hoàng đâu đối với mình gia chủ độc thủ đây là cái đạo lý gì ta không có khả năng làm ra vấn đề này tốt nhất như thế Lý Thừa càng nhìn thoáng qua Vương Công Công, không nói gì, quay người liền tiếp tục hướng đến hoàng cung đại nội mà đi. Thế thế, Vương Công Công vẫn là liền đội vàng đuổi theo. "Ú hoàng, thật không thể lái quan tài nghiệm thi a, đây là đại bất kính, không được a." "Im miệng a ngươi." Sau một lát, linh đường, một đám đám đại thần mênh mông đối lý thế dân quan tài. Vương Công Công một người ngăn tại quan tài trước đó. "Không được, đây là đại bất kính, tuyệt đối không có thể nghiệm thi." "Vương bà bá, ngươi bây giờ tránh ra, ngươi vẫn là ta Vương bà bá, phụ hoàng nguyên nhân, cái chết kỳ quặc, ta nhất định phải tra cái rõ ràng." Lý Thừa Cản chăm chú cao mày, nhìn đến trước mặt Vương Công Công, chợt cảm thấy phi thường lạ lẫm. Chư Vị, bệ hạ di thể đã vào quá tài, không thể vọng động. Các ngươi đều là thần tử, đạo lý này các ngươi không hiểu sao? Đây là đại bất kính. Vương Công Công cũng không để ý tới Lý Thừa Cản, ngược lại là nhìn đến rất nhiều đại thần mở miệng nói ra. Ngay vậy, rất nhiều đám đại thần cũng đều là lộ ra vẻ do dự. Xác thực, đây là đại bất kính, không thể vận động. Nhưng bệ hạ nguyên nhân cái chết có nghi, nhất định phải điều tra rõ. Đúng, Đế Vương cái chết, sao mà trọng yếu, không thể để cho hắn lụn tử. Đến tra rõ ràng. Ai? nhưng dù sao đây là hoàng hậu công bố tổng không đến mức hoàng hậu còn sẽ đối với bệ hạ động thủ đi đúng vậy a tin tưởng hoàng hậu liền không cần tra xét nghiệm thi đúng là đại bất kỳ a, đám đại thần có đồng ý có cự tuyệt, thái độ không đồng nhất không cần hỏi bọn hắn hôm nay đây quan tài ta nghiệm định ai đến cũng không tốt dùng lý thừa càng hơi vung tay căn bản liền không nghe đám người nói trường tôn vô kỵ cùng hầu quân tập biến mất vương công công không chịu để cho mình nghiệm thi đủ loại này khác thường càng là kiên định lý thừa càng nội tâm tránh ra đi ngươi không phải ta đối thủ lý thừa càng đi lên trước muốn đem Vương Công Công kéo đến một bên, lại phát hiện Vương Công Công gắt gao đứng đấy, căn bản là không nhúc nhích tí nào, nhịn không được nhướng mày. Chớ có bức ta đậu thủ, Úy Hoàng Kim này muốn nghiệm thi, liền đánh chết ta đi. Vương Công Công kiên định bất khuất, căn bản cũng không nguyện ý tránh ra. Không thích hợp. Lý Thừa Càn nhướng mày, Mẫu Hậu đâu, vì sao Mẫu Hậu cũng không đi ra? Ngươi cận kề cái chết ngăn tại nơi này, còn không đi mời Mẫu Hậu tới khuyên nói ta. Hô. Lý Thừa Càn thật dài thở ra một hơi đến, băng khí tức từ trên thân lan tràn ra, làm cả linh đường nhiệt độ đều thấp xuống 10 độ. Lý Thái, Lý Khác, hai người các ngươi đi Mẫu Hậu tẩm cung nhìn xem. phải lý thái cùng lý khác hai người lúc này ống quyển vội vội vàng vàng liền hướng đến hậu cung phóng đi sát thực không giống bình thường mà tại hai người rời đi nháy mắt sau đó lý thừa càn thân hình thoát một cái một cái cổ tay chặt trực tiếp chém vào vương công công trên gáy phanh vương công công ứng thanh ngã xuống đất lý thừa càn cũng không để ý vương công công ngược lại là hai cánh tay bắt lấy nắp quan tài khe như mày lực khí toàn thân trực tiếp điều động đứng lên đông nhiên đó là nhét lên lý thế dân nắp quan tài bị tung bay rồi chương năm lý thế dân không chết chương năm trăm lý thế dân không chết không không, không. khi vách quan tài xóp lên một khắc này, đám đại thần không biết mình là tâm tình gì. nhưng là khi bọn hắn nhìn đến trống rông quan tài sau đó, từng cái nhưng đều là ngây ngẩn cả người. một giây sau chính là trùng thiên lửa giận. quả nhiên có vấn đề. trường tôn vô kỵ, hầu quân tập. bọn hắn đem bệ hạ thi thể cầm tới đi nơi nào? quả nhiên bệ hạ chết không minh bạch, ngay cả thi thể cũng không dám làm cho người nhìn. vẫn là ưu hoàng anh minh a. đúng, ưu hoàng quả nhiên anh minh. nếu không phải ưu hoàng, chúng ta chỉ sợ đã đưa bệ hạ hạ tám đi. tất cả đại thần trong đôi mắt tràn ngập lửa giận, ánh mắt đặt ở bất tỉnh dưới đất vương công công trên thân. Vương công công theo bệ hạ nhiều năm như vậy, hắn vậy mà phản bội bệ hạ. Bệ hạ đối đối hắn không tệ, hắn không cho U hoàng nghiệp thi, quả nhiên có vấn đề. Vương công công, đáng ghét, hắn thế mà đối với bệ hạ động thủ, bậc này nô buộc đáng chết, tội đáng chết vạn lần. Vương công công thân là Lý Thế Dân bên người người thân nhất người, có khả năng nhất động thủ. Mới vừa Vương công công không cho Lý Thừa càn nghiệp thi, hiện tại chống đông quan tài đã biểu lộ Vương công công có vấn đề. Bốn phía nguyên bản quỷ trên mặt đất tần phi nhóm cũng đều là đứng vậy, kinh ngạc nhìn thoáng qua quan tài, trong lòng không khỏi khương nhảy. Xảy ra chuyện lớn, trời sập, Lý Thế Dân chết lại là âm lưu. chỉ sợ vô số người đều phải đầu người quần cuộn rơi xuống đất. Mà đúng lúc này, Cách cách cạch, một trận thị vệ tiếng bước chân chuyển đến. Vô số đám thị vệ cầm trong tay vũ khí đi vào linh đường, đem mọi người đoàn đoàn bao vây. Ngoài cửa đám thị vệ trở lại một cái lối đi. Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng Hầu Quân Tập chậm rãi đi đến, sắc mặt hùng nhuận, không có một chút sinh bệnh bộ dáng. Nhìn thấy hai người, Quân Thần lập tức nổi giận, lớn tiếng quát mắng. "Trưởng Tôn Vô Kỵ, ngươi lao thất phu này, ngươi vậy mà đối với bệ hạ đạo ngươi bây giờ là muốn tạo phản sao? Còn có ngươi Hầu Quân Tập, các ngươi đây là muốn tạo phản sao?" Triệu Tập như vậy nhiều thị vệ các người muốn đem chúng ta toàn bộ giết làm càn Ú hoàng có thể tạo phản nam hoàng có thể tạo phản thục hoàng có thể tạo phản ngươi trưởng tôn vô kỵ cùng hầu quân tập dựa vào cái gì tạo phản đáng ghét đám người một trận giận mắng cả trưởng tôn vô kỵ cùng hầu quân tập hai người cùng nhìn nhau đều là bất đắc dĩ lắc đầu ai lao phu cũng không tạo phản trưởng tôn vô kỵ thở dài một hơi hơi có vẻ ấy náy nhìn về phía lý thừa càn vốn cho rằng kế này Mưu có thể man thiên quá hải không nghĩ tới ưu hoàng ngươi vừa tới liền phát hiện ai có thể nghĩ tới lý thừa càn vậy mà lại mở quan tài nghiệm thi tại cổ đại thi thể là khiến nhất người kiên kỵ không thể vọng động đừng nói nghiệm thi mở quan tài đều không được chứ đừng nói là hoàng đế thi thể cũng liền lý thừa càn làm được vấn đề này cứu cứu vì sao làm ra vấn đề này mẫu hậu đâu mẫu hậu như thế nào còn có tam đệ tứ đệ. còn có ta nhi tử lý thừa càn ánh mắt lạnh lùng nắm đấm bóp chăm chú yên lặng nhìn chằm chằm trường tôn vô kỵ yên tâm đều vô sự trường tôn vô kỵ lắc đầu hướng đến sau lưng vầy vây tay sau một khắc lý khắc cùng lý thái hai người chính là bị trói đưa đi lên Ca, phụ hoàng không chết đây hết thầy đều là phụ hoàng âm mưu phu hoàng còn sống hắn chính là vì gạt chúng ta trở về Ca, chúng ta bị lừa rồi vừa thấy được lý thừa cản lý khắc cùng lý thái hai người lập tức hô lớn đứng lên những lời này khiến quần thần đều là chấn động vô cùng cái gì bệ hạ không chết ngày đây là bệ hạ âm mưu đậu xanh rau muống loại này vô sỉ sự tình bệ hạ thế mà làm được bệ hạ đây là điên rồi đi ta cũng cảm thấy thế mà giả chết đây thật là bệ hạ có thể làm được đến sự tình sao tất cả đại thần đều tràn đầy chất vấn để một cái hoàng đế giả chết đồng thời công bố thiên hạ đem mình ba cái tạo phản nhi tử lừa gạt trở về làm gì đây? vấn đề này không chính cống, đồng thời sẽ bị thiên hạ người chỗ mang chết. ba cái nhi tử tạo phản đều nguyện ý trở về, đây là hiếu tâm. lý thế dân lợi dụng nhi tử hiếu tâm, cái này không có đạo đức, không xứng làm một cái hoàng đế, không chịu đến dân chúng truy phủng đặc biệt là một cái hoàng đế giả chết còn công bố thiên hạ, đây là muốn gây nên quốc gia đại loạn a mọi người ở đây hoài nghi thời điểm. ha ha ha. lý thế dân tiếng cười cũng là truyền bảo. chỉ thấy được lý thế dân từng bước một đi đến, sắc mặt hùng luận, nào có thi thể bộ dáng. lịch tử, không nghĩ tới đi, trẫm sẽ làm ra chuyện thế này. lý thế dân cười nhẹ nhàng nhìn đến lý thừa càn một bộ tất cả tất cả nằm trong lòng bàn tay bộ dáng tại lý thế dân xem ra đây một đợt mình tất thắng hoa wow, phù hoàng ngươi có phải hay không có bệnh loại chuyện này ngươi thật đúng là làm được lý thừa càn cũng bị lý thế dân tức giận đến không được đều khí cười đường đường một cái hoàng đế một cái thiên khả hãn một cái thiên cổ nhất đế vậy mà giả chết như thế nào lý thế dân sờ soạn một cái râu rịa lộ ra có chút đắc ý việc này ám muội nhưng kết quả rất khả quan đồng thời cũng làm cho lý thế dân có chút vui mừng ba cái nghịch tử cũng không có như vậy nghịch ngớ ngẩn Lý Thừa Càn liếc một cái Lý Thế Dân, hướng đến trưởng tôn vô kỵ nhìn thoáng qua cũng không nói chuyện, lại là nhìn về phía một bên Hầu Quân Tập, nhướng mày. "Hầu bà Bá, vì sao phản bội chấm? Lý Thế Dân đã sống sót, Lý Thừa Càn tự nhiên tự xưng chấm rồi. Những năm gần đây, Lý Thừa Càn lung lạc Hầu Quân Tập đã thành công. Hầu Quân Tập với tư cách đám tử đã mai phục đi xuống. Ai ngờ đến, Lý Thế Dân giả chết lớn như vậy sự tình, Hầu Quân Tập làm một cái người biết chuyện, vậy mà không nói cho mình. Thật có lỗi u hoàng. Hầu Quân Tập hơi có vẻ áy náy nhìn đến Lý Thừa Càn nói ra. Ta cũng không nghĩ tới Vậy hạ sẽ đem giả chết như vậy trọng đại sự tỉnh cáo chi ta, đồng thời còn muốn mang theo ta trộm đạo đi tiến đánh cao cú lệ. Vậy hạ một lòng vì ta, trước đó là ta hiểu lầm bệ hạ, cho nên ta không thể còn phản bệ hạ. Ân. Lý Thừa Càn lông mày lại là những một cái, trộm đạo tiến đánh cao cú lệ. Nói thật với ngươi đi nghịch tử. Lý Thế Dân tức giận quát, đem bọn ngươi ba người lừa gạt trở về bắt lấy các ngươi ba người, chuyện thế này, chấm vốn là khinh thường đi làm. Chấm kế hoạch là đưa ngươi cho lừa gạt trở về trường an thành, kéo dài ngươi tiến đánh cao cú lệ thời gian. Chấm cùng phụ cơ còn có hầu quân tập ba người mang theo một chi quân đội, sớm đi tiến đánh cao cú lệ. cái này mới là chấm kế hoạch. nghe được lời này, mọi người mới khẽ gật đầu. lý thế dân thuyết pháp này vẫn như cũng là làm trái hoàng đế hành vi, nhưng chí ít nói còn nghe được. chỉ là vì sao lý thế dân không có trộm đạo chạy đi đâu? chỉ là lý thế dân một trận thần sắc có chút không được tự nhiên. chỉ là chấm không nghĩ tới ba người các ngươi sẽ quần áo nhẹ ra tốc gấp trở về, với lại nhanh như vậy phát hiện vấn đề, khiến cho chấm đều không có thể rời đi. trên thực tế lý thế dân đều đã dự bị tốt. hẳn thấy lý thừa cả đám người còn chưa nhất định sẽ trở về trường an thành, khả năng ở các nơi chuẩn bị tranh đoạt trường an thành. Dù là trở về, đó cũng là muốn mang theo đại quân trực tiếp nhất cử bắt lấy Trường An thành a đây hành quân tốc độ tự nhiên muốn chậm lại. Ai có thể nghĩ tới, đây ba cái hải tử vậy mà quần áo nhẹ chạy đến, cái gì cũng không mang, thời gian trước thời gian nhiều ngày như vậy, dẫn đến Lý Thế Dân đều còn không có chuẩn đi đâu, liền đã bị phát hiện đây mẹ nó. Còn thế nào chơi? Hiểu, trách chúng ta quá có hiếu tâm. Lý Thừa càn cười nhạo một tiếng, khu khu khu khu. Quyển sách tiếp cận hoàn tất, cảm tạ một cái cho tới nay ủng hộ ta người nhà, cảm ơn các người, long trọng cảm tạ một cái từ lúc tháng 10 mở sách vẫn đưa ta là yêu phát điện đồng học tiểu ít, một lần tăng ao. Tính được ngươi hẳn là cho tác giả đưa có 30 khối tiền, tiền không trọng yếu, trọng yếu là tiếp cận nửa năm thời gian, ngươi một nút tại, cảm động GAG chương 587. Phụ tử quyết chiến. Chương 587, Phụ tử quyết chiến. Lý Thế Dân một chút xấu hổ, các con quá có hiếu tâm, ngược lại là làm nổi bật lên hắn cái này làm cha không chính cống. Nhưng, việc đã đến nước này, cũng đã không có gì dễ nói. Đi nghịch tử, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, thua chính là thua. Ngươi đầu hàng đi, chấm sẽ không giết các ngươi. Lý Thế Dân khoát khoát tay, nhàn nhạt mở miệng, lý thừa càn mấy người có thể nhanh như vậy nhanh trở về đã đã chứng minh hiếu tâm tuy nói tạo phản lý thế dân cảm thấy vẫn có thể cho bọn hắn lưu chút thể diện phu hoàng ngươi có phải hay không ốc lý thừa càn một mặt cổ quái nhìn đến lý thế dân ngươi chẳng lẽ coi là liền dựa vào lấy những thị vệ này liền có thể bắt được ta bây giờ ngươi tại chấm trước mặt ta có thể dễ như trở bàn tay bắt lại ngươi lời vừa nói ra lý thế dân không nói hai lời nhanh chóng lui mấy bước trực tiếp liền biến mất trong đám người lý thừa càn năng lực hắn đương nhiên cũng là biết được những người này quả thật có chút không đáng chú ý ừ, Tử, Ngươi cho rằng chỉ có ngươi có thuốc nổ sao? Trẫm cũng đã nghiên cứu ra đến. Ngươi nhục thể phàm thân như thế nào có thể chống cự thuốc nổ? Ẩn thân ở trong đám người, Lý Thế Dân hừ lạnh một tiếng truyền đến, nồng đậm ý uy hiếp. Trẫm bây giờ khuyên ngươi đầu hàng, chỉ là không nguyện ý nhìn thấy hết thôi. Đại Đường hòa bình cực kỳ trọng yếu, trẫm cho ngươi cơ hội. Thôi đi phụ hoàng, liền ngươi cái kia làm ẩu thuốc nổ, ngươi thật sự cho rằng cái kia thuốc nổ có thể đối với ta hữu dụng? Lý Thừa càn lộ ra vẻ khinh thường. Chớ đừng nói chi là, ngươi đều chuẩn bị trộm đạo đi tiến đánh cao cú lệ, chỉ sợ thuốc nổ hiện tại đều tại thành bên ngoài đâu. Hoàng cung bên trong căn bản liền không có. lời nói này đi ra lý thế dân trầm mặc xác thực như lý thừa càn nói hắn vì tiến đánh cao cú lệ đã là đem tất cả thuốc nổ cho triệu tập ở ngoài thành liền chuẩn bị xuất phát toàn bộ dùng để tiến đánh cao cú lệ hoàng cung bên trong nào có thuốc nổ hàng tồn bất quá a a lý thừa càn lại là khẽ cười một tiếng nhưng việc đã đến nước này ta cũng không có ý định tiếp tục bồi phụ hoàng ngươi chơi tiếp tục sớm ngày để ngươi nhận rõ hiện thực vẫn tương đối tốt một chút nói đến lý thừa càn chính là quay đầu nhìn về phía một bên tần bình mở miệng hỏi tân ba bá khả năng rời đi hoàng cung tự nhiên tần quỳnh tự tin nhẹ gật đầu ánh mắt liếc nhìn một vòng lộ ra một vệ nụ cười U hoàng yên tâm ta có thể vì ngươi giết ra một đường máu chư vị nên cũng biết cho ta một cái mặt mũi a tần quỳnh nhìn về phía đông đảo đám đại thần đám đại thần nháy nháy mắt cũng là không có trả lời nhưng tương tự không có phản bác ở đây ai không có thiếu tần quỳnh mấy đầu tính mạng A đặc biệt là đám võ tướng cái kia hoàn toàn đem tần quỳnh làm đại ca tồn tại đã như vậy phu hoàng ta cùng ngươi thương lượng lý thừa càn cười một tiếng thời gian cũng quá khứ năm năm ngươi đều đem ta lừa gạt đến trường an thành đến ta cũng không chuẩn bị cùng ngươi tiếp tục chơi tiếp tục Chúng ta một trận chiến phân thắng thua, chớ có tổn thương đại đường binh sĩ cùng bác tính. Người thua, chủ động nhường ra hoàng vị, như thế nào? A a. Lý Thế Dân cười lạnh một tiếng, vẫn như cũng là nút ở trong đám người. Nhường ra hoàng vị, vậy ngươi nói, chấm đem hoàng vị tặng cho ai đây? Tặng cho đại ca. Chúng ta vô tâm hoàng vị. Lý Thái cùng Lý khác hai người không chút do dự mở miệng nói ra. A. Hai người trả lời, để Lý Thế Dân sững sở, không thể kịp phản ứng. Phu hoàng, ngươi cũng đừng náo loạn, nói thật với ngươi, tam đệ tứ đệ đều là ta người, chúng ta tình cảm huynh đệ vô cùng tốt. Lý Thừa Càn cười nhạo một tiếng. dù là ngươi lại châm ngòi ly gián cũng vô dụng, Phu hoàng cũng đừng phí tâm tư. ngươi khi đó dẫn chúng ta huynh đệ kết thủ tranh đấu, kỳ thực đều là diễn cho ngươi xem. Lý Thừa càng nói liền như là là sấm sét giữa trời quang đồng dạng, nổ vang tại Lý Thế Dân trong đầu. cái gì? các ngươi lại là diễn? đây, đây đây. Lý Thế Dân con mắt trừng lớn, kinh hãi vô cùng bộ dáng. t, đông đảo đám đại thần cũng đều là hít vào một ngụm khí lạnh. này, vậy mà đều là diễn. cho nên bệ hạ làm ra làm đi, kỳ thực đều tại hữu Hoàng nằm trong tính toán. đối đầu với lại bệ hạ đây là hưởng làm ác nhân, cũng không a. Thế, đây đây ta không biết nói gì cái này mới là ưu hoàng a huynh đệ đồng lòng đám đại thần kinh ngạc sau khi trong mắt không khỏi lóe qua một vệ thưởng thức lý thừa càn có thể lung lạc lấy lý khác cùng lý thái hai người ba huynh đệ cùng nhau diễn kịch cho lý thế dân hung hăng đánh một đợt lý thế dân mặt đã hiện ra lý thừa càn thực lực hô hô hô làm sao biết các ngươi làm thật sự là diễn đây điều đó không có khả năng a a đậu xanh rau muống mẹ nó a a a lý thế dân trong thời gian ngắn căn bản là không thể nào tiếp thu được sự thật này mình ba cái nhi tử thế mà đang diễn trò diễn cho mình nhìn, mà mình còn dính dính tự hỷ, cùng cái thuần giống như kẻ ngu. Phu hoàng, trong lòng ngươi không có điểm số sao? Hiện tại người đều ở nơi này, còn có tất yếu lừa ngươi. Lý thừa càng lắc lắc tay. Đi, bây giờ ngươi cũng không phải ta đối thủ, ta muốn tiền có tiền, muốn người có người, có đại pháo có đại pháo. Lần này ngươi còn như vậy quá phận giả chết, lừa gạt chúng ta tình cảm. Ta là thật không có ý định cùng ngươi chơi tiếp tục. Lý thế dân nút ở trong đám người càng không nguyện ý chạy ra, chỉ cảm thấy sắc mặt đỏ lên, đây là xấu hổ, chỉ có thể buồn bực nói ra. Một trận chiến phân thắng thua, làm sao cái kết cấu? đến giờ phút này lý thế dân đã minh bạch mình cái này nhi tử cánh triệt để cứng rắn mình nhất định phải kiên trì có lẽ lại muốn bị hung hăng đánh mặt rất đơn giản ta cùng tam đệ cùng tứ đệ tiếp tục đợi trong hoàng cung không rời đi phụ hoàng ngươi thả những người khác rời đi chỉ cần ngươi có thể tiếp tục bảo trì thiên hạ thái bình liền coi như ngươi thắng lấy một tháng trong vòng hạn lý thừa càn tự tin mở miệng các ngươi đợi tại hoàng cung Chấp một mực thiên hạ thái bình lý thế dân mới mày trong lòng lại là một trận tức giận lịch tử này là bao nhiêu xem thường mình lý thừa càn những lời này ý tứ đó là hắn bây giờ ngạnh thực lực đã hoàn toàn vượt qua lý thế dân dù là hắn không chỉ huy cũng là có thể nghiền ép lý thế dân không tệ phụ hoàng ngươi yên tâm ta không biết đi động dùng binh lực cùng lưu đạn lý thừa càng mỉm cười gật đầu như thế nói quá khi dễ ngươi hừ lý thế dân hừ lạnh một tiếng càng là bất mãn đi so liền so nếu là chấm thua chấm liền thoái vị Tốt. lý thừa càng cùng lý thế dân hai người lập xuống ước định một ngày này lý thừa càng cùng lý thái lý khác ba người liền lưu tại hoàng cung không còn ra ngoài tân quýnh đỗ hả đám người tức là thuận lợi rời đi hoàng cung rời đi trường an thành bắt đầu chuẩn bị nhiễu loạn thiên hạ phụ tử giữa chiến tranh tương nên đến cuối cùng quyết chiến đến tụt cùng ai sẽ là cuối cùng người thắng, tất cả mọi người đều không thể xác định, bởi vì Lý Thừa Càn lớn nhất ưu thế là hắn đại pháo, nhưng hắn không sử dụng, chẳng khác gì là tự chói song thí cùng Lý Thế Dân quyết chiến. Chương 588, thương nghiệp chiến mở ra. Chương 588, thương nghiệp chiến mở ra. Lý Thế Dân giả chết, dụ dỗ Tam hoàng trở về đem Tam hoàng cầm tù tại hoàng cung tin tức, tại trong vòng một ngày truyền khắp toàn bộ đại đường. Tốc độ cực nhanh. Những năm gần đây, Lý Thừa Càn không hề từ bỏ báo chí, ngược lại là không ngừng làm lớn ra báo chí lực ảnh hưởng. U Châu Nhật Báo cũng là gấp rút sắp chưa in ấn, phát đi đại đường các nơi. U Châu Nhật Báo, Lý Thế Dân bất nhân, lấy hiếu tâm dụ dỗ Tam Hoàng trở về Trường An. Bây giờ Tam Hoàng bị cầm tù hoàng cung, ít ngày nữa đem xử trảm. Tam Hoàng chết, thiên hạ nhất thống, nhưng Tam Hoàng thuộc hạ đều là đem gặp nạn, tòa Hạ Bách Tính chi ruộng tốt tài sản có lẽ sung công. Thân quan viên đến, Bách Tính chi sinh hoạt đem đại biến. U Châu Nhật Báo hô hào thiên hạ Bách Tính cứu vớt Tam Hoàng trở về. Theo U -châu Nhật Báo phát đi các nơi, dân chúng vẫn nổ âm thanh cũng là càng ngày càng nhiều. U Châu Nhật Báo quả nhiên là cho Lý Thế Dân mặt mũi a. đều không mang hắn. Thuần xuất sinh à, sắp thực binh bất tiếm trá, nhưng loại phương thức này lừa gạt mình nhi tử trở về, đây không phải thuần xuất sinh. Mẹ, hắn dạng này làm, còn có người nào hiếu tâm? Mẹ, hiếu kính phụ mẫu, đó là loại kết cục này sao? Hoàng đế quả nhiên là cho chúng ta làm một cái điển hình. Đùa, cái gì ngu xuẩn a? Vô ngữ, chốc lát Lý Thế Dân một lần nữa thống nhất, chúng ta điển trạch lại muốn bị quan to hiển quý nhóm cho chiến đoạn. Cũng không a, lại có đủ loại hoan khuất xuất hiện không người làm chủ. Mẹ, chúng ta thương nhân càng khổ a, ngày tốt lành liền triệt để không có. Không được, nhất định phải hành động đứng lên. ngoại giới đủ loại ngôn luận không ngừng dân chúng tự phát cũng bắt đầu cân nhắc như thế nào cứu vớt tam hoàng ngược lại là hoàng cung bên trong đám người tưởng tượng cầm tù kỳ thực cũng không có lý thừa càn ba người ngược lại là tự do đợi tại hoàng cung chỉ là không đi ra thôi giờ phút này hoàng hậu tầm cung ngoại trừ lý thế dân đám người ngược lại là đều tụ tập ở chỗ này trường tôn vô cấu mang trên mặt nồng đậm ý cười nhìn đến lý thừa càn đám người trong mắt tràn đầy vui mừng quá trá ai rốt cuộc người một nhà lại ở cùng một chỗ lần này trở về liền không đi a trường tôn vô cấu nhìn về phía lý thừa càn không đi lần này đem phụ hoàng làm nằm xuống sau đó liền không đi bất quá tam đệ cùng tứ đệ liền xem bọn hắn ý nghĩ lý thừa càn cười trở về đáp ta vẫn còn muốn trở về thuộc địa thổ phồn cùng thổ cấp hồn còn kém một hơi ta muốn triệt để diệt bọn hắn lý khác thật cũng không do dự há miệng đáp lại nói một bên lý thái hơi có vẻ do dự bộ dáng nhìn thoáng qua lý thừa càn lại nhìn một chút trưởng tôn vô cấu hắn là muốn trở về gian nam nhưng lại muốn làm bạn trưởng tôn vô cấu nhiều năm như vậy không gặp quả thực tưởng niệm không sao thanh tước có thể ở một đoạn thời gian lại trở về gian nam hàng năm đi tới đi lui đi lại chính là lý thừa càn vui tươi hớn hở nói ra Tốt. lý thái lộ ra nụ cười lúc này nhẹ gật đầu tam đệ nói nếu là ngươi mẫu phi đồng ý ngươi đưa nàng mang đi cũng được lý thừa càn nhìn về phía lý khác ngay vậy lý khác lúc này nổi lên nụ cười đây là hắn khi còn bé mộng tưởng từ nhỏ hắn liền nhận nhầm vào bởi vì huyết mạch nguyên nhân hắn cũng không dám biểu hiện khi đó liền nghĩ mang theo mẫu thân cùng đệ đệ thoát ly khổ hải bây giờ cuối cùng là có cơ hội đa tạ đại ca không sao nhà mình huynh đệ chúng ta nói xong thổ phồn bên kia liền thuộc về ngươi lý thừa càn lại là nói ra những lời này ngược lại là đem trưởng tôn vô cấu làm vui vẻ thừa càn lời này của ngươi nói giống như ngươi phụ hoàng lần này tất thua đồng dạng mẫu hậu ngươi lại hãy chờ xem tiếp xuống bảy ngày phụ hoàng nhất định sức đầu mẹ chán nửa tháng sau đó phụ hoàng chỉ sợ đã nghi không ra biện pháp Liên nhìn phụ hoàng lúc nào nguyện ý khuất phục lý thừa càn tràn đầy tự tin nói ra a trưởng tôn vô cấu lộ ra vẻ kinh ngạc vậy ta liền rửa mắt mà đợi tiếp xuống thời gian đại đường đó là triệt để có nghiêng trời lệch đất biến hóa tam hoàng bị cầm tù ngày đầu tiên các nơi tin tức truyền bá không ngừng ngày thứ hai đồng dạng tin tức truyền bá càng thêm rộng khắp Ngày thứ ba, U Châu nhật báo truyền khắp thiên hạ, người thuyết thư quán trả tụ tập vô số bách tính. Ngày thứ tư, Lý Thế Dân tuyên bố thánh chỉ, nghiêm mật giám sát các nơi bách tính tình huống, khiến quan phủ chấn an bách tính. Ngày thứ năm, dân chúng tự phát hợp thành tiểu đoàn thể, bắt đầu có lưu đồ bí mật. Ngày thứ sáu mở ra, Trường An thành các đại cửa hàng hết thảy đóng cửa, vô số thương nhân tự phát rời đi Trường An thành. Ngày thứ bảy, Trường An thành đường phố tiêu điều, dân chúng đã không có có thể mua đồ địa phương, liền ngay cả các đại tiểu lâu quán trà cũng đều đã đóng cửa rời đi. Ngày thứ 9 Bán món ăn bán hàng rong cũng hoàn toàn biến mất, toàn bộ Trường An thành triệt để đã mất đi ngày xưa ồn ào cùng náo nhiệt đồng thời, phạm là lý thế dân chỉ hạ thành trấn, cơ hồ tất cả cửa hàng đều là đóng cửa rời đi, người ở tiêu điều đứng lên đến ngày thứ 9, thương nhân tầm quan trọng cũng tại thời khắc này bày ra. Các nơi bách tính trợn phát hiện, mình muốn mua một chút tuổi gạo dầu muối đều không có địa phương mua. Trong ngày thường tiệm cơm tiểu lâu cũng đều đóng cửa, cái gì cũng bị mất. Ngày thứ 10 bắt đầu, dân chúng liền bắt đầu náo loạn đứng lên đặc biệt là Trường An thành dân chúng. Thả tam hoàng đi ra, Trường An thành cái gì cũng không có, đây để cho chúng ta qua ngày gì? tất cả cửa hàng đều đóng cửa bến tàu ngừng đều kiếm không đến tiền chúng ta dân chúng sống thế nào a trong nhà mét đã không có không có cơm ăn vậy hạ cũng nên quản quản chúng ta a trường an thành bách tính tự phát tụ tập tại huyện nha bắt đầu kêu là đứng lên như vậy nhiều ngày tự đã mất đi cửa hàng không có tiểu lâu ăn cơm không có điểm tâm cửa hàng không có quán trà nói chuyện phiếm không có vừa gạo không có bến tàu đưa hàng dân chúng lập tức cũng không biết có thể làm gì cả ngày đợi trong nhà nhìn đến tồn lương một chút xíu giảm ít, hoặc không được đặc biệt là bọn hắn biết được tất cả cửa hàng đều đóng cửa về sau mua không được thóc gạo thì càng hoảng đối với dân chúng đến nói cái gì trọng yếu nhất tự nhiên là ăn cơm no đối với trường an thành dân chúng đến nói giải trí hoạt động cũng cực kỳ trọng yếu mà tam hoàng cầm tù triệt để để trường an thành đã mất đi giải trí hoạt động phanh làm càn các ngươi tại trường an thành nhiều như vậy cửa hàng vì sao đều đóng cửa làm sao các ngươi muốn giúp lấy ba cái nghịch tử tới đối phó chấm sao cam lộ điện bên trong lý thế dân một tiếng gầm hét nhìn đến đông đảo đám đại thần liên tục quát những năm gần đây các ngươi mở cửa hàng kiếm tiền kiếm lợi chấm đều không so đo với các ngươi nhưng là bây giờ các ngươi là có ý gì trên thực tế Trường An Thành bên trong rất nhiều cửa hàng đều là trong chiều quan to hiển quý nhóm mở. Vậy hạ cũng không phải là chúng ta không nguyện ý mở cửa, mà là hàng tồn không đủ a. Đúng vậy a, các nơi thương nghiệp cung ứng đều gây mất vật liệu, không bột đấu gột nên hồ a. Từ lâu tiệm cơm, tơ lụa cửa hàng, vừa gạo không có sau này cung ứng cũng chỉ có thể đoạn hàng, vậy chỉ có thể đóng cửa. Về phần quán trà ngược lại là có thể tiếp tục mở, nhưng ta cũng không dám mở a. Đám đại thần cũng đều là phi thường bất đắc dĩ. Quán trà ngược lại là không sao, chỉ cần chuẩn bị một chút nước, lưu cái hắc khúc, thuyết thư là được rồi. Nhưng là a loại tình huống này, mở quán trà đi ra. đây không phải là cho dân chúng mang lý thế dân địa phương sao? cho nên chỉ có thể đóng cửa. Chấm mặc kệ. hôm nay nhất định phải đem tất cả cửa hàng mở lên đến. không có hàng hóa liền đi tìm. đi dùng nhiều tiền tìm. còn có vừa gạo, thứ kho lúa triệu tập cho các ngươi. trường an thành trước hết ổn định. chương 589, đại đường đem loạn. chương 589, đại đường đem loạn. ngắn ngủi nửa tháng thời gian. toàn bộ đại đường lập tức tiêu điều đứng lên. các nơi thương nhân hết thể rời đi, trở về hữu châu, giang nam thuộc địa. ngoại trừ đây ba cái địa phương địa phương còn lại bách tính đối mặt tức là cả tòa đều đóng chặt đại môn thành trì người vẫn tại nhưng không có ngày xưa náo nhiệt giống như tận thế hàng lâm trước đó tất cả cửa hàng đều là đóng lại đại môn muốn bất kỳ vật tư đều không có bán địa phương liền ngay cả phồn hoa nhất trường an thành cũng là như thế lý thế dân bức bách đông đảo đám đại thần lại một lần nữa đem cửa hàng mở đứng lên nhưng cũng liền chống 3 ngày thời gian tất cả vật liệu đều đã hao hết muốn lại bán cũng không có cơ hội đương nhiên nếu như nói thế ra đại tộc nhóm nguyện ý giúp trợ lý thế dân có lẽ trường an thành phồn hoa còn có thể trèo trống có phần lâu thời gian nhưng lần này hiển nhiên thế gia đại tộc cũng không có đứng tại lý thế dân bên này ngày xưa phồn hoa trường an thành bây giờ lại chỉ còn lại có một mảnh vàng khí thả tam hoàng đi ra thả tam hoàng đi ra nhà ta không có lương thực ta phải lớn mét ta Ô ô ô, ta phải lớn mét vô số dân chúng nhóm mỗi ngày vây quanh ở cổng huyện nha Kêu la lý thế dân mở ra trường an thành kho lúa chuẩn bị ổn định bắt tính nhưng ngắn ngủi mấy ngày tất cả lương thực đều bị thu mua không còn làm đến hiện tại trường an thành đã bắt đầu thiếu lương cam lộ điện bên trong làm can làm cản đám này lịch tử đều tại hoàng cung đến tột cùng là người nào điều khiển đây hết thảy, còn giá cao thu mua dân chúng lương thực. Lý Thế Dân một mặt phẫn nộ, trong miệng phá mắng. Mở kho lúa buôn bán lương thực, Lý Thế Dân cũng không đốc, đương nhiên là hạn chế dân chúng mua sắm, mỗi người chỉ có thể mua sắm người một nhà dùng ăn lương thực. Vì đó là phòng ngừa có người đại lượng mua sắm lương thực chứ hàng. Hết lần này tới lần khác có người trong bóng tối giá cao mua sắm dân chúng trong tay lương thực, để bọn hắn giá thấp đi Lý Thế Dân cho ấy mua sắm. Dẫn đến ngắn ngủi mấy ngày, kho lúa liền trống. Vậy hạ, không chỉ có Trường An thành như thế, các nơi đều là như thế à, lại như vậy xuống dưới, chỉ sợ tất cả dân chúng đều phải phản. Phong Huyền Linh to mày, hướng đến Lý Thế Dân liên tục mở miệng. Vậy ngươi liền không thể nghĩ một chút biện pháp? Lý Thế Dân nhìn thoáng qua Phong Huyền Linh, bây giờ tình thế như thế, châm còn có thể như thế nào? Không được nữa, liền trực tiếp đại quân chấn áp, phái người đem đám kia thương nhân bắt trở lại, bức bách bọn hắn tiếp tục mở cửa hàng. Lý Thế Dân hơi vung tay mở miệng quát. Hoặc là lợi dụng bọn hắn, phàm là nguyện ý đến Trường An Thành mở tiệm thương nhân, đều có thể cho nhất định ban thưởng. Thương nhân truy đuổi lợi ích, nên có thể đi. vậy hạ, chỉ sợ không quá đi. Phong Huyền Linh cười khổ lắc đầu. Bây giờ trọng điểm vấn đề là thiếu suất lương thực. Đại lượng lương thực đều tại thương nhân trong tay, cũng chính là tại ưu hoàng trong tay bọn họ. Không có bọn hắn gật đầu, chỉ sợ bệ hạ như thế nào lợi dụng, đều không thể để lương thực chảy ra. Không có lương thực, dù là phổ thông cửa hàng mở cửa, cũng vô lực trở về ngày. Bây giờ chúng ta càng là vô pháp đi tiến đánh giang nam cùng thuộc địa, chốc lát vận dụng binh lực, chỉ sợ kêu ca càng sâu, đến lúc đó đại đường liền triệt để loạn. Phong Huyền Linh nhìn phi Thường minh bạch, Lý Thừa càn đám người đã nắm trong tay đại đường mạch máu kinh tế, Lý Thế Dân căn bản cũng không có biện pháp. Với lại bệ hạ, nếu là ưu hoàng bọn hắn lại nhẫn tâm một điểm. trực tiếp đem đồn lương toàn bộ đốt đi, ngài ngẫm lại à? Phong Huyền Linh một câu nói kia để Lý Thế Dân cũng nhịn không được run lên. Bây giờ, các nơi lương thực phần lớn đều tại Lý Thừa Càn bọn hắn trong tay, chốc lát bọn hắn trực tiếp đốt đi lương thực. Cái kia đại đường liền thật sẽ lại loạn. Hô. Lý Thế Dân thật dài thở ra một hơi đến, vậy phải làm thế nào? Phong Huyền Linh cúi đầu, cũng không có đáp lại. Từ khi Lý Thế Dân chuẩn bị trộm đạo mang theo trưởng Tôn Vô Kỵ cùng hầu quân tập đi tiến đánh cao cú lệ, giả chết sự tình còn giấu giếm mình. Phong Huyền Linh đối với Lý Thế Dân liền không có lấy trước kia tận tâm tận lực. Lúc này, vậy hạ, không xong. phát sinh đại sự, trưởng tôn vô kỵ vội vã đi đến, liên tục mở miệng nói ra. Phật môn xuất động, Phật môn xuất thủ, vừa ra tay liền trực tiếp dùng ra ngàn năm nội tình đại đường các nơi tự miếu, công khai tuyên bố, phạm là vào tự miếu đều có thể miễn phí hút cháo, chỉ cần tín ngưỡng thế tôn điều kiện này. Mà thế tôn là người nào? Dĩ nhiên chính là lý thừa càn. Đồng thời, các nơi Phật môn đều triển lộ ra mình răng nành, Phật môn ẩn tàng rất lâu võ tăng vậy mà đều đi ra. Các nơi Phật môn hoặc nhiều hoặc thiếu đều nuôi dưỡng một nhóm võ tăng, vì đó là bảo hộ tự miếu. Nhiều như vậy tự miếu võ tăng thu về đến. vậy mà cũng kiếm ra 20 vạn đại quân đây cũng là một cố không nhỏ lực lượng đặc biệt là trường an thành bên trong tự miếu đông đảo các nơi tự miếu thu về đến vậy mà cũng có mấy vạn đại quân bậy hạ bây giờ phật môn đại quân thủ vệ tại tự miếu bên ngoài nội thành bách tính nao nhao bái nhập phật môn tín ngưỡng ưu hoàng chờ lấy hút cháo trưởng tôn vô kỵ một mặt vội vàng liên tục nói ra tiếp tục như vậy chỉ sợ dân tâm đều là về ưu hoàng lý thế dân nắm đấm bóp chăm chú lộ ra là vô cùng phẫn nộ hắn không nghĩ tới tình thế vậy mà lại phát triển thành dạng này bây giờ mới hơn nửa tháng dân chúng sao lại thiếu sót lương thực Làm sao nhiều người như vậy bái nhập Phật môn? Lý Thế Dân có chút không hiểu. Nhìn lên đến, tình huống bây giờ rất khẩn cấp, nhưng trên thực tế, dân chúng đều còn chưa cạn lương thực đâu, chỉ là khủng hoảng thôi. Vậy hạ, dân chúng khủng hoảng, cho nên bọn hắn sẽ chứa hàng lương thực, đối với bọn hắn đến nói, có thể uống miễn phí cháo, trong nhà lương thực còn có thể cất giấu. Dạng này bọn hắn tương lai liền có thể kiên trì càng lâu. Với lại nên còn có một cái trọng yếu nguyên nhân. Phong Huyền Linh lộ ra một vẻ cười khổ, bất đắc dĩ lắc đầu, ú hoàng đối với nhân tính, nằm chắc quá sâu. Các nơi cửa hàng đóng cửa, bây giờ cũng không phải tảy bữa vụ xuân ngày mùa thu hoạch thời gian. dân chúng quá nhàn, cho nên bái nhập phân môn, bọn hắn cũng có chuyện làm, sẽ không thái quá nhàn chán, không sai. dân chúng quá nhàn, các nơi cửa hàng đóng cửa, bến tàu ngừng, du khách không có, dân chúng muốn làm chút ít công kiếm tiền đều không địa phương đi. mỗi ngày trong nhà đợi, muốn đi quán trà đều không biện pháp. ngược lại, tự miếu mở ra, còn có thể miễn phí húc cháo, chỉ cần tín ngưỡng thế tôn là được rồi. thế tôn là ai? đây chính là ưu hoàng, lúc đầu bọn hắn liền đồng ý ưu hoàng, hiện tại cùng nhau quá khứ, còn có thể nói chuyện phiếm nói chuyện phiếm bắt quái loại hình đơn giản nhất cử lương tiện vì vậy. mới chỉ là trường An Thành bên trong tự miếu liền đã tụ tập mấy chục vạn bách tính đây là bởi vì bách tính nhân số quá nhiều có chút chen không được Trường An Thành đều là như thế càng không cần nghĩ các nơi tình huống các nơi bách tính hơi cẩn cỗi một chút có thể là thật không có cơm ăn đối bọn hắn đến nói có thể ăn bên trên cơm đừng nói tín ngưỡng thế tôn cho thế tôn bán mạng đều được Chấm mặc kệ nhất định phải nghĩ biện pháp chấn áp đây hết thảy Lý Thế Dân một quyền trùng điệp đập vào trên mặt bàn nghiến răng nghiến lợi quát Chấm khống chế đại đường nhiều năm như vậy cũng không thể không sánh bằng đám này lịch từ ngắn ngủi mấy năm thời gian a với lại bọn hắn còn tại hoàng cung đều không có chỉ huy. Ngay vậy, Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng phòng Huyền Linh liếc mắt nhìn nhau, đều là lộ ra khó tạ chi sắc. Chương 590. Hoàn tất thiên. Chương 590, hoàn tất thiên đại thế sắp tới, không người có thể phản kháng. Dù là lý thế dân đều không được. Ai có thể nghĩ tới, tại cổ lão đại đường, một trận khủng hoảng tài chính phối hợp với tín ngưỡng chi tranh, lôi cuốn lấy quần cuộn đại thế, trấn áp tất cả đâu. Dòng dã một tháng. Lý thế dân tử vừa mới bắt đầu sức đầu mẹ chán, cho tới bây giờ là không biết làm sao. Mỗi ngày trừ tức giận ra, hắn nghĩ không ra còn có cái gì biện pháp có thể phản chế. Quốc khố tiền tài Những năm gần đây đều đã bị Lý Thế Dân đầu nhập vào thuốc nổ nghiên cứu phát minh bên trong. Tuần Lương cũng đã bị tiêu hao sạch. Bệ hạ, các nơi bách tính oán khí trung thiên, lại như vậy xuống dưới, chỉ sợ đại đường triệt để loạn. Bệ hạ, vì đại đường chi an ổn, ngài để ứ hoàng bọn hắn thu tay lại a. Cần câu bệ hạ để ứ hoàng đám người thu tay lại a. Bệ hạ, lại kiên trì xuống dưới, chỉ sợ ưu hoàng bọn hắn xuất thủ, cũng vô pháp khống chế cục diện. Bệ hạ a, ngoại giới bách tính đều đã nhịn không nổi nữa, bạo loạn sắp tới a. Lý Thế Dân lâu như vậy kiên trì Đổi lấy lại là dân chúng ra sức phản kháng, mắt thấy tình thế càng phát ra không đúng đông đảo đám đại thần cũng đều là đau khổ cầu khẩn Lý Thế Dân. Mời Lý Thế Dân để Lý Thừa Càn đám người thu tay lại. Trên mặt nổi là để Lý Thừa cản đám người thu tay lại. Trên thực tế không phải liền là để Lý Thế Dân nhận thua sao? Giờ phút này Lý Thế Dân con mắt đỏ bừng, đôi tay siết quả đấm, bóp chăm chú, cả người trạng thái đều là cực kỳ phẫn nộ cùng không cam lòng. Hắn tự nhận là mình chính là thiên cổ nhất đế, có thể không chế toàn cục, lại không nghĩ rằng tình thế lại biến thành dạng này. Hắn vốn cho rằng mình không chế các con tranh đấu, lại không nghĩ rằng. các con toàn bộ đều tại cho mình diễn kịch. cuộc tỷ thí này, Lý Thế Dân đều không cảm thấy mình thất bại. nhưng hắn minh bạch, lần này mình thua triệt để. với lại, mình bại bởi thương nhân, sĩ nông công thường, tầng dưới chốt nhất thương nhân, tiền, quả thật là một cái tốt. hô, Lý Thế Dân thật dài thở ra một hơi đến, ánh mắt lưu chuyển, nhìn đến trong triều văn võ bá quan nhóm đều là ngôn từ khẩn thiết nhìn đến mình, từng cái tràn đầy chờ đợi. hoàng đế khống chế thiên hạ, nhưng cũng bị thiên hạ nắm trong tay. Lý Thế Dân minh bạch, mình lại kiên trì xuống dưới, chỉ sợ này một đám đại thần đều không đồng ý bây giờ. hậu cũng thế nhưng là có người nối nghiệp tại đám này lịch thần tùy thời có thể đổi một cái hoàng đế chấm biết được lý thế dân nhắm mắt lại cố gắng không để cho mình nước mắt chảy xuôi xuống tới chấm sẽ để cho mấy cái kiêm lịch tử thu tay lại yên tâm đi vậy hạ anh minh đông đảo đám đại thần tự phát quỳ trên mặt đất cung kính hướng đến lý thế dân cúi đầu bọn hắn minh bạch lý thế dân đã làm xuống quyết định chuẩn bị nhận vua. đây là vì đại đường mà nhận thua cũng đại biểu lý thế dân từ bỏ hoàng vị bởi vậy bọn hắn nhất định phải quỳ lạy a nhìn thấy đám người quỳ trên mặt đất lý thế dân khé cười một tiếng cũng không nói chuyện, ngược lại là quay người hướng đến hậu cung đi đến. Chỉ là, khi đông đảo đám đại thần ngầm đầu lên, đột nhiên phát hiện, bệ hạ trong khoảnh khắc đó, tựa hồ dán mua thêm 10 tuổi. Trưởng tôn vô cấu tầm cung, Lý Thế Dân từng bước một đi tới, chạm mặt tới đó là trưởng tôn vô cấu cái kia một tấm ôn nhu mặt. "Bệ hạ, ngài đã tới." "Phu hoàng." Lý Thừa Càn mấy người cũng là lần lượt đi ra, chắc tay hướng đến Lý Thế Dân túi đầu, thái độ khách khí. Ngoại giới tin tức, bọn hắn cũng đều biết. Từ khi bọn hắn vào ở hậu cung, Lý Thế Dân liền rốt cuộc chưa từng tới. Bây giờ tới, chắc hẳn đó là nhận vua. Ân lý thế dân khẽ gật đầu ánh mắt đặt ở lý thừa cản trên thân lộ ra khó tả chi sắc hắn không hiểu rõ mình cái này nhi tử vì sao biết cái này một dạng ưu tú có thể làm cho mình bọn đệ đệ tin phục bồi tiếp hắn tạo phản có thể nghiên cứu ra cường đại như vậy vũ khí còn có thể kiếm nhiều như vậy tiền tài châm mắt thật lâu lý thế dân cũng không quên mình tới mục đích nghi tử chấp thua mấy chữ này lý thế dân nói cực kỳ gian nan cả đời này lý thế dân cũng không nhận thua qua bây giờ lại đối với mình nhi tử nhận thua mặt quả nhiên là nóng bỏng đau à phụ hoàng không có thua chỉ là phụ hoàng vì thiên hạ vì đại đường vì bất tính lúc này mới thả nhi thần một ngựa. lý thừa càn nhìn thoáng qua trưởng tôn vô cấu, lại là đem ánh mắt đặt ở lý thế dân trên thân, vui tươi hớn hở mở miệng. hô, lý thế dân hít sâu một hơi, nghịch từ này, bây giờ nói chuyện ngược lại là dễ nghe một chút, chí ít cho mình một điểm mặt mũi. đi, thua thì thua, không cần giảm những này, để ngươi người đều thu tay lại đi, để bách tính bình thường trở lại. tốt, lý thừa càn gật đầu cười, sau ngày hôm nay, tất cả đều sẽ khôi phục bình thường. ân, lý thế dân dừng một chút, lại là nhìn đến lý thừa càn, há to miệng, ngươi, ngươi liền không có muốn đối với chúng nói sao? Lý Thế Dân coi là Lý Thừa Càn sẽ đối với mình cực điểm trào phúng, lại không nghĩ rằng như vậy bình đạo. Này, nói cái gì? Ta Ngẫm lại ngẩm. Lý Thừa Càn sờ lên cái cằm, suy tư một chút. trận hai mắt tỏa sáng, nhìn đến Lý Thế Dân, lớn tiếng nói ra. Phu hoàng, chấm đăng cơ, muốn đi Huyền Vũ môn. Lý Thế Dân, mạnh, mẹ nó, hết trọn bộ hoàn tất ta. Rất nhiều độc giả hẳn là có thể nhìn ra, tác giả rất nhiều kịch bản đều không viết, đặc biệt là mỗi quyển sách tất đánh uy quốc cũng không có đánh. Ai, tác giả sáng tác quyển sách này thời điểm là lấy hai vạn tự làm mục tiêu, cho nên kịch bản dây kỳ thực kéo rất dài. chỉ là thu nhập vô pháp trèo chống tác giả một mực kiên trì nguyên bản tác giả ý nghĩ là Lý Thừa Cần đám người vào cùng sau đó sẽ thông qua điểm nổ khí biết được Lý Thế Dân không chết sau đó Lý Thừa Cần dẫn người chạy trốn bắt đầu quyết chiến các đại thương nhân lương thực rời đi Trường An cửa hàng đóng cửa tác giả sẽ cố gắng viết rất hùng vĩ loại kia Lý Thế Dân sẽ khí rơi chân đủ loại thủ đoạn phụ tử giữa tranh đấu liền sẽ rất nhiều sau đó quyết chiến uy hiếp Lý Thế Dân hỏa thiêu lương thảo đại quân vòng đây so đấu đại quân nhân số các nơi võ tăng ngoi đầu lên mà ra trên trời rơi xuống thần bình cho chút sau đó lại lôi cuốn đi tiến đánh, đánh cao lệ quốc, giải quyết thế gia trong đại tộc đấu chờ chút. G.A.G. Nhưng tác giả muốn sinh hoạt, quyển sách chỉ có thể tạm thời như thế, chí ít lần này hoàn tất, ta cảm thấy vẫn được, không có phía trước vài cuốn sách như vậy viết ngoáy tác giả lại tiến bộ một chút, hắc hắc, cầu khích lệ. Cuối cùng cảm tạ chư vị một mực làm bạn tác giả mọi người trong nhà, mấy quyển sách, thật nhiều nhìn quen mắt độc giả, cảm ơn các ngươi. Giang Hồ Hữu Duyên gặp lại. Có rảnh đến Châu Sơn chơi, mời tác giả ăn cơm